Chương 317, lần thứ nhất gặp thánh nhân, như thế nào mới có thể làm bộ trải qua thường gặp dáng vẻ. Bốn vị thượng tam trọng đại tông sư hai tổn thương hai trốn, toàn bộ chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, không chỉ là sức mạnh đối với so sánh với xoay ngược lại, trên khí thế, Lục tông càng là thất bại thảm hại. Quách đại lộ hai kiếm trọng thương hai vị đại tông sư, lại dọa chạy hai vị đại tông sư, trong nháy mắt không chạng, nhất thời phong mang hướng, không người dám làm. Cho nên khi Quách đại lộ ánh mắt nhìn quét toàn trường, hỏi ra còn có ai ba chữ thời điểm, năm tông không một người dám nói tiếp, bao quát khương ly vị này chín tầng tụt cùng tông sư đều theo bản năng mà hạ thấp xuống đầu không dám cùng Quách Đại Lộ đối diện, khá giống học sinh tiểu học mặt đối với giáo sư vấn đề thời gian liệu mạng trốn mở giáo sư ánh mắt dáng vẻ. Nếu có người đem lúc này cảnh tượng quay chụp thành bức ảnh, cũng ở bức ảnh bên chú thích một câu hướng về đại lão túi đầu làm thành vẻ mặt bao, tuyệt đối không có bất kỳ vi hòa cảm. Quách Đại Lộ vẻ mặt hờ hững, không giận tự uy, chuẩn bị trước tiên đem bản đạo kiếm gỗ thu hồi thành đăng thế giới, lại nói hai câu ý tứ sâu xa, một lời hai ý nghĩa, phái năm tông nhanh chóng rời đi. Nhưng, chuyện lúng túng xảy ra, Thế Đức Long Đông cường không hợp thời nạo kiểu tính cách phát tác, càng dính sát Quách Đại Lộ bàn tay, không có bất kỳ trở về thành đăng thế giới ý tứ nay để ý đồ biểu hiện cao thủ tuyệt thế phong phạm quách đại lộ nhất thời rơi vào cốt cảnh, liền giống với một vị vừa đại sát tứ phương hàng đầu kiếm khách tiêu sái mà trả lại kiếm vào vỏ thời gian. nhưng xuyên lệ rồi, cái kia hình tượng có bao nhiêu lung túng, có thể tưởng tượng được. xoái bất quá 3 giây, bên trong sơn môn ở ngoài tất cả mọi người đang đợi hắn lên tiếng, nam tông mọi người run lẩy bẩy, chỉ lo sơ ý một chút, hắn thanh kiếm kia liền chỉ hướng chính mình, cướp đi chính mình nhọc nhàn khổ sở tu luyện đến nay cảnh giới tu vi, bọn họ không ngừng mà cầu khẩn quách đại lộ mau mau thu kiếm, sau đó phất cay để chính mình cũng đi, nhưng dư quang nhìn thấy. Vị tiêu ma thần giống như tuyệt thế cường giả không chút nào dừng tay ý tứ. Hắn nắm cái tiêu đem nhìn như phổ thông, kỳ thực sức mạnh cực kỳ kinh khủng kiếm gỗ. Một mặt nghiêm túc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là muốn dùng này loại bầu không khí ngột ngạt nhắc nhở cùng cảnh cáo chính mình? Đương nhiên, nếu như lúc này có người có thể đối với quách đại lộ triển khai độc tâm thuật lời, hắn liền sẽ nghe được như vậy một phen hoạ phong loại khác đối thoại. Giết hai cảnh cáo một trăm hiệu quả đã đạt đến, mau chóng trở về. Bốn vị thượng tam trọng đại tông sư đã quỳ, địch nhân còn lại tô hiên phòng đám người có thể xử lý. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Trở về đi. Ngươi như vậy ở đây răng cưa để ta rất khó làm à tất cả mọi người ở chú ý ta đây ngươi có phải hay không cố ý trêu chọc ta quá phận a cường ca quá mức ta lần sau không như vậy mà đơn giản mời ngươi xuống núi nghe được câu này bàn đào kiếm gỗ chấn động một chút tựa hồ đang biểu đạt nói tiếp ý tứ quách đại lộ thuận thế nói ngươi cho ta một cái đẹp trai kết thúc công việc ta hứa hẹn sau đó mỗi tháng nhiều nhất chỉ dùng ngươi một lần mại đến tận thăng cấp thánh cảnh làm sao Tế đức long đông cường phát sinh vù một tiếng kêu khẽ đột nhiên tuột tay bay ra thở phì vòng vòng quanh năm tông quay một vòng này mới thỏa mãn trở về thành đăng thế giới toàn trường hết thề tu sĩ cao cao treo một trái tim, cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Quách Đại Lộ cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, tâm nói nguy hiểm thật, suýt chút nữa cả đoạn sổ xuống, dã chàng xe cát. hắn vẻ mặt nhàn nhạt ngắm nhìn bốn phía, nói từ nay về sau bọn ngươi gặp phải Bắc Minh Tông, đi đường vòng mà đi. Nam Tông tự không có gì nghị, nhanh chóng rời đi. Quách Đại Lộ hài lòng nói ra câu này lời kịch. Nam Tông cũng không dừng lại, cấp tốc đi xuống núi. chờ Nam Tông mọi người toàn bộ ly khai, Quách Đại Lộ thở phào một hơi, nửa khí vẻ vẻ nói cuối cùng cũng coi như kết thúc, thực sự là mệt bỡ hơi thay a. Nói đưa tay xoa xoa bả vai, Bác Minh Tông mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người vẻ mặt lạ dị. "Tiểu sư đệ khổ cực, hôm nay thực sự là nhờ có có ngươi, không phải vậy hậu quả khó mà lường được." Tô Hiên Phong đi tới nói cảm ơn. Quách Đại Lộ khoát tay, "Tô sư huynh đừng khách khí với ta, ta chỉ là làm bổn phận sự tình, lại nói nếu không là các vị sư huynh sư tỷ phối hợp, ta không có khả năng thuận lợi như vậy." Nói đến đây, Quách Đại Lộ ngượng ngùng nở nụ cười, "Cái kia, ta đi về trước ngủ một giấc, thực sự quá mệt mỏi." "Tiểu sư đệ xin cứ tự nhiên, chuyện còn lại ta tới xử lý." Tô Hiên Phong nói. Quách Đại Lộ ừ một tiếng xoay người rời đi, vừa đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại hướng Tô Hiên Phong dương tay một cái, sơn môn đại trận màu đen trận sử hướng đại trưởng lao bay qua. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Quách Đại Lộ cười ha ha, bước nhanh mà rời đi. Tô Hiên Phong tiếp nhận trận sử, sửng sốt một hồi thần, cuối cùng lắc đầu cười cợt, đem trận sử thu vào tay áo bên trong. Đi qua việc này phía sau, ta hy vọng mọi người không muốn lại đối với tiểu sư đệ có bất kỳ hoài nghi. Tô Hiên Phong nhắc nhở các vị sư đệ sư muội, tất cả mọi người cùng kêu lên gật đầu hẳn là. Tứ trưởng lão muốn nói lại tôi, Tô Hiên Phong nhìn hắn, nói, "Tứ sư đệ, có chuyện cứ việc nói thẳng đi." tốt nhất có thể đem tất cả nghi vấn đều ở hôm nay giải quyết đi. tứ trưởng lão lung lay đầu, ta đối với quách tiểu sư đệ không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì nếu như hắn muốn gây bất lợi cho bắc minh tông, căn bản không cần dùng bất kỳ âm nhu quỷ cái gì, trực tiếp đối với chúng ta động thủ chính là. thế nhưng tô sư huynh, ta có cái lo lắng, không biết có nên hay không giảng. tô hiên phong nói, ngươi cảm thấy không làm giảng, vậy cũng không cần giảng. nhưng việc này thực sự liên quan đến ta bắc minh tông tổn vong vận mệnh, ta ta nói tứ sư đệ, ngươi trường nào thì trở nên dông dài như vậy. tô sư huynh tất cả nói, có chuyện nói thẳng, không muốn ấp vá ấp Nhị trưởng lão nói, lại nói, "Ta Bác Minh Tông hôm nay đã tao ngộ tổn vòng chi hiểm, còn có gì không bình thường nguy cơ? Ta phải nói nguy cơ, so với hôm nay còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần." Tứ trưởng lão vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn, có mấy vị trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này, hơi thay đổi sắc mặt. Lục trưởng lão gấp nói, "Tứ sư huynh ngươi đến cùng muốn nói gì, không muốn thừa nước đục thả câu?" Tứ trưởng lão dừng một chút, nói, "Tiểu sư đệ hắn làm Tứ Tuyệt Tông bị thương nặng Liễu Bạch cùng Di Sơn Tông viên thương Ly hai vị thượng tam trọng đại tông sư, từ thương thế của bọn họ đến xem." Hạ cảnh vẫn còn thứ yếu, e sợ còn muốn có nguy hiểm đến tính mạng, cho tới thân tử đạo tiêu, đặc biệt là Viên Thương Ly, cảm giác hắn bay xuống thời gian, đã đánh mất hơn nửa sinh cơ. Tứ trưởng lão nói tới chỗ này, tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu được. Lục trưởng lão nói, tứ sư minh nguyên là lo lắng Di Sơn, tứ tuyệt hai tông thánh nhân sẽ xuất thủ vì là Viên Thương Ly cùng Liễu Bạch báo thủ. Tứ trưởng lão gật đầu. Tô Hiên Phong nói, thánh nhân từ trước đến giờ không màng thế sự, phải làm sẽ không đặc biệt vì môn nhân ra tay báo thủ. Nếu là mười tầng trở xuống tông sư, thánh nhân hay là không sẽ để ý, nhưng Liễu Bạch cùng Viên Thương Ly đều là thượng tam trọng đại tông sư. Mấy chục năm trước thì có danh thế tài, đều là có hy vọng nhập Thánh Thiên Chi tu sĩ, bây giờ bọn họ bị tiểu sư đệ phá hủy đạo hạnh, thánh nhân quả thật sẽ làm như không thấy." Tứ trưởng lão Nghi vẫn nói. Mấy vị trưởng lão khác nhất thời trở nên trầm mặc, tứ trưởng lão nói tới không phải là không có khả năng, cái gọi là thánh ý khó dò, bọn họ cũng không dám hứa chắc di sơn, tứ tuyệt hai tông thánh nhân có thể hay không nổi giận, mà một khi hai vị thánh nhân tức giận, hạ xuống trừng phạt, không thánh nhân chấn giữ Bắc Minh tông không thể nghi ngờ sẽ đối mặt với thiên đại nguy cơ. So với loại nguy cơ này, hôm nay Lục tông ven núi, chẳng qua là quá ra ra. Nếu là đến đó một bước chỉ có thể mời tông chủ sớm xuất quan. tô hiên phong nói, sư huyền thanh mặc dù cũng không thể chống đối thánh nhân cơn giận, nhưng nàng làm nhất tông tông chủ, tự nhiên sẽ có chút bảo vệ tông môn trung cực thủ đoạn. dù sao bắc minh tông khai phái tổ sư cũng là thánh nhân. hiện nay đến xem, chỉ có thể như vậy. mấy vị trưởng lão lại hàn huyên một hồi, từng người trở về. tô hiên phong không có lập tức trở về đạo trưởng của chính mình, mà là lần thứ hai đi tới quách đại lộ thượng thiện tiểu viện. không ngờ vừa tới cửa đã bị giữ cửa đoan mục tiểu hoa cả lại. chủ nhân đang ngủ, tạm không tiếp khách. tiểu hoa ngữ khí xuống ngồi, giải quyết việc chung cũng không có bởi vì tô hiên phong là thay quyền tông chủ liền tỏ ra thân thiện, tô hiên phong tự không để ý lắm, cười nói, vậy ta chậm một chút điểm lại tới tìm hắn. thiên tông hồ sen bên hồ bơi, nhị trưởng lão du trưởng tiểu đống nhiên xoay người, một đôi phảng phất có thể nhìn thấu kim thạch giống như mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đội nón lá người, hỏi, ngươi là nói hắn một kiếm chặt đứt tứ tuyệt tông liễu bạch cửu vĩ hồ, sau đó lại một kiếm trọng thương di sơn tông viên thương ly, là, mặt khác thượng quan tung cùng thạch văn thái trốn, đào tẩu, du trưởng tiểu trên mặt khiếp sợ càng sâu, là, không chút do dự, du trưởng tiểu trầm ngâm chốc lát, nói, này một trốn e sợ đem bọn họ nhập thánh này, điểm xa vời cơ hội cũng trốn không còn. Đội nón lá người hiếm thấy phát biểu một phen chủ quan cái nhìn, bọn họ nếu lựa chọn trông tránh, đủ để chứng minh đạo tâm không đủ kiên định, bản thân cũng vô vọng nhập thánh. Ừm. Du trưởng Kiều gật gật đầu, tiện đà dường như lầm bầm lầu bầu nói, chỉ là không biết Di Sơn, tứ tuyệt hai tông làm sao ứng đối. Tứ tuyệt thánh nhân cũng còn tốt, có người nói vị kia Di Sơn đại thánh năm đó chính là một bạo tinh khí. Nếu là Quách đại lộ lần này bình yên quá, có thể hay không lập tức đi tới Thiên Tông đạp hành leo núi chi ước? Hắn tạm thời sẽ không tới Thiên Tông. Đội nón la tiếng người tức hẳn định. Làm sao mà biết Thiên Tông không có cung cấp hắn dựa thế sơn môn đại trận, hắn cùng cái kia thanh tiên kiếm còn chưa thông hiểu đạo lý, nói chung, thực lực bây giờ của hắn còn không lên được Ma Cát Sơn. Cái kia ba năm sau đây, có tám đến cơ hội. Không nghĩ tới ngươi cho hắn đánh giá cao như vậy. Ngài như thấy tận mắt cái kia hai kiếm, nói không chắc sẽ cho hắn càng đánh giá cao. Du trưởng tiểu cười rộ lên, lập tức nói, "Như vậy, ngươi tiếp tục về Thanh nhu trấn." Nghiêm mật quan tâm quét đại lộ nhất cử nhất động, thuận tiện lưu ý gần nhất có hay không gì Sơn Tông cùng Tứ Tuyệt Tông người đi bắt mình. "Được." Đội nón lá người đáp một tiếng, thình lình biến mất tại chỗ. Du Trường Tiêu đứng ở bên hồ bơi trầm ngâm một lúc lâu, quyết định cuối cùng đi một chuyến Ma Cả Sơn. Diệp Lãng Thiên ở huyền giới bị thương sớm đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn trải qua Ngũ Hành Sơn một trận chiến, cuối cùng cũng được phá cảnh cơ duyên, dĩ nhiên là đứng ở thượng tầng trọng chân nhân cảnh trước cửa. Hắn sở dĩ chậm chạp không có bước ra bước đi kia, là bởi vì hắn còn có một cái khúc mắc. Quế Đại Lộ mất hết tu vi, đó là một loại rất vi diệu tâm thái, rõ ràng là đem đối phương cho rằng suốt đời địch thủ cũ, lập chí đời này nhất định đuổi theo cũng vượt qua hắn, nhưng khi biết được đối phương cảnh giới rơi xuống bụi trần thời gian, trong lòng không có lửa điểm vui sướng ngược lại là khó có thể giải sầu vô cùng tiếc nuối. Theo đạo lý nói, hắn đã vượt qua hắn, đã hoàn thành tâm nguyện của chính mình, nhưng tại chính mình sâu trong tâm linh nhưng cảm giác mình thật giống đời này lại không có cơ hội vượt qua hắn. Trong đầu nhiều lần sẹt qua bước kia hắn quyết chí tiến lên địa nhằm phía nó hình tượng, bóng lưng của hắn càng ngày càng cao to, dần dần hóa thành một ngọn núi, đứng sừng sững ở đó, khó có thể vượt qua. Hắn đi từ bi lâm cầu sư Tôn giải thích nghi hoặc, sư Tôn chỉ nói ra một câu, mà ở trước cửa ngồi 2 tháng. Bây giờ 2 tháng kỳ mãn, hắn đi ra hành động, chính muốn nghe ngóng quét đại lộ tin tức, nhưng không ngờ các sư huynh đệ chủ động mang đến quét đại lộ tin tức. Lục Tông gõ quan, bốn vị thượng tam trọng đại tông sư tỏa chấn, cuối cùng không địch lại một mình hắn một kiếm. Có người nói cái ngày kia chém ra ẩn hàm thánh ý một kiếm, mặc dù có thần khí cùng Bắc Minh Tông sơn môn đại trận trợ trận, trận, nhưng bản thân của hắn khôi phục thực lực đỉnh cao cũng nâng cao một bước cũng là rõ ràng. Tông chủ không gật đầu, cảm giác tần sư huynh thủ là báo không được. Nghe các sư huynh đệ nghị luận, Diệp Lãng Thiên có loại dường như đang mơ cảm giác, hướng về các sư đệ hỏi dò vài câu phía sau, khóc mắt liền như vậy giải khai, tâm tình nhất thời rộng rãi sáng sủa. Ta lặp lại lần nữa, ta Diệu Tông cùng Quách Đại lộ thù hận đã ở Ngũ Hành Sơn hoàn toàn kết, từ nay về sau bất luận người nào không cho phép lại để tận sư đệ địa tông chúng đệ tử nghiêm nghị hẳn là quách đại lộ ở ngũ hành sơn hạ lấy sức một người oán giận đi nó no cứu vớt đám tu sĩ chuyện tích từ lâu ở huyền giới chuyên mở hố tiên tông tạ ngạo tại chỗ biểu thị cùng quách đại lộ giết đệ tử mối thù liền như vậy thanh toán xong hắn điệu tông như lại tính toán chi ly chẳng lẽ không phải có vẻ quá mức không phong khoáng. hiện tại bên ngoài đều ở truyền di sơn tông cùng tứ tuyệt tông đem đối với quách đại lộ tiến hành thanh tài không biết việc này như thế nào cục từng bị quách đại lộ một kiếm chém tàn bùa sân kình cũng hướng về diệp lãng thiên chuyển cáo một cái tin diệp lãng thiên gật gật đầu nói ta đi chuyến từ bi lâm Hạnh đàn phía sau núi thời gian này đang tiến hành một hồi cãi vã. Nhị tiên sinh Tuân An Tu từ trước tới nay lần thứ nhất chỉ trích Đại tiên sinh ôn thiếu cốc. Đại sư Minh chưa từng có đi sai bước nhầm quá, chỉ có này một lần, không nên bỏ qua quét đại lộ. Rõ biết rõ đối phương đã học thành hạo nhiên cựu kiếm, vì sao không thuận thế thu vào môn bên trong? Hắn như thành ta hạnh đàn đệ tử, còn sợ gì thánh tài? Đại sư Minh lần này có chút ôn nu quả đoạn. Tuân An Tu đoạn văn này vừa ra, lập tức liền có mấy cái sư đệ sư muội đứng ra vì là Đại sư Minh tổn thương bởi bất công. Cái này nói, ta hạnh đàn từ trước đến giờ lấy đức thu phục người và không nhập môn toàn bằng tâm ý, nào có cưỡng ép mọi người nhập môn đạo lý, làm chúng ta là Phật môn sao? Cái kia nói, hắn nếu muốn tiến vào hội đàn, dâu dành trước hạch đàn, đại sư huynh cũng là theo quy củ làm việc. Tuân An tu lập tức chào phụ nói, đang hành đàn. Hắn hai kiếm chém đi bốn vị đại tông sư, hắn đang hành đàn, để mục ai ra? Để lão sư đơn độc ra. Hắn đó là mượn Sơn môn đại trận, đang hành đàn cũng không cái điều kiện này. Cái kia hạo nhiên cựu kiếm đây, ngươi chắc chắn đỡ được. Cái kia, cái kia theo nhị sư huynh ý của ngươi thế nào? Thế sư thu đồ đệ. Tuân An tu sớm có đáp án thời gian này đại sư minh ôn thiếu cốc đi tới tiếng cai vã lập tức đình chỉ đại sư minh nhìn ôn thiếu cốc một chút nửa khi ôn hòa như hằng sư đệ ngươi đi chuyến dũng sơn thư viện nếu gặp phải chuyện gì cùng trọng viện trưởng thương lượng Tuân an tu con người nói vâng ừm ôn thiếu cốc gật gật đầu sau đó đối với những khác sư đệ sư muội nói nói bắt đầu từ hôm nay ta muốn ở núi lòng nhai bế quan mọi người tiếp tục cố gắng cố gắng không muốn lười biếng vâng các sư minh đệ tỷ muội đứng dậy hành lễ tuấn an tu chắp tay nói sư đệ chúc sư minh bế quan thuận lợi ôn thiếu cấp mỉm cười vỗ vai hắn một cái vai, bảo trọng Tuân An Tu trong ngày khởi hành, chạy tới Dung Sơn thư viện. Ngoại trừ Thiên Tông, Địa Tông cùng hành đàn, huyền giới còn có vô số tông môn đang mật thiết chú ý Dĩ Sơn Tông cùng Tứ Tuyệt Tông đối với Quách Đại Lộ cùng Bắc Minh Tông phản ứng. Bọn họ khiếp sợ ở Quách Đại Lộ nghịch thiên thực lực, nhưng bọn họ tạm thời cũng không dám hướng về Bắc Minh Tông lấy lòng. Hoặc yên tĩnh chờ đợi, hoặc bí mật quan sát. Không lâu sau đó, Tứ Tuyệt Tông trước tiên tin tức truyền ra, bọn họ phái một vị đệ tử tay cầm ngọc và tơ lụa đi đến Bắc Minh, cùng Bắc Minh Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, hướng về huyền giới biểu lộ thái độ của mình. Có người nói đây chính là Liễu Bạch bản nhân ý tứ, cũng không có ra ngoài quá nhiều người dự liệu. Chân chính chấn động toàn bộ huyền giới là đến từ sư Đà Sơn tin tức. Viên thương ly về tông ngày thứ ba, sư Đà Sơn chu vi 500 dặm, vang trời cự lôi nổ vang 3 ngày 3 đêm, phụ cận tông sư trở xuống chính tả hai đạo tu sĩ tập thể trốn xa. Vị kia lấy bạo tính khí chứ danh di Sơn đại thánh, tương tự không ngoài dự liệu quá độ một trận lôi đỉnh. Thánh nhân giận dữ, thiên địa rung dậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới đều vì quách đại lộ lau một vệt mồ hôi, mọi người nhất trí cho rằng, trừ phi có cái khác thánh nhân ra tay giúp đỡ, bằng không quách đại lộ chết chắc rồi. Trong lúc này, còn có hai cái thú vị khúc nhạc dạo ngắn. Đó chính là thư kiếm tông đại sư Minh Lệnh Hồ Đường cùng với ngũ hành tông thiên tài hóa cơ tử bị các tông trưởng lão cưỡng ép cấm túc. Cuối cùng, cái tiết hành tạc 3 ngày 3 đêm cự lôi ngưng tụ thành một đạo rõ ràng thánh nhân ý chí, quét đại lộ mau tới sư Đả Sơn gặp ta. Thánh ý lập tức giáng Lâm Bắc Minh, dòng giáng một ngày một đêm, Bắc Minh tông mỗi một góc đều quanh quần đạo này tuyên truyền rát ngọ, khó có thể chống lại âm thanh. Quét đại lộ mau tới sư Đả Sơn gặp ta. Thung lũng rung động, dừng chậm chim bay. Bắc Minh tông mọi người dường như ở luyện ngục bên trong vượt qua một ngày một đêm, thánh nhân uy thế mặc dù còn có thể thừa nhận, thế nhưng áp lực trong lòng thực sự quá lớn, không nhịn được sinh ra phục tùng tâm giác trên thực tế, có rất nhiều bắc minh đệ tử đã kìm lòng không đặng đi tới thượng thiện tiểu viện, bọn họ muốn tập thể quỷ cầu tiểu sư thúc, mời hắn tức khắc đi sư đà sơn. Sau đó bọn họ nghe được tiểu viện bên trong truyền ra một đạo làm bọn họ cả đời đều khó mà quên được thanh âm, ôn ảo chết rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không? Lão tử ngày mai còn muốn tu luyện, có hay không đạo đức a? Thánh nhân không nổi a? Âm thanh này đồng dạng lập tức truyền khắp huyền giới, mọi người lần thứ hai nhất trí cho rằng, cho dù có thánh nhân ra tay, quách đại lộ lần này cũng chết chắc rồi. Đêm đó. Bác Minh Tông chủ sư Huyền Thanh bị ép sớm xuất quan, nàng cũng ngay đầu tiên chạy tới Thượng Tiện Tiểu viện gặp Quách Đại Lộ, nhưng nàng còn không kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe Quách Đại Lộ đầy mặt nghiêm túc hỏi nói: "Sư tỷ, lần thứ nhất gặp thánh nhân, như thế nào mới có thể làm bộ trải qua thường gặp dáng vẻ?" Ha. Sư Huyền Thanh trong lúc nhất thời không có tìm hiểu được tiểu sư đệ ý tứ. Chương 318, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Quách Đại Lộ quyết định một kiếm phế bỏ viên thương ly thời điểm, liền không sợ. Dù sao sinh tử chiến yêu ước là từ hắn chủ động đưa ra, theo huyền giới Cố Lao tương truyền quy củ, Quách Đại Lộ hoàn toàn có thể một kiếm giết hắn chỉ bất quá cân nhắc đến diệt một vị thượng tam trọng đại tông sư đánh đổi quá lớn, không thông báo gặp phải cái gì đáng sợ đàn hồi, hơn nữa đối phương cuối cùng là Di Sơn đại thánh môn nhân, bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi, bởi vậy Quách Đại Lộ cuối cùng lựa chọn hạ thủ lưu tình. Cho tới có thể hay không bị hai vị đại tông sư sau lưng thánh nhân trả thù, Quách Đại Lộ lúc đó không có nghĩ nhiều như thế, sau đó dư vị một hồi, trong lòng cũng không có quá to lớn gợn sóng, vừa đến hắn xuất kiếm chém người hoàn toàn là tự vệ, là vì thủ vệ tông môn, là phản xâm lược chính nghĩa sự nghiệp, sách lịch sử nhiều lần nói cho hắn biết, chính nghĩa sự nghiệp tất nhiên đạt được thắng lợi. Thứ hai huyền giới lấy cường giả vi tôn, Hắn bằng bản lĩnh của chính mình quang minh chính đại chém ngã đại tông sư, thánh nhân không ngại ngùng tự hạ phong cách trông cậy cố ra tay trả thù. Vậy cùng du côn lưu manh đánh nhau gọi đại ca còn có cái gì khác nhau? Thứ ba đại ca hắn là tôn ngộ không, là từ lâu phá thánh cảnh, độ yêu tiên kiếp, tiền quốc thiên tiên tịch, đang độ kim tiên cấp tề thiên đại thánh. Tuy nói này hậu trường tạm thời không xê dịch nổi, nhưng có tầng quan hệ này ở, cái gì di sơn đại thánh, hôn ngài đại thánh, thông phong đại thánh, che hải đại thánh, khu thần đại thánh bao nhiêu đều có thể nói lên lời mà. Cho dù bọn họ năm đại thánh đã tập thể phản bội tôn ngộ không, hắn còn có bản đảo kiểu chuyển kim cũng có thể dùng đến cho rằng đàm phán thẻ đánh bạc. Có giám sát ở đây, Quách Đại Lộ trong lòng kỳ thực còn rất muốn cùng năm vị thánh nhân sớm nhìn tới một mặt, nguyên bản hắn đến huyền giới mục đích cuối cùng chính là vì biết rõ Tây Du thế giới trở tướng, tìm tới hắn cùng ngộ không trong đó liên lạc manh mối, bây giờ rốt cục có cơ hội cùng Tây Du thế giới bên trong Đại Lóc Mặt. Đàm luận, trong lòng hắn chờ mong nhiều hơn sầu lo lui một bước tới nói, cái kia Di Sơn Đại Thánh sư Đa Vương làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao phẩm đều cảm thấy có chút hết sức, luôn cảm giác sự tình không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đường Đường Thánh Nhân muốn phán quyết một tu sĩ bình thường, có cần phải như vậy giống chống khua chiêng mời hắn leo núi? Quách Đại Lộ muốn không nghĩ nữa, trực giác phải bắt được lần này gặp vua cơ hội, cố gắng cùng vị kia thần bí sư Đa Vương lại nhảy một lại nhảy nghi vấn trong lòng. Sư Huyền Thanh lại không lạc quan như vậy, dưới cái nhìn của nàng, Di Sơn Đại Thánh công khai gọi đến Quách Đại Lộ, đơn giản chính là hướng về thế nhân chứng minh, hắn Di Sơn tông không làm âm mưu bị kế, không dở trò, cứ như vậy quang minh chính đại mời làm cho tất cả mọi người đều biết tin tức này, vừa cho Quách Đại Lộ đầy đủ thời gian chạy trốn, cũng cho những người khác đầy đủ thời gian suy nghĩ có cần giúp một tay hay không. Đây chính là điển hình dương liêu, đem quyền lựa chọn giao cho Quách Đại Lộ và toàn bộ thế giới, nhìn bọn họ có thể làm gì. Chính hắn không sẽ động thủ, nếu như ta đoán không sai, hắn nên sắp xếp một vị thượng tam trọng đại tông sư, thực lực cùng viên thương ly tương đương, thậm chí hắn sẽ dùng đại thần thông trực tiếp thao túng viên thương ly bản thân, sau đó mượn sư đà sơn sơn môn đại trận cùng ngươi đánh với, đem ngươi ngược thương tích đầy mình. Sư Huyền Thanh nhìn thấy Quách Đại Lộ vẻ rất là háo hức lập tức phân tích lợi hại, tranh thủ thuyết phục Quách Đại lộ, đến thời điểm bọn họ cũng không cần lấy mạng của ngươi, đại khái chính là rõ ràng tu vi của ngươi, đứt đoạn mất ngươi tu hành tân nguyên, để cho ngươi trở thành một chân chính phàm phu tục tử, không còn đột kích lược, không còn một bước một tầng lầu kỳ tích, mà là triệt để bị trở thành phế vật. Quách Đại lộ lần thứ nhất phát hiện sư Huyền Thanh nói chuyện càng cũng có lớn như vậy đầu độc tính, nghe được trong lòng hắn có chút sợ hãi, câu cửa miệng nói càng gần đại đạo càng vô tình, đến thời điểm coi vạn vật như chó dơm, không phân biệt đối xử, vì lẽ đó sư Huyền Thanh suy đoán cũng không phải là thuần túy hủ do người. Nếu như ta không đi. Hắnắt sẽ trách tội Bắc Minh Tông, so sánh giữa hai người lấy nhẹ. Quách Đại Lộ lúc đầu, ta sẽ không không công cho hắn một cái như vậy tức giận cơ hội. Sư Huyền Thanh trầm mặc một lát, nói, ngươi vì là Bắc Minh Tông làm đã đủ nhiều, lần này đến riêng Bắc Minh Tông vì ngươi làm một chút chuyện. Quách Đại Lộ Hiếu Kỳ hỏi nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi còn có ứng đối thánh nhân biện pháp? Phí lời. Sư Huyền Thanh bất mãn quá mắng, ngươi không nên quên, chúng ta vị lão sư kia cũng là vị thánh nhân, làm sao có khả năng chưa cho trong tông lưu lại phòng vệ thánh nhân hậu chiêu. Quách Đại Lộ chà chà gật đầu, chắc là cơ quan ám đạo một loại đồ vật chứ. Sư Huyền Thanh sửng sở, ngươi làm sao biết? Quách Đại Lộ cười ha ha, cái này cũng không khó đoán, đánh bất quá liền trốn năm chữ liền có thể khai quát. Sư Huyền Thanh mắt trợn trắng, phản bác, có thể từ thánh nhân tay bên trong đảo tàu cũng là bản lĩnh được rồi. Vậy ngược lại cũng là. Quách Đại Lộ cười. Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại Lộ, trong lòng ngầm thở dài, vị tiểu sư đệ này tựa hồ hoàn toàn không có thay đổi chủ ý dáng vẻ, hắn rốt cuộc là định liệu trước, vẫn là thật không biết nói thánh nhân đáng sợ, thực sự không được, đối với hắn dùng điểm mạnh. Trong lòng tính toán đã định, Sư Huyền Thanh tiếp tục thuận miệng hỏi, ngươi nếu cảm giác mình thông minh, cái kia tới phiên ngươi đoán một cái, ta muốn đem ngươi giấu đi đến nơi nào đi. Tây Cái này đổ đoán không được, nếu như ta đều có thể đoán được, cái kia làm sao còn ẩn dấu sư Đạt Vương. Này đề rõ ràng siêu cương." Quách Đại Lộ nói. "Ta còn tưởng rằng ngươi tự cho là so với thánh nhân còn lợi hại hơn." Sư Huyền Thanh giễu cợt một câu, sau đó đột nhiên cười híp mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, tiếp theo hỏi, "Đoán không được địa phương không liên quan, ngươi có thể đoán một cái ta làm sao đưa ngươi tới?" Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, làm sợ sẽ trạm, "Sư tỷ, ngài không sẽ là muốn đối với ta dùng sức mạnh chứ?" Sư Huyền Thanh càng là khà khà cười gian vài tiếng, sau đó một bên sắn tay áo vừa đi về phía Quách Đại Lộ ôi trao ngươi không nên tới a ngươi tới nữa ta gọi ngươi. Quách Đại Lộ lui về phía sau gọi ngươi. a ha ha ha ngươi cũng không nhìn một chút đây là ở của người nào địa đầu ngươi gọi người a ngươi cứ gọi ngươi gọi phá cổ họng cũng không không ai sẽ để ý đến ngươi Quách Đại Lộ đột nhiên tại chỗ đứng lại hướng về sư Huyền Thanh cười sau đó chắp tay vẫy chào sư tỷ cảm ơn ngươi a sư Huyền Thanh rốt cục ý thức được nơi nào không đúng dừng lại thân hình hoàn toàn biến sắc vậy một tiếng vang nhọt quay đi Quách Đại Lộ biến mất phân thân thuật. Sư Huyền Thanh sững sốt một lát, cuối cùng từ từ ngồi xuống, nhìn chằm chằm để chống đờ ra. nàng biết tiểu sư đệ Quách Đại Lộ ý đi đã quyết, không người có thể ngăn trở. Trên thực tế, giả như hôm nay nàng cùng Quách Đại Lộ đổi chỗ mà xử, nàng không thể nghi ngờ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ly khai thượng thiện tiểu viện thời điểm, nàng nói với Đoan Mục Tiểu Hoa, ngươi có thể ở chỗ này chờ hắn trở về. Vị tiên chín tầng Lang yêu vương khó được đối với Bắc Minh tông trừ Quách Đại Lộ ra người biểu hiện ra khách khí cử chỉ thần thái. Hết cách rồi, nàng cũng đánh bất quá Sư Huyền Thanh. Tu luyện tuy có bế quan nói chuyện, nhưng không thể bởi vậy liền rơi vào nhắm mắt làm liều nộ khu bên trong. Tựa như hạo nhiên cựu kiếm cuối cùng một kiếm ngoài ta còn ai, nếu như ngươi không có trải qua thời cơ thích hợp cụ thể sự kiện, vĩnh viễn không thể học thành chiêu kiếm này, vì lẽ đó đối đãi ngươi học thành tám vị trí đầu kiếm phía sau, chỉ cần xuống núi du lịch một phen, tìm kiếm cơ duyên. Quách Đại Lộ cùng Tiêu Thiên từ Lạc Phách Sơn bên trên xuống tới, Tiêu Thiên hỏi sư Đà Sơn sự tình, Quách Đại Lộ thuận miệng một câu ta vừa vẫn cũng có việc đi hỏi một chút hắn sơ lược, ngược lại nhắc tới Tiêu Thiên tu hành, làm một phen nhắc nhở. là, đệ tử cũng đang có ý này. Tiêu Thiên thầm nghĩ chính là, hắn nếu không ngăn cản được tiểu sư thúc đi sư Đà Sơn, vậy trước tiên vâng theo tiểu sư thúc mệnh lệnh nỗ lực tu luyện tăng cường thực lực, nếu là tiểu sư thúc có thể từ sư Đà Sơn trở về, hắn liền hướng tiểu sư thúc biểu diễn việc tu luyện của chính mình thành quả, thật giống giao bài tập ở nhà, kiếm một câu hai câu khích lệ sẽ rất vui vẻ. Nếu là tiểu sư thúc không thể từ sư Đà Sơn trở về, hắn liền phải tiếp tục liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập thánh, sau đó đi đem sư Đà Sơn san bằng, diệt di sơn tông nhất mạch đạo thống. Quách Đại Lộ gật gật đầu, dừng bước lại, như vậy, quãng đường còn lại, chính ngươi đi trở về đi thôi. Tiêu Thiên đột nhiên xoay người, tiểu sư thúc đã biến mất không còn tăm hơi. Trăng sáng sao thưa, gió mát như nước, Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh sóng vai ngồi ở trên nóc nhà, ăn ý giữ yên lặng. Hồi lâu sau, Quách Đại Lộ nhẹ giọng nói, Tông chủ hoặc là người vị Lão sư kia có chưa nói với ngươi, ngươi là vị có đại khí vận nữ tu. Ngư Linh Linh lắc đầu, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, cái sau nhẹ nhàng nở nụ cười, rõ ràng, các nàng là sợ ngươi kiêu ngạo. Tính mật bóng đêm bên trong, Quách Đại Lộ thanh âm đặc biệt rõ ràng, thư giãn thích gì ngự khí giống nhau thường ngày, hắn đem bên cạnh cô nương là vị đại khí vận nữ tu bí mật sau khi nói ra, không có tiếp tục triển vọng tương lai, chỉ là dùng đùa dẫn giọng điệu bổ sung một câu, cầu thả nhỏ thánh, chớ quên đi mất hết tu vi nữ tu cười tươi như hoa. Vì để tránh cho ly biệt thương cảm cùng phiền phức không tất yếu, Quách Đại Lộ đặc biệt triển khai phân thân thuật, phân biệt cùng sư Huyền Thanh, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh ba người làm đơn giản cáo biệt. Bản thể hắn lúc này đã ở Thanh Nhu Trấn, chỉ đợi ba cái phân thân hoàn thành nhiệm vụ phía sau, hắn tương lập tức lên đường chạy tới Tư Đà Sơn. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, sắp tới đem bước ra Thanh Nhu Trấn một khắc trước, hắn bị một vị có một đôi trọng đồng cao thiên niên lớn ngăn cản đường đi. Hạnh Đan Tu An Tu, Huyền Giới Nho môn nhị đệ tử, chờ đợi ở đây các hạ đã lâu, hạnh không sai quá. Tu An Tu gọn gàng dứt khoát báo lên gia tộc. Hoàn toàn không có nho ra người đọc sách hàm súc, Quách Đại Lộ bận điệu chắp tay hành lễ, gặp nhị tiên sinh. Tuân An Tu khoát tay trả lại, không cần đa lễ, trước tiên theo ta về Dũng Sơn thư viện, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Quách Đại Lộ tâm nói, vị này nhị tiên sinh tính cách cùng đại tiên sinh ôn thiếu cốc cũng thật là tuyệt nhiên bất đồng. Lúc này hiểu ý nợ nụ cười, cũng không quanh co lòng vòng, nói, nhị tiên sinh có hảo ý, Quách Mộ chân thành đi nhớ, xin cứ tha thứ tại hạ khó có thể thông bệnh. Tuân Anh Tu ngẩng ra, hỏi, ngươi sợ liên lụy Bắc Minh Tông? Lập tức tự hỏi tự trả lời, chỉ cần ngươi theo ta một đạo về hành đàn, ngươi sẽ không sao. Bắc Minh Tông cũng sẽ không có sự tỉnh. Quách Đại Lộ nghiêm túc nhìn Tuân An Tu, thần nhiên cùng hắn cặp kia có thể nhìn thấu tất cả mê trướng trọng đồng đối diện, nghiêm túc nói: "Nhị tiên sinh, ngươi hôm nay sở dĩ ở đây chờ ta, thành khẩn mời ta đi hành đàn, chẳng lẽ không phải chính là bởi vì ta không có cự tuyệt đi sư Đà Sơn. Nếu ta hôm nay theo ngươi về hành đàn, ta dám cam đoan, không lâu sau đó ngươi liền sẽ hối hận, hối hận vì là hành đàn chiêu mộ một cái xương cốt so với huyết nục còn mềm khiếp đan quỷ." Tôn An Tu hiếm thấy tiếp không lên lời, Quách Đại Lộ nói không sai, giả như hắn rất dễ dàng liền theo chính mình về hành đàn mình rốt cuộc là vui mừng nhiều một chút vẫn là thất vọng nhiều một chút đây. Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt, mặt khác, hôm nay ta như trốn hàng đàn, ta hạo nhiên cửu kiếm liền tự động bỏ đi. Đặc biệt là thức cuối cùng ngoài ta còn ai, càng thêm không thể cứu vãn. Mời nhị tiên sinh lý giải tát thỉnh. Quách Đại Lộ nói đi vừa chắc tay, cất bước rời đi. Chờ Tuân An Tu lấy lại tinh thần, hắn sớm đã biến mất ở chấn nhỏ con đường tờ tờn lở đầu. Tuân An Tu nhìn lại vẫn mắt nhìn tới, lờ mờ nhìn thấy một đạo ngự kiếm phi hành bóng người cấp tốc đi xa, dần dần biến thành một điểm đen. Hắn tự tay vào tay áo nhẹ nhàng massage một hồi bức kia sơn hà đồ. Tại chỗ giật mình chỉ chốc lát, xoay người hướng đi long môn lâu. Hắn một cái chân vừa bước vào thanh lưu trấn thời điểm, đã bị tòa kia vượt đường phố ban công hấp dẫn sự chú ý, như không phải sợ bỏ qua Quách đại lộ, hắn sớm tiến vào. Chưa hết một ngày, Quách đại lộ thuận lợi đến sư Đà Sơn dưới chân. Dọc theo đường đi, các loại theo đuôi, theo dõi không ít, để hắn có loại nhân khí siêu sao ra hành bị vạ vạ dạ gì theo dõi chụp trộm cảm giác. Tự Bắc Minh trước sơn môn lui lục tông cùng tứ đại tông sư phía sau, hắn gần như cũng được cho huyền giới đợi mới tu hành tân tinh, nếu không là Di Sơn đại thánh nổi trận lôi đình gây chuyện, sớm không biết có bao nhiêu tông môn đại biểu đến nhà bái phỏng. Quách Đại Lộ đang nguồn hướng về Di Sơn Tông gọi hàng, đung nhiên trời đất quay cuồng, thạch cút núi rời, thân ở trong đó càng không nửa điểm phản kháng, tránh để cùng thối lui ra năng lực. Cảnh tượng như thế này chuyển đổi rằng có gần thời gian một chén trà, khi thiên địa lần thứ hai chấn định, núi sông một lần nữa ấy trở về vị trí cũ thời điểm, một tòa càng nguy nga hùng tráng sơn Mạch xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt. Cái kia chân núi bàn nơi xa, đỉnh tiếp thiên tâm, tả hữu vách núi lẫn nhau thấp thoáng, trên thung lũng hạ, nuốt mây nhà khói, muôn hình vạn trạng, một cái uốn lượn gồ ghề thẳng tới đỉnh núi núi nói vừa tốt kéo dài tới Quách Đại Lộ dưới chân. Quách Đại Lộ không do dự nữa, mười bật mà lên trương 319, trăm châu mục đồng, di sơn đại thánh, người sơn nói núi không ở cao, có tiên tắc linh, này sư đà sơn không chỉ có cao, hơn nữa còn cư trụ một vị tu vi kinh thiên động địa đại yêu thánh, thanh tú có thể tưởng tượng được, sư đà sơn thanh tú quét đại lộ nhưng phát hiện đạo thuật của chính mình pháp lực đang chầm chậm mất linh, mỗi đi một bước tu vi thì sẽ theo hàng một đoạn, cảm giác đặc biệt rõ ràng, hình như là vị kia sư đà vương có ý định kích thích hắn như vậy, bất quá quét đại lộ cũng chỉ là ở bước ra bước thứ nhất thời điểm sừng sốt một chút, lập tức liền biết này phải làm là thánh địa nào đó loại cấm chỉ, không có gì hay ngạc nhiên, đi ở trên sơn đạo cảm thụ được núi bên trong nồng nặc nguyên khí, tự có loại tinh thần thoải mái, tình cờ đưa mắt trung quanh, gặp thế núi khi tuấn chót vót, treo lơ lửng dường như hiểm, lại là thác nước bay dẻo, cây tử đằng đổi chiều, phong cảnh hiểm vận kỳ đẹp, không nói ra được hợp lòng người, khiến lòng người sinh lưu luyến quên về cảm giác. Đây là quét đại lộ lần thứ nhất đích thân tới thánh nhân đạo trường, cảm giác thật sự rất tuyệt, nghĩ chờ sau này chính mình thành thánh, nhất định cũng phải làm một cái non xanh nước biết địa phương làm đạo trường. Lại đi rồi một hồi lâu, đi ngang qua mấy tòa núi này, chuyển qua mấy cái núi nói, ước chừng được rồi mười mấy dặm chỉ cảm thấy trên người phép thuật thần thông đều bị ngăn chặn trận thuật mặc dù che không được nhưng ở trên núi này quách đại lộ cũng bố trí không mở núi đá cây rừng kim một thủy hỏa thổ chỉ sợ không có một dạng sẽ nghe hắn sai khiến quách đại lộ lần thứ nhất chân chính ý nghĩa địa cảm nhận được đẳng cấp áp chế lòng trưa sót. Nguyên coi chính mình tu hành đã đăng đường nhập thất hôm nay này vừa bước núi mới biết mình cùng thánh nhân còn kém nộ không một cái cân đầu vân khoảng cách hành không vài bước đảo mắt nhìn thấy bên cạnh loạn bảy mấy nhánh cây nghĩ là từ núi trên cây gãy đoạn rơi xuống hơi chút suy tư quách đại lộ đưa tay chọn cùng tiện tay trên dưới vẩy vẩy thử xem dẻo dai trình độ vừa đúng lúc này Một trận sát gió từ khe núi bên trong tuổi qua đến, gió lướt qua, mang theo một luồn mùi tanh, ngay sau đó một tiếng rung trời giống, phủ phục xuống đất nhảy ra một đầu bạch nhãn hổ, uy phong lấm lấm điệu phía trước một bên ngăn cản đường đi, nhìn chăm chú mà nhìn đạo thuật thần thông đều mất đích thiếu niên. Quách Đại Lộ không lý do địa nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu quay về giữa không trung lớn tiếng hỏi nói, "Này, ngươi không không kẻ nhà ta." Đương nhiên không hề trả lời. Cầm Mao mãnh hổ cũng cho phản ứng, từng bước từng bước hướng về Quách Đại Lộ đi đến, một đôi hung mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, vẻ mặt là chiêu bài thức cảnh giác. Quách Đại Lộ hiện tại một thân đạo khí Hạo Nhiên Khí đều bị Thánh Nhân hạn chế, nguyên bản có thể chính diện cứng hổ yêu vương chính hắn. Thời gian này mặt đối với một đầu chưa từng tu hành mãnh hổ đều cảm thấy áp lực núi lớn, khen chốt hắn vẫn chưa thể chơi xấu không để ý tới, không biết Thánh Nhân tỷ khí hắn, thật không biết cái kia sư đạo vương có thể hay không ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu hắn. Vạn nhất hắn tùy ý mãnh hổ kia đem chính mình cho rằng thức ăn ngoài cho quá nhanh cần ăn, cái kia hối hận cũng không kịp. Cũng may hắn vừa động linh cơ một cái chọn nhánh cây, đạo thuật pháp lý trận thuật Hạo Nhiên Khí không sử dụng ra được, hắn còn có mặc gia kiếm mà, này giản dị tự nhiên, có thay pháp chiêu thức kiếm thuật thật giống ơi, cưỡi xe đạp giống như, một khi học được liền dài ở trên người, sẽ không biến mất. Đáng tiếc không uống ba to bằng cái bát rượu, không khỏi làm ngọc có tí vết. Cái kia con cọp hai cái chân trước ở đất hạ hơi ấn một cái, cùng thân nhìn lên nhảy lên một cái, từ giữa không trùng đánh về phía Quách Đại Lộ, thanh thế gọi cái manh nát rủa người. Quách Đại Lộ ban đầu đứng thẳng bất động, chờ con cọp nhào tới phụ cận, hướng về bên cạnh lói lên, lánh đến lao hổ bên cạnh. Mãnh hổ quay đầu lại vừa nhìn, liền đem chân trước khoát lên lòng đất, đem yêu khô hất lên, lấy thân thể cùng giàn đoán giận Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vẫn là chốn mở, tay bên trong cảnh cây leo ở sau lưng, chỉ là lưu tâm quan sát, tạm không ra tay. Mãnh hổ hai công không có kết quả, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng dường như trong nửa ngày làm cái phết lịch, chấn đến núi động cưng, rung. Lúc này dựng thẳng lên đuôi quặng, kéo hướng về quách đại lộ. Quách đại lộ người nhẹ nhàng lùi mở, lầm bầm lầu bầu nói, cũng thật là bổ một cái, hất lên, một kéo thuyền tam bản phủ. Cái kia con cọp không biết có phải hay không cảm nhận được quách đại lộ ngôn ngữ bên trong hứng hở, giận không nhịn nổi, duỗi ra hai cái chân trước, dường như muốn đi bấm quách đại lộ cổ giống như vậy. Sinh gió mang mưa điệu nhảo đem đi qua. Lần này quách đại lộ không nẹt nữa, rung cổ tay, vô thanh vô tức điểm ra hai kiếm, đâm chúng mánh hồ hai mắt. Tiếp theo quách đại lộ vung lên cánh tay bay về con cọp cổ mảnh đánh một cái, nghe được tích đá điện một tiếng, một đường thật dài tiên rầm rề máu ấn thình lình xuất hiện ở mảnh hổ trên cổ. Quách Đại lộ thân thể chuyển động, bao giác lượn vòng, cảnh cây biến ảo ra vô số bóng mờ, thỏa thích hướng về mảnh hổ kia trên người bắt chuyện. Từ khi tiến vào huyền giới, Quách Đại lộ rất lâu không có thoải mái như vậy địa triển khai mặc ra kiếm thuật. Hôm nay vừa vận thoải nguyện một chút, thuận tiện chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ về phía vị kia Di Sơn Đại Thánh thị thị uy. Ngươi không phải phong cấm lao tử tu vi sao? Lao tử như thường có thể ngược ngươi hổ, bị đâm mù đích mảnh hổ loạn thuyên nhẹ tường, lại không còn sức đánh trả. Quách Đại lộ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kiếm pháp một khi tàn mở, sai ý không tên lan tràn, tin ngựa từ cường, đại dương phóng túng, như điên giường như điên cuồng, thậm chí không bị khống chế. Cái kia đang thương mãnh hổ trên người không biết chúng rồi mấy trăm mấy ngàn kiếm, phòng chừng từ lâu ra chót thì bong. Ba ba ba. Vô số mảnh vụn ở trước mắt sụp đổ đồng bền, bạch nhãn hổ không còn, trước mặt chỉ còn một mảnh lớn trường bàn tay lá cây. Quách đại lộ kiếm thức như mưa rào, cấp tốc tập trung lâu dài, trạng thái như say rượu, tùy ý tùy ý, nhưng hắn công kích nhưng là một mảnh không có bất kỳ năng lực phản kháng lá cây. Hắn ở phát như điên cuột một mảnh lá cây, cung động kinh tự như. Tiêu trường cảnh quả thực quá đẹp. Quách Đại Lộ dừng lại kiếm chiêu nhìn cái kia mảnh bị chính mình mặc ra kiếm quất thất linh bắt lạc lá cây, cùng với trên lá cây hai cái lỗ, tại chỗ ngã bước, bị từ đầu đến đuôi địa đùa bớt a. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao? Lá cây hóa hổ, hơn nữa như vậy rõ như thật, cái kia loại nguy hiếp, sát khí, so với chân hổ còn thật mấy phần. Cho dù là trạng thái đỉnh cao ở dưới chính mình cũng không làm được điểm ấy. Lá cây hóa hổ điệp, nhiều nhất hóa chim sẻ hắn không thành vấn đề, nhưng hóa hổ tạm thời còn chưa thể. Xem ra muốn đánh thánh nhân mặt, thật sự rất khó. Quách Đại Lộ run lên một hồi, cũng không có nghĩ quá nhiều, lắc đầu nói câu. Sà tinh bệnh a, nói đi liền muốn xoay người tiếp tục trên núi, không ngờ sườn dốc cây rừng bên trong lại nổi lên một cơn gió, cái tia gió bên trong mang theo một tia kỳ dị mùi vị, dường như nào đó loại khói đầu. Tiện Đa rừng bên trong dì dào vang vọng, đoạt ra một cái như thùng nước lớn bằng đại mãng, cái tia đại mãng nảy lên đầu, hai cái mắt lóe ra kim quang, mở ra miệng lớn, phun ra lưỡi đầu, quay về quách đại lộ phú vân thổ vụ. Quách đại lộ không muốn lại gắng sức ngược một mảnh lá cây, đang muốn chạy đi liền đi, đống nhiên trong lòng hơi động, cành cây đổi sang tay trái, thân thể một tà, kiếm ra như chấp điện, đâm thẳng cự mãng hai mắt, tiếp theo như cũng đùn đùn một trận máu ngược lần này hắn kiếm thế vẫn cứ điên cuồng nhưng đã có thể làm được thu phóng như thường đại mãng cuối cùng chứng minh không phải là cây mà là một cái dài lá cỏ quét đại lộ oán giận xong cỏ xanh thông dong thu kiếm cười nhạt một tiếng cất bước chạy đi huyền giới mà lấy thực lực vi tôn ai cảnh giới cao ai quy củ lớn ngươi là thánh nhân ngươi làm chủ ngươi ném lá cây ta liền đâm lá cây ngươi ném cỏ xanh ta liền đâm cỏ xanh không sao cả sự tình anh em khi còn bé là có thể ăn sống dưa chuột bắt sống huyết đạo tâm liền vừa vững chữ xa xót kém không có ảnh hưởng cứ đến phía trước lại không gặp phải con cọp đại mãng lại lật qua hai tòa đỉnh núi. Ngầm trộm nghe đến phía trước Tùng Lâm bên trong truyền đến một trận nuôi thả tiếng địch, tiếng địch dần dần gần đây, Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một cái phấn điêu ngọc chắc đạo đồng, đạo đồng kia đỉnh đầu một góc ngất trời biện, chân đạp một đôi mang giày, đổ gới một đầu màu vàng lưu, hoành thổi một cái sát địch, một thân thanh ý đi đồng bên hút bụi, thản nhiên từ rừng bên trong đi ra. Quách Đại Lộ đứng ở tại chỗ, lặng lặng mà nhìn đạo đồng kia, nào bên trong nhưng màn đạn quá tu hành thế giới tứ đại kỵ, hòa thượng, đạo sĩ, nữ nhân cùng đứa nhỏ. Quách Đại Lộ trừng mắt nhìn, hai chân hơi khuốc, tiếp theo hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể như như mũi tên giọi cùng bắn về phía đạo đồng kia tay hắn bên trong cảnh cây làm kiếm, điểm hướng về đạo đồng kia một đôi như đêm thu giống như ngôi sao sán lạng con người. đạo đồng kia trên mặt vẽ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn quách đại lộ một chút. thật ai chiếm chấp? thế như trẻ che quách đại lộ trên người khí lực thật giống như bị trong nháy mắt rút sạch, trực tiếp ngã nằm úp sấp ở đất. trong tay cảnh cây kiếm gỗ tự động từ tay, xa xa bay đi. Quách đại lộ nằm trên mặt đất, cũng không lập tức đứng dậy, dơ lên thật cao hai tay, chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói, nhân gian thế quét đại lộ gặp di sơn đại thánh. đạo đồng kia ha ha cười to tay nắm sắt địch chỉ vào quách đại lộ nói câu cửa miệng nói có mắt không nhìn được thái sơn ngươi ngược lại tốt có mắt loạn thưởng thức thái sơn lại đem ta nhận thức làm gì sơn đại thánh tự cho là thông minh quách đại lộ vươn mình ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn đầu cơ trên mục đồng hỏi ngươi không phải sư nạp vương vậy ngươi là ai mục đồng nói ta chính là di sơn đại thánh dưới trướng đồng tử đến đó chắn châu thuận tiện phụng đại thánh chi mệnh ở đây chờ ngươi chuyển cáo ngươi một câu nói nói cái gì quách đại lộ nhìn chằm chằm mục đồng mắt đại thánh bây giờ đi tới bắc hải tìm phúc hải đại thánh uống rượu không ở trên núi hắn để ta cho ngươi biết Để ngươi ở đây trên núi chờ hắn trở về. Muốn chờ bao lâu? Cái này bất định, ngắn thì 2, 3 năm, bên trong thì lại 7, 8 năm, nếu là hai vị đại thánh thuận tiện nói về văn bản về võ, hoặc hẹn nhau đi thánh khư thăm dò cái bí cảnh, ngươi chờ cái 10 năm, 20 năm cũng không phải là không có khả năng. Vậy ta trực tiếp đi Bắc Hải tìm hắn. Phúc Hải đại thánh thống lĩnh huyền giới thủy vực, không hắn hiến, ai có thể vào được Bắc Hải? Cho dù ngươi vào Bắc Hải, cái kia Minh Ngông đại hải, ngươi lại đi chỗ nào tìm? Nếu sư Đả Vương không ở trên núi, vậy ta đi về trước, chờ hắn trở về ta trở lại. Mục Đồng cười gần nói, ngươi làm này sư Đà sơn là ngươi Bắc Minh Tông, muốn tới thì tới nói đi là đi. Đại Thánh để ngươi ở nơi này chờ, ngươi nhất định phải ở chỗ này chờ, chỗ nào đều không cho phép đi. Quách Đại lộ cũng không tức cũng không giận, nghiêng đầu hỏi, ngươi nếu là Di Sơn Đại Thánh dưới trướng đồng tử, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhà Đại Thánh có hay không đề cập với ngươi một cái gọi là tôn ngộ không anh em kết nghĩa? Mục Đồng con ngươi sắc lóe lên, nửa khí bình tĩnh nói, đề cập tới, đó là hắn ra ngoài du lịch thời gian, ở thế giới khác giới kết giao một vị anh em kết nghĩa, xưng cái Tề Thiên Đại Thánh, bản lĩnh rất mạnh. Hả? Vậy hắn có biết không hắn vị này anh em kết nghĩa đã bị Như Lai Phật Tổ ép ở Ngũ Hành Sơn Hạ. Là Ngũ Hành bí cảnh. Mục Đồng bật thốt lên nói, lập tức khôi phục nữ khí, biết thì lại làm sao? Nếu biết, tại sao không ý nghĩ tử cứu viện, còn chạy đi cái gì Bắc Hải uống rượu? Có phải là đã đem lúc trước kết bái tình nghĩa đều ném ra sau đầu? Cứu viện. Ha ha, ngươi cho rằng cái tiết Như Lai là ai? Ngươi cho rằng đích thân hắn bố trí bí cảnh là địa phương nào? Quách Đại Lộ lớn tiếng phản bác, lúc trước các ngươi kết bái có 7 vị đại thánh, cho dù không tính Như Ma Vương, giới này cũng có 5 vị đại thánh, lẽ nào các ngươi năm vị thánh nhân liền không có biện pháp nào? Lẽ nào các ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn trốn ở tòa này thế giới cẩu thả sống tạm bỡ? Có tình có nghĩa, Tề Thiên Đại Thánh chưa bao giờ quên các ngươi. Có thể các ngươi còn nhớ hắn sao? Quách Đại Lộ ngươi làm cản, ngươi nhất giới tiểu bối, luận mối phận nên gọi bản tòa một tiếng sư bá, dám như thế đối với bản tòa nói chuyện? Ngươi cái kia sư phụ ta cái kia thất đệ đến cùng có hay không dạy ngươi quý củ? Mục Đồng thanh âm chát chúa non nớt, nhưng ngôn ngữ nội dung nhưng tương đương láo thành, hai người so với đúng, để người nghe cảm thấy khá quý dị. Quách Đại Lộ nhìn chăm chăm Mục Đồng, cười không nói. Tướng Mạo là mục đồng thật là Di Sơn Đại Thánh bản tôn sư đà vương bỗng nhiên biết chính mình trung kế, bị thiếu niên ở trước mắt gạt ra thân cờ hở ưn l thực sự, giận ma phất tay, đem ngồi dưới đất quét đại lộ quét về phía bên cạnh vạn trượng tung lũng. Hôm nay bản tọa liền thay sư phụ của ngươi dạy dỗ ngươi là người. Mất mặt mũi sư đà vương giận nói, tôn ngộ không không phải sư phụ của ta, mà là ta huynh đệ. Âm thanh từ tung lũng bên trong truyền đến, nhưng càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu. Chương ba thánh nhân nói, ngươi ở mộng bên trong gặp phải rơi xuống cảnh tượng thời gian lại đột nhiên tỉnh lại, quét đại lộ hiện tại liền đặc biệt hy vọng mình đang nằm mơ hy vọng có thể lập tức tỉnh lại từ trong nậu. tiếng gió bên thay gào thét, quanh thân mây mù lượn quanh, tâm bên trong một thanh âm đang không ngừng gào thét. chú ý, đây không phải là nhảy cầu. chú ý, đây không phải là nhảy cầu. Mơ mờ tớ, này đặc biệt sao không phải nhảy cầu a? từ vách đá vạn trượng đi xuống cảm giác thật sự hết sức kích thích, đặc biệt là hắn một thân đạo thuật pháp lực vô pháp triển khai, đặc biệt là trên người hắn không có trói bất kỳ cao su cái cùng dây thừng, cứ như vậy. xin hãy, chờ sau này nhập thánh hoặc là phi thăng tiên cảnh thời điểm. Nhất định phải tàn nhẫn mà trả thù cái kia đầu ghê tẩm sư tử một lần mới tốt, tỉ như đến lúc đó đem tu vi của hắn cảnh giới cũng ngăn chặn, sau đó từ Nam Thiên môn đệ xuống. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm kế hoạch. Đứng ở đỉnh núi núi lòng dưới tàng cây một vị đại yêu thánh lập tức bắt lấy Quách Đại Lộ cái này không thuần phục ý nghĩ, khóe mắt bắp thịt không lý do có rúm mấy lần. 300 năm Hà Đông, 300 năm Hà Tây, tiểu tử kia cuối cùng là tôn nộ không cái kia đại biến thái dạy dỗ tiểu biến thái, nói không chắc ngày nào thật có thể đuổi theo chính mình. Nam Thiên môn a, có chút cao đây, ý niệm tới đây. Đố khả ái mục đồng bộ dáng Di Sơn đại thánh giơ tay nâng tay lên bên trong thiết địch, bình thường vung một cái, nhất thời núi cao đảo ngược, thác nước nghịch lưu, hoa cỏ cây cối nhanh chóng biến ảo, sau đó, Quách Đại Lộ vững vàng mà rơi tại một cái trên đỉnh ngọn núi cự nham trên. Rõ ràng là rơi vào vách núi, cuối cùng nhưng rơi vào trên đỉnh ngọn núi, đây chính là thánh nhân bàn sơn đạo nhạc khả năng của. Quách Đại Lộ mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút, lập tức làm biết mình tình cảnh, hai tay khoanh lót ở sau gáy, nhàn nhã xem xét lên trên trời chậm chậm lưu động mây trắng. Trên dưới quanh người không nhiễm một hạt bụi mục đồng chắp tay đứng ở bên vách đá, tuổi nhỏ lão thành động tác mười phần quỷ dị hắn lặng lặng mà nhìn thung lũng bên trong sôi trào mây mù, chờ đợi mộng bức Quách Đại Lộ đi qua chào hỏi. nhưng đợi nửa ngày không gặp phía sau có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại, phát hiện đứa kia lại nằm ở trên bãi đá nhìn mây trắng. đến cùng ai mới là cao nhân a? nói đến, ta còn không biết ngài cao tính đại danh. Bước Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng, tiểu đạo đồng mau mau chuyển qua đầu tiếp tục thâm trầm nhìn phương xa. ngươi ở bảy đại thánh bên trong xếp hạng thứ tư, nếu không ta giống như nộ không gọi ngươi tứ ca. bản thân ngươi tu vi đẩy trời bất quá chín tầng tông sư, mặc dù tính cả ngươi cái kia chút ép đáy hòm bản lĩnh, cũng là mười tầng đại tông sư trình độ bằng ngươi cũng có thể cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Tiểu đạo đồng ngữ khí xem thường, trong lòng khá là kinh ngạc, không ngờ tới tiểu tử này lại thật không phải là tôn ngộ không thu đệ tử cuối cùng, bấm ngón tay tính toán lai lịch của hắn, cũng chỉ có nhân gian thế quét đại lộ một tin tức, khiến người ta nghi ngờ. Tứ ca ngươi lời nói này cũng quá thế lợi, mọi người đi ra đi giang hồ các bạn, nói là cùng chung chí hướng, nhu tâm nhu, ma tâm mã, nếu như căn cứ cảnh giới đến các bạn, cái kia không khỏi quá công danh lợi lộc, thật giống như ta không ca, hắn hiện tại cảnh giới cao chứ. Sớm vi thăng thiên tiên, cái kia thấy ta cũng gọi là một tiếng đại lộ huynh đệ. Có phần này tình phần ở sao quan tâm cảnh giới gì không cảnh giới đúng không tứ ca quách đại lộ nghiêm trang thấy sang bắt quang làm họ nghe được di sơn đại thánh là mồ hôi lạnh liên tục nghĩ thầm ngươi là người nào a liền tứ ca quách đại lộ không hề tự mình biết mình tiếp theo nói lại nói cảnh giới đồ chơi này tùy tiện tu luyện một chút liền thăng lên tình nghĩa nhưng không dễ như vậy tích lũy muốn lên mông tăng giới thần tiên yêu ma phật mị quỷ quái bao nhiêu sinh linh một mực gọi chúng ta tám cái gặp hoàn thành khắc phái thậm chí dị chủng loại huynh đệ tứ ca ngươi nói này tên gì đây chính là duyên phận a không chờ sư đả vương nuốt mửa quách đại lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt Ngược lại ta bản thân là phi thường coi trọng này đoạn tình huynh đệ, trên thực tế ta lần này đi qua, cũng là muốn cùng tứ ca ngài thương lượng một chút làm sao cứu viện ta không ca. Di Sơn đại thánh, kẻ này tu luyện là ra mặt một loại công pháp sao? Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi tùy tùy tiện tiện tu luyện là có thể tăng lên cảnh giới. Di Sơn đại thánh đưa ra một cái trọng điểm, ta chính là ví von. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tu luyện tới hiện tại tình trạng này dùng bao lâu? Quách đại lộ túi đầu bấm ngón tay tính toán thời gian, Di Sơn đại thánh lạnh lùng nhìn hắn, trầm nói, ta gặp tu luyện tiên phú cao nhất chính là thất đệ Tôn Lộ không? nhưng mà mặc dù hắn là trời sinh thánh thể cũng không dám nói tùy tiện tu luyện liền thăng cấp từ ta tiếp xúc tu luyện tới hôm nay nói ít đến có thời gian nửa năm Quách Đại lộ nghiêm túc nói nửa năm Di Sơn đại thánh liếc Quách Đại lộ một chút cưỡng ép đem kinh ngạc ngựa khí biến thành giếng nước kiến tĩnh nửa năm tu luyện tới thượng tam trọng đại tông sư trình độ đây là ngộ không chuyển thế chứ bản tọa tu luyện thành thánh dùng gần ngàn năm thời gian Quách Đại lộ giải thích nói ta là chỉ thế giới hiện thực bên trong thời gian nếu như tính luôn mộng bên trong thế giới tu luyện vậy thì rất dài có thể có thể có một hơn một năm thậm chí càng lâu Ngươi còn có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới tu luyện. Di sơn đại thánh đột nhiên phát hiện hắn đối với người thiếu niên trước mắt này hiểu vẫn là quá ít, nhưng ít ra hắn biết rõ tôn ngộ không vì sao lại chọn hắn làm chuyên nhân. Quách đại lộ gật gật đầu, sau đó hỏi, nói đến chỗ này, ta có một vấn đề vẫn muốn tỉnh giáo, này huyền giới hệ thống tu luyện rốt cuộc là ai chế định? Tu sĩ gì, chân nhân, tông sư, còn phân nhiều như vậy trọng, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này có gì kỳ quái? Lẽ nào học sinh thi trạng nguyên liền không đánh giá giáp đất bính đinh tứ đẳng? Nhưng học sinh đọc sách sẽ không thiên nhiên liền bãi trừ rơi mấy người, không cần thiết thức tỉnh cái gì thiên phú, người người có thể đọc sách của thi nhưng nhưng không phải người nào cũng có thể thi chúng sư đả vương đánh gãy ngươi không cần đánh chống lãng những này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình phía thế giới này quy củ liền thánh nhân đều phải đàng hoàng tuân thủ đến tiên ngươi nghi vấn ngươi muốn làm gì bản tọa trong lòng rõ ràng bản tọa hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề nếu như ngươi đáp thật tốt bản tọa cho ngươi chỉ còn đường sáng đáp không được bản tọa hiện tại lập tức đưa ngươi đi trước Sơn môn đi cùng ta vị kia tầng 12 đại tông sư đệ tử chém giết ngươi mượn sân môn đại trận chém phế bộ đệ tử của ta ta sẽ cùng dạng đối với ngươi nghĩ đến sau đó gặp được ngộ không hắn cũng không tiện nói gì Quách Đại Lộ mặt không biến sắc, trong lòng những áp lực núi lớn, hắn cùng sư đà vương giả bộ quen, chuyển ra tôn ngộ không, đơn giản liền là hy vọng sư đà vương không muốn cùng hắn tính toán viên thương ly sự tình, nhưng nhìn đối phương vẻ mặt, nghe đối phương ngữ khí, lòng tựa như gương sáng, căn bản lắc lư không tới. Xin ngài hỏi. Quách Đại Lộ đột nhiên thành khẩn đứng lên, một bộ ta bị ngươi dọa ta không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn tư thái. Sư đà vương nhìn Quách Đại Lộ một chút, hỏi nói, ngươi làm sao kết bạn đến ngộ không? Là hắn tìm tới ta. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật, trong lòng nhưng có cái phán đoán, này Di Sơn đại thánh thật giống đối với chuyện của chính mình biết được cũng không nhiều, thánh nhân thôi diễn năng lực sẽ như vậy môn ăn. Ở hắn tìm tới ngươi trước, ngươi đã tu luyện. Quách Đại Lộ lắc đầu, nhận thức ngộ không trước, ta chỉ là một mại qua của chúng. Ngoại trừ cái kia thanh tiên kiếm, hắn còn cấp qua ngươi cái gì những bảo vật khác? Đây là ta cùng hắn giữa bí mật, không thể trả lời. Sư Đạt Vương sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, mắt bên trong quang mang kỳ lạ đại thịnh. Quách Đại Lộ nhất thời cảm giác được một tòa núi lớn chính trầm dã ép tại chính mình trên lưng, so với này loại khí tràng, thượng tam trọng đại tông sư uy thế cũng đấm lưng gần như khai khai khập, Quách Đại lộ liên tiếp ho khan, nhưng cũng không quất phục. Đống nhiên ánh mắt hết sức hờ hững nhìn sư đả vương một chút, sau đó từ bỏ chống lại nhắm mắt lại. Sư đả vương bị ánh mắt kia nhìn ra trong lòng hơi động, sinh ra một loại không rõ tâm tình. Dựa vào thánh nhân đối với thiên đạo nhẹ bén cảm xúc, hắn lờ mờ cảm thấy cái nhìn kia đến từ một người khác, một cái hắn hoàn toàn thôi diễn không tới căn nguyên người. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng, một là một vị đại lao có ý định xóa đi Quách Đại lộ căn nguyên dấu vết, ẩn dấu hắn thân phận thật sự, cho tới thánh nhân cảnh giới cũng không từ thôi diễn. Thứ hai chính là toàn này thế giới quy tắc hạn chế của mình thôi diễn năng lực một ít dính đến một số chân tướng tin tức không có thể làm cho mình biết lại như hắn đồ tử đồ tôn vĩnh cửu kém xa từ nhân gian thế giới mang về tin tức liên quan tới chính mình giống như bất kể là cái nào loại khả năng đều chỉ hướng một loại kết quả quét đại lộ thân phận không đơn giản hắn vừa có thể là tôn ngộ không chọn người cũng có thể là mặt trên cái khác một vị đại lao chọn người nếu như là trước người mục đích khả năng tương đối đơn giản chính là vì kéo bọn họ năm đại thánh nghị cách đi ngũ hành bí cảnh cứu người nếu như là cái sau chuyện đó đem phi thường phức tạp không chỉ có căn nguyên đoán không được, điểm đến càng là không, có dấu vết mà tìm kiếm. Liên ở sư Đả Vương phân thần trước mắt, một đạo rõ ràng sức mạnh chống cự bỗng nhiên từ trên thân Quách Đại Lộ tản mắt ra, lực lượng kia liên tục tăng lên, trong nháy mắt chống lại chính mình phóng thích ra uy thế. Hắn lại phá tan cấm chỉ. Sư Đả Vương này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Toàn này Sư Đả Sơn là đạo trường của hắn, hoa một cái một cây, một cỏ một chủng đều phải tuân thủ quy tắc của hắn, quy củ của hắn ở đây to lớn nhất, bởi vậy, hắn không có ra tay giải khai Quách Đại Lộ cấm chế, này huyền giới liền không ai có thể giải mở, nhưng là hiện trên người Quách Đại Lộ cấm chế không chỉ có bị giải khai Hơn nữa còn là ở hắn hoàn toàn không biết chuyện tình huống. Điều này có ý vị gì? Quách Đại Lộ đột nhiên nhập thánh. Hiển nhiên không thể, bên trong đất trời không có bất kỳ nhập thánh dị tượng. Trên người hắn mang theo nào đó loại có thể lặng yên giải trừ cấm chế pháp bảo. Sư Đạt Vương nghiêm túc đánh giá Quách Đại Lộ, một lát phía sau, lung lay đầu, tương tự phủ nhận khả năng này, nhìn hắn hiện tại trạng thái này, chính mình chưa ý thức được đã giải trừ cấm chế, không phải chủ động hành vi. Còn lại liền chỉ có một khả năng, một loại nhất để Di Sơn Đại Thánh trong lòng sợ hai khả năng. Đại thế giới này vận chuyển quy tắc ở trong tối bên trong trợ giúp Quách Đại Lộ, thuận tiện cho mình một cái nhắc nhở. Đây có phải hay không mang ý nghĩa tòa này thế giới sau lương vị kia biết cũng tán thành quách đại lộ thỏa đáng trước hành vi. Sư đạo vương nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Nhập thánh phía sau, dần dần tiếp xúc thiên đạo quy tắc, bắt đầu hình thành quan điểm của chính mình cùng cái nhìn đối với một số kéo dài mấy ngàn năm nhưng không ngừng không nghỉ minh tranh ám đấu. Làm xong rồi trong lòng có đếm, bởi vậy có vài thứ hơi có nhắc nhở là có thể đại thể phán đoán ra phương hướng, chí ít biết thuộc về cái nào chiến trường. Cái này gọi là động linh cơ một cái, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn lặng yên thu hồi thánh nhân khí trạng, thân hình diện mạo biến đảo, hiện ra diện mạo thật sự lần trước huyền giới sắp xếp tu tìm kiếm nhân gian thế giới trước bao quát ta di sơn tông ở bên trong rất nhiều tông môn đều thôi diễn ra một kết quả nói là lần này dò hỏi nhân gian thế thức tỉnh tu sĩ đem sẽ đụng phải một cái cơ duyên to lớn có người nói ai có thể đến cơ duyên này ai đem sẽ trở thành xua tan vị kia dạ ma anh hùng thu được vô lượng công đức sư đạo vương nói chuyện thay hình đổi vị bên này còn đang trên đất đi tới đảo mắt liền xuất hiện ở một khối khác cự nhang trên ngồi xếp bằng xuống uy thế biến mất cảnh giới khôi phục quách đại lộ một lần nữa mở mắt ra sư đạo vương cũng không nhìn quách đại lộ tự mình tiếp tục nói nguyên do bởi vì cái này đại cơ duyên giáng lâm rất nhiều tông môn đều an bài tu sĩ đi nhân gian thế giới trong lúc này quá trình ngư đại khái cũng biết ta không nói tỉ mỉ nữa chỉ nói ba cái tông môn bắc minh tông thiên tông cùng ngũ Hoành tông quách đại lộ trên mặt toát ra để ý vảy mặt bắc minh tông vị kia nữ tu gọi ngư linh linh nhân vật không tiếng tăm thiên Phú cũng chưa từng xuất chúng nhưng sau đó xem ra nàng càng là phúc duyên lớn nhất một vị kia sư đà vương chuyển đầu nhìn quách đại lộ một chút quách đại lộ gật đầu tán thành hắn không ngừng một lần phát hiện ngư linh linh phúc duyên thâm hậu cái gọi là bắc minh có cá mà sau đó là thiên tông cùng ngũ hành tông Hai tông này lần này hiếm thấy không có phái một người đi nhân gian thế, lúc đó mọi người cũng không biết ý của bọn họ, bây giờ nhìn lại bọn họ càng cũng được người thằng lớn, một cái cùng ngươi kết thân, một cái cùng ngươi kết kim lan. Di Sơn đại thánh có kết luận tựa như nói nói, quét Đại Lộ nhưng là nghe được trong lòng chấn động mạnh một cái. Chương 321, trời không sinh ta quét Đại Lộ, mặt trời như thường lệ bay lên. Di Sơn đại thánh để quét Đại Lộ nhớ tới rất nhiều nhân gian đời chuyện cũ. Khi đó hắn mới quen Ngư Linh Linh, lần đầu tiếp xúc huyền giới, sau đó liên tiếp huyền giới tu sĩ bắt đầu xuất hiện ở Giả Ưu tiệm Tạm Hóa phủ cận, chính thức lộ diện có tư kiếm tông thủy y y y địa tông tần vô trần cùng hôn thiên tông cao triển, cái khác gần ở trong bóng tối không biết bao nhiêu. Theo lúc đó ngư linh linh cùng thủy y y lời giải thích, bọn họ đều là đến giành phần công kia cơ duyên lớn. Cuối cùng, quách đại lộ trọng thương cũng oán giận đi tận, cao hai người, cái khác huyền giới tu tham dò tự giác lặng yên rời đi. Phía sau cùng ngư, thủy hai vị nữ tu chung sống một quãng thời gian, bị các nàng trêu chọc vì là cơ duyên lớn. Bây giờ nghe di sơn đại thánh nói như vậy, quách đại lộ không thể không nghiêm túc suy tính một chút chính mình cùng phần kia cái gọi là cơ duyên lớn quan hệ. Ngư linh linh khí vận vô song, cho nên nàng cái thứ nhất tìm tới chính mình. Thủy Y có lệnh hồ đường kiếm tâm không ngại chỉ dẫn, cho nên nàng cũng tới đến giải ưu tiệm tàng hóa. Ngũ Hành Tông thôi diện thiên địa khí vận, trong tông có chuyên môn dùng để bồi toán đoán quẻ thượng cổ pháp khí, tự nhiên tính toán đến cho dù bọn họ không phái đệ tử đi nhân gian thế giới, cũng đem có cơ hội kết nải thiện duyên, vì lẽ đó Quách Đại Lộ vừa tới Huyền Giới liền cùng Ngũ Hành Tông hóa cơ tử lại bó. Cho tới Thiên Tông, có thiên thư dấu hiệu, e sợ càng sớm hơn trước liền biết phần kia cơ duyên là bọn hắn vật trong túi, chẳng trách tiên nữ Khương Bồ đệ như vậy qua loa liền định rồi mình làm đạo lư, e sợ thật không phải là vì là làm bia đỡ đạn, trả thủ Diệp Lãng Thiên. Như vậy trước sau một liên hệ, chân tướng vô cùng sống động, ta quét đại lộ, quả thật là ngư linh linh trong miệng cơ duy lớn. nghĩ tới đây, ngư linh linh lúc trước nói câu nói kia lần thứ hai rõ ràng ở bên thay văn vọng, chủ quán, ta cùng thủy y liền nghiên cứu qua, ở sở châu, ngươi chính là của chúng ta cơ duy lớn. lúc đó chính mình cười cho qua chuyện, căn bản không coi là chuyện to tát, hiện tại dư vị một hồi, cái kia nha đầu một lời thành sấm. nói nhiều như vậy, ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ? di sơn đại thánh nhìn quét đại lộ âm thầm xuất thần, hỏi, quét đại lộ gật gật đầu, rõ ràng là rõ ràng, chỉ là có chút ngoài ý muốn, hết thề đều là định số. Di Sơn Đại Thánh ngữ khí bên trong có chút cảm thán, ngươi bị ngộ không chọn chúng, ngươi tới đến huyền liền giới, ngươi tìm tới ta, đều là sớm, có định số. Quách Đại lộ đối với câu nói này không tỏ rõ ý kiến, nhìn Di Sơn Đại Thánh hỏi, cái tiêu cứu viện nộ không sự tỉnh. Lần này Di Sơn Đại Thánh không có kiên quyết phủ quyết, nhưng cũng không có lập tức vỗ bộ ngực đồng ý. Vòng quay nói, việc này còn muốn cùng bốn vị khác thương lượng. Quách Đại lộ gật đầu ư một tiếng, sau đó thuận miệng lời nói, kỳ thực các ngươi năm vị vẫn ở lại tòa này thế giới, e sợ rất khó tìm lại được phi thằng con đường thành tiên, cứ thế mãi, nói không chắc đạo tâm cũng sẽ bị sáp bằng. Nói tới chỗ này, Thung lũng bên trong đột nhiên nổi lên một tiếng sấm, Quách Đại Lộ ngạc nhiên chuyển đầu nhìn tới, chợt hiểu được, xin lỗi cười nói, Quách mộ lắm miệng. Di Sơn đại thánh sắc mặt khó coi, nhưng không tiếp lời, Quách Đại Lộ câu kia vô tâm trì ngự sắc thực chọc vào chỗ đau, lúc trước bảy đại thánh kết bái thời gian, mọi người cảnh giới không phân cao thấp, Tôn Ngộ không cùng Như Ma Vương mặc dù hơi cao hơn một bậc, nhưng chúng quy có thể nhìn theo hạ lưng, nhưng từ khi bọn họ năm người vì tránh thiên đình chi phạt, trú ở này huyền giới phía sau, lẫn nhau sự chênh lệch liền bắt đầu một ngày ngàn lý dạ lớn, cho tới bây giờ, Tuân Ngộ không cùng Nhưu Ma Vương đều trước sau phi thăng thành tiên, bọn họ còn dừng lại ở thánh nhân cảnh giới, khó tiến thêm nữa. Nếu như nói Tôn Ngộ không là bởi vì kỳ tài ngút trời mà nhiều lần gặp kinh ngộ, cho nên mới có thể tiến bộ dũng mãnh, cái tiếng Nhưu Ma Vương đây. thiên phú của hắn mặc dù cũng hết sức cao, nhưng cùng mình năm người trên lệnh kỳ thực cũng không phải là lệch trời, dùng cái gì hắn có thể cùng Tôn Ngộ không duy trì đồng bộ, tu hành tốc độ nhanh quá năm đại thánh nhiều như vậy. Năm người lén lút thảo luận vấn đề này, cuối cùng cũng bất quá liền hai cái kết luận, một là tránh nạn đạo tâm chịu ảnh hưởng, tu luyện trì trệ không tiến, hai là nền phương thế giới cho phép năm vị thánh nhân, nhưng không hạn chứa được năm vị tiên nhân. Sau một hồi lâu, Di Sơn Đại Thánh nói, "Chúng ta thảo luận qua phá suất giới này, đi vào ngũ hành bí cảnh cứu người ý nghĩ." Quách Đại Lộ nghiêm túc nhìn về phía Di Sơn Đại Thánh, nhìn thấy hắn lắc lắc đầu, không có bất kỳ cơ hội. Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi nói, "Phật tổ rốt cuộc có bao nhiêu cao?" Di Sơn Đại Thánh không chút nghĩ ngợi, nói, "Thánh nhân phi tiên là một thước, yêu tiên phi thăng thiên tiên lại hai thước, thiên tiên đến kim tiên lại ba thước, kim tiên đến đại la kim tiên có bốn thước, đây là mười thước, tức một trượng, mà Phật tổ có trượng 6 kim thân, ngươi nói cao bao nhiêu?" Quách Đại Lộ than nhẹ một tiếng, "Hiểu." Hai người nhất thời không nói gì, Sư Đạt Vương hơi ngẩng đầu, nhìn chân trời lưu vân, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt một tay nhẹ gõ nhẹ bệ đá tựa hồ đang diễn tính là gì tùy cơ hành động quách đại lộ cũng đang suy tư cái gì chân mày hơi nhíu lại lấy mình bây giờ cảnh giới cho dù dùng tới thiệt thi thảo cũng thôi diễn không ra cái gì căn nguyên vào giờ phút này toàn bằng trí tưởng tượng ngươi lần này tới huyền giới nộ không có hay không đã thông báo để ngươi tìm đến chúng ta năm người bảy lại thánh xếp hạng thứ tư sư đà vương đột nhiên mở miệng như có người ở bình tĩnh hồ nhỏ bên trong ném một cục đá quách đại lộ kiên định lắc đầu không có hoàn toàn là ta tự chủ trương sư đà vương ánh mắt lấp lóe Nhưng hắn có nói cho ngươi chúng ta năm người ở huyền giới. Quách Đại Lộ biết hắn muốn nói gì, giải thích nói, hắn để cập tới, nhưng hắn tuyệt đối không có bất kỳ ám chỉ, lúc đó hắn cũng không biết mình sẽ phong cấm ở ngũ hành bí cảnh, hơn nữa ở hắn phản gia thiên đình trước đã từng nói cho ta biết, hắn muốn độ kim tiên kiếp, vì lẽ đó, làm sao sẽ mời người đi cứu hắn đây? Ngươi nói cái gì? Vàng, kim tiên kiếp. Sư đả Vương thay đổi sắc mặt. Quách Đại Lộ hời hợt gật gật đầu. Sư đả Vương thở phào, đầy mặt tủi nhục, không nghĩ tới mới lâu như vậy không liên hệ, hắn đã muốn độ kim tiên kiếp, như vậy chênh lệch, muốn bao nhiêu năm mới có thể đuổi theo. Độ kim tiên kiếp trước chứ phải đúc kim thân, vậy là ai vì hắn đúc kim thân? Sư Đạt Vương ngẩng đầu ngước nhìn trời, tự lẩm bẩm. Quách Đại Lộ không có tiếp này một cha, Phật tổ cao hơn đại la kim tiên sáu thước, đạo tổ tự nhiên cũng lùn không đi nơi nào, sau lưng vẫn là thiếu nghị luận bọn họ tuyệt vời. Người đã biết hắn ở độ kim tiên kiếp, vì sao còn cố ý muốn đi cứu viện? Quách Đại Lộ cân nhắc cách dùng từ, nói, theo như nhu cầu mỗi bên. Theo như nhu cầu mỗi bên. Sư Đạt Vương lại nhìn phía Quách Đại Lộ. Các ngươi năm vị thánh nhân muốn mượn đột phá này tu hành bình cảnh, mà ta có mấy vấn đề muốn ở trước mặt chứng thật một chút. Quách Đại Lộ muốn cùng tôn ngộ không bạn trên mạng gặp mặt, thật sự là trong lòng nghi vấn nhiều lắm. Tỷ như ngộ không vì sao trước cung sau cứ, tỷ như hắn nói tâm viên đại thánh rốt cuộc là ai, tỷ như hắn đối với tức sắp đến tây thiên thỉnh kinh có hay không linh cảm, tỷ như hắn dùng điện thoại di động là nhãn hiệu gì các loại, người còn chưa đủ tư cách. Sư đà vương bình tĩnh tiếp nói, ngữ khí khách quan chuẩn thuận, không có bất kỳ dêu cợt ý tứ. Vâng. Quách Đại Lộ thản nhiên thừa nhận. Nhập thành trước, ngươi cũng không đủ cách, huống chi ngươi bây giờ liền thượng tam trọng đại tông sư đều không phải. Sư đà vương ngữ khí đột nhiên trở nên hơi ủng hộ do người. Quách Đại Lộ trở nên trợ mặc biến mất 3 năm. Sư Đà Vương thân thể hơi động, đi tới bên vách đá, 3 năm phía sau, không ngượng đại trận, không ra ngươi cái kia thanh tiên kiếm, nhưng có thể làm được thánh nhân bên dưới vô địch, ta liền dẫn ngươi đi thấy kia bốn vị thánh nhân. Quách Đại Lộ cũng từ cự nham trên đứng dậy, đi tới bên vách đá, nghiêm túc hỏi, làm sao biến mất? Biến hóa diện mạo, mai danh ẩn tích. Sư Đà Vương nói, 3 năm nay bên trong, ngươi có thể là người buôn bán nhỏ, ngươi có thể là tướng quân tể tướng, ngươi có thể là nô bộ tạp dịch, ngươi có thể là bất luận người nào, chỉ có không thể là Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Ngươi cần nghĩ cho rõ, một khi làm quyết định, lại đi hạ sư Đà Sơn thời gian, liền muốn biến hóa thân phận, trong vòng 3 năm không cho phép hướng về bất kỳ ai tiết lộ mảy may thiên cơ, bởi vì ta sẽ hướng về toàn bộ huyền giới thông cáo, ngươi đã bị ta tiêu diệt ở sư Đà Sơn. Không thành vấn đề, ta đã hiểu rõ. Được. Sư Đà Vương phất tay lăng không một trận khoa tay, thật giống ký kết cái gì minh ước, tiếp theo hắn hỏi Quách đại lộ, ngươi có thể biết ta ta tại sao muốn ngươi biến mất. Quách đại lộ gật đầu, biết đến, Bắc Minh trước sơn môn một trận chiến, ta lại tích lũy một ít danh tiếng nếu ta lần này có thể bình yên vô sự từ sư đà sơn xuống nhất định sẽ dẫn bắt phương đến hạ danh tiếng thứ này cố nhiên có thể mang đến cho mình rất nhiều thiện lợi nhưng ở tu hành đạo tâm phương diện không hẳn không phải nào đó loại cản trở ngài để ta biến mất 3 năm trên thực tế là để ta thoát khỏi danh tiếng đánh vác trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác toàn tâm toàn ý tập trung vào tu hành phần này dụng tâm lương khổ ta là trong lòng hiểu rõ sư đà vương lạnh lùng nói ngươi đang nói cái gì ta để cho ngươi biến mất 3 năm là bởi vì ngươi phế bỏ đệ tử của ta ta khinh địch như vậy bỏ qua ngươi ta di sơn đại thánh mặt mũi đặt ở nơi nào quách đại lộ khái khái khập này sư đà vương phong cảnh thực là không tồi đây, sư đà vương liếc quét đại lộ một chút, chắp tay xoay người rời đi. Sau một khắc, núi rời nhạt động, cảnh tượng chuyển đổi, quách đại lộ phát hiện mình còn đang sư đà sơn dưới chân, thật giống chưa bao giờ leo núi. Thánh nhân thủ đoạn chi huyền diệu, vừa tới ở này. Ngày đó, quách đại lộ bị di sơn đại thánh tiêu diệt ở sư đà sơn tin tức liền truyền khắp huyền giới. Kết quả này ở rất nhiều người dự liệu bên trong, tông chủ các tông trưởng lão tiết hận đồng thời, không khỏi phải lấy quách đại lộ ngã xuống làm thí dụ giáo dục tòa hạ đệ tử vài câu, không muốn lộ hết ra sự sắc bén, dâu dâu diếm tài cán, được không dương cao, khiêm làng người. Đại đa số tông môn ở tiết hận cùng tự xét lại bên trong bỏ qua việc này, nhưng đối với có chút tông môn, hoặc có lẽ là đối với có chút người mà nói, bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp thu tin tức này. Bị ép bế quan ngũ hành tông hóa cơ tử biết được việc này, run lên nửa ngày, cuối cùng liền rót ba hồ lô lớn thiêu đao tử. Ở thiên cơ các trước bảy ra viên mãn quỷ thần tình yến làm nổ phía sau, nổ thành rối tinh rối mù. Nếu không phải là tông chủ thiên cơ tử đúng lúc ra tay ngăn cản, thiên cơ các cũng bị nổ sụt gần một nửa. Ở đây hành động điên cuồng phía sau, hóa cơ tử ngẩng mặt lên trời cười to đi xuống núi. Tông chủ nhìn đệ tử đắc ý nhất bóng lưng lắc đầu thở dài, nhưng không có ép ở lại. Thư kiếm tông, bán chiêu nai. Lệnh hồ đường múa kiếm một ngày một đêm, ánh kiếm như sương, lạnh lẽo đầy khắp núi đồi. Không người có thể khuyên. Mà tao ngộ nhất đả kích lớn bắc minh tông, ngày thứ nhất phản ứng nhưng là là bình tĩnh nhất. Tông chủ sư huyền thanh nhận được tin tức phía sau, một lời chưa phát, một mình đi tới tiêu giao cốc, chắp tay đứng ở trên đỉnh ngọn núi, đứng đến đêm khuya, giờ tí vừa qua, vị này lấy bạo lực nổi tiếng huyền giới nữ đại tông sư đột nhiên trương cánh tay ngẩn mặt lên trời, dài, tiếng như hổ gầm rừng rậm, rồng gầm bực sâu. Cả tòa Bắc Minh núi rừng vì đó rung động, đột nhiên nổi lên cuồng phong gào thét thổi qua chu vi mười dặm. Tiếng hú kia kéo dài gần thời gian một bữa cơm, mới dần dần ngừng, tiếng hú hạ thấp thời gian, sư huyền Thanh đi vào tầng 12 tông sư cảnh. Sau lần đó Bắc Minh hưng suy, nhưng hệ nàng một thân, không người có thể dựa vào. Bắc Minh tông chủ phá cảnh thời gian, không biết gây nên cuồng phong cuốn qua tông môn thời gian, Nư Linh Linh vừa vặn từ thượng điện tiểu viện đi ra, nàng nghe được tông chủ tiếng hú, cảm giác được cuồng phong tàn phá bữa bãi, nàng ngẩng đầu, trên mặt không lộ vẻ gì, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là nhớ kỹ một chuyện. Buổi tối ngày hôm ấy gió tốt lớn, hắn không có trở về lại. Ngay kế, mặt trời như thường lệ bay lên. Chương 322: 10 bước giết 1 người, 20 bước giết 2 người. Vừa trưa vừa qua khỏi, Thanh Nưu chấn đến rồi một vị mỹ thanh mục tú thiếu niên mặc áo xanh, thiếu niên kia bên hông lơ lửng một cái kiếm gỗ, biểu hiện nghiêm túc chăm chú, hình như là đang yên lặng tính toán của mình có đến. Thiếu niên đến rồi cửa chấn, ngước đầu trung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi ở tòa này khí phái long môn lâu trên, chỉ hơi trầm âm, lúc này nhành chân đi tới. Tuy nói lúc này đã qua giờ cơm, Nhưng tiểu lâu bên trong khách nhân còn không ít, hơn nữa nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những khách nhân này khí chất mỗi người không tầm thường, không phải tới từ danh môn chính tông trưởng lão đệ tử, liền là đến từ hào phiệt tự tộc quý tộc. Long môn lâu vị trí Dũng Sơn thư viện cùng Bắc Minh tông lân cận, những năm qua này chiêu đãi qua quý khách nhiều vô số kể, nhưng giống hôm nay như vậy trong vòng một ngày liền chiêu đãi nhiều như vậy lai lịch bất phàm khách nhân, vẫn có chút hiếm thấy. Thiếu niên mặc áo xanh không thể nghi ngờ là một ngoại lệ, bởi vì hắn vào điểm sau khi ngồi xuống, hởi xuống kiếm gỗ để ở một bên, phóng khoáng gọi tới tiểu nhị, không tầm thường khí độ lập tức hấp dẫn mấy vị khách nhân chú ý nhưng hắn ngk tiếp một câu nói, nhưng để đằng ngồi khách nhân suýt nữa cười ngất, chỉ nghe thiếu niên kia cao giọng nói, đem các ngươi trong cửa hàng tiện nghi nhất rượu và thức ăn cho ta bưng lên. Hầu bàn Vương Sung cũng là ngẩn ra mới lấy lại tinh thần, làm những năm này tiểu nhị đều là khách nhân phô bày giàu sang để hắn đem trong cửa hàng bảng hiệu rượu và thức ăn hoặc là đắt tiền nhất rượu và thức ăn mang lên, nào có vừa vào cửa liền la hét điểm rẻ nhất rượu và thức ăn. Còn như vậy hoành. Thoáng thất thần phía sau, Vương Sung cũng là rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhiều năm chạy đường kinh nghiệm để hắn hiểu được một cái đạo lý, tu hành thế giới, không, có nhân vật đơn giản, càng là đặc lập độc hành hành vi càng là cổ quái khách nhân thường thường chân thực bản lĩnh hoặc bối cảnh thì sẽ càng đáng sợ, nói là giả heo ăn hổ cũng tốt, nói là gia tộc hoặc là tông môn rèn luyện đệ tử cũng tốt, nói chung chắc chắn sẽ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy chính là. Hầu Ban nhuyễn miệng cười, thét to tiếng, "Công tử ngài chờ, ngài muốn rượu và thức ăn lập tức cho người bưng lên." Về mặt thái độ không khơi ra nửa điểm tật xấu, ngoại trừ nghe lời đoán ý bản lĩnh, Vương Sung trước sau ghi nhớ bà chủ một câu nói, khách hàng chính là thánh nhân. Vì lẽ đó cho dù mặt đối với vị này nghèo hành thiếu niên khách nhân, Vương Sung trên mặt ân cần không thể so với mặt đối với những khách nhân khác thiếu một phần. Thiếu niên mặc áo xanh gật gật đầu. Sau đó nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đối với tất cả xung quanh không nhìn không để ý tới chẳng quan tâm, cao ngạo khí chất, liếc mắt một cái là rõ mười một, một. Sư huynh, ngài nhìn ra được tiểu tử này cái gì lai lịch? Cùng thiếu niên mặc áo xanh chỗ ngồi cách hai bản chỗ ngồi ngồi năm vị tu sĩ trẻ tuổi, một vị trong đó trên mặt có chút bụ bẩm thiếu niên tu sĩ nghiêng người thấp giọng hỏi ngồi ở bên người sư huynh. Cái kia sư huynh một cách tự nhiên mà liếc thiếu niên mặc áo xanh một chút, nói: "Ba tầng tu sĩ, bối cảnh lai lịch không nhìn ra, nhìn khí chất phải làm là trung đẳng chết lên tông môn đệ tử. Mới trung đẳng chết lên a." Bụ bẩm thiếu niên chả chả hai lần, vậy thì có chút giả vở giả vị. Sư Minh Không mặn không lạt nhìn bộ bấm sư đệ một chút, cái sau lập tức vươn ngón tay làm im miệng hình, biểu thị chính mình sẽ không nói thêm nữa. Bọn họ lần này đường xa mà đến Bắc Minh Tông, ngoại trừ thay sư môn hướng về sư Huyền thanh Tông chủ trúc, còn có một hạng nhiệm vụ bí mật, bởi vậy không thích hợp ngày càng rắc rối. Một hồi thiếu niên áo xanh rượu món ăn lên, rõ ràng là Long Môn lâu bà chủ Kim Dương Hoa tự mình mang món ăn, phong vận không tầm thường bà chủ bưng một trên khay tốt rượu và thức ăn lượn lờ đỉnh đỉnh đi tới, cả tòa ở lầu nhất thời sáng sủa phát quang, hầu như hết thảy nam tu trước mắt đều là sáng ngời. Nghe tiếng đã lâu thanh lưu trấn Long Môn lâu bà chủ là một vị tuyệt đại viu giai nhân. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Nói than thở bà chủ chính là một vị thân mặc cẩm bào tuấn mỹ người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia bên cửa sổ mà ngồi, bên cạnh là một vị dâu ria sồm xàm xuyên pha áo ngắn, cũng không thời gian dùng ngón lút đi giữ mũi cứt lao đầu, cùng với hai vị tướng mạo khí chất mỗi người một vẻ tu nữ trẻ. Bà chủ nghe được tiếng ca ngợi, đang muốn ngoái đầu nhìn lại liếc qua một cái thiên tiểu bá mỹ, ánh mắt đột nhiên rơi vào vị kia động tác bất nhã lao trên đầu người, ý cười cứng đờ, lập tức biến thành thành khẩn đắc thể mỉm cười, gật đầu hỏi thăm. Cái kia ngoắt lút còn nhét vào trong lỗ mũi lao đầu nhếch miệng nở nụ cười. Chờ nữ trưởng quy cho thiếu niên mặc áo xanh trên xong nó lăn sau khi rời đi, lao lắc đầu đầu thở dài nói, cô gái nhỏ ánh mắt ngược lại không tệ, đáng tiếc bỏ lỡ cựu vĩ hồ vậy có thể câu hồn phách người ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi nói, lão ý của tiền bối là này, Long môn lâu bà chủ càng là một vị cựu vĩ hồ. Lão đầu tức giận nói, không phải vậy ngươi cho rằng này Long môn lâu chuyện làm ăn tại sao tốt như vậy? Tại sao nhiều như vậy nam tu trung tình ở tòa này vị trí chấn nhỏ vắng vẻ tử lâu? Tuấn Mỹ người trẻ tuổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên cạnh một vị nữ tu lạnh rên một tiếng, bị công tử trẻ tuổi cười treo gẹo nói ghen, lạnh lùng nữ tu thì lại trở về không biết xấu hổ bà chữ. Đã hóa thành hình người cựu Vĩ Hồ, cảnh giới ít nhất là thượng tam trọng yêu vương đi. Một cái khác xem ra ôn ôn nhu nhu nữ tu nhìn lao đầu hỏi, cái kia lao đầu đối với công tử trẻ tuổi vẻ mặt không hề dễ chịu, nhưng đối với tu nữ trẻ vấn đề thì lại hết sức có nhiệt tình, lúc này điều chỉnh một cái tư thế ngồi, đưa tay phải ra ngón trỏ giống trên chỉ chỉ, nói, "Dòng giá tầng 11, nha đầu ngươi có thể biết Cửu Vĩ Hồ tầng 11 ý vị như thế nào sao?" Ôn Nhu nữ tu lắc đầu, mang ý nghĩa như nhau cảnh giới người tu hành chỉ ít bảy phần mười không phải là đối thủ của nàng, đây vẫn chỉ là nói đánh nhau, nếu như lại làm cho nàng dùng tới mỹ thuật, còn phải lại thêm một thành. Lão đầu một bộ lão phu cái gì đều biết vẻ mặt. Ôn Nhu nữ tu nói, đã như vậy, nàng vì sao phải ở ngôi chấn nhỏ này mở như vậy một bảng rượu, mà không phải khai tông lập phái, hoặc là tiến nhập một cái nào đó loại cỡ lớn tông môn, thậm chí tiến nhập. Vương Triều làm trưởng lão quốc sư một loại nhân vật. Lão đầu ý tứ sâu sang đọa đủ cười, ngựa khí chậm rãi nói, đó là bởi vì một cái tính chữ, chữ tỉnh. Ôn Nu nữ tu kinh ngạc cả kia vị lạnh lùng nữ tu cũng hiếu kỳ địa ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu. lão đầu một hồi hấp dẫn hai vị thanh xuân khuôn mặt đẹp nữ tu quan tâm, một bên trong lòng cười thầm quả nhiên cô nương đối với tình tình ái ái cô sự vĩnh viễn không có sức để kháng, một bên nhật tình tiến một bước tăng gọn, nói, việc này nói rất dài dòng à? ôn nhu nữ tu dùng nói, vậy lao ra ngài liền từ đầu nói tới mà. lão đầu cười ha ha, chỉ lo cái kia lạnh lùng nữ tu không còn tính nhấn lại, cái nút cũng không bán quá lâu, bắt đầu kể chuyện xưa, lại nói cực kỳ lâu trước đây, vị ông chủ này mẹ cứng thăng cấp thượng tam trọng yêu vương mới hóa thành hình người không lâu làm cho nàng ở Hoàng Sơn dã linh tỉnh cờ gặp một vị tiến vào khúc thành đang hạnh đàn thư sinh, lão đầu cố sự kỳ thực rất phong cách cũ, chính là so với khá thường gặp hồ yêu cùng thư sinh cố sự, phần cuối cũng xưa làm nay bắt trước, thư sinh đang hạnh đàn phía sau, cùng một vị nho môn sư muội yêu nhau, cuối cùng từ bỏ cựu vị hồ yêu, cựu vị hồ yêu nản lòng phai trí, trốn ở tòa này trấn nhỏ hẻo lánh làm lên tiểu lâu chuyện làm ăn. Hai vị nữ tu nghe được mười phần cảm khái, cố sức chửi thư sinh bạc tình, cái kia tuấn mỹ công tử nhưng không nhịn được cười, nói: các ngươi cũng không biết vị này thư sinh là vị tiêu cựu vị hồ yêu gặp phải người thứ năm thư sinh. Cái khác 49 vị đều không thể leo lên hành đàn, vì lẽ đó không thể lưu lại thêm mỹ câu chuyện tình yêu. Tuấn Mỹ công tử vừa dứt lời, gây nên hai vị nữ tu cùng nhau căm tức, công tử nở nụ cười, lập tức nói sang chuyện khác hỏi lão đầu, bà chủ kia lai lịch bất phàm như thế, vì sao một mực tự mình làm một cái vô danh tiểu tử bưng tới rượu và thức ăn. Lão đầu không đáp trước tiếng cười, quả thực là tiểu tử kia rất có thể nắm dạng tác quái, hắn vừa một giọng kia để ta đều suýt chút nữa cho là hắn là thánh nhân đệ tử. Trên thực tế, trên thực tế hắn thật chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, ước chừng là vừa tiếp xúc tu hành. Một hồi từ hai tầng tu sĩ cảnh giới thăng cấp ba tầng, tự giác đại tài núp trời, khác với tất cả mọi người, tự nhiên có chút không coi ai ra gì, coi thiên hạ người tu hành vì là không có gì. Lão đầu ngữ khí hoạt bát nói nói, Tuấn Mỹ người trẻ tuổi cùng hai vị nữ tu nghe vậy đều cười rộ lên. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi treo chọc nói, đáng tiếc bà chủ bàn kia thượng hạng rượu và thức ăn, lấy vì lần này muốn câu được một con cá lớn, không ngờ nhưng là một con tôm mét. Lão đầu nhìn người trẻ tuổi kia một chút, lời nói này quá không phòng pháng, không biết rộng rãi răng lưỡi đạo lý sao. Vâng. Người trẻ tuổi cười ha ha. Kim Dương Hoa đích sắc không có, vì là một bàn kia rượu và thức ăn đáng tiếc, chỉ là có chút ngờ vực, Lúc này, nàng đang theo nha hoàn của mình tự rêu nói, "Ta đích sắc có nhận ra được có cao nhân khí tức a, nguyên tưởng rằng là cái kia nhỏ, không ngờ nhưng là cái kia lão." Nha hoàn Xuân bùn mèo đầu hỏi, "Lão? Cái nào lão?" Bà chủ thoải mái nằm ở hồng ghế đàn mục tử bên trong, tiện tay từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong bóc lên một viên cây nho đặt ở trong miệng, ngửa khí tùy ý nói, "Chính là dẫn theo một vị tuấn công tử ca cùng hai vị xinh đẹp nha đầu cái kia lão đầu a." Nha hoàn hỏi, "Cái kia lão đầu là ai?" So với bà chủ lại còn lợi hại hơn. Nay vị đến từ Thanh Khâu chín vị Hồ Ly lớn yêu vương nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt lộ vẻ hoài cảm vẻ mặt, nói: "Năm đó ta còn là một con sáu tầng hồ yêu thời gian, hắn cũng đã là thượng tam trọng đại chân nhân, sau đó ta tu luyện thành yêu vương, hắn từ lâu vào Đại tông sư cảnh, bất quá đáng tiếc, khi đó huyền giới các thiên tài thời bận không đủ, gặp một cái không nói lý ra hỏa, tuổi trẻ khinh cuồng phong mang vĩnh viễn bao phủ một tầng bóng tối, không thể làm gì a." Nha Hoàn mặt lộ vẻ sùng bái vẻ mặt, nói: "Bà chủ nói tên kia chính là Lấy kiếm tâm toán thiên tâm khuynh thế kỳ chứ? Không phải hắn còn có thể là ai?" Bà chủ cũng là đầy mặt say mê vẻ mặt, khi đó cung thế kỷ kiếm áp huyền giới, cỡ nào ngông cuồng tự đại. Bại tướng dưới tay có thể từ nơi này bên trong xếp tới huyền hoàng, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có người nhớ đã từng có vị kiếm tu trên cung thế kỷ tả kiếm đại thành thời điểm ép hắn ra một kiếm. Nha hoàn đầy mặt khiếp sợ, bà chủ ngài là nói ở ngoài đầu cái kia lão đầu liền là năm đó bức cung thế kỷ ra một kiếm thượng tả kiếm kiếm tu. Kim lão bản mẹ gật gật đầu, vậy hắn chẳng lẽ không phải? Bà chủ biết nha hoàn muốn nói gì, lúng lay đầu, nói, thánh nhân khẳng định còn kém cực xa rất xa. Bán thánh cũng còn không dính một bên, nhưng đại tông sư cảnh giới cao thủ có thể thắng nổi hắn, e sợ nhiều nhất không cao hơn ba vị. Nha hoàn ồ một tiếng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, không nghĩ tới ngay cả hắn như vậy cao nhân tiền bối cũng phải đi cạnh tranh cái kia quách đại lộ lưu lại cơ duyên, thật không biết nói cái kia bắc minh tông tiểu sư thúc rốt cuộc là một người như thế nào. Bà chủ đưa tay đâm nha hoàn chán một hồi, nói, còn nói ngốc lời, cái kia lão đầu người nào? đương đại số một số hai kiếm đạo đại tông sư, ngoại trừ thánh nhân cơ duyên có thể để hắn cảm thấy hứng thú, cái gì khác cơ duyên đáng giá hắn nhìn nhiều. Hắn là vì là bên cạnh hắn vị kia Tuấn tú Công Tử dành cơ duyên tới. Cái kia Tuấn tú Công Tử là ai? Tâm Tư tinh sảo đặc sắc thanh khâu, cựu vĩ hồ lớn yêu vương đam lưu túc trí địa nợ nụ cười nói, toàn bộ huyền giới có thể mời được Câu Dương cựu làm hộ vệ ngoại trừ thiên địa hai tông còn có tông môn nào? Nha Hoàn biết nho môn hạnh đàn chính là bà chủ cấm kỵ. Lúc này lắc đầu nói không biết. Ngốc nha đầu, đương nhiên là vương triều thế gia lạc. Nếu như ta đoán không sai, cái kia Tuấn tú Công Tử không phải hoàng tử chính là thế tử. Có thể, có thể vương triều thế gia không phải tông môn a? Nha Hoàn mở miệng. Triều đình bất quá chỉ là đem tông môn phát triển thành vương quốc dáng dấp mà thôi, nội bộ không cũng không khác biệt gì. Nói tới chỗ này, Kim Dương Hoa đột nhiên hơi nhướng mày, từ hồng ghế đàn mục tử bên trong đứng lên, mặt không thay đổi đem trong tay cây nho bỏ vào mâm đựng trái cây. "Làm sao vậy bà chủ?" Bên ngoài đến rồi một đôi đập phá quán, hừ hừ, không biết sống chết. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời gian, chín vị hồ ly yêu vương từ gian phòng biến mất, lại hiện thân nửa thời gian, đã xuất hiện ở trước ngoài, Long môn đại trưởng quý cùng bà chủ nhìn thoáng qua nhau. Cuối cùng thiên xuống ba báo cho biết một hồi vị kia đang chăm chú ăn uống thiếu niên mặc áo xanh. Kim Dương Hoa gật gật đầu, chuyển đầu nhìn về phía đứng ở cửa cái kia đối với khí chất tả dị trí cực nam nữ. Ta tu lúc nào cũng dám như thế không có sợ hãi. Kim Dương Hoa cao mày, chơ mắt nhìn cái kia đôi nam nữ hướng đi vẫn còn không biết nguy cơ sống còn dĩ nhiên phụ xuống thiếu niên mặc áo xanh. Bên cửa sổ mà ngồi một vị lao đầu lầm bầm lầu đầu nói, không biết trời cao đất rộng thiếu niên, hôm nay biết được nói con đường tu hành hung hiểm cùng gian nan. Cùng những khách nhân khác giống như, vị này kiếm đạo lao tông sư cũng là làm xong khuynh tay đứng nhìn xem kịch vui chuẩn bị. Quý khách hai vị. Trên lầu nhã khách cho mời a. Long môn lâu bà chủ rốt cục lên tiếng, khí thế tùy theo khóa chặt hai người. Cái kia đối với tà tu chuyển đầu nhìn Kim Dương Hoa một chút, khóe miệng không hẹn mà cùng hướng lên trên vậy một cái, tiện đà nam tu đứng lại, nữ tu tiếp tục đi bắt giữ con ngồi. Trong cửa hàng bầu không khí vì đó ngưng định. "Vãn." Đang lúc này, thiếu Niên mặc áo xanh đem chiếc đua hướng về trên bàn một đập, nói: "Bà chủ, ta để cho các ngươi trên trong cửa hàng tiện nghi nhất rượu và thức ăn, kết quả các ngươi nhưng lên rượu ngon nhất món ăn, tiểu tử trên người cường không đủ tiền, mà lấy hai viên người đầu chống đỡ tiền cơm đi." thiếu niên mặc áo xanh nói đến cơm không đủ tiền thời gian tiện tay nắm lên bên cạnh kiếm gỗ nói đến hai viên người đầu thời gian đi ngang qua vị kia nữ tu nói đến chống đỡ tiền cơm đi thời gian đi ngang qua vị kia nam tu tiếng nói hạ thấp thời gian người đã ly khai từ lâu thình thịch. hai cái đầu trước sau rơi xuống đất ồ trong cửa hàng đồng thời vang lên mấy đạo một chút bối rối trong đó lão tông sư cùng bà chủ khiếp sợ càng hơn mười bước giết một người hai mươi bước giết hai người mà để lão phu đều nhìn lầm Âu Dương Cửu nĩu chặt lông mày thiếu niên mặc áo xanh kia là ai chương ba khiếp sợ Người đàn ông nào đó sinh càng dùng chớp giật sạc điện cho điện thoại di động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, trên trời bắt đầu hạ lên mưa to. Thiếu niên mặc áo xanh đầu đội nó lá, ngồi xổm ở nào đó tòa cửa sân động, nhìn bên ngoài mưa tuyến tạo thành sấm màn, cùng với như có tu sĩ độ kiếp sấm vang chớp giật, khe khe thở dài, vẫn là không có nhịn số a. Vừa dứt lời, thiếu niên tướng mạo biến nào, rõ ràng là truyền thuyết đã bị Di Sơn Đại Thánh tiêu diệt Bắc Minh tông tiểu sư thúc quế đại lộ. Từ sư đà sơn hạ xuống phía sau, quế đại lộ biến thân thành như vậy một vị mới vào giang hồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, vốn là chuẩn bị đem kim đan đại đạo cùng 72 biến đạo thuật toàn bộ ngăn chặn lấy một cái thần thú, dựa vào khai khiếu đang thức tỉnh tu hành thiên phú mới sinh tư thái tiến nhập giang hồ, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, dùng 3 năm thời gian đem cảnh giới tăng lên tới thượng tam trọng đại tông sư, đến thời điểm cảnh giới mới cùng tổn thần thiên lẫn nhau xúc tiến. Thông suốt, hai dung hợp với nhau, một lần đúc ra dương thần, đem cá nhân thực lực chân chính đẩy tới một cái khác đỉnh cao, vi nhập thánh làm chuẩn bị chú đáo. Nay kỳ thực cũng là sư Đả Vương để hắn biến mất mặt mũi thật dụng ý thực sự. Ở vị kia Di Sơn đại thánh xem ra, quách đại lộ đã có thánh nhân tài năng, bởi vậy hắn mới dùng thánh nhân chi đạo giáo dục hắn, cái gì gọi là thánh nhân chi đạo. 3 ngày quên tiên hạ, 6 ngày quên văn vật, 9 ngày quên tự thân, chờ đến vô ngã không gì khác mức độ, tâm tình như mặt trời mới mọc giống như thanh tân táo triệt, gần như nói rồi, không sinh tử, không cổ kim. Sư Đà Vương để Quách Đại Lộ quên tự thân, để hắn ở trong vòng 3 năm làm bất luận người nào, chỉ có không làm chính mình, này đối với Quách Đại Lộ diễn kỳ thử thách không thể nghi ngờ chính là xưa nay chưa từng có. Bất quá hết sức đáng tiếc, hắn hạ sư Đà Sơn không lâu, liền gặp phải một nam một nữ hai vị tà tu, tự xưng đến tự đạo hành tông, hoàn toàn không kiêng kỵ chính mình tà tu thân phận, được xưng tà tất tham chính. Quách Đại Lộ đối với bọn họ tiến hành rồi theo dõi dọc theo đường đi mắt thấy bọn họ các loại đi ngược lại cử động, tỷ như đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, vị kia nữ tu cưỡng ép đánh gãy một người thiếu niên kỳ kinh bất mạch, dù thiếu niên kia đời này lại không tu luyện khả năng, tỷ như đi ngang qua một dòng suối nhỏ thời điểm, bọn họ gặp phải một vị đang nhìn cá minh tượng thiếu nữ, bọn họ ở cái kia thiếu nữ như hiểu mà không hiểu, sẽ có được thời điểm, đột nhiên hướng trong suối nước vứt một khối tảng đá, phá hủy cô gái kia tâm tình, bọn họ dọc theo đường đi hủy người khác tu hành, xấu người khác tâm tình, đoạt người khác khí vận, tổn thương người khác tính mạng, quả thực không chuyện ác nào không làm quyết định thay cái thân phận, bắt đầu lại từ đầu Quách Đại Lộ một lần cho rằng hai vị này tà tu là sư Đả Vương cô y an bài đến thử thách hắn tâm trí, bởi vậy hắn vẫn không có ra tay chém giết bọn họ, chỉ là lặng yên đưa bọn họ tổn thương qua những thiếu niên, kia thiếu nữ một lần nữa đạo về chính quy. Ở quá trình này bên trong, Quách Đại Lộ minh bạch hai cái đạo lý, sản sinh một cái nghi vấn, một là thiện hành ác hành mỗi ngày đều đang phát sinh, hai là sức mạnh có bao nhiêu nhỏ, trách nhiệm thì có nhiều nhỏ. Cho tới cái kia nghi vấn nhưng là, nếu như hắn thật lấy ba tầng thân phận tu sĩ lang bạt giang hồ, đơn đả độc đấu, đến cùng có thể kiên trì bao lâu? luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Sau đó một cái để hắn giật nảy cả mình tin tức bắt đầu ở Huyền giới lưu truyền, Bắc Minh tông tiểu sư thúc quách đại lộ ở đi sư đả sơn trước, tự biết khó thoát thánh tài, đặc biệt ở Bắc Minh tông lưu lại 3 phần cơ duyên, một phần tặng cho sư điệt Ngữ Ngư Linh Linh, một phần tặng cho sư điệt Tiêu Thiên, còn lại một phần chuẩn bị tặng cho Huyền giới ngoài ra có duyên người. Mà cái kia đối với đến tự đảo hành tông tà tu chuẩn bị tiến nhập Bắc Minh tông, nhân lúc loạn đem Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên cơ duyên cấp đi. Cái kia chút danh môn chính tông lấy an mừng sư Huyền Thanh Thanh cấp tầng 12 đại tông sư làm tên, lấy tranh cấp bậc đại lộ lưu lại thứ 3 phần cơ duyên chúng ta vừa vặn có thể nhân lúc tình hình rối loạn đi cướp đoạt mặt khác hai phần cơ duyên, đã ý. ý. Ý kiến hay. Cái kia Tiêu Thiên liền thuộc về ngươi, Ngư Linh Linh liền thuộc về ta, chà chà. Dọc theo đường đi quét đại lộ một nhẫn nhịn nữa, đến đây rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn ở cái kia đối với Tà Tu trước mặt hiền thân, cũng đưa bọn họ dẫn tới Thanh Nhu chấn, sau đó sẽ lấy thủ đoạn lôi đỉnh đem hai người chấm giết, vừa đến ra một cái ác khí trong lòng, một phương diện khác cũng có cho những tông môn khác nhắc nhở một chút ý tứ. Long môn lâu những khách nhân kia, bao quát Âu Dương Cựu cùng Kim Dương Hoa ở bên trong, làm được phản ứng đủ để chứng minh quét đại lộ cái này nhắc nhở đưa đến tác dụng. Quách Đại Lộ sau khi rời đi, Âu Dương Cựu liền quay về vị kia Tuấn Mị Công Tử cảm thán một tiếng: Lương Tiểu Tử, nếu như vừa nãy vị kia thiếu niên mặc áo xanh cũng là đến cấp Quách Đại Lộ thứ ba phần cơ duyên, cái kia ngươi chính là cút về đi, đừng đùa. Bị gọi là Lương Công Tử thiếu niên đẹp trai nhưng không để ý lắm, nói, không được cơ duyên, giao hai cái bằng hữu cũng tốt. Quách Đại Lộ mặc dù không có nghe đến mấy cái này đối thoại, nhưng này hai kiếm hiệu quả, trong lòng hắn nắm chắc. Hiện tại hắn lo lắng là cái này cái gọi là thứ ba phần cơ duyên lời đồn sau lưng đến cùng ẩn giấu đi âm lưu gì, hắn chỉ điểm quá Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên không sai nói là cho bọn hắn cơ duyên cũng nói xôi được, nhưng hắn chưa từng có lưu lại cái gì ba phần cơ duyên. này rõ ràng cho thấy có người ở sau lưng thật thật giả giả tàn lời đồn, đổ thêm dầu vào lửa, mục đích cũng rất đơn giản, đơn giản chính là muốn đem Bắc Minh tông phóng tới lửa trên kệ nướng, để Bắc Minh tông không được căn bình, kế sách có thể nói ác độc. Giang giác, một tia chớp đánh qua giữa không trung, quách đại lộ tiện tay từ bên chân hái mấy cây cỏ xanh, sau đó một cái một cái bày xuống đi, lại như sắc màn giống như mưa trong nước chớp giật, hắn cũng phải bắt cho được tình hình rối loạn sau lưng tia sáng kia minh tuyến tịm, triệt để để ý đầu đôi sự tỉnh. Cỏ xanh bày ra đồ án ở quách đại lộ tay gõ xuống không ngừng biến hóa, cuối cùng thành một cái đầu đôi đụng vào nhau, tuần hoàn tương sinh đích tròn, quách đại lộ nhấc tay khẽ vây, bên ngoài tùy ý bao tác nhưng thủy chung vào không được cửa động nước mưa rốt cục tiếp vào, vừa tốt lọt vào cái kia từ cỏ xanh làm thành hình tròn quẻ đồ bên trong. Nước mưa cùng cỏ xanh cộng đồng hình thành một mặt tạo hình kỳ dị tâm gương. Quách đại lộ đưa tay từ cái kia chiếc gương phía trên phát qua, kính mặt một trận lay động, sau đó một bóng người xuất hiện ở trong gương. Một cái lớp cùng mình sắp xỉ, mi tâm điểm một viên đỏ tươi điểm đỏ trắng xám thiếu niên thiếu niên kia toàn thân áo trắng, ngồi trên xe lăn, đang trên bàn bày ra tiền đồng, biểu hiện chăm chú dị thường. Quách Đại Lộ nhìn cái kia trắng xám thời niên thiếu, thiếu niên kia đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Quách Đại Lộ lần thứ hai giơ tay nhẹ nhàng phất một cái, kính mặt run run, run trở nên mơ hồ. trắng xám thiếu niên ngẩng đầu nhìn một hồi, không có gì phát hiện, tiếp tục túi đầu bày tiền đồng. Quách Đại Lộ bắt đầu thu nhỏ lại kính mặt tỷ lệ, trắng xám thiếu niên biến mất, gian phòng biến mất, sân biến mất. một mảnh xương mù mịt mờ cảnh tượng xuất hiện ở trong gương, hiển nhiên là hộ tông sơn môn đại trận. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra ngón trỏ ở kính mặt chỉ chỗ ba điệu một tiếng một khối nhỏ xương ngủ biến mất, hiện ra tám cái chữ vàng, tranh giành thiên hạ, vấn đỉnh trung nguyên, lộc đỉnh tông, quách đại lộ mặt không hề cảm xúc, phất tay xua tan kính mặt quái tượng, rơi vào trầm tư, một lát phía sau, khẽ miệng vẫy một cái, nảy ra ý hay, giang rắc sát, vậy, lại một đạo sấm nổ lên đỉnh đầu vỡ mở, quách đại lộ đột nhiên nhớ tới thêm tôn ngộ không làm bạn tốt chính là cái kia trời mưa ngày, hà tử thanh đang thế giới lấy điện thoại di động ra, đang muốn nhập mã thuật giải tỏa, nhưng từ màn hình điện thoại di động bên trong nhìn thấy mặt của mình nhất thời này sinh ý nghĩ bất chợn nếu có một ngày nhân loại sản xuất ra có thể dùng mặt người phân biệt giải tỏa điện thoại di động lúc đó biến hình thuật ta đây cùng ngộ không chẳng lẽ không phải sẽ trở thành lớn nhất muộn lắc đầu cười cợt nhập mã suất giải tỏa điện thoại di động ngạc nhiên phát hiện điện thoại di động dĩ nhiên chỉ có một ô lượng điện sơn trại cơ chờ thời dù sao cũng là có danh giới cuối cùng mà Quách đại lộ suy nghĩ một chút giơ tay vẫy bùa lang không bày một cái tiếp tế trận pháp sau đó đưa điện thoại di động thả vào nhấc đầu ngước nhìn trời yên tĩnh chờ đợi xoát chén trà nhỏ phía sau một tia chớp đánh qua trận pháp dính dáng treo rẽ thu nạp từng tia một chớp giật cuối đi qua một phen chuyển đổi, chuyển vào điện thoại di động. Điện thoại di động lượng điện trong nháy mắt đầy cách. Nạp điện 2 phút, chờ thời 3 tháng. Quách Đại Lộ nhận lấy điện thoại di động, đang ghi hình tin nhắn cho một vị duy nhất còn có thể nhận được tin tức bạn tốt phát ra cái tin tức, Ngộ Không, gần nhất có khỏe không? Tiếp đó, hắn bắt đầu đưa vào hòm bao. Rất lâu trước chính là cái kia trời mưa ngày, bọn họ thành làm bạn tốt, tiếp theo Quách Đại Lộ một đường dẫn dắt Ngộ Không học trường sinh tuật, 72 biến. Hôm nay, tương tự mưa sa gió giật, sấm vang chớp giật, Quách Đại Lộ chuẩn bị đem 72 biến hồi đối hoàn chỉnh. Chương 324, mượn núi phí hộ treo một thanh kiếm gỗ phá màn mưa mà đến tốc độ nhanh vô cùng rất có như thị ứng cơ đình không dèn đánh tư thế nhưng kiếm gỗ trôi đi qua vẫn cứ lướt trên một chuỗi giọt nước mưa Quách đại lộ thu hồi kiếm chỉ kiếm gỗ tự động trở về treo ở sơn động trước động Quách đại lộ thở phào nhìn chầm chầm kiếm gỗ chầm ngâm một lúc lâu lung lay đầu lầm bầm lầu bầu câu dục tóc thì bất đạt đưa tay đem kiếm gỗ chiêu tiến vào tay bên trong vừa cái kia lần ngự kiếm cùng hắn lấy hạo nhiên khí thao tung kiếm khí cũng không làm một chuyện bảy biến bên trong ngự kiếm thuật là thuần túy kiếm thuật chỉ cần thần chú cùng kiếm quyết không có sai sót mặc dù không cần phóng thích đạo khí phi kiếm hoặc những vũ khí khác cũng có thể tự động bay trên trời cùng kẻ địch chiến đấu tu luyện đến cảnh giới viên mãn thậm chí có thể bay kiếm ngàn dám giết địch thu hồi lâm thời gọn chế kiếm gỗ quách đại lộ bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào trong bóng tối giúp bắc minh tông hóa giải nguy cơ lần này sư huyền thanh hiện tại đã thăng cấp tầng 12 tông sư lấy nàng hung hán sức chiến đấu cùng cấp đại tông sư khác e sợ rất ít người có thể từ dưới tay nàng chiếm được tiện nghi liền nắm vừa nãy long môn lâu bên trong những khách nhân hướng kia tới nói có thể khiêu chiến bắc minh tông tông chủ ngoại trừ cái kia sâu không lường được lão đầu còn lại chỉ có cái kia bà chủ Long môn lâu bà chủ càng là một vị thực lực không tầm thường, cựu vĩ hồ đại yêu vương. Cái này chân tướng để quách đại lộ cũng là giật nảy cả mình. Còn nàng ấy đoạn bi kịch kết thúc công việc, câu chuyện tình yêu cũng khá để người thổ thức. Chỉ là không biết nàng yêu sâu đậm vị kia phụ lòng thư sinh rốt cuộc là hạnh đàn vị tiên sinh kia. Quách đại lộ chính nghĩ như thế, đầu góc bên trong không tên sẹt qua một bức rất nhiều biển mưa bên trong cựu vĩ hồ hiện ra nguyên hình chấn động hình tượng. Cái này cũng là hắn vừa hồi doái tới được hoàn toàn mới đạo thuật, gọi là đáng yêu đầu. Tức ở nào đó một số chuyện sắp phát sinh thời gian từ trước nhận biết, lại là một hạng đặc biệt thực dụng kỹ năng. Quách Đại Lộ phất tay rút lui trận pháp, lùi vào động bên trong, thân thể nhất chuyển, vẫn là biến thành cái kia môi hồng răng trắng thiếu niên mặc áo xanh răng rớp. Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu cố gắng. Mưa suối xả không dãi, mưa bên ngoài dần dần nhỏ đi. Không lâu sau đó, một vị cô gái mặc áo vàng tay cầm ô giấy dầu chậm rãi mà đến, xa xa nhìn tới, nữ tử lượn lờ đình đình, mưa phùn bên trong có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nữ tử đi tới cửa sân động, thăm dò đầu hướng về bên trong nhìn một chút, nói, làm phiền hỏi một chút, có thể đi vào tránh mưa sao? Quách Đại Lộ mở mắt ra, lập tức nhận ra cô gái kia chính là Long Môn lâu bà chủ Kim Dương Hoa, nghiêm túc nói: Cô nương xin cứ tự nhiên, này sơn động không phải ta độc phụ. Cảm tạ. Kim Dương Hoa quét đất thu hồi ô giấy dầu, ngẩng đầu nhìn ngày, lầm bầm lầu đầu nói: Cũng không biết mưa này muốn hạ tới khi nào. Quách Đại Lộ không nói, lần thứ hai nhắm mắt lại. Cựu vĩ hồ yêu vương sẽ không để ý, đi tới cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống, cùng Quách Đại Lộ cách xa nhau hai mươi bước tả hữu khoảng cách, một đôi hoa đảo đôi mắt đẹp không kiên kỵ mà nhìn chăm chăm Quách Đại Lộ. Một thoại hoa thoại, nghe lão nhân già nói: Trên núi một huyệt, một mỏng đá, một động một phủ đều có thuyết pháp, giấu đi hổ giấu đi báo vị trí viện, ẩn gió ẩn vân vị trí mộng đá, cao nhân ẩn cư vị chi động, có cảnh có giới vị trí phủ, dựa vào ta nhìn này hoang dã sơn động sau đó có. Thể xương là phủ, chỉ là không biết công tử bây giờ là cái gì cảnh, cái gì giới đây. Cô gái âm thanh mềm nhũn, ở sơn động bên trong vang lên, có rõ ràng hồi âm, đi kèm ngoài động tiếng mưa rơi, có loại không nói ra được ý nhị, đặc biệt là cuối cùng vấn đề thời gian chính là cái kia chọn thanh âm, ôn nhu mà đẻ đẽ, điểm mị ý cười hàm xúc trong đó, thật giống hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm thời gian, nữ tử cười hỏi chính mình tướng công, uyên ương hai chữ sao xinh xách. Hết mưa rồi, Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không trả lời Kim Dương Hoa vấn đề, hướng bên ngoài liếc mắt nhìn nói nói. Đúng đấy, một hồi lại muốn hạ. Kim Dương Hoa đối với thiếu niên áo xanh quên cũng không ngại, đối phương đồng ý mở miệng nói chuyện, đã đạt đến mục đích. Quách Đại Lộ đứng đứng dậy muốn đi. Kim Dương Hoa nói, công tử chậm đã, thiếp thân còn có một vấn đề muốn Đường Hoàng gia dáng về phía công tử thỉnh giáo. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ là cái kia hai viên người đầu chống đỡ không được tiền cơm? Kim Dương Hoa cúi đầu cười duyên một tiếng, công tử nói đùa, cái kia tà tu đều có tông sư cảnh giới tu vi, mà từng người ẩn giấu ép đáy hòm tà môn thủ đoạn. Nếu không có công tử ra tay giải quyết, Thiếp Long Môn lâu cần phải bị đại ương, đừng nói một bữa cơm tiền, chính là một cái tháng tiền cơm đều đủ rồi. Nếu là lúc trước, Quách Đại Lộ thế nào cũng phải treo chọc hai câu, nhưng bây giờ hắn người bố trí là người tản nhận không nhiều lời, nhàn nhạt, nhạt đáp lời, ta không ra tay, bọn họ sẽ chết càng thảm hại hơn. Cửu Vĩ Hồ đại yêu vương cười tươi như hoa, một bộ nghe không hiểu Quách Đại Lộ đang nói cái gì bộ dạng, nói, vẫn là đến nói một chút thiếp vấn đề, thiếp thân là muốn hỏi công tử, công tử này đến, nhưng cũng là vì là đang bắt Minh Sơn. Quách Đại Lộ nhìn Hồ yêu vương một chút, cất bước rời đi, rất là lạnh lùng. Tiểu Diệp như hoa nữ tử rốt cục liễm khởi ý cười, chờ thiếu niên mặc áo xanh ra động, mặt không hề cảm xúc nói câu, không hiểu phong tình, không biết phân biệt. Nói đi thân hình từ động bên trong biến mất, mây đen đã lui, đầy trời ướt đác, chớp giật ngẫu nhiên hiện, tiếng sấm mơ hồ. Quách Đại lộ trầm rãi từng bước địa vững bước trước hành, thái dương tóc nhọn ngưng kết một giọt thủy châu, treo mà không rơi, theo Quách Đại lộ cất bước, rung động nhẹ nhẹ. Tiền cơm công tử đã trả hết, nhưng leo núi qua đường món nợ, công tử vẫn không có kết. Nữ tử thanh âm trong trẻo dễ nghe dường như từ trên trời rã xuống, đùng. Quách Đại lộ hạ xuống một cước, bắn lên một mảng nhỏ bọt nước. Thân thể lúc này đứng nghiêm bất động. Long môn lâu bà chủ lần thứ hai ra hiện ở trước mặt của hắn, cười rạng lên dáng, đôi mắt đẹp phán hề, sắc ý run sợ này. Quách Đại lộ ngẩng đầu nhìn trước mắt mỹ nữ bà chủ, không nói một lời. ầm ầm, lại làm một đạo tiếng sấm, tích tích đáp đáp nước mưa lần thứ hai như chút nước hạ xuống. Kim Dương Hoa không nữa che che khí chẳng, hướng về thiên yêu tức đột nhiên phong thích, càng rơi xuống càng lớn nước mưa một dọn cũng xa xát đến trên người nàng, màu vàng quần áo cùng đến eo tóc dài theo gió dương cao động, trầm tĩnh như tiên tử lâm phạm. Thiếu niên mặc áo xanh cả người ướt đẫm đã bị thêm thành nư súng. Đế tử Thanh Câu thượng tam trọng đại hồ yêu, nhưng nửa điểm không dám kính thị, nhìn cung nước mưa dần dần hòa làm một thể thiếu niên, sắc mặt càng nghiêm nghị. Bẹo. Không có dấu hiệu nào, một thanh kiếm gỗ phá màn mưa mà tới. Cùng lúc đó, thiếu niên từ trước mắt biến mất. Phi kiếm. Cửu Vĩ Hồ yêu vương vạch Trần, lập tức hai tay nắm phát quyết, không được chuyển động, nước mưa hình thành chân chính phòng ngự màn nước ngăn trở phá không tới đánh phi kiếm. Phốc phốc phốc. Phi kiếm nhưng là thế như trẻ tre, liên tiếp đâm xuyên thủy mạc trong suốt, ép thẳng tới Cửu Vĩ Hồ yêu vương mặt. Long độc cát tiểu công tử Cửu Vĩ Hồ yêu vương Hàm Kiểu mang sân xích một câu, chợt một cái màu vàng hồ ly đuôi quét ngang mà tới, đánh trúng phi kiếm, phi kiếm phương hướng lại khỏi, miễn cửa nờ dê từ bên thai xuyên qua, dù vậy, cái kia dắt gió bao mưa ác liệt kiếm thế vẫn là nghe nặng trong lòng thất kinh. Hô, cứng đãng mở bay kiếm gỗ, sau lưng tức khắc lên một đạo cảm giác mát mẻ. Cửu Vĩ Hồ yêu vương bỗng nhiên xoay người, gặp phi kiếm kia đi mà quay lại, lần thứ hai đến thẳng chính mình mặt hàng cao cấp đầu mà tới. Thiếu niên mặc áo xanh kia hai tay niệm ở kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình lơ lửng không cố định, chật thì ở bên trái, chật thì bên phải, như quỷ mị. Cửu Vĩ Hồ yêu vương ra điều thứ hai đôi, lớn tiếng nói: "Bắc Minh Quách Đại Lộ tu phải là Quang Minh tránh Đại Hạo Như khí, công tử tu đến nhưng là bảng môn quỷ quyệt sát pháp thuật, như vậy chống đánh xuôi, kèn tội ngược, công tử Hà tất làm điều thừa, đoạn phần kia nhất định cùng mình gió mãng lưu không liên quan cơ duyên." Thiếu niên mặc áo xanh mắt điếc hai ngơ, hai ngón tay cùng kiếm, chỉ về Kim Dương Hoa. Bay kiếm gỗ tốc độ tăng vọt, nhất thời hóa thành khắp nơi thiên kiếm ảnh, cắt đoạn màn mưa thời gian, lại không giọt nước mưa bị mang theo. "Hừ." Bị tung hoành kiếm ảnh bao lấy, Cửu Vĩ Hồ yêu vương rốt cục lộ ra vẻ giận dữ, thân thể xoay tròn, linh địa hiện ra nguyên hình. Nhất thời cựu vĩ cùng xuất hiện, ở gió núi biển mưa bên trong, phiêu phiêu như phi. Giống nhau quét đại lộ đầu góc bên trong xẹt qua bức kia hình tượng. Vu, bay kiếm gu quay lại, treo ở quét đại lộ bên cạnh người, mũi kiếm nhắm thẳng vào cựu vĩ hồ yêu vương, nghiêm túc đối lở ấp ợt. Chương 325, hồ ly gọi. Cùng tiêu mưa xối xả bên trong, một người một hồ ly trần mặc đối lở ấp ợt. Mưa lạnh như sắt, người cùng hồ ly trong trong mắt sắt ý so với mưa lạnh càng lạnh hơn. Người rốt cuộc là ai? Cựu vĩ hồ thanh niên xuyên qua màn mưa chuyển tới cùng hóa thành hình người thời gian thanh âm bất động nguyên hình khoang điều động càng thêm nhọn sắc bén lạnh lẽo giống mùa đông khắc nghiệt ngày trên mái hiên treo băng trụ quách đại lộ hiện tại chính là địch không cao lãnh ta giống như cao lãnh địch như cao lãnh ta siêu cấp cao lãnh một bộ thiếu tất tất chính là làm ra tư thái hoàn toàn không có cách nào giao lưu ngươi cố ý ở long môn lâu động thủ giết người chính là vì dẫn ta đi ra cựu vĩ hồ nguyên bản là lấy giả hoạt chứ danh cùng quách đại lộ một phen giao thủ cảm nhận được đối phương trên phi kiếm không chút nào che giấu sắc ý lập tức tỉnh táo lại thiếu niên mặc áo xanh trên khoẹt môi chọn ta bị quyến điên cuồng địa nở nụ cười một chữ quý như và nói ai dám làm dối người đó liền chết nói đi quát lạnh một tiếng đi phi kiếm như là cỗ sao chổi bắn ra phiêu giật nhanh chóng quá màn mưa mà không dính nước mưa phá không thời gian lại không có bất luận cái gì tiếng động kim dương hoa một thân thủ đoạn bảo mệnh mặc dù cảm thấy hảo não nhưng cũng sẽ không quá quá e ngại cửu vĩ cùng nhau giương ra cũng có phiên vân phúc vũ năng lượng nàng lấy tam vị đối phó phi kiếm lục vị đến thẳng quét đại lộ hóa thủ thành công quét đại lộ thân hình di động không cùng toát lên mạnh mẽ yêu lực hồ ly đôi chính diện tiếp tiếp xúc liền chút khả năng này sao cửu vĩ hồ yêu vương ngữ khí khinh bỉ quét đại lộ mắt điếc thay ngơ duy trì tiết đấu chân thân né tránh chỉ lấy phi kiếm cùng hồ yêu đỏ xước như vậy chiến đấu rằng co rằng co dòng dã một trận mưa thời gian kim dương hoa bắt đầu có chút lo lắng nàng hiện tại mặc dù cả công lẫn thủ thành thạo yêu luyện nhưng nhưng vẫn là không thoát thân được phi kiếm kia dường như ung nhọt tận xương cùng nàng tam vị dây dưa không nứt nàng lấy lục vị nốt lại thiếu niên mặc áo xanh không phải là không bị thiếu niên mặc áo xanh nốt lại lục vị với ảnh với ảnh thình thịch nóng ruột thì lại tăng lực hồ ly đôi quét ngang chém xéo dựng thẳng đánh trực điểm mỗi nhất kích đều là ác liệt hung tàn vừa nhanh vừa mạnh hồ ly đôi đến mức Như roi thép xâm lăng, đập xuống đất, chính là một cái hồ to. Nhất kinh người vẫn là sau cái hồi ly đôi khoéy làm ra lục cát lốc xoáy, gió thổi mang theo đầy đất nước bùn, phát sinh rào tiếng ồn ào, lại như gió cuốn bên trong cất giấu vô số sắc bén lưỡi dao sắc, một khi người bị cuốn vào, lập tức xoắn thành thịt nát. Thiếu niên mặc áo xanh thời gian này thật giống cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, chập chùng lên xuống, không tự chủ được, hoặc như là cơn lốc quá cảnh lúc một con túi ni lông, phiêu phiêu lung lay, thân bất do kỷ. Nhưng bất luận là thuyền con vẫn là túi ni lông, cũng không có bị nuốt vào trong nước gió bên trong, tình cờ còn sẽ xuất hiện ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn thoáng qua liên chút khả năng này sao? Vòng quanh cựu vĩ hồ yêu cấp tốc chạy trốn Quách Đại lộ mở miệng kích một câu đúng là tưới dầu lên lửa. Cựu vĩ hồ yêu vương mấy đem yêu lực phát huy đến đỉnh cao, sáu nói lốc xoáy bắt đầu hội tụ. Quách Đại lộ thân thể về phía sau bay ngược, tay trái thuận thế ở đất trên cưỡi tới, một cột nước trên chết vọt lên, chờ hoàn toàn thoát ly mặt đất, biến ảo thành một cái thủy kiếm. Ngự kiếm thuật không đơn thuần là ngự kiếm, bất kỳ có thể phi hành vũ khí cũng có thể chống cự đến tác chiến. đương nhiên này đối với cứng tiếp xúc ngự kiếm thuật Quách Đại lộ mà nói cũng là một kêu chiến. Dù sao thuộc phân tâm thao tác, đồng thời còn muốn tranh né 6 cái đuôi cáo điên cuồng đuổi giết, nếu không có bản thân có thâm hậu gốc gác cùng kinh nghiệm đi chống đỡ, rất khó kiên trì được. Quách Đại Lộ liên tục bước lên 5 thanh thủy kiếm, xem như là trước mặt cực hạn, hắn điều khiển cái kia 5 thanh ngay tại chỗ lấy tài liệu thủy kiếm ở hư không bên trong hơi ngưng lại, sau đó thống nhất khẩu quyết, đọc một tiếng, "Mau!" 5 thanh thủy kiếm chỉnh tề như một phá không đâm về phía Cửu Vĩ Hồ, binh pháp trên gọi là Vây Ngụy Thú Triệu. Cửu Vĩ Hồ yêu quả nhiên rút về 5 cái đuôi từng cái đem thủy kiếm đánh mở, liên ở hồ ly đuôi tiếp xúc được thủy kiếm thời điểm, chín vị hồ yêu đột nhiên cảm thấy nơi nào không đúng bởi vì cái kia năm thanh thủy kiếm sấm to mưa nhỏ chân chính nhận chứa sức mạnh cũng không có xem ra như vậy sắc bén vì lẽ đó là cái hư chiêu một cái ngụy trang chờ cái này ý nghĩ xuất hiện thời điểm chiến đấu đến nay chân chính nguy cơ đã giáng lầm thiếu niên mặc áo xanh kia chợt trái chợt phải địa lóe lên mà tới tay bên trong thình lình nắm lấy một thanh kiếm gỗ chém về phía nàng ấy cái tứ cố vô thân màu vàng nóng đôi. phúc gọn gàng nhanh chóng kiếm rơi đuôi đoạn không cứu kịp aha một đạo thê thảm tiếng têu chói hai cắt ra hư không cựu vĩ hồ yêu vương phát như điên mà đem thanh phi kiếm kia đánh mở toàn bộ đánh về phía Quách Đại Lộ bày ra muốn liều mạng với hắn tư thế. Quách Đại Lộ còn vắng lặng ở Cựu Vĩ Hồ cái kia tiếng kêu thảm thiết bên trong. Lại nói hồ ly tại sao gọi? Không phải dìng đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh hoặc là oa pa pa pa pa pa bảo sao? Oa là có ý gì? Có gan hãy xưng tên ra. Mất lý trí Cựu Vĩ Hồ yêu vương một bên phát rồ sông lại một bên lớn tiếng giống giận. Quách Đại Lộ thu hồi phi kiếm, làm tốt đối phương phải liều mạng liền lấy nàng tính mạng chuẩn bị, không hề nhân bố trí địa lạnh lùng đáp lời, hôm nay liền để cho ngươi chết rõ ràng. Quách Đại Lộ vẽ ra kiếm gỗ, ho hét, vào ta lộc đỉnh cục, làm ta lộc đỉnh cừ lấy cốc dài đạo kiếm khí mang theo mưa phùn ẩm ướt ý cắt về phía cửu Vĩ Hồ, cái sóc nhưng là thân hình đột nhiên ngưng định, tiện đà biến mất tại chỗ, càng là triển khai đại tông sư tiểu thiên địa bỏ chạy rời đi. Cửu Vĩ Hồ không hổ là giáo hoạt nhất sinh linh, lại có thể mượn đứt đuôi cơn giận xây dựng mất lý trí tư thế, nhân cơ hội đào tẩu. Lộc Đình Tông, ta nhớ kỹ rồi. Một câu sự thù hận tận xương lời nói không biết từ chỗ nào truyền đến. Quách Đại Lộ thở ra một hơi, đạp nước không dấu vết ly khai tại chỗ. Đi rồi rất xa sau, mới cất tiếng cười to, lộ ra nguyên hình hay còn hắt lên cái kia thủ hồ ly gọi. So với hiện ra diện mạo thật sự quét sạch Cửu Vĩ Hồ, bây giờ kết cục này không thể nghi ngờ càng lý tưởng. Lộc đỉnh tông vị kia hiểu rõ công tử có giá họa Bắc Minh kế sách, quét đại lộ thì có tương kế tiểu kế gấp lựa bỏ tay người phương pháp. Thân phận của hắn bây giờ chính là Lộc đỉnh tông thần bí nhất ám vệ, lần này tới Bắc Minh tông chính là phụng tiểu thần toán tử hoàng phủ Minh hiệu lệnh, tiến một bước gây xích mích Bắc Minh tông cùng huyền giới quan hệ, hoàn thiện Lộc đỉnh tông bố cục, cũng nhân cơ hội cướp giật Quách Đại Lộ lưu lại thứ ba phần cơ duyên. Vì để sư Huyền Thanh đến thời điểm có thể càng thêm phong dung ứng đối, hắn quyết định trước tiên thay nàng giải quyết hai cái tương đối khó giải quyết đối đầu, một cái Cửu Vĩ Hồ yêu vương Kim Dương Hoa, Một cái khác chính là vị Tiên thành danh đã lâu kiếm đạo Lao Tông sư Âu Dương Cửu. Lao Tông sư trên người chịu hộ vệ vương tử trọng trách, bất tiện tự ý rời vị trí, không phải vậy vừa nay xuất hiện ở trong sơn động thì sẽ không là Kim Dương Hoa, mà là liên thủ với không thế kỳ sống qua thánh khư quy nhất kiếm Âu Dương Cửu. Bây giờ Kim Dương Hoa đứt đoạn mất một đôi, bị trọng thương, đã rất khó lại đối với sư huyền thành tạo thành ý hiệp. Trên thực tế, ở giao thủ quá trình bên trong, Quách Đại Lộ rõ ràng cảm giác được Kim Dương Hoa thực lực không hề giống Âu Dương Cửu nói như vậy mạnh, nàng La thượng tam trọng đại yêu vương không sai, nhưng sức chiến đấu hiển nhiên hữu danh vô thực không biết có phải hay không là bởi vì tao ngộ tình tổn thương phía sau, giao động cảnh giới. Cho nên muốn lĩnh giáo chân chính thượng tam trọng đại tông sư cảnh giới, Quách Đại Lộ còn muốn đi gặp một người. Mưa lại tích tí tách lòng đất đứng lên, Quách Đại Lộ nắm thật chặt trên đầu đấu đồng, bước nhanh mà rời đi. Chương 326, mưa bên trong cấp giết, tạm kiếm quý nhất. Mưa phùn bên trong, một chiếc xe ngựa chạy khỏi Thanh Lưu trấn, đánh xe lão đầu một mặt phiền muộn, còn đang xoắn suýt Long Môn lâu bên trong nhìn nhẩm sự tình, hay còn nói thầm nói, nắm bắt thời cơ săn đắng, kiếm thế tản nhẫn lại không để lối thoát, nhìn giống Mặc Gia a nhưng này lau ve chấm phá cùng tiêu sái rõ ràng cùng mặc ra lại dính không vào để đang lúc này màn xe bị hất mở một gương mặt anh tuấn tử trong xe dò ra mang theo một tia bẩn cận ý vị mỉm cười hỏi nói Âu Dương tiên bối dựa vào ngươi bây giờ đến xem cái tia thanh ý tiểu tử là cảnh giới gì Âu Dương cựu trừng vị này lương quốc thái tử một chút cái gì gọi là hiện tại đến xem tiểu tử này là ám chỉ chính mình tại tiểu lâu nhìn nhầm lương thành khang hì hì nở nụ cười chuyến nhích người ở Âu Dương cựu bên cạnh ngồi xuống thản nhiên nhìn bên ngoài dày đặc mưa bụi thích ý mưa phùn tiếng ngựa khí tùy ý cái tia đôi khổ mệnh uyên đương thế nào cũng có thượng tam trọng chân nhân cảnh giới chứ Ngược lại ta nhìn bọn họ cảm thấy nghe khiếp người, có thể kết quả đây, hai cái mọi người không có thể ngăn ở một kiếm. Cha cha, nói như vậy, thiếu niên mặc áo xanh cũng kia trí ít nhỏ tông sư, Âu Dương tiền bối, nếu như là ngươi đối đầu thiếu niên mặc áo xanh kia, có thể ngăn cản mấy kiếm. Không khỏi, vị này Lương Quốc thái tử cảm giác được bầu không khí lạnh lẽo, một trận lạnh gió mang băng băng mưa bụi phất mặt mà đến, cả người lạnh lẽo. Lập tức liền có thể biết đáp án. Âu Dương cựu ngữ khí thay đổi những ngày qua hứng hở, biểu hiện cũng là hiếm thấy nghiêm nghị, một đôi bình thường lờ mờ vô thần con mắt thần quang trong trẻo nhìn chằm chằm phía trước. Lương Thành Khang theo Âu Dương lão đầu ánh mắt nhìn về phía trước. Thình lình nhìn thấy một vị đầu đội nón lá thiếu niên mặc áo xanh đứng ở phía trước mưa gió bên trong, như một cây ngõ súng. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Âu Dương Cửu bật cười lớn, hay lắm. Nguyên bản ta còn đoán giận tiểu tử ngươi vướng chân vướng tay, làm cho ta vô pháp phân thân đuổi theo cái kia để ta nhìn nhầm thiếu niên mặc áo xanh, hiện tại hắn nếu chủ động tìm đến cửa, chính là nhất cử lương tiện. Âu Dương Cửu hơi co lại đầu, đầy mặt hiếu kỳ thêm chờ mong, quay đầu nhìn lão đầu, hỏi: "Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Vừa la nhìn nhẩm, sao biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lương quốc thái tử kinh hãi, "A." "Vậy dạng này đi." ta còn là trước tiên để thiên ý vệ đi kéo dài một chút, chờ đem hắn kéo dài tới đèn cạn dầu, lao tiền bối ngươi lại. Lương Thành khang lời nói chưa dứt thanh niên đã thấy áo ngắn lao đầu hai tia chớp lạnh lẽo, tựa như ánh mắt bắn đi qua, mau mau im miệng, lập tức xin lỗi. Tiểu tử nói năng vô lễ, Âu Dương tiền bối chớ trách. Âu Dương cửu cũng không nhiều so đo với hắn, nhấc đầu nhìn phía khí thế hoàn toàn nội liệm thiếu niên mặc áo xanh, chậm rãi nâng tay phải lên, lấy ngón cái chói lại ngón giữa luồn vào đầy trời màn mưa bên trong. Mưa không có ngừng quá, rơi vào con kia khô héo nhưng vẫn như bàn thạch bàn tay bên trong, lại thuận bàn tay chạy xuôi mà hạ. Mưa rơi mặc dù như từng cái từng cái nối liền trời đất dây nhỏ, nhưng nghiêm túc đến xem, điểm điểm tích tích vẫn cứ để lại dấu vết. Lương Thành Khang liên tục nhìn chằm chằm vào Âu Dương Cựu con kia tay phải, không biết đi qua bao lâu, hắn phát hiện con kia tay khâu ngay phía trước mưa tuyến đột nhiên càng rơi xuống càng chậm, lại không cách nào liên tiếp thành tuyến, một giọt một giọt đi xuống đất rơi dụng, mỗi một khắc, hắn nhìn thấy một giọt mưa châu lơ lửng ở Âu Dương Cựu chỉ trước, thật giống dừng lại. Đang lúc này, có thể là huyền giới tư cách xếp hạng thứ 3 đại tông sư bắn ra ngón giữa, vừa vặn đánh trúng cái kia giọt giọt nước mưa. Xèo. Giọt nước mưa thay đổi rơi quy tắc, bay thẳng đi ra ngoài đánh út về phía bất động như tùng thiếu niên mặc áo xanh, càng đẹp lạ thường chính là từ cái kia giọt giọt nước mua dẫn đầu, cái kia mưa tuyến phía sau giọt nước mua trước sau biến rơi dụng vì là bay thẳng, bắn về phía phía trước, uyển như một cây thật dài tình tế chân bạc dây thép, này tự nhiên chính là kiếm khí. Thiếu niên mặc áo xanh vẫn không nút đích, mãi đến tận mưa bụi đến rồi phụ cận, hắn đột nhiên giơ tay, sau đó thu tay lại, tốc độ nhanh chóng, chém mắt không kịp, Âu Dương cửu kiếm khí tự động đòn tán, thiếu mất, được. Lão giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bật thốt lên khen một câu, đáng giá rút kiếm. Lương Thành Khang nhíu môi, cảm thấy câu nói này dù sao cũng hơi tình tướng, suy nghĩ một chút, vẫn là lui trở về xe ngựa bên trong, miễn cho chờ chút lại sẽ đánh, lầm bổ chính mình. Thiếu niên mặc áo xanh kia phá Âu Dương Cửu một kiếm, đấu đồng hơi hướng lên trên nhấc hơi có chút, hắn chính là giơ lên cánh tay phải, cách tầng tầng màn mưa, chỉ về Âu Dương Cửu. Theo này một chỉ điểm ra, một cái kiếm gỗ phá mưa mà ra, kêu to đâm về phía ngồi ở trên xe ngựa phụ xe, phi kiếm chỗ đi qua, nước mưa khó vào, rõ ràng là ở mưa không trung lao ra một cái thông đạo. Nói đến kỳ quái, thanh phi kiếm này cứng thành thời gian, động tĩnh rất lớn, âm thanh vô cùng tiếng vang chỉ lo chu vi 30 dặm người không biết mình có thể bay tựa như, nhưng trước đây không lâu thanh kiếm gỗ này cùng vị Tiệt thượng Tam trọng hồ yêu vương đối trận thời điểm, nhưng lại trở nên vô thanh vô tức, điệu thấp dị thường, giống chưa lấy chồng tiểu cô nương. Đến rồi lúc này, làm hóa thân làm thanh ý kiếm khách quách đại lộ lần thứ 2 ngự kiếm lúc đối địch, kiếm gỗ minh tiếng hú lần thứ 2 không át trẻ đứng lên. Âu Dương cựu cười ha ha, nói: "Ngươi mượn lão phu rèn luyện tiểu ý, lão phu liền cũng mượn đánh với ngươi một trận, tìm kiếm năng cao một bước thời cơ." Không biết vị này lâu năm đại tông sư trong tay khi nào nhiều hơn một cái chu hồ lô màu đỏ, chỉ thấy hắn tự tay ở hồ lô trên một đập họ hét, kiếm ra, vù, một cái đại kiếm màu đen trước tiên từ miệng hồ lô bên trong bay ra, chính diện đối đầu quét đại lộ kiếm gỗ, nhẹ nhàng mau lẹ kiếm gỗ cùng nóc dày nặng huyền thiết trọng kiếm nên đầu va chạm, phát sinh một tiếng nặng nề rung động tiếng vang, toàn bộ tiểu không gian mưa không đều run một cái, kiếm tái xuất, lại một thanh khinh bạc cho kiếm bay ra hồng hồ lô, phá màn mưa đi, sắc bén vô cùng, đến thẳng quét đại lộ thủ cấp. Lúc này quét đại lộ chính trong cự kiếm gỗ cùng ngâu dương cựu huyền thiết kiếm đối lờ up, hắn phải như thế nào ứng đối chuôi này thế tới không kém chút nào hắn vừa mới phi kiếm lợi kiếm, quét đại lộ rất nhanh đưa ra đáp án chỉ thấy trên đầu hắn đấu đồng khẽ núp đích, vành nón vung lên một chuỗi nước dọn, bóng người cấp tốc từ biến mất tại chỗ. hắn tránh được, một bên ngự kiếm một bên di động thân hình, vốn là hắn sở trường cho hay. Âu Dương Cửu vui mừng nở nụ cười, đang muốn cảm thán một câu lão phu đã đã lâu chưa ra ba kiếm, nghe được dầm một tiếng, diện tích đất đai nước nổi lên một đạo, dường như nước rán bay lên, một đạo ẩn chứa ác liệt sát ý kiếm khí rán vào mặt đất từ dưới lên cắt về phía ổn ngồi trên xe ngựa Âu Dương đại Tông sư. quả nhiên là mặc ra sao? Âu Dương Cửu hỏi một câu, cái mông rốt cục cam lòng rời xe ngựa ghế trước, cả người giống như một chỉ thương ương xoay quanh mà lên chiêu kiếm khí kia không rời không bỏ điệu đuổi theo. Cùng lúc đó, bảy vị hấp giáp người hiện ra tung tích, bảo vệ xe ngựa. Đại lương vương hướng độc nhất huấn luyện thiên ý rìa thánh vệ. Tại sao gọi thiên ý gì thánh vệ đây? Lão ý nói, có này bảy người hộ vệ, có thể bảo đảm thiên ý vô phùng. đủ thấy huấn luyện này người của vệ đội tự tin. Quách đại lộ đối với thiên ý vệ có hay không và không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn đem Âu Dương Cựu đánh ngã. Kiếm ba ra. giữa không trung bên trong Âu Dương Cựu một tiếng hét lớn, lại một cái màu vàng kiếm bay ra, chém tán kiếm khí. Quách đại lộ đối với kiếm khí của chính mình bị chém tán không có cảm giác gì nhưng nghe đến kiếm ba ra khẩu lệnh thời gian, thành thật rằng làm ngậm bứt một cái. lời kịch không nói xong không thoải mái Âu Dương Cựu lăng hư mà đứng ba thanh hình dạng khí thế khác xa phi kiếm treo tại bên người, vưu hiển cao nhân phong độ, lúc này cười ha ha, nói, lão phu đã đã lâu chưa. Quách Đại lộ rõ ràng đập hắn bãi, nghiệp ở kiếm quyết, xa xa hướng về Âu Dương Cựu chỉ tay, phi kiếm đi vòng một vòng, lướt ngang đi qua. Theo lý thuyết, song phương đấu pháp, chú ý cái trương thị có độ, đánh một trận, tán gẫu một trận, hoặc thương mại lẫn nhau thổi, hoặc trao đổi quyết tâm đến hay là lẫn nhau phun hai câu rác rưởi lời. Như vậy Phương mới có cơ hội lưu lại vài câu ai cũng khoái kinh điển danh ngôn, lưu truyền xuống cũng là tăng công đức sự tình. Nếu không, nay huyền giới nơi nào còn có tương tự 20 núi một trận chiến, 20 thua 20 nửa chiêu này loại lời đồn đại điển cố. Âu Dương Cửu liên tiếp bị buồn phiền lời, tâm tình có chút khó chịu, hai tay đi xuống nhấn một cái, ba kiếm cùng bay, Huyền Thiết đại kiếm vẫn là chặn đứng quách đại lộ bay kiếm gỗ, còn lại hai kiếm chém về phía thân kiếm, càng là phải đem kiếm gỗ chém làm tam đoạn. Quách đại lộ năm ngón tay trái bắt như bay, thân đơn bóng trước bay kiếm gỗ lung lay loăn một cái, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, thình lình một kiếm hóa bốn kiếm. Quách Đại Lộ vừa thông phân thân thuật, làm sao không hiểu ngự kiếm phi thân đạo lý? Hắn một kiếm hoa bốn, trong đó ba kiếm chặn lại Âu Dương Cựu ba kiếm, kiếm thứ tư như cùng một cây trụy thủ vạch về phía Âu Dương Cựu ít hầu. Âu Dương Cựu nghiến răng nghiến lợi, liên thanh hò hét, kiếm tứ xuất, kiếm năm ra, kiếm sáu ra, thẳng thét lên kiếm tám mới cất miệng. Ngươi biết cái kia loại đem một câu lời đến khoe miệng miễn cưỡng nghẹn về cái bụng bên trong lại không ra khỏi miệng cơ hội thống khổ sao? Lão phu đã, đã đã lâu chưa ra ba kiếm, nhưng bây giờ đã xuất tám kiếm, vớt thanh ý tiểu nhi coi là thật phần, mặt đối với uy nghiêm đáng sợ. Quân quận đại tông sư tạm kiếm, Quách đại lộ cảm giác áp lực, đặc biệt là nhìn thấy cái kia tạm kiếm trợ thần chợt hiện, chạy chỗ xảo quyệt quỷ dị, dĩ nhiên mang tới đại tông sư tiểu thiên địa thần thông. Siêu siêu siêu mẹo. Quách đại lộ một cái hoàn thần, bốn chuôi thanh phong đã là gần trong gang tấc, lúc này thân hình đổ cướp, miễn cưỡng đỡ rê tránh né bốn kiếm, nhưng đập vào mặt kiếm ý vẫn là để Quách đại lộ lạnh cả tim. Lao tông sư quyết tâm, nếu tiếp tục cẩn giấu thực lực, e sợ càng ngày càng khó tiết chiêu. Được, Âu Dương Tiễn bối phế bỏ hắn. Một mực quan sát hai người chiến đấu lương quốc thái tử nhìn thấy Âu Dương cựu hồn chiếm thượng phong, bước lui quét đại lộ, lớn tiếng gọi micro khen. Quách Đại lộ thủ đoạn nhất chuyển, Nam thanh phi kiếm bỏ quên Âu Dương Kiều, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt cùng nhau hướng phía dưới đâm về phía Lương Thành Khang. Ôi trao ma ơi, Lương Thành Khang quát to một tiếng, trốn vào bên trong xe, nhưng nghe được, hắn lòng có ý lại, cũng không phải thật sợ sệt. Một cây hồng anh thương thương mang lấp lóe, tiếp được Nam thanh phi kiếm. Quách Đại lộ thời gian này nào có ở không cùng Thiên ý Dị Thánh vệ dây dưa, bên phải tay khẽ. Vây, phi kiếm trở về. Cùng lúc đó, tám chuôi khí thế bừng bừng nuôi kiếm hồ phi kiếm vững vàng khóa lại Quách Đại lộ. Âu Dương Kiều vững vàng không tràng, rốt cục dù bận vẫn ung dung, mở miệng nói, La Phu tự dưỡng kiếm nhất đến đã đã lâu chưa đúng vào lúc này dị biến này sinh bị tám kiếm khóa lại thiếu niên mặc áo xanh thay đổi đầy người âm khí chỉ thấy hắn áo bào gồ lên một đạo lớn lao mà bảng bạc nhét ngày chính khí vụ bạo nổ mở quen thân nước mưa lấy hình cầu tứ tán tỏa ra miên cương đem tám chuôi bay hổ kiếm đắng mở Âu Dương Cựu sắc mặt kỳ biến rồi tay chỉ vào quách đại lộ ngươi không chờ hắn nói xong càng ẩn dấu cảnh giới năm chữ một đạo mở miệng kiếm ý xa xa chậm tới Âu Dương Cựu lớn tiếng nói quý nhất kiếm chính gia bong bong bong bong bong bong bong bong tám kiếm đột nhiên hợp thể hợp thành một cái hoành ngã cự kiếm quý nhất kiếm Tức Âu Dương cựu kiếm thứ 9. Chương 327, Tha Thứ ta nói thẳng, quét đại lộ cơ duyên đối với ta mà nói chính là một giẫm. Lần thứ nhất lang bạt thánh khư thời điểm, Âu Dương Cửu 42 tuổi, chín tầng đỉnh cao tông sư cảnh giới, hơn nữa hắn ngay lúc đó tên cũng không gọi Âu Dương cựu, mà gọi là Âu Dương 8, bởi vì hắn con kia nuôi kiếm hồn lô bên trong chỉ có 8 thanh kiếm. Bất quá hắn khi đó dựa vào này 8 thanh kiếm cũng đã có thể chính diện đối với một vị thượng tam trọng đại tông sư mà không rơi xuống hạ phòng, kiếm lực chi hùng có thể thấy được chút ít. Dù vậy, lần kia thánh khư lư chỉnh, hắn không có bất kỳ đáng giá một nói biểu hiện thậm chí không có bất kỳ biểu hiện, toàn bộ quá trình hắn hầu như một mực vậy nước, không phải hắn không muốn giúp đỡ xuất lực, hoặc có lẽ là khiếp đảm, dù rẻ, mà là hắn thật sự không giúp được gì. Thánh cơ bên trong, tùy tùy tiện tiện một cái qua đường yêu thú, đều là thượng tam trọng đại yêu vương, đối với hắn như vậy một vị rõ ràng cho thấy cầu mang sự kinh nghiệm tuyển thủ tới nói, nuôi kiếm hồ lô bên trong tám thanh kiếm ý nghĩa thực tại không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là lần kia đi thánh hự, là thư kiếm tông khùng thế kỳ mang đội. Không cần nói hắn một vị chín tầng tông sư, chính là cảnh giới đỉnh cao thượng tam trọng đại tông sư cùng năm đó khùng thế kỳ hợp thành đội cũng phải bị che rơi phong mang. Quân không nhìn tới Tà Kiếm, hoành ép huyền giới 100 năm. Nhưng, cái kia chuyến Thánh Khư chi hành, Âu Dương Cựu thu hoạch to lớn, có thể nói tiên định hắn cả đời theo đuổi kiếm đạo, từ Thánh Khư sau khi ra ngoài không lâu, hắn liền lên cấp Thượng Tam trọng đại tông sư, cũng từ đây đổi tên Âu Dương Cựu. Rất ít người biết, hắn sở dĩ có cái kia kiếm thứ 9, là bởi vì không thế kỳ một câu nói, tam kiếm nếu không thể quý nhất nuôi ra kiếm thứ 9, tất cả đều ỗ công. Bây giờ, này kiếm thứ 9 cứ như vậy sừng sững nhiên vắt ngang ở mưa không trùng, khí thế sự bao la, kiếm ý hùng hồn, uy thế cường hành để ở trên xe ngựa xem kịch vui thái tử đều trận to hai mắt không nói ra được một câu dí dòm lời lẩm bẩm nói thật là lừa kiếm lắc phu vừa nói xong hai chữ này Âu Dương cửu theo bản năng mà liếc nhìn vị tia thiếu niên mặc áo xanh chỉ lo lại ra ngoài ý liệu biến cố thiếu niên kia bên phải tay vị đấu đồng ngẩng đầu nhìn một chút cự kiếm kia sau đó xoay người chạy trốn Âu Dương cửu ngẩn ra lập tức cho mày từ thiếu niên kia vừa nãy kinh hồn một hiện triển lộ ra cảnh dưới đến xem hoàn toàn có lực đánh một trận làm sao sẽ thoát được dứt khoát như vậy chăm nom tốt lương tiểu tử Âu Dương Cựu đã cách nhiều năm rốt cục ra này kiếm thứ chín. Không đồng ý hắn đánh thông quái, không khác nào cách giày cù lét, làm sao có thể cam tâm? Lúc này dặn dò một câu, mang theo cự kiếm gào thét hướng về thiếu niên mà cáo xanh đuổi theo. Vừa đuổi không kịp ba dặm, một đạo cường hãn sắc bén kiếm ý không có dấu hiệu nào từ phía nam nên đầu chém tới, hung tàn đến cực điểm, cùng mới vừa hạo nhiên chính đại lại không giống nhau. Âu Dương cửu bàn tay lớn hướng lên trên hất lên, uy nhất kiếm phát sinh một đạo dày nặng minh hết dài, trực tiếp đãng mở đằng đằng sát khí kiếm ý. Lão phu tự học hành tới nay, chưa bao giờ ở phương diện chiêu thức bại bởi quá bất luận người nào, ngươi chỉ dùng cự kiếm liền đem lão phu bước đến tình trạng này, đã đủ để tự tiêu. Một giọng giàn mua từ trước phương một gốc cây cây ngô đồng trên truyền đến, âm thanh hạ thấp thời gian, mang nón lá thanh ý thích khách lần thứ hai hiện ra tung tích, hắn đứng ở một cái ngón cái giống như lớn bằng trên nhánh cây, thân thể theo trên nhánh cây hạ nhẹ nhàng rung động. Âu Dương Cửu nghe xong muốn mắng người. Ta tưởng là ai, Nguyên Lai càng là Ngọa Vân Đạo Hữu đến rồi. Âu Dương Cửu cười ha ha, không biết là ai lớn như vậy mặt mũi, lại mời được các hạ xuống núi. Quách đại lộ. Ngọa Vân Đạo Hữu. Ai? Âu Dương Cửu nhẹ giọng nở nụ cười, lực khí tràn đầy tự tin, Giang Hầu nghe đồn Ngọa Vân Tiên Sinh mô phỏng theo người khác công pháp, đạo thuật xuất thần nhập hóa, mới có thể lấy giả luận thật. Hôm nay lão phu liền cùng nhau lãnh giáo một chút, kính xin ngọa Vân đạo hữu vui lòng chỉ giáo." Quách Đại Lộ: "Hàng này xác định không phải cầm nhầm kịch bản hoặc là diễn kịch." Không kịp nghĩ nhiều, Quý Nhất Kiếm đã ngẩng đầu nhìn sang, óng ong kêu to, nóng lòng muốn thử. Quách Đại Lộ cố ý tránh né vị kia bề ngoài bất cần đời, kỳ thực lòng dạ thâm trầm thái tử, cũng là tích chữ cùng Âu Dương Cựu đánh nhau chính diện tâm tư, thật là đúng lúc là đối phương đem mình nhận thức làm cái gì có thể mô phỏng người khác công pháp ngọa Vân tiên sinh, vừa vận tuẩn thế mô phỏng một hồi nho ra hạo như kiếm. Quách Đại Lộ thương nghị đã định, giống như điệu thả ra phi kiếm, cái tia bay kiếm gỗ không nữa một mực kiếm đi nhẹ nhàng mà là trở nên trầm trọng nương trệ, mà ở huyền không quá trình bên trong càng ngày càng lớn lên, thẳng trở nên cùng Âu Dương Cựu Quý Nhất kiếm tương đồng thân thể theo tài đình chỉ. Hai người càng không đáp lời, đồng thời cũng kiếm chỉ chỉ về đối phương. Vù vù hai tiếng, hai thanh cự kiếm lên đầu đánh vào một chỗ. Một tiếng vang ầm ầm, nhưng là kiếm khí mãnh liệt va chạm. Trận này, hai người lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ phương diện câu thông, cũng không có bất kỳ đầu cơ trục lợi triển hai, cứ như vậy ngươi tới ta đi, một kiếm một kiếm đối với chém không nứt. Thật là là hám linh dung núi kinh thiên động địa, không thơ làm chứng chờ lương thành khang xe ngựa xuất hiện ở tầm nhìn bên trong thời gian, quách đại lộ cùng âu dương cửu hai vị đại tông sư cấp chiến đấu đã tiến hành được gây cấn tột độ mức độ, chỉ thấy hai người từng người gánh một cái mười dài năm, sáu trượng cử kiếm đang điên cuồng đối với chém, không hề phong phạm cao thủ, cũng như hai cái ở nông thôn hán tử ở hậu đả liều mạng. nhưng làm lương thành khang đám người nhìn thấy cây cối trung quanh hoặc nổ tận gốc, hoặc ở giữa chỉnh tề cắt đoạn, nhìn thấy phủ cận mặt đất nhìn thấy mà giật mình giống như loang loang lộ lộ, nước động liền tự thành mương máng sông nói thời gian, chắc chắn sẽ không đem cuộc chiến đấu này coi như tầm thường vũ phu giữa hậu đả. ngoại vân đạo hiu. Ngươi hôm nay là hướng về Lão Phu mà đến, chỉ cần cùng Lão Phu đánh thông khoái. Âu Dương Cựu Tám Kiếm hợp nhất, Tế Quy Nhất Kiếm, hỏa Phong xưa nay đều là một kiếm gia chiến quốc định, nào có hôm nay như vậy phi kiếm đấu nửa ngày, Bây giờ còn chân nhân ôm đại kiếm cùng kẻ địch đối với chém đứng lên, này loại thao tác rõ ràng đã đi ngược quy nhất kiếm ước nguyện ban đầu. Chiến đấu vẻ đẹp cùng cao nhân phong độ càng thêm không thể nói là, nhưng Âu Dương Cựu nhưng là không hề nhục trí, càng chiến càng mạnh. Ngươi đáng là gì? Bị nộ nhận là Lão Tiểu Tử ngoại vân tử quách đại lộ lạnh lùng trả lời một câu, đột nhiên một đạo phân thân bóng người tránh ra tương tự nắm một thanh kiếm gỗ thời gian qua nhanh giống như chạy rết hướng về lương thành khang. "Lão tiểu tử ngươi đệ tiện." Âu Dương Cửu tức giận mắng một tiếng, đột nhiên về phía sau rút khỏi vòng chiến, dơ lên quy nhất kiếm hướng về Quách Đại Lộ phân thân ném đi, một kiếm nhất thời hóa thành tám kiếm, truy sát tới. Đi qua vừa nãy một đoạn thời gian giao thủ, Âu Dương Cửu đã cơ bản kết luận, lần này mang ra ngoại huyền giai thiên y lý thánh vệ căn bản không ngăn được Ngọa Vân Tử ám sát, vì lẽ đó hắn liều mạng trọng thương cũng muốn tự tay ngăn cản cái kia một đòn chí mạng. "Vãn." Ngọa Vân Tử kiếm gỗ lớn cũng không khách khí với hắn, làm vai nện xuống, Âu Dương Cửu rên lên một tiếng, lộ vẻ ăn trọng thiệt thòi bất qua Âu Dương Cựu này thiệt thòi ăn được cũng đáng, hắn cái kia chia ra làm tám quy nhất kiếm thành công ngăn trở cái kia chủ lưu hồi lâu phân thân thích khách cũng đem tại chỗ tiêu diệt. có người không hy vọng Lương quốc Thái tử được Quách Đại lộ cơ duyên, bọn nguyên nơi nào đến, trở về nơi đó đi. lần sau lão phu sẽ không ở lưu thủ. Quách Đại lộ một bộ làm người lưu lại một đường, cùng Âu Dương Cựu anh hùng tiết anh hùng giọng điệu nói nói, kỳ thực hắn y ở làm dối, cố ý đem lời nói đến mức như thế mây mù dày đặc, để chính bọn hắn đi thường thức, cân nhắc, nghi kỹ. quá nhiên, ở hắn sau khi rời đi. Lương Thành Khang lập tức hướng về Âu Dương Cựu Thỉnh giáo thích khách thân phận, biết được đối phương dĩ nhiên là có lao tiểu tử danh sương lâu năm Đại Tông Sư ngọa Vô Tử này vị đến từ xà nhà Vương triều Thái Tử gia cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm ngâm một lát, lẩm bẩm lầu đầu nói, rốt cuộc là Tần quốc bên kia theo lễ vẫn là ta mấy vị huynh đệ tốt tác phẩm. Người bị thương nặng Âu Dương Cựu lạnh lùng nói, không phải là người nào đều có thể mời được ngọa Vô Tử. Đúng đấy, Lương Quốc Thái Tử con mắt hơi nheo lại, nhưng Lộc Đỉnh Tông nhất định mời đến động. Một đạo thanh lãnh lãnh giọng nữ tiên nói, tiếng nói vừa dứt, không người đón thêm vang. Lộc Đỉnh Tông lấy huyền giới bảy quốc vì là cờ. Rất nhiều mưu tính cùng lôi kéo khắp nơi thủ đoạn thường thường để bảy quốc khó lòng phòng bị, kỳ quái là, Tân Quốc, Lương Quốc mấy cái thực lực cường đại vương triều đều có phái vương tử đi Lộc đỉnh tông học tập. Không biết Lao Tứ Ho khan có thấy khá hơn chút nào không? Lương Thành Khang ánh mắt sâu thẳm, tái đánh cờ có hay không đuổi theo vị kia tiểu thần toán tử. Ngoại trừ Lộc đỉnh tông, Côn Luân Sơn e sợ cũng mời được ngoại vương tử. Một vị khác nữ hài cũng mở miệng nói chuyện. Côn Luân Sơn là Lương Quốc cũ công chúa Tư Môn, mà cũ công chúa cùng thất vương tử là cùng cha cùng mẹ Huệ Nguyệt. Lương Quốc bảy vị vương tử đối với thái tử uy hiếp lớn nhất liền tứ vương tử cùng thất vương tử, bởi vậy thái tử hai vị tùy tùng hầu nữ, một cái đoán lao tứ, một cái đoán lao thất. Quách Đại lộ nếu như biết hắn tùy tiện câu nói đầu tiên tạo thành lần này ảnh hưởng, khẳng định cũng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Quyết lợi tranh, giống nhau hương hỏa khí vật tranh, có vẻ như bình tĩnh, mạnh nước ngầm sóng ngầm. Âu Dương cửu hiển nhiên đối với mấy cái này cho má suối quậy tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú chút nào, tự động nhắm mắt dưỡng thần. Dư vị vừa nãy một trận chiến, vậy chúng ta còn phải tiếp tục đăng bát minh sân sao? Tính cách tương đối hoạt bát hầu nữ hỏi. Sa nhà thái tử cười nhạt một tiếng, đương nhiên muốn đăng. Đều tới đây, chẳng lẽ muốn giá tràng xe cát? Lại nói, không đi đến Bắc Minh, sao biết là ai rời quân cờ? Âu Dương tiền bối ngươi nói xem. Âu Dương cừu mắt vẫn nhắm như cũ, nói, ta chỉ bảo đảm ngươi an ổn qua lại, những chuyện khác không nên hỏi ta. Thái tử điện hạ cười ha ha, giơ tay về phía trước phương chỉ tay, hướng Bắc Minh xuất phát. Ở đi Bắc Minh tông trước, quét đại lộ đi trước chuyến Dũng Sơn thư viện, cho dạy học tiên sinh trọng quý đạo đưa cho một phong thư, đang chuẩn bị ly khai Dũng Sơn thư viện về Bắc Minh tông thời điểm, đã mắt nhìn thấy Tam hữu viên, chỉ hơi trầm ngâm, cất bước tiến vào vườn chọn căn thượng hạng che bưng. Hắn lần này về Bắc Minh Tất nhiên là muốn lộ hai tay, nhưng bác Minh sư Huyền Thanh, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh ba người đối với chính mình quá mức quen thuộc, sơ ý một chút liền muốn lòi. Một khi phá hủy cùng Thánh Nhân nước định, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị quăng kiếm không cần, mà là gọt tiện tay chút đao, lại tiêu cái đem canh dở lâm thời tự nghĩ ra một bộ giống thật mà là giả đao pháp, đến thời điểm phải làm có thể lừa dối qua hải. Quách Đại lộ dùng nửa chén trà nhỏ không tới thời gian cấp tốc gọt chế được một cái dài hẹn ba thước bảy tấc chút dao, thử một chút bảo đảm không thành vấn đề, sau đó bắt đầu tự nghĩ ra đao pháp. Tu luyện đến nay, thực sự tiếp xúc võ học chính là hạo nhiên cựu kiếm cùng mặc ra kiếm pháp hiện tại Lâm Thời tự nghĩ ra đao pháp cũng chỉ có thể lấy này hai nhà kiếm pháp làm trụ cột, đơn giản lại thêm lưới phụ thuật. liền hắn cứ như vậy chắp vá lung tung một lát, rốt cục ở trong vòng một canh giờ tự chế một bộ có thể tự bảo chữa đao pháp, tên cũng nước chảy thành sông gọi là bách hoa loạn đao. ly khai Tam hữu Viên thời điểm, quách đại lộ biến ảo trang phục, một thân huyền ý lẽ, bên hông treo một cái xanh biết trúc đao, đồng bình leo lên Bắc Minh Sơn. Làm quách đại lộ đi tới Bắc Minh Sơn trước sơn môn thời điểm, phát hiện Bắc Minh Tông tử lâu người đông như mắc gửi. sư huyền thanh tông chủ một lần đột phá tầng mười đại tông sư, thật đáng mừng, hơn một nửa cái huyền giới tông môn đều đến đây chút. Quách Đại Lộ đang chuẩn bị trà trộn vào đám người, thuận thế đạp vào sân môn, không ngờ bị hai vị Bắc Minh đệ tử gọi lại. "Này, ngươi là tông môn nào?" Quách Đại Lộ một chút nhận ra cái kia hai cái Bắc Minh tông đệ tử, Triệu Phù Du cùng Lý Cương. "Ta, tán Tu." Quách Đại Lộ ung dung không đợi. "Ngươi một cái tán tu đến Bắc Minh tông làm cái gì?" Triệu Phù Du khẽ miệng ngậm lấy cười gằn, lời nói mang theo sự trăn trọng, "Đừng cùng ta ta nói cũng là đến hướng về tông chủ chúc." "Chính là?" Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. "Ha ha, tiểu sư thúc cơ duyên truyền lại đời sau, miêu cầu đều đến từ vật khí." Lý Cương thảng thán. "Ta thực sự là đến chúc" Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc, dư quang chợt thấy một đạo bóng người quen thuộc, động linh cơ một cái, thoáng tất cao giọng nói, cho tới các ngươi nói cái gì truyền lại đời sau cơ duyên, tha thứ ta nói thẳng, Quách Đại Lộ cơ duyên đối với ta mà nói, chính là một giẫm. Ngươi nói cái gì? Quách Đại Lộ tiếng nói vừa dứt, một đạo gầy gò bóng người đi tới, chính là Tiêu Thiên. Chương 328, khoé gió nổi mưa Quách Đại Lộ từ khi Di Sơn Đại Thánh truyền lời huyền giới đã xem quét đại lộ tiêu diệt ở sư Đà Sơn tới nay Tiêu Thiên chỉ cùng trưởng môn sư tôn sư huyền thanh đơn độc nói qua việc này trận kia sau khi nói chuyện hắn lại chưa cùng bất luận kẻ nào nói lên liên quan với tiểu sư thúc bất cứ chuyện gì cùng đồng môn ở trung bình tĩnh hờ hững vui giận như thường bất luận người khác làm sao đàm luận hắn cũng sẽ không tham dự thật giống đã triệt để thả xuống để cái kia chút chuẩn bị sẵn sàng nhìn một hồi bi thương vợ kịch đồng môn hơi cảm thấy ngoài ý muốn rốt cục có một vị đồng môn không cam tâm ngay trước mặt Tiêu Thiên nhắc tới cái đề tài này Tiêu Thiên lắc đầu không nói không có bất kỳ đáp lại cùng ngày tu luyện luận bản Tiêu Thiên đem vị sư minh kia đánh thành đầu lợn ba, lại không ai dám ở Tiêu Thiên trước mặt nói tiểu sư thúc. Mãi đến tận vừa, Tiêu Thiên phụ trưởng môn khiến ra tới tiếp đái các đại đến đây chúc tông môn đại biểu, không cẩn thận nghe được vị kia thiếu niên mặc áo đen, Quách đại lộ cơ duyên đối với ta mà nói, chính là một dám. Ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm xem thường cùng kinh bị. Hôm nay Tiêu Thiên từ lâu không như năm đó như vậy lộ liêu, ba năm ngủ đông để tâm trí của hắn càng thêm thành thục, mà tiểu sư thúc quách đại lộ hư hư thực thực ngã xuống chuyện thật càng là để hắn một viên đạo tâm trong một đêm trải qua thiên truy mắt luyện. Lúc này nghe được lần này chạm đến nghịch lân lợi nói, nếu là ba năm trước. Một câu nói không nói nhiều, nửa phút cùng nói năng lô mãng người ra tay đánh nhau, nhưng bây giờ, hắn đầu tiên là hỏi một câu, sau đó đi tới nhìn vị kia trúc đạo thiếu niên, ánh mắt bình tĩnh. Quách Đại Lộ sau đó đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, sau khi nói xong hỏi ngược lại, có vấn đề sao? Tiện đà không tha thứ địa phi phán, ta cảm thấy được các ngươi Bắc Minh tông không khỏi quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, không cần nói ta một cái tán tu, ngươi có thể hỏi một chút này trước sơn môn có đạo hữu, có vị nào là hướng về phía Quách Đại Lộ cơ duyên mà đến, thử hỏi ai sẽ không biết dấu hổ như vậy dựa vào trúc tên đến cấp đoạt cơ duyên. Xung quanh cái kia trúc đạo hữu nghe vậy, Dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía nơi khác, một bộ hoàn toàn không nghe thấy Quách Đại Lộ đang nói cái gì bộ dạng. Thiêu Thiên nhìn thiếu niên mặc áo đen, không nói một lời. Quách Đại Lộ lớn tiếng nói, "Như vậy, ta hôm nay liền đại biểu Huyền Giới toàn thể đạo hưu ở đây xin thệ, nếu như hôm nay có người là vì quý tông tiểu sư thúc cơ duyên mà đến, như vậy cảnh giới của hắn liền sẽ vĩnh viễn dừng lại không tiến lên, mà một ngày một hạ, mãi đến tận hạng ngưng, tu sĩ chúng ta quang minh lỗi lạc, bằng phẳng, chính là tự tin như vậy." Trước sơn môn những tông môn khác đại biểu, có câu mờ mờ tỏ không biết muốn đối với vị này chúc đạo thiếu niên nói mấy trăm lần. Tiêu Thiên nhưng không tên có chút hoảng hốt, này trúc đao thiếu niên ngôn ngữ phong cách, lại nói, quý tông tiểu sư thúc cơ duyên cũng chỉ có các ngươi mèo khen mèo dài đuôi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Thiếu niên mặc áo đen câu nói sau cùng đem Tiêu Thiên kéo về hiện thực. Tiêu Thiên ngữ khí thanh đạm, ngươi xuống núi đi, chúc mừng tâm ý thu được. Quách Đại lộ cười lạnh, ta hôm nay đến Bắc Minh Tông là vì gặp Bắc Minh Tông chủ sư Huyền Thành, ngươi là cái thá gì, dám chụp ta xuống núi? Quách Đại lộ nói, một tay nắm chặt trúc đao, hướng về Tiêu Thiên một bước đi ra, mắt lộ ra sắc ý. Tiêu Thiên trong lòng đầu tiên là tự dêu than nhẹ, Trung Quy vẫn là không làm được lòng yên tĩnh như nước. Này Chuất Đao thiếu niên lời nói tùy tiện, khích bác ly rán, lấy lòng mọi người. Nào có tiểu sư thuốc lời lẽ sắc bén bên trong giấu giếm huyền hống cơ cái kia loại thuận theo tự nhiên cùng nước chảy thành sông. Quan trọng nhất là tiểu sư thuốc như vậy một cái chán ghét phiền phức người làm sao sẽ nghĩ ở trường hợp này ra ngọn gió. Tiêu Thiên bài trừ trong lòng tạm niệm, không hề sợ hãi nhìn lại cảnh giới kia không thể dự đoán Chuất Đao thiếu niên kiên trì nói, mời các hạ xuống núi. Quét đại lộ kinh thương liếc Tiêu Thiên một chút, cất bước trên núi. Tiêu Thiên đứng tại chỗ, lắc đầu nở nụ cười, tiện đà biểu hiện đột nhiên liễm đưa tay chụp vào cái kia chúc đao thiếu niên. Nay một cái cầm nã thủ chỉ vì ngăn cản thiếu niên vào sân môn, không có thương tổn người ý tứ, chúc đao thiếu niên giống như chưa tỉnh, cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước tới. Chờ Tiêu Thiên cầm nã thủ sắp bắt được chúc đao thiếu niên bả vai, trôi này nhìn phổ thông tầm thường chúc đao rốt cục ra khỏi vỏ, từ thấp tới cao bước lên, chém Tiêu Thiên thủ đoạn. Một đao này góc độ gian xảo xuyên tới cực điểm, nắm bắt thời cơ cũng là tinh chuẩn tới cực điểm, mà cái kia chúc đao thiếu niên nhưng là tiếp tục bước tới, không có quay đầu ý tứ. Tiêu Thiên trong lòng đột giật nghẹn, thủ đoạn nhất truyện, chói lại ngón giữa ở chúc trên đao gậy một cái cái kia chúc đao cũng không dây dưa với hắn, thuận thế vào vỏ, mà cái kia khóa đao thiếu niên đã đi tới trước sân môn. Tiểu sư đệ, triệu phú du cùng lý cương đi tới, cùng chung mối thủ kêu tiêu thiên một tiếng, làm nóng lòng muốn thử hình, chỉ cần tiêu thiên gật đầu, bọn họ bất cứ lúc nào động thủ. tiêu thiên lung lay đầu, hai vị sư minh, cái kia người tu vi không đơn giản, đơn một ngón kia đao pháp có ít nhất 20 năm công phu, chúng ta là không ngăn được hắn. vậy chúng ta đi hồi bẩm lục sư thúc. hai vị sư minh chờ chút. tiêu thiên suy nghĩ một chút, nói, dựa vào ta nhìn, tốt hơn theo hắn đi đi, hắn đao pháp cao đến đâu cùng cao bất quá mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn sư tôn. Nếu chủ động ra tay không có ngăn cản, lại đi gọi ra trưởng liền có chút dễ bãi, hay là chờ sẽ tìm cơ hội chính diện luận bàn một cái, thử một lần cái kia đem trúc đao đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cái kia trúc đao khách đao pháp mặc dù kỳ, nhưng làm người như vậy lộ liễu đáng chú ý, phản ngược lại không cần lo lắng sau lưng bày âm như quỷ cái gì. Triệu Lý hai người suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, tự trước đại sư huynh Lâm Diệp Phạm bị phế phía sau, Tiêu Thiên trưởng môn đệ tử thân phận đã ván đã đóng thuyền, thêm vào hắn thiên phú tu vi so với trước đại sư huynh chắc chắn mạnh hơn, bởi vậy đồng môn sư anh chị em đối với hắn càng ngày càng tín phụ tính cả tán tu, lần này leo núi trúc tu sĩ gần 500 người. Bác Minh Tông đón khách phòng đường nhiên chiêu đãi không được nhiều khách như vậy. Sư Huyền Thanh ra lệnh một tiếng, mệnh đệ tử chấp sự đem chúng vị khách nhân mang tới hồ điệp cốc lớn quảng trường. Hồ điệp cốc ba mặt toàn núi, cảnh sát hợp lòng người, trung gian cái kia mảnh tốt sân rộng chỉ ít có thể chứa đựng trên ngàn người. Mọi người nhìn xa núi sắt tú lệ, nhìn gần cây cối thành ấm, không khỏi muốn lối ra than thở hai câu. Am hiểu sâu trận thuật khách nhân nhận ra được quảng trường ngay chính giữa cây kia đại thụ che trời trận sử, trong lòng càng thêm âm thầm lấy làm kỳ, lâm liệt sinh ra sợ hãi. Bắc Minh Tông một đám trưởng lao chấp sự mặt đối với chúng khách, tâm tình phức tạp. Lục Tông vây công Bắc Minh Tông sự tình còn không có đi qua bao lâu, bây giờ huyền giới nhỏ nửa số tông môn lại lần nữa leo núi. Bắc Minh Tông tự khai sơn thánh nhân tổ sư cách tông phía sau, đã có hồi lâu không náo nhiệt như thế quá, phiền phức cố nhiên có phiền phức, nhưng cũng từ một phương diện khác tỏ rõ ra Bắc Minh Tông khí vận chi thịnh. Nghĩ tới đây, bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng xẹt qua một bóng người. Quách Đại Lộ. Cái kia ở Bắc Minh Tông đợi không đủ nửa năm thiếu niên. Có thể nói, gần đây trong tông phát sinh mấy chuyện lớn, món món cùng hắn có quan hệ, lúc đó xem ra, người này không khác nào một viên thai tinh. Bây giờ trở lại vị một cân nhắc, cái kia Quách Đại Lộ thật cho Bắc Minh Tông mang đến đại khí vận, dùng Tiêu Thiên Đổi Lâm Diệp phàm việc này không để, vẹn vẹn là vì là tông chủ sư Huyền Thanh đột phá tầng 12 lầu mang đến chứng đạo cơ duyên này, một việc công lao cũng đủ để chống đỡ quá tất cả không phải. Hùng Chi thượng tiện tiểu viện còn có một vị tuy rằng náo tiểu, nhưng kỳ thật còn dễ nói gạt cũ trọng lâu lang yêu vương, có thể nói là thực lực rất mạnh tiềm tàng đồng minh. Hôm nay quần hiền cùng Lâm bị tông, tuân là thịnh hội, bản tọa ở đây trước tiến hành cảm ơn chư vị chúc hảo ý. Sư Huyền Thanh đơn độc cùng mấy vị đại tông sư Hàn Nguyên vài câu sau, tất mọi người đi ra, Đoan Đoan Ô Quyền, nàng thành niên cũng lớn nhưng hiện trường mỗi người đều nghe rõ rõ ràng, mà đối với một vị đỉnh cao đại tông sư thăm hỏi, hiện trường tất nhiên là không người dám thất lễ, mặc kệ đối phương nhìn thấy không nhìn thấy, mỗi người biểu hiện nghiêm túc, cùng kính đáp lễ. đứng trong đám người quách đại lộ nhìn lỗi lạc mà đứng sư huyền thanh trong lòng lại có loại cảm giác vui mừng, vị này lấy bạo lực chứ danh trưởng môn sư tỷ khí thế nội liễm, không nữa như di vãng như vậy lộ hết ra sự săn bén, khí trang ép người, mà là cho người một loại phán phát quy chân tự nhiên cảm giác. nàng đứng ở nơi đó, lại như một tòa sừng sững không ngã núi cao. chuyện này ý nghĩa là sư huyền thanh so với di vãng càng mạnh mẽ. đương nhiên cũng chỉ có cấp độ tông sư những khác ánh mắt mới có thể nhìn ra đầu mối, cái khắc cảnh giới hơi thấp tu sĩ trước sau như một cho rằng sư huyền thành sâu không lường được, nhiều nhất chính là cảm giác so với trước đây càng hiền lành, không cảm giác được áp lực lớn như vậy. Tính ra, khoảng cách lần sau huyền hồ luận đạo còn có thời gian 2 năm, hôm nay hiếm thấy nhiều như vậy đạo hữu, tiểu hữu tụ hội một đường, bản tọa đề nghị, chúng ta trước tới hồ điệp cốc luận đạo, mọi người tỉ thí với nhau một hồi, lẫn nhau tăng thêm, thế nào? Sư huyền thanh ngữ khí ôn hòa đề nghị. Bản tọa tán thành sư đạo hữu đề nghị này. Một vị khác tông sư lên nói. Bản tọa tán thành. Bản tọa không có dị nghị mấy vị tông sư tập thể tán thành, việc này lại không người phản đối. giữa lúc sư huyền thành chuẩn bị giải quyết dứt khoát, đột nhiên một đạo thanh âm không hòa hài lười biếng vang lên, bạn tọa phản đối. một lời vừa tất, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mọi người cùng nhau nhìn tới, nhìn thấy một vị thân mặc hắc ý lìa bên hông tùy ý lơ lửng một cái chuốc đao thiếu niên đung, đung đung đưa đưa địa đi ra. sư huyền thanh nhìn thiếu niên mặc áo đen, hỏi, tiểu hữu vì sao phản đối? cái kia chuốc đao thiếu niên không thối lui chút nào địa cùng sư huyền thanh nhìn nhau, nói, sư tông chủ, hôm nay quần hiển tụ hội bắc minh tông hồ điệp gốc, bạn ý là chúc mừng ngươi chứng đạo tần mười lầu đại tông sư khoảng cách thánh nhân đại đạo tiến thêm một bước, ngươi bây giờ nhưng để cho chúng ta tỉ thí với nhau, này cũng cho qua, ngươi làm chủ nhà, nếu an bài luận đạo đại hội, mà ngay cả cái màu đầu cũng không lấy ra, liền như vậy chống chân địa để cho chúng ta luận đạo, có cái gì? Tốt bản bề, đến lúc đó luận cái nhiều bại câu thương, vậy thì Khà khà. Trong sân những người khác mặc dù cảm thấy chút đau thiếu niên đối với đại tông sư thái độ bất kính, nhưng đối với hắn lời nội dung vẫn là âm thầm phân biệt rõ thưởng thức một phen, mơ hồ có tán thành tâm ý, dù sao bọn họ lần này tới bắc minh tông mục đích thực sự không phải chút, mà là đoạn cơ duyên. Sư huyền thanh không để ý lắm, hỏi. Cái kia lấy tiểu hữu góc nhìn đây, nhận thức vì bản tọa nên lấy cái gì làm mẫu đầu. Trúc Đao thiếu niên không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên nói, tự nhiên là Quách Đại lộ lưu lại thứ ba phần cơ duyên. Một lời đã ra, toàn trường yên tĩnh, vẻ mặt mọi người bình tĩnh như nước, trong lòng có gần 10.000 đầu dương đà thú cùng chạy mà qua. Chuyện như vậy thật sự cần lớn tiếng như vậy địa nói ra sao? Mọi người đánh lâu như vậy, ha ha, ẩn giấu sâu như vậy, biểu diễn như thế thật, an ý lặng thinh không để Quách Đại lộ cơ duyên sự tình, không phải là sợ nói ra mọi người tập thể lúng túng sao? Ngươi như vậy gào lại nhảy một cổ hỏng cho trực tiếp rũ đi ra, nhiều lúng túng nhà hoàn toàn không theo động tác võ thuật đến mà, căn bản còn chưa tới chọc thủng giấy cửa sổ thời điểm á kẻ này 404 ngu. Không có gì cơ duyên thôi trao. Một trận núi gió nhẹ nhàng phất qua, sư Huyền Thanh rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nàng lung lay đầu, nói, "Tiểu sư đệ đi sư Đà Sơn trước, vốn tưởng rằng có thể đủ tất cả thân trở ra, bởi vậy cũng không để lại món đồ gì." Trúc Đao thiếu niên cười gằn, "Ta nói sư tông chủ, ngươi cũng không cần che giấu. Thử hỏi toàn bộ huyền giới, còn có ai không biết, Quế Đại lộ đi sư Đà Sơn trước lưu ba phần cơ duyên, một phần tặng cho hắn cũng sư điệt cũng đệ tử cuối cùng Tiêu Thiên, một phần cho dẫn hắn vào huyền giới Ngư Linh Linh." Còn có cuối cùng một phần chưa nhận chủ, sư tông chủ là chuẩn bị cưỡng ép giữ lại chờ đợi quý tông ngoài ra có duyên người, hoàn toàn không cho chúng ta những người ngoài này một cơ hội nhỏ nhoi. Lời nói này một khi vừa dứt, ngay cả này muốn giả trang dân dạy trúc đao thiếu niên chân nhân tông sư đều dứt khoát từ bỏ mở miệng, chờ đợi sư huyền Thanh trả lời. Bác Minh tông tiêu thiên bởi vì được Quách Đại Lộ cơ duyên, từng sáng tạo một bước một tầng lầu thần thoại, Ngư Linh Linh đến Quách Đại Lộ cơ duyên, không chỉ có thuận lợi thoát khỏi Dạ tông độ dây dưa, hơn nữa sau khi phá rồi dựng lại, lại vào con đường tu hành. Nếu như những này đều không coi vào đâu, Cái kia quách đại lộ mượn sơn môn đại trận một kiếm phế một vị thượng tam trọng đại tông sư tráng cử thì lại đầy đủ kinh thế hai thủ. Bởi vậy hắn lưu lại cơ duyên, không phải chuyện nhỏ, nhất định muốn lấy được. Hả? Nếu như tính như vậy, người tiểu sư đệ kia lưu lại thứ ba phần cơ duyên đã nhận chủ. Sư huyền thanh nói. Mọi người trong lòng sợ hãi cả kinh, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Tiễn tĩnh nhìn sư huyền thanh. Mấy vị đại tông sư đều là âm thầm quấn rồi một hồi năm đấm. Trúc Đao thiếu niên vẫn là cười gằn. Vừa nãy sư tông chủ nói không có thứ ba phần cơ duyên, hiện tại còn nói đã nhận chủ. Sư tông chủ là coi chúng ta là trò khỉ sao? Ngươi câu nói này đã kẻ khả nghi khích bác ly Dán." Sư huyền Thanh nhìn trúc đao thiếu niên, ngựa khí nhặt đi, học cách đại lộ giọng điệu đáp một câu lời, nghi thầm, thiếu niên này lời lẽ sắc bé nuôi trao, tâm tư thâm trầm, nhìn chung Bắc Minh e sợ chỉ có tiểu sư đệ cái miệng đó có thể cùng hắn ngang hàng. Trúc đao thiếu niên cười ha ha, ngang nhiên nói, tại hạ mỗi lời nói hành động đều là theo sư tông chủ, là không phải công đạo, mọi người trong lòng đều có phán đoán, sư tông chủ nói cái kia thứ ba phần cơ duyên đã nhận chủ, không biết nhận thức là vị nào. Chính là bản tọa." Sư Viễn Thanh xưa nay không thích quanh co lòng vòng, Năm đấm có thể giải quyết sự tình tận lực không nói chuyện ra, cái kia chúc đao thiếu niên lặp đi lặp lại nhiều lần địa gây xích mích Bắc Minh cùng những tông môn khác quan hệ, để tâm mười phần hiểm ác, không thể không phòng. Các hạ, có thể có ý kiến. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời gian, sư Huyền Thanh cơ thể hơi chuyển nhúc nhích một chút, đứng ở sau lưng nàng Bắc Minh tông mấy vị trưởng lão tinh tường nhìn thấy tông chủ sau lưng áo bào hơi gồ lên một hồi, từ trên xuống dưới nổi lên một trận cuộn sóng, biết tông chủ là thực sự tức giận. Quách Đại Lộ cảm thụ được tầng 12 đại tông sư hoàn toàn mới khí chảng, trong lòng ngầm thầm than nếu không là muốn mượn hôm nay tư thế đắp nạn thân phận mới thuận tiện lột trần những tông môn kia giả mô giả thức ý đồ hắn nhất định phải giải sư huyền thanh một cái phí vở tại hạ sao dám đối với sư tông chủ còn nghi vấn quách đại lộ có vẻ như không chịu nổi đại tông sư như thế giọng nói chuyện có vẻ hơi gian nan tại hạ xin lắng thay nghe sư huyền thanh phán đoán trúc đao thiếu niên cảnh giới ở chín tầng chân nhân tả hưu thu hồi bộ phận khí thế nói việc này vốn không nguyện cùng người nhất lên không khỏi có những đạo hưu khác mong nhớ thân thiết hôm nay vừa vặn cùng nhau nói rồi nói tới chỗ này Sư huyền Thanh dừng một chút, sau đó cao giọng nói, nếu như không có tiểu sư đệ sư Đà Sơn chi hành, bản tọa chí ít còn muốn 3 năm đến thời gian 10 năm mới có thể chứng đạo tầng 12 lầu, bởi vậy bản tọa mới nói, tiểu sư đệ lưu lại thứ 3 phần cơ duyên, rơi vào bản tọa trên người. Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, 10 phần 5, xấu là không tin, quét đại lộ nhưng biết sư huyền Thanh những câu là thật. Lúc trước nàng nhận thức mình làm tiểu sư đệ, ngoại trừ báo đáp Ân Cứ mạng, chưa chắc không có thay Bắc Minh Tông tìm kiếm đại hộ pháp ý tứ, sau đến mình trước sau triển lộ oán giận tiên tại toán giận dạ ma thủ đoạn. Nàng đối với của mình chờ mong càng thêm nước lên thì thuyền lên, trong lòng một khi có ký thác, đối với cảnh giới mới theo đuổi không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hà khắc, chờ mong chân chính viên mãn, cái gọi là cửa trước không hối hận. Đương nhiên cũng không thiếu từng kia, xuất từ bản năng thư giãn cùng lười biếng. Nhưng mà, theo quế đại lộ sư Đà Sơn chi hành, cùng với sau đó thánh tài kết quả giáng lâm, đại hộ pháp sắp xếp triệt để phá sản, không có đường lui nữa, thêm vào thời gian này cùng quế đại lộ trong đó đã dần dần có tình đồng môn, nhất thời trong lòng vẫn hận bi thống giao tập, mang theo đối với thánh nhân vô tình mãnh liệt phản kháng, càng trong một đêm giận đang tầng 12 lầu, cùng nàng nhân sinh có nhẹ Không phục liền làm ra tác phong một mạch kế thừa, Quách Đại lộ gật gật đầu, đã như vậy, tại hạ không lời nào để nói, nói sát vũ rời khỏi sàn diễn, nhưng trên mặt nhưng một bộ ta là bởi vì không chịu nổi đại tông sư uy thế mới bị bức lui chẳng không phục dám dấp, đạo hữu chậm đã. Đang lúc này một đạo thanh âm thanh lượng vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đi ra sân là một vị mặt mày trong trẻo thiếu niên, chính là Bắc Minh Tông bây giờ ngọn gió nhất kinh lực, tương truyền rằng Quách Đại lộ một phần cơ duyên đệ tử Tiêu Thiên, lại là ngươi, có gì chỉ giáo? Quách Đại lộ ngữ khí khinh bỉ, vừa vặn nộ không lên đường cảm giác, Tiêu Thiên trước tiên hướng về sư huyền thanh hành lễ sau đó lại hướng về quách đại lộ ôm quyền tại hạ bắc minh tông tiêu thiên muốn hướng các hạ phát sinh luận đạo khiêu chiến vừa vặn vì là lần này hồ điệp cốc luận đạo mở màn lấy thả con tép bắt con tôm quách đại lộ ha ha cười gằn thẳng thắn lệnh sư sư tông chủ tầng 12 đại tông sư khoảng cách thánh nhân tiến thêm một bước nàng lấy khí trang ép ta ta tự nhận thừa nhận không đến bái phục chịu vua nhưng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao có tư cách gì hướng về ta khiêu chiến tiêu thiên đúng mực tại hạ kiên trì kính xin đạo hiu vui lòng chỉ giáo sư huyền thanh cũng tiếp một câu mời tiểu hiu chỉ điểm tiểu đồ quách đại lộ liếc tiêu thiên trong lỗ mũi rên một tiếng nếu sư tông chủ mở miệng vậy ta liền vui lòng chỉ giáo ngươi hai chiêu quách đại lộ biết rõ tiêu thiên là vì chính mình xuất đầu nhưng hắn nhưng mượn cơ hội này cho tiêu thiên tiếp theo dược thể thúc mạnh hai người đi tới tràng bên trong tiêu thiên dựa vào quy củ ôm quyền hành lễ quách đại lộ tùy ý chắp tay tốc chiến tốc thắng đi Đạo hữu, mời tiêu thiên đưa tay quách đại lộ khẽ miệng tà tà vẩy một cái hai chân đột nhiên phát lực thân như rời dây cung chi mũi tên giống như bắn về phía tiêu thiên đường bên trong tước hóa làm một đạo tản ảnh tốc độ nhanh chóng đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi thấy cảnh này không ít người trong lòng âm thầm vui mừng may là mới vừa rồi không có lắm miệng dằn dạy vị này trúc đào thiếu niên không phải vậy bị hắn ghi hận trên cũng là một lớn phiền phức tiêu thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái kia trúc đào thiếu niên lực bộc phát sẽ kinh khủng như thế rồi thay đổi sắc mặt chính phải thả ra tính tình cương trực đột nhiên nghe được một đạo quỷ dị âm thanh vừa vận thẻ ở tiết điểm kia trên miễn cưỡng đưa hắn đang leo lên khí thế cho đè ép trở lại đó là trúc đào ra khỏi vỏ âm thanh rút đao thuật mấy vị tông sư vẫn là một chút nhìn ra quách đại lộ trúc đào uy tích xẹt xẹt vảnh tiêu thiên cả người bay ngược ra ngoài trước ngực quần áo bị tranh chết cắt ra một cái dài lỗ hổng còn nói phải ban cho dạy ngươi hai chiêu, ta này chiêu thứ nhất vẫn chưa xong ngươi liền ngã xuống." Quách Đại Lộ giọng nói vô cùng tờ ớn ở đục nhã chào phúng Sở trường. Tiêu Thiên ho khan vài tiếng, gian nan đứng dậy, lặng lặng mà nhìn Quách Đại Lộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương càng một chút nhìn thấu của mình vận công pháp môn, từng chiêu từng thức, khác ở chính mình. Quách Đại Lộ, thật là lớn tên tuổi, cũng chỉ đến như thế." Quách Đại Lộ tự hậm nói. Tiêu Thiên đầu tiên là chắp tay chịu vua, sau đó bình tĩnh nói, hai năm sau huyền hồn luận đạo, ta hy vọng các hạ nhất định trình diện. 2 năm sau ta nhất định trình diện, đến thời điểm hy vọng ngươi có thể đón lấy ta một chiêu." Quách Đại Lộ tiếp tục trào phúng, tại hạ nhất định không để các hạ thất vọng. Quách Đại Lộ cười ha ha, xoay người rời đi. Này Quách Đại Lộ cơ duyên cái gì xem ra chỉ đến như thế, các ngươi cạnh tranh đi thôi, tha thứ không phục hồi. Âm thanh hạ thấp thời gian, người đã từ hồ điệp cốc biến mất. Chương 329, khóa đao cưỡi trâu vào giang hồ. Đột ngột ra trận, chính diện thẳng đối với tầng 12 lầu Đại Tông sư sư Huyền Thành, luôn ngữ khiêu khích, đúng mực, mặt đối với Bắc Minh Tông hot nhất thiên tài Tiêu thiên, nửa đao chiến thắng, đến cuối cùng tiêu sái rời đi. Toàn bộ quá trình chúc đao thiếu niên đều là nói nói cười cười, nước chảy mây trôi, tiếng thôi trong đó coi toàn trường tông sư, chân nhân cùng các tông thiên tài như không. Cố nhiên thành công tên đã lâu tông sư đối với thiếu niên vô lễ thái độ mang trong lòng bất mãn, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thưởng thức cùng than thở, đặc biệt là thế hệ trẻ tu sĩ, không khỏi lòng sinh tu sĩ chúng ta làm như thế hoặc đối phương, có thể thay vào đó ý nghĩ. Hắn là lao tiểu tử ngạo vãn tử. Mọi người ở đây châu đầu ghét hai, nghị luận sôi nổi thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở đây vang lên, cùng sư huyền thanh tông chủ giống như, thanh âm kia cũng không vang rọi, nhưng như ở bên hai, nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một nhóm bốn người, một lão đầu Một tuấn mỹ người trẻ tuổi cùng hai vị tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thoát tục nữ tu, nói chuyện người tự nhiên là vị kia tầm thường lão đầu. Trẻ tuổi tu sĩ cũng còn tốt, chỉ nói cái kia lão đầu là nào đó tông môn trưởng lão, tông sư cảnh giới, cùng cái khác tiền bối giống như, nhưng thượng tam trọng chân nhân trở lên cảnh giới các tông môn trưởng lão hoặc tông chủ nhìn thấy cái kia lão đầu nhưng là giật nảy cả mình. Quy nhất Kiếm Âu Dương Cửu, thành danh mười mấy năm đại kiếm tu, lâu năm tông sư. Không nói những cái khác, hắn vào sân lâu như vậy, không một người phát hiện thân phận của hắn, cũng đủ để chứng minh tu vi của hắn cảnh giới. Hóa ra là Âu Dương đạo hữu đến rồi. Huyền Thanh lúc trước không có lưu ý phát hiện, Tĩnh xin Âu Dương Đạo Hữu không lấy làm phiền lòng. Sư Huyền Thanh mặt đối với Âu Dương Cựu được cho nửa cái văn bối, bởi vậy lấy tục danh tự xưng, không nữa xưng bản tọa, lấy đó tôn trọng. Âu Dương Cựu vung vung tay, là lão phu có ý định che giấu thân phận, không trách sư tông chủ. Mấy vị khác tông sư cũng trước sau chắp tay làm lễ, có hai vị còn khách khí tự xưng văn bối, Âu Dương Cựu từng cái gật đầu hỏi thăm, giang hồ địa vị, không cần nói cũng biết. Hàn Huyền Tất, sư Huyền Thanh hỏi, vừa mới Âu Dương Đạo Hữu nói vị kia trúc đạo thiếu niên là lão tiểu tử ngọa vẫn tử. Việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tĩnh xin Âu Dương Đạo Hữu nói rõ. Âu Dương cựu liền đem lão tiểu tử chặn đường cấp giết hắn cùng Lương Thành Kha sự tình nói một lần, bị thương một khúc tự nhiên bỏ qua. Mọi người vừa nghe cái kia chúc đạo khách càng là ngọa vân tử, bừng tỉnh đồng thời, trong lòng đồng thời sản sinh một nghi vấn, lão tiểu tử ngọa vân tử lúc trước chính là mất hứng tông môn lễ nghi phiền phức cùng các loại quy củ ràng buộc mới phá môn mà ra, trở thành tán tu, tự xưng lão tử hưng khởi nằm mây trắng, thánh nhân cứ gọi ta không tới, là một cái không nhận kỳ lân phụ, không quy vượng hoàng quản tiêu giao nhân vật, ai mặt mũi lớn như vậy có thể mời được hắn. Lão phu hiện nay có hai cái hoài nghi, một là Lộc đỉnh tông, một là Nói đến đây Âu Dương Cửu liếc nhìn Côn Lôn Sơn, cười cợt, không hề nói tiếp. Côn Lôn Sơn một vị nữ chân nhân lên trước một bước, cung kính nói, Âu Dương Tiền Bối hoài nghi ta Côn Lôn Sơn, chỉ là suy đoán, cũng không phải là định luận. Cái kia nữ chân nhân gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Cửu bên cạnh vị kia thiếu niên đẹp trai, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đang muốn chào hỏi, Lương Thành Khang nhưng hơi lắc đầu, Côn Lôn Sơn chân nhân hiểu ý gật đầu, lại làm sơ liên tưởng, rất nhanh sẽ rõ ràng Âu Dương Cửu tại sao lại hoài nghi đến Côn Lôn Sơn trên đầu. Hoàng gia đại vị tranh, Phong Vân Quý Quyết, nàng là thấy qua, bất quá cái kia Âu Dương Cửu tiền bối nếu ngay ở trước mặt nàng mặt thẳng thắn việc này vậy thì cho thấy hiểu lầm kia cũng không khó giải thích nói như thế đó chính là lộc đỉnh tông sư huyền thanh đột nhiên ra kết luận vẻ mặt mọi người khác nhau nhìn phía hắn âu dương cửu hỏi sư tông chủ lời ấy sao giảng sư huyền thanh nói chư vị leo núi trước bản tọa từng đến dung sơn thư viện trọng tiên sinh đưa tin nhắc nhở bản tọa không nên chúng lộc đỉnh tông kế ly gián cùng chư tông phân tranh bây giờ kết hợp âu dương đạo hưu nói nghĩ đến lại là lộc đỉnh tông một vị thần toán tử lấy bị tông làm bản cờ lấy chư tông làm quân cờ bày một ván sư huyền thanh vừa mới dứt lời một vị bắc minh đệ tử tách mọi người đi ra vội vã mà đến Đệ tử kia đi tới sư Huyền Thanh trước mặt, đưa Lô Thai nói nhỏ vài câu, cái sau nghe vậy hoàn toàn biến sắc, giận nói: "Hắn sao dám?" Tiện đà mặt hướng Chư Tông, nói: "Chư vị, lão tiểu tử kia Dương Đông kích Tây, càng lẹn vào tiểu sư đệ ở tiểu viện, mời chư vị đợi chút, bản tọa đi một lát sẽ trở lại." Sư Huyền Thanh nói đi từ biến mất tại chỗ, rõ ràng là vận dụng đại tông sư tiểu thiên địa thần thông, đủ thấy sự kiện cần cấp. Bầy trong tông tâm phẫn nộ cùng sốt ruột, nửa điểm không thể so sư Huyền Thanh vì là nhẹ, nhìn thấy đường đường một phái tông chủ, tầng 12 lầu đại tông sư như vậy biểu hiện, bọn họ dễ dàng liền đoán được lão tiểu tử kia đi quấy đại lộ châu ở nguyên nhân. Tự nhiên là vì là cướp giật Quách Đại Lộ lưu lại thứ ba phần cơ duyên. Lộc đỉnh tông bố cục xưa nay linh dương quải giác, không để lại dấu vết, chư tông đối với này đều là tâm phục khẩu phục, nhưng lần này Quách Đại Lộ cơ duyên tranh, các tông đều là chuẩn bị đầy đủ, nếu thật bị Lộc đỉnh tông đắc thủ, khiến cho bọn họ giọ chúc nước, công gia chẳng, vậy bọn họ tuyệt không thể cùng Lộc đỉnh tông giảng hòa. Lo lắng chờ đợi đối với chư tông mà nói, sống một ngày bằng một năm. Sư Huyền Thanh lần thứ 2 trở lại hồ điệp cấp thời gian, sắc mặt khó coi, làm cho các tông dường như bị phụ đầu dốc một chậu nước lạnh. Lao tiểu tử kia không biết tự trọng, Không chỉ có Đả Thương tiểu sư đệ thượng thiện tiểu viện trong cửa yêu vương, mà ngay cả bản tông một vị hạ ba tầng nữ đệ tử cũng không có buông tha, hung hãn ra tay trọng thương, bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua lao thất phu này. Sư Huyền Thanh giận tím mặt, cả tòa hồ điệp cốc hoàn toàn yên tĩnh. Một lát qua đi, Âu Dương cử hỏi, "Lão tiểu tử kia đi quách đạo hưu tiểu viện, thích hợp đi rồi cái gì?" Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe, chăm chú nhìn Sư Huyền Thanh. Sư Huyền Thanh nghe vậy sắc mặt càng âm lãnh, không trả lời ngay, một lát sau, than nhẹ một tiếng, lực khí bên trong đã không còn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nói, "Một số đạo hữu đồ mong muốn, lúc này đã không ở ta bắt minh." Không ngoài dự đoán, Quách Đại lộ quả nhiên có thứ ba phần cơ duyên. Quách Đại lộ thứ ba phần cơ duyên quả nhiên bị lão tiểu tử cướp đi, bầu không khí một lần mười phần ngưng trọng. Thằng kia giấy cửa sổ cũng là không đâm tự phá, e sợ chư vị lúc này đã không có tâm tình gì luận đạo, bà tọa cũng muốn đi tìm vị kia lão tiểu tử. Hôm nay hồ điệp cốc luận đạo đến đây thì thôi đi. Sư Huyền Thanh nuốt nhạt tức giận, trầm giọng nói: Mọi người biết được Quách Đại lộ thứ ba phần cơ duyên đã bị người khác nhanh chân đến trước, quả thực nửa khắc cũng không muốn ở Bắc Minh Tông chờ lâu, muốn mau trở về trong Tông Thương Lượng núi sách. Nghe sư Huyền Thanh nói như thế, vừa vặn thuận thế cáo tử. Đến như trăm sông đến biển, đi như phong vân tản mạn khắp nơi. Trư Chư Tông đi rồi, Sư Huyền Thanh xoay người lại hỏi Trư vị trưởng lão, "Trư vị sư anh chị em, Huyền Thanh vừa mới biểu diễn, kỹ xảo so với tiểu sư đệ làm sao?" Bác Minh Tông Trư trưởng lão, "Tông chủ của chúng ta sẽ không như thế không nghiêm túc, nhất định là bị tiểu sư đệ mang sai lệnh." Lục trưởng lão hỏi, "Trưởng môn ý của sư tỷ, lão tiểu tử kia vẫn chưa đi Thượng Điện Tiểu Viện." "Không phải vậy, bản tọa vừa vẫn chưa đối với Trư Tông nói dối, lão tiểu tử kia xác thực đi tới Thượng Điện Tiểu Viện, mà đã thương đoàn một tiểu hòa cùng Linh Linh." Sư Huyền Thanh nói, "Cho tới tiểu sư đệ cái gì thứ ba phần cơ duyên?" là ta bịa chuyện, linh linh bị thương nặng không? sư huyền thanh lắc đầu, linh linh đại khái là vì bảo vệ tiểu sư đệ đồ vật, chủ động ra tay với hắn, vì đó đạo lực lan đến, chịu điểm vết thương nhẹ. lục trường lão yên tâm, không do nói, nhưng là tiểu sư đệ căn bản không có lưu cơ duyên gì à, này vốn là lộc đỉnh tông âm mưu. sư huyền thanh lung lay đầu, sư nội cho là bọn họ sẽ tin. Liên âu dương cửu cùng ngọ vân tử đều xuống núi. lục trường lão cao mày trợ mặc, vì lẽ đó tông chủ tương kế tiểu tế, không chỉ có dễ dàng lui muối bên đại tông môn, còn đem ngầm thay vạ dẫn cho lục đỉnh tông, chính là một mũi tên đôi điêu cắt kế sách. Đại trưởng lão nói, "Sư Huyền Thanh mỉm cười gật gật đầu. Người tông chủ kia đi tìm Mạc Vân từ sao? Đương nhiên, ta muốn biết rõ ràng hắn lần này xuống núi mục đích thực sự, hắn đường đường một vị thượng tam trọng đại tông sư, tự xưng là cao thượng như trên trời mây trắng, lại là không giảng buộc tán tu, sao lại đột nhiên đối với tiểu sư đệ cơ duyên cảm thấy hứng thú?" Sư Huyền Thanh dừng lại một chút, tiếp theo nói, Mặt khác, ta vừa chứng đạo tầng 12 lầu, chính cần tìm một giúp đỡ củng cố hạ cảnh giới." Các trưởng lão gật đầu tán thành. Thượng Tiện tiểu viện. Đoan một tiểu hoa, Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên căn cứ bản đá mà ngồi. Tiêu Thiên đầu tiên là quan tâm Hạ Ngư Linh Linh thương thế, Ngư Linh Linh xác nhận chỉ là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Sau đó hai người một yêu vương mới nói đến chuốc Dao khách lao tiểu tử, ngoại vân tử tiền bối so với tông chủ càng sớm hơn vào thượng tam trọng đại tông sư cảnh, tiểu sư đệ nếu muốn ở hai năm sau huyền hồ luận đạo trên thắng nổi hắn, e sợ không dễ như vậy. Trải qua quét đại lộ việc, Ngư Linh Linh khí chất càng ngày càng trầm ổn, không lại giống như kiểu trước đây nhảy ra. Đoan một tiểu hoa mắt trận chẳng nói, cái gì không dễ như vậy, căn bản không khả năng. Tiêu Thiên cười khổ một tiếng, ta cũng không biết hắn chính là ngoại vân tử tiền bối. Bất quá chiến thư vừa hạ. Ta tự sẽ dốc toàn lực ứng phó." Từng, đến thời điểm chỉ cần nhiều tiếp mấy chiêu liền không tính thua. Tiêu Thiên gật gật đầu, chỉ hơi trầm âm, lập tức vẻ mặt hồi phục kiên nghị, bất luận làm sao đối thủ mạnh mẽ, đều là trứng trên đường đá cây chân. Ngư Linh Linh không tiếp tục nói nữa, đoan một tiểu hoa bĩu môi, nhưng cũng không hề nói gì. Quách Đại lộ ngã xuống Sư Đà Sơn tin tức truyền tới Bắc Minh tông sau, Tiêu Thiên lập tức nguyện, đời này nhất định chứng đạo thế nhân, săn bằng Sư Đà Sơn. Bất luận làm sao, không cần đi vay môn tà đạo. Ngư Linh Linh nhẹ giọng nói, nàng trong lòng làm sao không có điều tâm nguyện này? Chỉ là so với san bằng sư Đà Sơn, nàng càng hy vọng chủ quán tiểu sư Thúc có thể trở về. Tiêu Thiên nói, sư tỷ ngươi yên tâm, tiểu sư Thúc chuyển cho ta hạo nhiên khí, ta liền muốn dựa vào cái này chứng đạo, bất luận ta trí nguyện làm sao bước tiết, ta không có nửa bước đi sai bước nhầm, không phải vậy ngày khác tiểu sư Thúc trở về, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ta. Ngư Linh Linh gật gật đầu. Đoan một tiểu hoa nhìn Tiêu Thiên, lại nhìn Ngư Linh Linh, không cho là đúng thở dài, lại nhắc nhở lần nữa nói, chủ nhân sẽ trở lại a. Sau cơn mưa trời lại sáng. Bên trong tiểu viện đỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, mang theo bùn đất mùi thơm nát, bên trong tiểu viện nói chuyện âm thanh theo thanh phong chậm rãi tung bay. Tiểu viện sau nhà, một gốc cây đại thụ che trời trên, vô thanh vô tức đứng thẳng một vị Hắc Ý trúc đao thiếu niên, thiếu niên kia nghe xong Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên đối thoại, khóe miệng giật lên, mặt lộ vẻ vui mừng ý cười, tiện đà xoay người rời đi, ẩn vào rừng cây bên trong. Bóng người yếu ểu, cành cây theo gió rung động. Thanh lưu chân trên, một đầu đỗn lá, thân mặc huyền y niên kỷ nhẹ trúc đao khách mua một đầu thanh lưu. Ngay hôm đó, Quách đại lộ giới thanh lưu, khoác trúc đao, bước vào giang hồ. Chương 330 vẽ hổ thiếu niên, quái lực lọ lì, gió lạnh như lau, vạn dám tuyết bay, đầy trời phong tuyết bên trong, người đi đường nội vã, như đi ở cái thất gỗ bên trên, lò đun bên trong, tuyết rơi đến chính chặt chẽ, một chiếc bay hiệu xe tự bắt mà đến, Cổ động bánh xe nghiền qua băng tuyết, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, cũng rất nhanh bị mới tuyết che lấp, đủ thấy tốc độ xe nhanh chóng. Bác ca, chúng ta lần này lén lút xuất cung, không phải nói tốt muốn cải trang vi hành sao? Chiếc này bay hiệu xe có phải là quá bắt mắt điểm? Bay hiệu xe giường giữa mềm mại nhung trồn thảm, có vẻ ấm áp thư thích, bên trong xe ngoài xe, đúng là xuân đông hai mùa. Xe hai bên trái phải phân biệt ngồi một vị 14-15 tuổi thiếu niên cùng một vị 12-13 tuổi tiểu cô nương, thiếu niên kia nửa nằm ở trên mền, tư thế lười nhác, đầy mặt thư thích thích ý. Tiểu cô nương đối mắt tử linh khí bức người, nhìn thiếu niên, đưa ra nghi vấn của mình. Cải trang vi hành là không có sai rồi, nhưng nếu lần này mang đủ tinh thạch, tình cờ lén lút lười cũng không sao. Bị thiếu nữ gọi là bắt ca thiếu niên ngự khí bên trong mang theo một loại hôn vui lòng, Thất lái xe cửa sổ nhìn ra ngoài mắt, nói, lại nói hiện tại bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết người qua đường đâm đầu đi tới cũng chưa chắc nhìn thấy mặt mũi của đối phương, vì lẽ đó ngồi xe cùng bước hành không khác nhau gì cả mà. Tiểu cô nương không có gì nguyên tắc gật gật đầu, dựa vào thành xe, cười tùng tẩm nhìn bắt ca, nói, cái kia bắt ca ngươi tiếp tục vẽ ngươi cái kia con manh hổ đi, ngược lại từ nơi này đến yến lĩnh còn có thật dài đường, ta thích nhìn bắt ca vẽ tranh thời điểm dáng vẻ. Bắt ca cười cợt, nhưng trực tiếp ở dài chỗ ngồi nằm ngang thân thể, hai tay khoanh lót chắp sau, hai chân tận lực duỗi thẳng, nói, có câu nói vẽ hổ khó vẽ xương, hồng lý, ngươi có thể biết một con cọp trên người có bao nhiêu khối xương cốt? Gọi hồng lý tiểu cô nương lung lay đầu. Thầu công giảm liêu lợi, 250 khối, thật muốn một khối không ít vẽ ra đến, không, có 300 khối, ngươi Bát Ca ta đừng hỏng lượm út. Không chờ Hồng Lý nói tiếp, Bát Ca tiếp theo nói, cái kia Hồng Lý ngươi lại có thể biết Bát Ca muốn vẽ thành một khối tiểu cốt đầu phân biệt cần phải hao phí bao nhiêu tinh khí thần cùng bao nhiêu thời gian sao? Hồng Lý nhấc đầu suy nghĩ một chút, nhớ Bát Ca ngươi đã nói, nửa cái hổ xương đuổi vẽ nửa năm. Không phải là. Ôi chao, kỳ thực thời gian cũng vẫn tốt, ngược lại chỉ cần không đi cùng chúng ta mấy vị kia ca ca cạnh tranh đông cạnh tranh tây, đồ chơi này ta có khi là. Mấu chốt là quá hao tổn tinh thần a. Bác ca nói lắc đầu thở dài, một phái như ông cụ non bộ dạng, có lúc hạ xuống một bút quả thực thật giống bị chém một đao thống khổ như vậy, vì lẽ đó cừu mọi người có thể tưởng tượng một chút ta vì vẽ cái kia hổ xương đuổi, trả giá lớn bao nhiêu. Hồng Lý mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, nói, "Bác ca, ta không tưởng tượng nổi." Bác ca cười ha ha, "Đúng đấy, ngươi đương nhiên không tưởng tượng nổi. Dạ như bác ca ta có cừu mọi người cái kia một thân thần thông tiên phú, không cần nói vẽ một đầu hổ, vẽ một con rồng đều không là vấn đề." Cừu mọi người Hồng Lý trời sinh quái lực, mà tinh lực là khác thường rồi giàu, lúc nổi giận, lực có thể vấp đỉnh càng có thể chính diện gắng chống đỡ một đầu thành niên voi lớn, mười tuổi thời điểm, nàng liền sáng tạo quá đem voi lớn bức trời cao kỳ tích. bất quá tiếc nối là, lương quốc cựu công chúa lương hồng lý từ chưa thức tỉnh quá tu luyện thiên phú, các loại khai khiếu đan uống thuốc không ít, nhưng toàn bộ một đi không trở lại, không thấy hiệu quả. dù vậy, huyền giới vẫn cứ có thật nhiều loại cỡ lớn tông môn chủ động hướng về vị này tiểu công chúa phát sinh mời, nói rõ là quyết định nàng dốc hết toàn lực tạo hóa. cuối cùng lương hồng lý lựa chọn côn lôn sơn, tuy tùng côn lôn chân nhân học nghệ. nghe được tăng ca, lương hồng lý đầu tiên là nọ nụ cười, một đôi mắt không thành trăng lưỡi liềm, tiện đà hai tay giữ gì mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc ta nắm không được cán bộ đây. Lương Hồng Lý cùng Bát Vương Tử Lương Diễn cũng không phải là cùng mẫu sinh, chỉ vì bọn họ tuổi tác cách biệt nhỏ nhất, mà Bát Vương Tử lại là hiền lành ham chơi tính tình, bởi vậy Hồng Lý Công chúa cùng Bát ca quan hệ trái lại so với cùng cùng cha cùng mẹ thất ca càng tốt hơn. giống này loại đồng thời rời nhà ra đi sự tình, khô rồi không ngừng lần một lần hai. Cựu công chúa sức mạnh lớn, Bát Vương Tử điểm quan trọng nhiều, huynh muội hai người mỗi lần chuẩn bị trốn đi vương cung, đều có thể phối hợp hiểu ngầm, mỗi bên chuyển đốn trưởng, cuối cùng thuận lợi trốn đi. Nay loại có chứa cách mạng tình nghĩa, tinh chất huynh muội cảm tình tháng ngày tích lũy, không gì phá đổi. Tuổi tác hơi nhỏ cựu công chúa khó tránh khỏi sẽ đối với Túc trí đa Đamưu Bát ca lòng sinh sùng bái, mà sùng bái dẫn đến mô phòng theo. Lương Hồng Lý liền từng mô phòng theo quá lương diễn học tập vẽ tranh viết chữ, nhưng mỗi lần đều là bút lông vừa nắm đưa tới tay, còn không kịp động bút, cái kia đáng thương bút lông sói liền răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Lương Hồng Lý trước sau nắm từng đứt đoạn 362 cảnh chất liệu không đồng nhất bút lông, chưa bao giờ vẽ quá một bức hoàn chỉnh vẽ, chưa bao giờ viết qua một hoàn chỉnh chữ, Lương Quốc Hoàng gia học cùng nữ tiên sinh từng gửi lời bình vị này kỳ lạ cũ công chúa, không được một chữ, hiển lộ hết tài lực. Lương Hồng Lý cuối cùng không thể không từ bỏ viết chữ vẽ tranh rất mơ chuyên tâm tu luyện quái lực. Nguyên bản tâm tình của nàng là rất tồi tệ, nhưng Bát Ca một câu nói lập tức làm cho nàng chuyển bi thương vì là mừng. Lúc đó Bát Ca nói với nàng, thánh nhân vì ngươi mở ra một cánh cửa, liền nhất định sẽ vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Không phải vậy đối với những khác người liền quá không công bằng. Lương Hồng Lý phát ra một hồi nấc, cũng không biết cái óc bên trong nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy nằm út sấp ở trên cửa sổ xe, vén màn cửa lên thưởng thức lên ngoài xe cảnh tuyết, chỉ thấy thế giới bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, bạch ngân tung bay. Hoa, đẹp quá. Lương Hồng Lệ cuối cùng là tiểu cô nương tâm tính, nhìn thấy bên ngoài mỹ như hoa cảnh tuyết không nhịn được mở miệng than thở. Tiểu công chúa, nơi này là biết gió lĩnh, quanh năm có yêu thú yêu vương qua lại, công chúa muốn cẩn thận. Phía trước đánh xe đại hán lên tiếng nhắc nhở. Có kê thúc thúc ở, yêu thú nào yêu vương cũng không sợ. Lương Hồng Lý âm thanh chuyển chuyển, mang theo mấy phần yếu ớt. Cái kia đánh xe đại hán nghe vậy, nhưng là tự dêu nợ đủ cười. Hắn sức chiến đấu tuy mạnh mẽ, có thể chính diện đối đầu một đầu chín tầng yêu vương, nhưng cùng tiểu công chúa cái kia không giảm đạo lý quái lực thiên phú so với, chúng ta không đáng giá gì tốt khoe khoang. Lâu là ba năm ngắn thì một năm dưới, tiểu công chúa thực lực tất nhiên có thể đuổi theo cũng vượt qua hắn. Bát ca ngươi mau nhìn. Cái kia trên núi có đầu hắc hổ yêu thú. Lương Hồng Lý chỉ vào xa xa giữa sườn núi, quay đầu lại gọi Lương Diễn Lương Diễn mánh bật ngồi dậy thân, cúi út sắp Lương Hồng Lý bên kia trên cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy còn như lưu ly thế giới giống như giữa sườn núi, có một đầu uy phong lấm lấm hắc hổ, đang đứng ở một cây hồng mai bên cạnh. Cái kia hắc hổ mũi sượt hồng mai, dường như ở tinh tế người người hồng mai mùi thơm. Lương trưởng núi có mánh hổ, mảnh nhỏ người hồng mai. Lương Diễm tự lẩm bẩm, đam chiêu, tiện đà lớn tiếng nói, kê tướng quân, đỗ xe. Cái kia đánh xe đại hán lập tức quát một tiếng, dìm lại nhọn xe. Lương Diễm hứng thú tới, đầy mặt hứng phấn trực tiếp ở trong xe trên bàn dài cửa hàng mở một tấm trắng như tuyết giấy trắng tiện đà rút ra thanh châu bút lông sói bay về lưng chừng núi cái kia đầu tròn đen bắt đầu vẽ tranh văn nhân làm văn có linh quang đột ngột hiện lời giải thích nói gặp phải đặc biệt động linh cảm thời gian phải kịp thời dùng bút ghi chép xuống ngày khác dùng ở văn chương bên trong có thể giành được chiếm được một cái cả sảnh đường gieo họ khen ngợi họa sĩ cũng giống như vậy một khi đột nhiên có tốt linh cảm cũng phải kịp thời ghi chép xuống chuẩn bị sử dụng sau này lương diễn bây giờ đang ở chuẩn bị vẽ một bức trước này chưa có manh khổ về sân đồ vì bản vẽ này hắn cũng phải không ngừng tích lũy linh cảm cùng tư liệu sống giống nhau văn nhân cấu tứ văn chương xoạt xoạt xoạt, Lương Diễn vận dụng ngòi bút như bay, chỉ chốc lát, hắc hổ toàn thể đường viền đã sôi nổi trên giấy, đang lúc này, cái kia hắc hổ càng là hướng bên này liếc mắt nhìn. Hai vị điện hạ, cái kia hắc hổ có linh tính, đã phát hiện chúng ta, chúng ta đi nhanh đi." Đánh xe kê tướng quân thúc nói. Lương Diễn sinh mê mội vẽ tranh, quên vật vung ngã, đương nhiên sẽ không đáp lại, Lương Hồng Lý trực tiếp từ chối, trước tiên không đi, chờ bát ca vẽ xong. Hắc hổ phóng tầm mắt tới chốc lát, phát hiện cái kia bay hiệu xe không núc ních ý tứ, cảm giác sâu sắc uy nghiêm chịu đến tiêu khích, lúc này giống lên một tiếng, thả người thẳng hướng về mà tới. Hắc Hổ chạy nhảy, đất dung núi chuyển, cuốn lên vô số ngân nhỏ nhen ngọc nát, mắt gặp khoảng cách xa xôi, đảo mắt nhưng đến phụ cận. Lương Hồng Lý nở nụ cười một tiếng, nói, đến rất đúng lúc. Dứt lời, tiểu công chúa thình lình nhảy ra bay liệu xe, giống như điệu lao nhanh đón nhận, nàng đạp bạch tuyết, thân hình nhẹ cướp như yến, tốc độ càng không thể so cái kia Hắc Hổ chậm. Cái kia Hắc Hổ thấy thế trong lòng ngẩn ra, nhưng chạy tốc độ vẫn chưa giảm bớt, thầm nói, mạnh hơn cũng bất quá là một tiểu cô đương, đại hạnh có hạn. Chơi một người một hổ cách xa nhau không tới một dặm thời gian, Hắc Hổ lần thứ hai hét lớn một tiếng, thanh thế kinh người nên tiếp nó là một con trắng trèo mũm mĩm nhỏ nắm đấm cùng một tiếng yêu kêu chrá, muốn ăn đòn. Theo sát đôi bàn tay trắng như phấn tới là che ngập bầu trời mà đến tuyết lớn chồng, không dung tình chút nào địa đập đem đi qua. Chính là đôi bàn tay trắng như phấn phá không, cuốn lên ngàn chồng tuyết. Hắc hổ ngậm bước mấy mắt, không do dự nữa, lập tức ngừng lại mông trước, cương ép xoay người, đường cũ trở về. Này, ngươi đi như thế nào rồi? Tuyết bay đầy trời bên trong, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ quay về nào đó đầu đến mà quay lại hắc hổ yêu thú lớn tiếng gọi nói. Chương 331, Quách đại lộ, tại Hạ Tử hư tông hư ảo, các ngươi có thể gọi ta hư ảo công tử. Kê Đạt nhìn dưới chân núi tuyết tiểu công chúa nho nhỏ bóng lưng, khỏe mắt nhẹ nè. Cứ việc này đã không là lần đầu tiên kiến thức tiểu công chúa phát huy thần lực, nhưng vị này thần kinh bách chiến tướng quân vẫn còn bị rung động trợn mắt mắt mủm. Cái kia đầu hắc hổ thế nào cũng có bắt trọng cảnh giới chứ. Càng bị tiểu công chúa một quyền do lui, không trách bắt điện hạ thường nói câu kia quái lực xuất kỳ tích, thật là kỳ tích. Này hắc hổ yêu thú thật giống lá gan hơi nhỏ đây. Lương Hồng Lý y do vị tẫn xoay người, quay về kê Đạt nhèn miệng cười, băng tuyết vì đó tan rã. Kê Đạt nói, điện hạ, không phải hắc hổ nhát gan, là của ngài nắm đấm quá đáng sợ. Ta nắm đấm đáng sợ sao? Lương Hồng Lý nghiêm túc quan sát của mình nắm đấm, lập tức lung lay đầu, cây thúc thúc, ngươi nói không đúng, ta nắm đấm hết sức đáng yêu, không một chút nào đáng sợ, không tin ngươi nhìn. Nói thật đem một đôi phấn chắc ngọc thế nhỏ nắm đấm đưa về phía cây đạn, cái sau cười khổ một hồi, là mạn tướng nói sai rồi, điện hạ nắm đấm một chút không đáng sợ, còn phi thường đáng yêu. Cựu công chúa lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, một đôi mắt không thành trăng non, đang chuẩn bị lên xe, đung nhiên nghe được coi điện một tiếng trâu giống, âm thanh to rõ dài lâu, vang vọng núi rừng. Nghiêu yêu thú, cây đản sắc mặt nghiêm trọng, cựu công chúa, mau chóng lên xe. Lương Hồng Lý đương nhiên sẽ không nghe theo, đầy mặt hiếu kỳ mà mong đợi nhìn xung quanh, Ngưu Yêu Thú ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Cây Đạt lắc đầu thở dài, nhảy xuống bay liễu xe, dựa vào phong phú hành quân đánh trận kinh nghiệm cấp tốc khóa chặt trâu giống tiếng truyền tới phương hướng, một đôi sắc bén con mắt xuyên qua bông tuyết đầy trời nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Cửu công chúa cũng là thần thái sáng láng nhìn theo. Chỉ chốc lát, một đầu thanh nhưu đạp phong tuyết, tốc độ không nhanh không chậm tự bắt mà đến, rất mau ra hiện tại hai tầng mắt của người bên trong, cái kia thanh nhưu trên lưng, ngồi một vị người mặc thoa lạp, eo treo trúc đao thiếu niên. Thiên địa phong tuyết núi hoang, thanh nhưu trúc đao thiếu niên Kê tướng quân hơi nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Kê thúc thúc, ngươi nói người nọ là thích khách không? Cửu công chúa đầy mặt mong đợi hỏi, cùng bắt ca cải trang đi nước ngoài nhiều lần như vậy, bên vực kẻ yếu sự tình làm không ít, nhưng theo dõi ám sát những này thú vị trải qua xưa nay không từng độ phải, tiểu công chúa vẫn vẫn lấy làm chuyện ăn ăn. Kê Đạt lung lay đầu, mặt tướng không biết, bất quá này Hoàng Sơn Dã Lĩnh, thiếu niên này xuất hiện đột ngột, mặt tướng kiến nghị, chúng ta vẫn cẩn thận làm việc vì là. Không chờ Kê Đạt nói hết lời, trước mắt một đạo hồng ảnh phút chốc chính ứng ra, nghe được cửu công chúa quát to một tiếng, lớn mặt thích khách, muốn ăn đòn. Hồ Long, ngươi Loạn Tuyết Mùa Tung, đầy mắt phi bạch, cuối cùng là một đạo thanh âm thống khổ truyền ra, "Mẹ được rồi. Đau sát ta vậy. Ta tâm can tỉ phổi thật rồi." Tiện Đa là thô lỗ tiếng mắng chửi, tên khốn kiếp nào bước đi không có mắt dám to gan sống tới ngươi ô gia. Cẩn thận ô gia một đao cho ngươi đâm cho trong suốt quật. Không chờ mắng xong, lại là ở một tiếng. A! Một tiếng hét thảm sau, Cưới Châu thiếu niên bắt đầu xin tha, "Nữ đại vương ta sai rồi. Nữ đại vương tham mạng. Ta có mắt không nhìn được Kim Tương Ngọc. Nữ đại vương không phải không tiếc, nữ đại vương là tiên nữ hạ phàm." Ha ha ha, quá tốt chơi nữa. Ngươi thích khách này tên gọi là gì? Tuyết bay tan mất, cựu công chúa, trúc đao thiếu niên cùng cái kia đầu thanh lưu lần thứ hai xuất hiện ở cây đạn trước mặt, chỉ thấy cựu công chúa hai tay chống ngạnh, diều võ dương ai địa mắt nhìn xuống nằm ở tuyết địa bên trong trúc đao thiếu niên, thiếu niên kia hai tay nắm chui đao, đầy mặt cảnh giác mà khủng hoảng mà nhìn cựu công chúa, không ngừng tiếng địa xin tha, nghe được công chúa hỏi do họ tên, vận biểu trả lời nói, ta chính là tử hư tông hư hảo, các ngươi có thể gọi ta, gọi ta hư hảo công tử, hư hảo công tử a, ân, danh tự này không sai, cựu công chúa gật đầu. Đi tới Hư Hảo công tử trước mặt ngồi sụp xuống, xuống, khuôn mặt nhỏ một kéo, ngựa khí nghiêm túc nói nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn ám sát ta? Ngươi là nhận ai sai khiến?" Từ thực chiêu đến, Hư Hảo công tử bị sợ hết hồn, xua tay nói: "Ta ta ta không có muốn ám sát ngươi à, ta là đi ngang qua đây đi đánh sỉ dầu được, ta không phải đâm khách nhà, ta là người tốt." Cửu công chúa nghe được không nhịn được cười, cũng không đi quản đánh sỉ dầu là cái gì, méo đầu hỏi: "Ngươi này nói chuyện khẩu âm từ đâu học? Cố gắng chơi, có thể hay không dạy ta?" Hư Hảo công tử mở miệng: "A." Cửu công chúa mặt cười lại kéo, dần nói: "A cái gì a?" ta đều không truy cứu ngươi ám sát trách tội, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Thư hảo công tử một mặt không biết làm sao. Cây đạt trước tiên tỉnh táo quan sát một hồi cái kia trúc đao thiếu niên, kết luận hắn đích xác chỉ là một vị hạ ba tầng tu sĩ phía sau, lắc đầu nợ nụ cười, đi lên trước nói: chín tiểu thư thật sự của chúng ta hiểu lầm vị công tử này, hắn giống như chúng ta, cũng là một vị người đi đường khách nhân. Thư hảo công tử mau mau gật đầu liền ân vài tiếng. Cựu công chúa vung vung tay, nói: ta coi hắn lén lén lút lút bộ dạng mười phần khả nghi, trước tiên đem hắn bắt được trên xe, để bắt ca thẩm nhất thẩm hắn lại nói. Cây đạt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hỏi cái kia Trúc Đao thiếu niên, ngươi vừa nói mình đến tự tự hư tông, tên cứ gọi hư hảo. Trúc Đao thiếu niên nghiêm túc một chút đầu. Ngươi muốn đi nơi nào? Trúc Đao thiếu niên rụt rè nói, ta xuống núi đến Lang bạc gia hồ, bốn biển là nhà. Cây đạt từ một tiếng, nói, như vậy đi. Tuyết này nhìn trong thời gian ngắn không dừng được. Ngươi liền theo tiểu thư nhà ta cùng lên xe, thuận tiện đem đầu đôi sự tình cùng thiếu gia nhà ta giải thích rõ ràng. Làm sao? Trúc Đao thiếu niên chuyển đầu nhìn mình thanh Nhu. Cây đạt nợ nụ cười, nói, thanh lưu giao cho ta, cứ việc tiến tâm. Trúc Đao thiếu niên do dự không quyết định. Dài dòng nữa liền đem bò của ngươi nấu ăn cụ công chúa uy hiếp nói, mau lên xe, đừng nướng ta đây nhiêu, ta lên xe, ta lên xe. Cụ công chúa nhìn thiếu niên căng thẳng sợ dáng vẻ cười ha ha, rồi nắm tay cánh tay của hắn lên bay liệu xe. Lúc này, lương quốc bát vương tử lương diễn vừa vặn vẽ xong hắn hắt hổ người hướng mai đổ, chính sở lên cảm tinh tế thưởng thức. Bát ca, ta bắt được đâm một cái khách. Lương hồng lý sau khi lên xe, cùng bát ca khoe khoan nói. Lương diễn chuyển đầu nhìn cái kia thích khách một chút, hỏi, tên gọi là gì? Lương hồng lý trả lời nói, hắn gọi hư lảo, đến tự tử hư tông, giả dối không có thật. Lương diễn nhìn trầm trầm chút đau thiếu niên, ngươi rốt cuộc là ai? chúc đào thiếu niên thấy bị nhìn lấu hạ thấp đầu như thực chất nói ta là một cái tán tu tên cứ gọi quách đại nhiêu muốn đi thiên đao tông bái sư học nghệ Hồ ngươi vừa nãy lại dám gặp ta ngươi thật lớn mật lương hồng lý chỉ vào quách đại lộ nói không phải ta cố ý lừa người là ta mẹ nói cho ta không nên tùy tiện đem tên nói cho người xa lạ tự xưng quách đại nhiêu thiếu niên ngữ khí hàm hậu nói lương hồng lý nhìn hắn một mặt ngốc manh dáng vẻ chỉ cảm thấy thật có thú quay đầu nhìn bát ca nói bát ca ngươi nhìn hắn cái kia ngốc dạng có phải là thật có thú lương diễn quay về muội muội mỉm cười gật đầu nhưng nhìn quách đại nhu ánh mắt nhưng không có một chút nào ý cười bình tĩnh như giếng cổ hắn nhìn thiếu niên kia đầy mặt ngạc nhiên nhìn xung quanh hiện nhiên đối với hiệu trong xe hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú đích thật là cái kia loại chưa từng thấy việc đợi hương ba lao trả thái bất kể là ánh mắt vẫn là vẻ mặt đều không sơ hở gì lương diễn chỉ vào thiếu niên trong tay cái kia đem chúc đao hỏi đây là của ngươi vũ khí thuận tiện nhìn một chút sao thiếu niên kia đầu tiên là gật đầu sau đó hào phóng đem chúc đao đưa cho lương diễn khá là đáp ý nói nói đây là ta chính mình gọi chờ ta sau đó tu luyện thành công ta phải đi đăng hành đàn sau đó đi hạnh đàn phía sau núi hay trúc rừng chém một cái gậy trúc tới làm đao. cựu công chúa cười hì hì chỉ vào hắn nói nói chỉ bằng ngươi này mèo vào đao pháp còn muốn đi đăng hạnh đàn. ha ha ha. ngươi có thể thật buồn cười. thiếu niên mặt đỏ lên, túi đầu không nói. lương diễn không để ý tới hai người đối thoại, không chút biến sắc quan sát cái kia trúc đao đường này, phát hiện sắc thực không chuyện gì ngạc nhiên, liền một cái phổ thông trúc đao, không có phù văn, không có bất kỳ sóng linh khí, thuận miệng khích lệ câu, ngươi cố lên. sau đó đem đao còn cho thiếu niên. quách đại lưu tiếp nhận trúc đao, chân trọng địa treo treo ở trên eo lần này động tác lại chọc cho cựu công chúa một trận chơi gheo, quay đầu lại đến rồi trên chợ, ta mua đem huyền thiết chế tạo bảo đao cho ngươi thế nào, không có công không nhận lộc, ta không được, bản, ngươi muốn thương ngươi, ngươi không muốn cũng không được, thiếu niên lại cúi đầu không nói lời nào, công chúa cứ nhìn hắn cười khinh khách, Huynh nui hai người, bao quát đánh xe kê đạt tướng quân đều không nhìn ra thiếu niên chân thực cảnh giới, càng thêm không thể biết được thân phận chân chính của hắn, tự xưng hư hảo công tử cùng quách đại lưu thiếu niên tự nhiên chính là quách đại lộ, ngày ấy ly khai thanh lưu chân sau, tìm một cái tĩnh lặng núi rừng luyện một đoạn thời gian đạo pháp, đem bách hoa loạn đao đao thế, đao ý triệt để định hình quyết định trong vòng 3 năm sau đó, tiểu Lấy này bộ Đao Pháp vì là điều vào, đem chính mình ba tầng tu sĩ cảnh giới tu luyện đến thượng tam trọng đại tông sư cảnh. Vì trải nghiệm loại tu luyện này chân thực cảm giác, nghiên cứu huyền giới hệ thống tu luyện manh mối, hắn quyết định ở sau đó lang bạt giang hồ quá trình bên trong, không gặp chân chính cửa hải sống con đầu, tuyệt không dùng tới phía trước tu vi đạo thuật, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Chờ đến chính mình rốt cục đem dự vào khai khiếu đan mở ra cảnh giới tăng lên tới thượng tam trọng đại tông sư thời gian, lại đem nó cùng kim đan trưởng sinh thuật thông hiểu đạo lý, chỉ có như vậy, hắn có thể thực sự trở thành thánh nhân dưới người số 1. Có như vậy cơ sở, trường sinh thuật tồn thần tiên tu luyện thế tất cũng sẽ làm chơi an thật. Đến thời điểm không những hoàn thành được cùng Di Sơn đại thánh sư Đạp Vương ước định, còn muốn leo lên Ma Cẩn Sơn nên hạ người vợ Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ ngồi ở hiệu trên xe, tiếp tục chính mình lô hỏa thuần thanh biểu diễn, tỉnh tỉnh mê mê, nhìn xung quanh. Chương 332, bản công chúa lúc nào thành người con gái? Quách Đại Lộ ngẫu nhiên gặp Lương diễn cùng Lương Hồng Lý tự nhiên không phải trùng hợp, mà là hắn có ý định hiện thân cùng hai người tiếp xúc. Vốn là không ý định này, đặc biệt là lúc đó một chút liền nhận ra thân phận của bọn họ. Quách Đại Lộ tuy rằng đối với vương triều Tông môn này loại cơ cấu cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn đối với vương triều bên trong cái kia chút chó ra suối quậy tranh quyền đoạt lợi nhưng hoàn toàn không thích. Có thể không dính tận lực không đi dính, hao tâm tốn sức lại mất công sức, không bằng đi giang hồ lãng tử người này bố trí làm đến tiêu sái tự tại. Sau đó sở dĩ thay đổi chủ ý là bởi vì mắt thấy vị tiểu công chúa kia một lần kinh thế hãi tục nghĩa cử. Lúc đó là ở biết gió chân trên đường cái Quách Đại Lộ đang mua vừa ra khỏi lồng bánh bao, không ngờ một chiếc đắt tiền qua loa thú phi xa từ phía nam chạy như điên tới. Con ngựa kia hổ thú phi xa tốc độ cực nhanh, mà hoàn toàn không tránh người đi đường, một đường tùy ý xông tới đập lên, huyên náo cả con đường nói náo loạn. Vừa đúng lúc này, một cái 6 7 tuổi bé trai cầm trong tay sâu kẹo hồ lông ngang qua đường phố, vui sướng hướng về trong nhà chạy đi. Mắt thấy cái kia đầu hung thần ác sát qua loa thú liền muốn đem bé trai giẫm thành bánh thịt, Quách Đại Lộ không kịp nghĩ nhiều, chuẩn bị phân thân đi cứu, lại bị một đạo hồng ảnh giành trước. Để Quách Đại Lộ giật nảy cả mình chính là, cái tên nói nhìn tốc bé gầy nhỏ hồng ảnh không có đi quản bé trai, mà là trực tiếp hướng về có 6 tầng lầu cảnh giới qua loa thú lâm đến. Quách Đại Lộ đến nay nhớ cái kia Hồng Y bé gái một quyền đem ngựa hổ thú đi máy bay hình tượng, cái kia bạo lực tư thế vãi hùng, nhất định chính là phiên bản thu nhỏ sư huyền thành, cái gì đại lực xuất kỳ tích, dốc hết toàn lực chờ nhắn lại liên tục từ đầu góc chúng đạn màn vội qua. Hắn nuốt một cái bánh bao phía sau, lập tức quyết định muốn gặp gỡ một lần vị này bạo lực lọt ly. Hắn toán đúng thời cơ, Cưới Thanh Nghiu một đường theo dõi, lúc này mới có biết gió lĩnh nô như gặp. Quách Đại Nghiêu, ngươi tới xem một chút ta bắt ca này hát hổ vẽ thế nào. Ngươi khâm phục không khâm phục. Cựu công chúa giơ tay chiêu Quách Đại Lộ phụ cận nhìn vẽ. Quách Đại Lộ nói, ta không hiểu vẽ. Cựu công chúa lườm hắn một cái đang muốn mở miệng răng dạy, Quách Đại Lộ thức thời đi lên trước, thăm dò đầu vừa nhìn, dọa giật mình, lui về sau một bước, gọi nói, "Hổ yêu." Cựu công chúa từng thanh hắn kéo qua, cười ha ha nói, "Ngươi ngu đi, đây là hắc hổ hình vẽ, không phải chân hổ rồi, ngươi đường đường nam tử Hán, lá gan làm sao nhỏ như vậy?" Hình vẽ? Quách Đại Lộ vẫn chưa hết sợ hãi, nói, "Tại sao so với chân hổ còn thật?" Cựu công chúa cũng có nguyên, được nước nói, "Đó là đương nhiên, ta bắt ca vẽ hổ, không phải chân hổ, vượt qua chân hổ." Nói nhìn lương diễn một chút, vẫn thờ ơ lạnh nhạt bắt vương tử mỉm cười gật đầu. Vừa biết không phải là chân hổ Quách Đại Lộ đánh bảo, cẩn thận từng ly từng tí một điệu tinh tế xem xét lên bức kia hát hổ đồ. Tuy nói hắn mới vừa khiếp sợ hoàn toàn là xuất phát từ biểu diễn, nhưng khen ngợi vẻ mặt nhưng có ba phần chân thật thành phần. Cái kia hát hổ người Hồng Mai tranh vẽ đến trông rất sống động, rất sống động. Bất luận là hát hổ hung mãnh bên trong đột nhiên bộ lộ ra ngoài cái kia leo nhu tình, vẫn là Hồng Mai đứng ngạo nghệ ngẽn tuyết bên trong phần kia cao nạo, đều là sôi nổi trên giấy, làm người hoàng hốt khó phân biệt thật giả. Bất quá thông lắm toàn bộ đồ Quách Đại Lộ vẫn là phát hiện một cái đối với hoàng gia con cháu tới nói có thể là vấn đề chí mạng, cách cục quá nhỏ. Hát hổ cương nu hòa có. Hồng Mai cao ngạo thanh cao có, nhưng Hắc Hổ cùng Hồng Mai nhà dậy núi bối cảnh miêu tả đến quá mức câu nệ, quy củ, có gan bị trói buộc trong đó cảm giác, Hắc Hổ mặc dù mánh, không xuống núi rừng. Lẽ nào đây là lương diễn vẽ làm tâm tiếng? Là vị này bất đắc chí bắt Vương Tử nội tâm nào đó loại chân thực khắc họa. Sau đó Quách Đại Lộ nhìn thấy tranh vẽ góc trên bên phải một khối sửa chữa dấu vết, vốn là quái thạch đá lầm trậm, góc cạnh rõ ràng chỗ, vẫn cứ bị phát họa ra hêm dịu bóng loáng, khéo léo. Quách Đại Lộ đung nhiên tỉnh ngộ, vị này Lương Quốc bắt Vương Tử ở có ý thức địa ẩn dấu phong mang của mình, trong tranh tiểu cách cục là cố ý vì đó hắn không hy vọng bất luận người nào nhìn ra hắn kế hoạch, nhu lực vĩ đại trí lớn cùng bừng bừng dạ tâm, cho dù là ở đây hoàng sơn dám lĩnh, càng cũng không dám hơi lộ cao chót vót. quách đại lộ trong lòng không cho là đúng thở dài. công tử, tiểu thư, qua trước mặt núi nói, chính là vô song thành. cây đạt thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lương diễn lên tiếng đáp lại, được. quách đại lộ nhưng là trong lòng hơi động, nói, nếu như này trong tranh hắc hổ có thể nhảy ra, nhất định rất lợi hại. lương diễn nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, lương hồng lý nói, đó là đương nhiên. bên ngoài bông tuyết bay rơi tốc độ ở giảm bớt, bay hiệu trên xe núi nói, có tuyết có hiệu xe, các ngươi nhưng thật ra là ông giả nô noel chứ. Quách Đại Lộ hàng hậu, thành thật, đơn thuần, mù mạc, thành thật hỏi. Cựu công chúa ngồi vào bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì? Quách Đại Lộ cười lắc đầu, một phái thiên chân rực rỡ, không chút tâm cơ nào. Cựu công chúa mắng câu thật cờ, đang muốn đưa tay đi đâm đầu hắn, bỗng nhiên mặt cười khẽ biến, chuyển đầu nhìn về phía cửa xe, gọi nói, bát ca. Lương Diễn gật gật đầu, nhìn Quách Đại Lộ một chút, ra hiệu thủ mũi, trước tiên đem hắn ném đi. Ngư khí dứt khoát. Lương Hồng Lý do dự. Lương Diễm nói, ném tới sau xe. Tưởng. Lương Hồng Lý gật gật đầu nhìn Quách Đại lộ nói, phía trước có cắn người yêu quái, ngươi chưa xuống xe nha. Nói mở xe ra cửa sau, thuận lợi nắm lấy Quách Đại lộ cánh tay, đưa hắn ném ra ngoài. Đây là Quách Đại lộ lần thứ nhất tự thể nghiệm bạo lực la lị quái lực thần thông, lấy tầm mắt của hắn đều không nhịn được âm thầm kinh ngạc. cứ như vậy tiện tay ném đi, cảm giác muốn bay ra bên ngoài mới giảm. như là dùng toàn lực, chẳng lẽ không phải trong dây lát biến thành công thành máy bắn đá? Cũng may lương hồng lý đối với chính mình không có ác ý, trên tay rõ ràng để lại nụ kình, chờ chính mình lúc rơi xuống đất, vững vàng chạm đất. Quách Đại lộ ngồi dưới đất, lắc đầu tự cười cái kia bắt vương tử làm việc như vậy nệ bén quả quyết, thật là thâm tàng bất lộ. có thích khách. cây đạt giọng nói lớn xa xa truyền đến, quách đại lộ đưa mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy phía trước đại đánh nhau, thỉnh thoảng có người bị ném tới trên núi đụng phải tan xương nát thịt, hoặc bị ném tới trên trời ngã đến vỡ đầu chảy máu. quay đầu lại nhất định đem cô em này giới thiệu cho sư huyền thanh nhận thức. quách đại lộ cười lầm bầm lầu bầu một câu, đưa tay từ ven đường hái mấy cây dài hành cỏ, tùy ý với vây, vây, nhìn một hồi, lời nói mang theo sự trâm trọng nói, quả nhiên nhà đế vương không chuyện mới mẻ. quách đại lộ đứng lên, vỗ mông một cái, chuẩn bị đi xem hắn một chút thanh lưu. xèo đang lúc này một chi lông mũi tên nhanh như tia chớp từ núi nói kéo tới gào thét thê thảm vừa nhanh vừa mạnh phải làm là bị lương diễn chờ ba người trốn mở thẳng bắn đến chỗ này không mũi tên Quách đại lộ tránh ra lông mũi tên bước nhanh hơn trước mặt tranh đấu dường như có lẽ đã dừng lại nhưng sát ý so với lúc trước càng nặng nề nuốt nhạt khí trang này vừa nhìn chính là có cao thủ then chốt hiện thân quả nhiên chờ quách đại lộ đi tới gần nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô như như tháp sắt cự hán cầm trong tay sắt gùn giữa đường mà đứng dường như một vị hắc lâm lâm thiên thần đang cùng lương diễn lương hồng lý cùng kê đạt ba người đối lở ấp ợt Bất quá cái kia ép người sát ý cũng không phải tới từ cái này cái cự hán, mà là đến từ cự hán thân sau lưng cái kia mảnh núi rừng. Lương Diễn đang nhìn cái kia mảnh núi rừng, trong tay nắm thật chặt hắn chi kia màu xanh bút lông Hồ Châu, mu bàn tay khớp xương rõ ràng. Quách Đại Lộ thầm nói, lấy bút vào nói, xem ra này bắt Vương tử cùng tứ tuyệt tông ngọn nguồn không cạn. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía mình Thanh Nhu, phát hiện Nhu trên lưng có một đạo nhìn thấy mà giật mình thật dài miệng máu, lúc này giận tím mặt, là ai tổn thương ta đây Nhu? Cho ta đây đứng ra. Kiếm bạc nổ chương bầu không khí bị bất thình lình một tiếng gầm đánh vỡ. Cựu công chúa Lương Hồng Lý chuyển qua đầu đối với hắn trợn mắt nhìn, hò hét, "Quách đại nưu ngươi về tới làm chi? Bản công chúa lúc nào thành ngươi nữu?" Quách đại lộ nhìn thấy cái kia bạo lực lọ lì chính bưng mình bị thương cánh tay, lúc này hàm hậu nở đủ cười, "Ta không phải nói ngươi." Chương 333, Lý Bất Bạch bí danh lộ ra ánh sáng, bắt Vương Tử thương mại lẫn nhau thổi. Quách đại lộ cùng Lương Hồng Lý quả đen đối thoại để tốc sát đối lời ậm ở cục diện có hóa giải, nhưng này loại giảm bất bầu không khí vẫn chưa kéo dài quá lâu. Cái kia Hắc đại hán nhìn Quách đại lộ, giống nói, "Là ta bắn bị thương bỏ của ngươi, ngươi định như nào?" Cự hán thanh âm giống như tiếng sấm liên tục vây vó hung hăng địa đầy ép mà tới. Cùng lúc đó, đến từ nơi núi rừng sâu xa cái kia nói làm người hít thở không thông sát ý lần thứ hai cửa hàng mở. Lần này liên quan Quách Đại Lộ cũng cùng nhau khóa chặt. Quách Đại Lộ đầu tiên là sợ hướng về cái kia mảnh núi rừng liếc mắt nhìn, làm ra một cái ba tầng tu sĩ hẳn có phản ứng. Sau đó căm tức nhìn cái kia cự hán, đối chọi tương đối. Ngươi tổn thương ta thanh lưu, ta muốn đoạn ngươi một cái tay. Cự hán xem thường, chỉ bằng ngươi cùng trong tay ngươi cái kia đem chút nào. Quách Đại Lộ hung hán về phía trước bước ra một bước, nữ khí chỉnh trọng nói, không. Công chúa điện hạ sẽ giúp ta. Cự hán, lương hồng lý. Quách Đại Nưu ngươi đi đi. Quách Đại Lộ nhìn Lương Hồng Lý, nghiêm túc nói, "Ta là nói thật, ngươi xem rồi hắn chỉ có một người, kỳ thực không phải, hắn còn có một cái giúp đỡ, hơn nữa đám kia tay thực lực rất mạnh, sát khí vừa nặng lại dài, ta ở đây đều có thể cảm giác được, đặc biệt khó chịu, công chúa điện hạ ngươi không có cảm giác sao?" Lương Hồng Lý liếc xéo hắn một cái, "Đều cảm giác được rồi, còn muốn ngươi nhắc nhở. Ngươi là ngốc đại nưu chứ?" Quách Đại Lộ sẽ không để ý, nói, "Vì lẽ đó à, ngươi bắt ca cùng cái đại thúc phải đối phó cái tên núp trong bóng tối thích khách, mà ngươi vừa vặn giúp ta đối phó nải tò con." lần này không chờ lương hồng lý nói tiếp, cái kia cử hán trước tiên trầm biếm nói, một cái nắm phá cây trúc ba tầng tu sĩ cùng một cái nữ em bé em bé muốn đối phó ta. Ha ha ha! Ngay tại lúc này, quách đại lộ đột nhiên quát to một tiếng, một cái bước xa nhắm phía cử hán, ở cách cái kia cử hán mười mấy bước thời điểm, thông thuận địa rút ra trúc đao chém về phía hắn nắm cung tay trái. Quách đại lộ này hơi động nhìn thấy được không có bất kỳ chỗ hiếm lạ, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều là ba tầng tu sĩ trình độ, nhưng khó được là hắn thời cơ xuất thủ nắm giữ được đặc biệt tinh chuẩn, đánh một cái rất vi diệu trên lệnh thời gian, càng khó hơn chính là hắn còn thuận tiện nhắc nhở lương hồng lý. Xung đương một cái quan chỉ huy tạm thời thân phận. Cái kia cự hắn không nghĩ tới thiếu niên này nói động thủ liền động thủ, thật giống hoàn toàn không e ngại chính mình này hùng mãnh bên ngoài, thật là kinh ngạc một cái, bất quá hắn một thân đồng bị thiết cốt, ngược lại không đến nỗi sợ cái kia đem không đỡ nổi một đòn chúc đao, lúc này quát lên một tiếng lớn, Xin mở quạt hương bổ to bằng bàn tay đi bắt cái kia đem chúc đao. Một đạo hồng ảnh đúng lúc chạy tới, quét đại lộ kêu to, cướp an cung. Bàn tay lớn nắm lấy chúc đao đồng thời, một con non mềm tay nhỏ vừa vặn cũng nắm lấy sắc cung, rời cho ta tay. Bàn tay lớn tay nhỏ cùng nhau phát lực, kết quả cự hán sắt cung bị đoạn. Ba tầng tu sĩ trúc đao nhưng trượt đi ra ngoài. Lương Hồng Lý cướp được sắt cung, không nữa chờ quách đại lộ nói nhắc nhở, cơ cái kia nặng nghề sắt cung đờm đờm về phía cự hán eo. Cái kia cự hán đối với thân thể của chính mình cũng là tự tin đến mức độ nhất định, không tránh không né, nắm nắm đấm chính diện nên đón. Đông ngang, dường như hai khối gang cao tốc va chạm, phát sinh làm cho người kinh hãi thanh âm. Sắt cung đập bên trong cự hán nắm đấm, không ra một cái kinh khủng độ cong. Kết đùng, lại là một tiếng va giòn, cự hán cánh tay chìm xuống phía dưới một hồi, xương tay theo tiếng mà đoạn mặc dù là đồng bị thiết cốt cự hán như vậy chính diện đón đỡ lương hồng lý một cái quái lực cũng không làm được bình yên vô sự cự hán cảm giác được trên tay truyền đến đau đớn một hồi trương cánh tay quát lên một tiếng lớn đánh về phía lương hồng lý thời gian này quách đại lộ lại di chuyển hắn ba tầng cảnh giới toàn bộ ra sử dụng bách hoa loạn đao bên trong dí hoa tiếp một một chiều quay về cự hán cái tia cái tay gãy tàn nhẫn mà chém ra một đao Trúc đao nhanh như chớp giật hóa thành một đạo thanh ảnh máy liệt chém xuống su xu thế bên trong ẩn chứa cắt vẹch xảo kình bảo đảm vừa có thể gây tổn thương cho xương có thể rách da t cự hán tay trái vì hắn không lọt mắt cái kia đem chúc dao chém bên trong đau tận xương cốt, tổn thương trên thêm tổn thương lương hồng lý xúc thế song xuôi không ngừng cố gắng tay bên trong sát cung lại một lần vung lên cái kia cự hán rốt cục lòng sinh ý lui nghiêng người tránh né đòn đánh này lương hồng lý thuận thế quét ngang sát cung đỡ eo đỡ về phía cự hán đầu gối đang lúc này cái kia mảnh thần bị núi rừng bên trong bay ra một đạo kiếm ý, cực nhanh giống như chém về phía lương hồng lý tay bên trong sát cung lộ vẻ vì là cái kia cự hán giải vây mà tới cứu mọi cẩn thận vẫn cảnh giác núi rừng bên trong vị kia khách chốc lát không được buông lỏng lương diện thấy thế bận bịu lên tiếng nhắc nhở lương hồng lý hắn không ngờ rằng thích khách kia lại trước tiên đối với cựu nội ra tay. keng một đạo thanh thúy tiếp đập du dương văng lên truyền tới mọi người hai bên trong, nhưng có loại rung động tâm linh ma lực lương hồng lý tay bên trong sắt cung rời khỏi tay cái kia cự hắn cười gần một tiếng đang muốn thuận lợi tiếp nhận sắt cung một thanh chuột đao đúng lúc chọn chúng sắt cung veo điệu một hồi đem sắt cung quăng về phía cái kia mảnh núi rừng cây đạt cùng lương diễn đồng thời ra tay cây đạt từ hiệu xe đáy xe rút ra một cái ngưn súng mạnh mẽ quét về phía cái kia mảnh núi rừng tuyết thạch cút lăn đi thanh thế quả thực manh ác bát vương tử thì lại tay háo lớn phiêu phiêu tay bên trong bút lông hổ châu bút đi rồng rắn Dường như ở viết chữ, dường như đang vẽ tranh, chỉ chốc lát, một con mánh hổ bóng mờ chạy nhảy mà ra, theo sát cây đạt thương thế đi, cùng đánh hướng về ẩn dấu ở trong rừng núi thích khách. Ha ha, Một đạo tiếng cười khinh bỉ từ rừng bên trong truyền ra, rõ ràng có thể nghe. Sau một khắc, cây đạt thương thế cùng lương diễn hổ ảnh đồng thời tán loạn, thay vào đó địa vẫn là một đạo kiếm ý, một đạo mạnh mẽ kiếm ý. Thông sư, cây đạt xác nhận trong lòng suy đoán, bật thốt lên gọi ra đối phương cảnh giới, cho bác vương tử nhắc nhở lương diễn sắc mặt nghiêm trọng, thoáng hơi trầm ngâm, lúc này tay trái ấn nhẹ, nhanh chóng bấm một cái pháp quyết, cầm bút tay phải động tác triển khai nhanh chóng vứt ra bút lông hồ châu, miệng cỡ n g tìm một cái to lớn một chữ, rõ ràng là một chữ phủ. há, diễn vương tử quả nhiên thông tàng bất lộ, lại còn để lại như thế một tay. xoát, hoa tuyết phi dương, cây rừng như bị gió to thổi cướp, cùng nhau nghiêng vào hướng về một phương hướng, cây đạt thuận thế chọc ra một súng, một cái tuyết rán bay tập kích đi. hừ. Núi rừng bên trong truyền ra một tiếng hư lệnh. Một vị thân mặc áo bảo sám người đàn ông trung niên từ một gốc cây sau đại thụ truyền ra, mặt đối với một chữ phủ cùng tuyết gian súng, hắn làm như không thấy, vuống ống tay áo đem cái này cùng đánh quét qua một bên, đi nhanh tới. Quách Đại lộ lặng yên đi tới lương hồng lý bên cạnh, thấp giọng nói: Công chúa, ngươi đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh, dùng tảng đá đập hắn. Nghe được thiếu niên khẩu âm chuyển biến, lương hồng lý sừng sốt một chút, chuyển đầu nhìn về phía quách đại lộ, cái sau bất động thanh sát hướng về trong tay nàng nhét vào mấy khối tảng đá. Này to con dao cho ta. Quách đại lộ bổ sung một câu, thân thể đột nhiên ngược lại truyền ra. Tiện đà phiêu dần địa xoay tròn, vòng tới cái kia cử hán sau lưng, múa đao bổ về phía cử hán góc chân. Lương Hồng Lý không kịp chất vấn Quách Đại Lộ, cẩn thận từng ly từng tí một địa nắm chặt trong tay tảng đá, âm thầm xúc lực, giả trang nhìn cử hán, kỳ thực một cách hết sức chăm chú mà lưu ý vị kia rốt cục hiện thân áo xám tông sư, chờ đợi Quách Đại Lộ khẩu lệnh. Nay vị đến từ Lương Quốc Tiểu Công chúa tuy rằng một phái thiên chân rực rỡ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng có thể sương tụng vô cùng phong phú, giống này loại vọng đông đánh tây kỹ xảo chiến đấu, nàng có thể dễ dàng điều động. Quách Đại Lộ ba tầng tu sĩ cảnh giới, trong thời gian ngắn không làm gì được cái kia cử hán, nhưng quân lấy hắn giống con rồi giống như buồn nôn hắn nhưng là thừa sức áo sam tông sư thích khách hiện thân phía sau chiến đấu sẽ không có gì thần bí có thể nói tay không lấy một chọi hai nhưng vẫn là lớn chiếm thượng phong tu hành thế giới tuy có cảnh giới không nhất định bằng sức chiến đấu lời giải thích nhưng cảnh giới phương diện tuyệt đối áp chế nhưng là tồn tại áo sam tông sư mặt đối với liên miên bất tuyệt bóng thương cùng bút hoa huy sáng tự nhiên thành thạo điêu luyện thậm chí không cần xuất kiếm cố chủ lần này mời bản tọa ra tay làm như vậy là để vạch trần bát điện hạ toàn bộ gấp gáp nói thế nào bát điện hạ cũng không cần dầu dím có năng lực gì cùng nhau xuất ra đi vạn nhất chờ chút bản tọa chán ghét ngươi lại không cơ hội Áo xám tông sư ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay nhưng là không chậm phản nhanh, đã mở cây đạn sắt xuống sau, vươn tay đoạt lương diễn bút lông hồ châu. Lương diễn kịp thời quyết đoán, biến hóa cầm bút tư thế, ngon cái dùng sức ở cán bút nơi nào đó nhấn một cái, bút đầu lông tơ đột nhiên thẳng tóc, dường như biến thành từng cây ngân châm một. Xeo xeo xeo thở phì phò. Châm bạc thoát bút bay ra, tiền phó hậu kế đâm về phía áo xám tông sư. Cái kia áo xám tông sư lộ vẻ không ngờ đã có nảy tình thế hỗn loạn, nhất thời hoàn toàn biến sắc, thân hình chật lui, đường bên trong rút ra đại kiếm, ngăn trở cái kia từng cây từng cây hung tàn sắc bén châm bạc. Đinh đinh đinh lên keng trương bạc đâm trúng đại kiếm, phát sinh nhọn chói hai tiếng. công chúa, đập, quét đại lộ nhân cơ hội hét lớn một tiếng. chuẩn bị đã lâu lương hồng lý quái lực toàn bộ mở, một cái quay xuất sắc, đem vật cầm trong tay tảng đá toàn bộ đờ ấp ở về phía áo sám tông sư. hô, hô, hô, từng đạo sắc bén vô cùng tiếng xé gió mấy muốn xé rách không khí, dường như vẫn thạch thiên hàng giống như vậy, thanh thế kinh thế hai tụ. đó là lực có thể quằn giống, lực có thể vát đỉnh, lực có thể đánh hổ một đòn, không hẳn là mấy kích. áo sám tông sư lần thứ nhất mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thầm than chính mình bất cẩn, nào dám lại đi mạnh tiếp cái kia mấy viên tảng đá chỉ lại phải lùi một bước để tiến hai bước. Nhưng mà, lần này còn không có lui bao xa, hậu vệ nơi chuyển đến đau đớn một hồi, có người nắm lưỡi dao sắc đánh lén chính mình, hơn nữa cái kia người cực kỳ đê tiện độc các địa chọc vào hung của mình tử. Áo xám tông sư không do dự nữa, một cái toàn nhận báo táp đại chiêu sử dụng, càn quét xung quanh, tiện đà cấp tốc bước ra bỏ chạy. Cái kia cự hán thấy thế, cũng không dám ở lâu, lúc này bước nhanh đuổi theo áo xám tông sư chạy như điên. Một hồi mưu đổ đã lâu mãi phục giết, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Lương Diễn cùng kê đạt đều có loại khó tin hoảng hốt cảm giác đáng tiếc nếu là cảnh giới cao hơn một chút nữa định có thể cho hắn đâm cái lôi thủng đi ra nhận áo xám tông sư đại chiêu lan đến mà bị thương nhẹ quách đại lộ tiếp nối tự nói kê đặt lấy lại tinh thần chuyển đầu nhìn về phía quách đại lộ liền ôn quyền vẻ mặt trịnh trọng nói tại hạ lương quốc bắt vương tử lưng diễn thỉnh giáo các hạ tiên thần quách đại lộ thu hồi chút áo chắp tay nói nho môn lý bất bạch nguyên lai càng là hạnh đàn cao độ chẳng trách có bực này tầm mắt bát điện hạ thủ đoạn tần suất bất cùng càng làm người ta nhìn mà than thở cùng lý huynh đệ tùy cơ ứng biến lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn so với không đáng ngụ đề Hai người sau đó tiến nhập thương mại lẫn nhau thổi hình thức. Chương 334, chờ chốc lát, ta trước tiên thăng cái cấp. Quách Đại Lộ cho Thanh Nhu cùng Lương Hồng Lý trị tổn thương, mọi người tiếp tục đón xe chạy đi. Tuyết đêm ở, gió chưa ngừng, bay hiệu xe không nữa chạy như bay, cổ động bánh xe kết kết thật thật thiết ở đất trên, kéo kẹt kéo kẹt. Không biết nghiền nát bao nhiêu băng tuyết. Nhắc nhở Cửu Muội đoạt cùng, dây dưa cử hán, lại nhắc nhở Cửu Muội ném đá, lại tới cuối cùng này trí thắng một lần đánh lén. Lương Diễn vẻ mặt thận trọng mà nhìn Quách Đại Lộ, lấy vòng fen chốt từ thủ pháp phân tích chiến đấu đi qua. Sau đó đưa ra kết luận, mỗi một bước đều ở kế của ngươi toán bên trong, nói cách khác ngươi từ quyết định xuất thủ một khắc đó, cũng đã tính tới cuối cùng chọc vào vị tông sư kia thích khách ngang hung một đao kia. Quách Đại Lộ ngồi ở huynh muội hai người đối diện, có chút tiếp thu thẩm vấn ý tứ, nghe xong Lương Diễn suy đoán cười lắc đầu, nói, nếu như ta có lợi hại như vậy, liền ngăn cản các ngươi đi đường này. Ta không phải nói ngươi có biết trước bản lĩnh, ý của ta là ngươi ở mặt đối với chiến đấu thời gian, phản ứng rất nhanh, phán đoán hết sức tinh chuẩn, hơn nữa cái nhìn đại cục hòa hợp làm ý thức cũng rất mạnh, thật giống trời sinh tông soái. Lương Diễn vui lòng ca ngợi chi tử. Tông soái ạ. Quách Đại Lộ cười tủm tỉm nhìn Lương Quốc Bát vương tử, điện hạ lần này xuất cung cải trang vi hành, sợ không phải phải tìm mấy vị phụ tá của mình thống xoay chứ? Lương diễn cười nói, vì nước cầu hiền mới là việc nằm trong phận sự của ta. Quách Đại Lộ hỏi nói, không sợ bị hiểu lầm là bồi dựa nở dê thế lực của chính mình, như đồ gây rối? Lương diễn vẻ mặt hờ hững, thanh giả tự thanh, thân ở như vậy hoàn cảnh bên trong, ngươi quả thật có thể làm được tự do. Mặc dù ngươi có thể làm được tự do, cái kia thì có ích lợi gì? Thì sẽ không bị ám sát. Quách Đại Lộ nôn từ xa bén. Lương Diễm trở mặt. Một mực nghẹn lời Lương Hồng Lý rốt cục không thể nhịn được nữa, lớn tiếng hỏi nói: "Quách đại nữu ngư ngươi ngư biết người thích khách là ai phái tới sao?" Quách đại lộ lắc đầu, "Không biết, bất quá hay là có bởi vì để công chúa điện hạ ngài vi phục xuất tuần trại qua càng đặc sắc cố ý phái tới trợ hứng." Lương Hồng Lý nhấc đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Đó chính là thái tử Kaka, thái tử Kaka thương ta nhất." Quách đại lộ gật đầu dài ừ một tiếng, "Không phải là." Lương diễn sắc mặt bình tĩnh, nhìn Quách đại lộ, hỏi: "Bây giờ xem ra, bất bạch huynh là có ý tìm tới ta huynh muội hai người, xem như là ý muốn nhất thời đi." Quách đại lộ đã cảm giác được vị này bắt Vương tử tâm tư sâu nặng rất khó dễ dàng tín nhiệm người xa lạ, vì lẽ đó quyết định nửa thật nửa giả nói chuyện. ở biết do chấn nhìn thấy cựu công chúa một quyền đánh đổ qua loa thú bừng bừng tư thế oai hùng, trong lòng có chút hiếu kỳ, liền quyết định cùng tới xem một chút. Lương diễn không tiếp lời, vẫn là nhìn chằm chằm quét đại lộ, ánh mắt bên trong mang theo truy hỏi ngọn ngành cùng tìm tòi nghiên cứu ý đồ. sau đó chính là thuận tiện nghiệm một nghiệm lương quốc bắt vương tử phẩm chất, nhìn người rốt cuộc là một vị lòng ôm trí lớn vương tử còn là một vị du thủ du thực công tử bổn. che lấp chân chính nói dối biện pháp tốt nhất chính là đem mâu thuẫn dẫn tới trên người đối phương. vậy ta có hay không để bất bạch huynh thất vọng? Lương Diễm nụ cười cân nhắc. Quách Đại Lộ không có trực tiếp trả lời vấn đề này, vòng quanh nói, "Bắt điện hạ bức kia hắc hổ tranh vẽ đến rất thú vị, nhìn ra được dùng không ít tâm tư." Bất Bạch huynh cũng hiểu vẽ. Lương Diễn hỏi, "Quách Đại Lộ lắc đầu, hiểu chút da lông, không tính trong nghề." Bất Bạch huynh nói hiểu sơ, đó chính là tinh thông, Bất Bạch huynh không ngại chỉ điểm hai câu, cũng tốt để ta có thể nâng cao một bước. Quách Đại Lộ vung vung tay, thật không phải là khiêm tốn, kỹ xảo trên ta đích xác không có gì đáng nói, chỉ là đối với bức kia đồ kết cấu cùng cách cục có chú ý. Lương Diễn mắt bên trong nhanh chóng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, nói, "Xin lắng nghe." Quách Đại Lộ nhìn Lương Diễn, nói rồi hai chữ, "Giấu mối." Lương Diễn cười nhạt ý thoáng cứng đờ, lập tức vừa cười ý gió xuân, "Nếu mày nói, vì sao bất bạch huynh không cho là ta là ở dấu rốt?" Quách Đại Lộ cười ha ha, Lương Diễn cũng làm một trận cười khẽ. Ba người đánh nhau, tất có hai tổn thương, mà thắng cái vị kia cũng phải là nguyên khí tổn thất lớn. Quách Đại Lộ nói chi chưa hết, ý tứ nhưng hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Bỏ người bắt ve chim sẻ ở đằng sau, bắt lấy chim sẻ người ở hoàng tử sau. Lương Diễn không nữa nói tiếp, trầm mặc trong lát. Lương Hồng Lý nhìn Bắc Ca, lại nhìn Quách Đại Lộ, đột nhiên vỗ bàn một cái, giận nói: các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha, ta đều nghe không hiểu. Quách Đại Lộ buông tay, cười không nói. hơn nữa ngươi nói chuyện ngữ âm cũng thay đổi rồi, chơi không vui rồi. Lương Hồng Lý chỉ trích Quách Đại Lộ. Lương Diễn bản muốn nhắc nhở cựu muội không được vô lễ, suy nghĩ một chút không làm như thế. có một số việc, một khi hết sức, liền không có ý nghĩa. hiệu xe vững vàng địa chạy qua núi nói, vô Song Thành gần ngay trước mắt. Vô Song Thành còn có thích khách. Lương Diễn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, nửa khí bên trong không có bí mật mang theo bất kỳ tâm tình gì. Quách Đại Lộ ngầm thừa nhận, một vị vương tử bị đâm. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, thật giống như một tòa nổi trên mặt biển băng sơn, chân chính bí mật toàn bộ ở trong nước. Trước đây cũng đi ra mấy lần, đều không sao, lần này đổ thú vị. Lương Diễn cười lẩm bẩm lầu bầu. Quách Đại Lộ không tiếc lời, hắn tuy rằng làm quen Lương Diễn, Lương Hồng Lý huynh muội, nhưng cũng không định lập tức tham dự vào này loại nhàm chán hoàng gia người sói giết trò chơi bên trong. Lương Diễn cũng tức thời không có chủ động đi hỏi hắn. Xe thuận lợi vào thành, cây đạt mang theo 3 người đi tới Vô Song thành khách sạn lớn nhất Vô Song khách sạn bốn người trước sau xuống xe, nhìn thấy trước khách sạn tuyết động đã bị quét sạch, lộ ra sạch sẽ tảng đá xanh đường. sớm có hầu bàn ra ngoài đón khách, lương diễn thuận miệng bàn giao cây đạn, muốn bốn thanh tịnh phòng khách. cái sau gật đầu đáp ứng. quét đại lộ thản nhiên xin ăn ở chùa, còn dặn dò đĩa tiểu nhị kia cố gắng chăm sóc của mình thanh nhu. tiến vào khách sạn tìm một cái bàn ngồi xuống phía sau, quét đại lộ ông mất cân rò bà thò chai rượu, nói, lúc trước giang hầu nghe đồn bắc minh tông tiểu sư thuốc quét đại lộ để lại cái gì ba phần cơ duyên, tốt nhiều tông môn đổ xô tới, thật giống quý quốc thái tử điện hạ cũng đi. lương diễn gật đầu, tùy ý nói, là thái tử tu hành thiên phú cực cao. Nộ tính ở chúng vị anh chị em bên trong cũng có thể đẩy là thứ nhất, nhưng học cung bên trong từ thái phó nhưng ở hắn ra đời ngày thứ nhất liền hướng phụ hoàng dần luôn, nói thái tử ở trước 18 tuổi không thể tu hành, vì lẽ đó hắn vẫn chỉ hoan đến bây giờ. Hắn năm nay 18. Đúng đấy. Lương Diễn Hàm nghĩa không rõ địa nở nụ cười, hắn ở 18 tuổi sinh nhật này ngày nghe được Quách Đại Lộ cơ duyên dáng thế, cho là minh minh bên trong nào đó loại thiên ý, đáng tiếc. Quách Đại Lộ nói, hắn nếu như đúng là thiên phú dị bẩm, cần gì phải lưu ý người khác cơ duyên gì. Lương Diễn không đồng ý nói, người khác cũng có tốt, Quách Đại Lộ, bắt đầu. Quách Đại Lộ ồ một tiếng hắn có cái gì bất đồng lương hồng lý đều nghe không nổi nữa nói ngươi cũng không nhận ra quách đại lộ sao ta còn tưởng rằng ngươi biến thông minh không nghĩ tới vẫn là ngu như vậy ha <cười> ha quách đại lộ cảm thấy không rõ hoang đường thế giới này lại có thể có người cười nhạo hắn không quen biết quách đại lộ ngươi có thể tin quách đại lộ phối hợp làm mờ mịt trạng ta nghe qua quách đại lộ à nhưng ta không cảm thấy hắn có cái gì ghê gớm lương hồng lý hướng hắn nói hắn cưới thiên nữ à ngươi có biết không thái tử kaka cũng muốn cưới thiên nữ nhưng là thái tử kaka cũng không có hắn lợi hại bại bởi hắn ngươi nói hắn có lợi hại hay không Quách Đại Lộ không hề chướng ngại tâm lý nói nói, Quách đại lộ thực sự là siêu lợi hại. Lương Diễn nở nụ cười, bổ sung giải thích nói, hay là ở Hạnh Đàn học sinh mắt bên trong, Quách đại lộ không tính làm sao người tiên, nhưng đối với toàn bộ tu hành thế giới tới nói, Quách đại lộ ba chữ này phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Mặc dù hắn xuất đạo thời gian không lâu, việc làm không nhiều, nhưng hắn làm mỗi một chuyện đều là kinh thế hãi tục đại sự biến, bất kể là cưới thiên nữ, chém điệu tông thiên tài, chính diện chống lại nó giáng lâm, cùng với một người một kiếm lùi sáu đại tông môn, vẫn là cuối cùng hùng hồn đi thánh nhân chi ước, dũng chờ sư Đà Sơn, hắn đều là hắn người thường không thể vì là, không dám vì là. Dũng vì thiên hạ trước tiên, có thể nói, hắn còn sống thời gian chính là truyền kỳ, bởi vậy hắn lưu lại cơ duyên, ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Quách Đại Lộ, khoác bí danh lặn dưới nước nghe mọi người khen cảm giác của chính mình, thực sự là mang theo một loại khắc thường thoải mái cảm giác đây. Thời gian này, đặt hàng xong rượu và thức ăn cùng Gian Phòng Cây đặt đi tới, nghe được bọn họ đang nói chuyện Quách Đại Lộ, tiếp một câu, quân bên trong những huynh đệ kia nhắc tới Quách Đại Lộ cũng hết sức là bội phục. Nói tới chỗ này, Cây đặt thở dài, không có tiếp tục, thánh tài bên dưới hạ cho hắn lấm miệu. Phía sau, Cây Đạt hỏi thăm tới Quách Đại Lộ cảnh giới cùng đao pháp vấn đề mặc dù là công lúc bất ngờ đánh lén, ba tầng tu sĩ cũng rất khó thương tổn được một vị sáu tầng tông sư. chẳng lẽ là Lý huynh đệ cái kia đem chúc đao có điểm đặc biệt gì đó? Quách Đại Lộ tin cầu nói, cùng chúc đao không quan hệ, là đao pháp. con cảnh giới, lão sư nói quá, chính mình lúc tu luyện không cho phép tăng lên cảnh giới, chỉ có đang chiến đấu bên trong mới có thể phá cảnh. Cây đạt rất tán thành địa điểm đầu, hiểu rõ. đây chính là áp sát, cái gọi là cửa trước không hối hận, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Quách Đại Lộ gật đầu, nói như vậy, lần này núi nói cuộc chiến, Lý Huyên đệ lại có bổ ích. Quách Đại Lộ nở nụ cười, gật đầu thừa nhận còn kém một điểm cuối cùng công phu, như kê tướng quân không ngại. Sau đó sau khi ăn xong, có thể chỉ giáo hai chiêu, kê đặt thoải mái đáp ứng, có thể giúp hạnh đàn cao đồ phá cảnh, là kê nào đó vinh hạnh. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài cũng là thiên nam biển bắc. Hầu bàn qua lại lên mấy lần món ăn, dường như cùng bốn người rất quen thuộc, thuận miệng hỏi nói, mấy vị đường xa mà đến, cũng là vì tham gia cái kia lên núi đại hội chứ. Kê đặt cùng lương hồng lý nhìn lương diễn một chút, cái sau không lộ ra vẻ gì, hỏi cái gì lên núi lớn sẽ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không biết cái gì lên núi lớn biết. Hầu bàn kinh ngạc các ngươi lại không biết lên núi lớn sẽ. Vậy ta kiến nghị các ngươi tốt nhất đi xem một chút, ta coi hai vị công tử đều là là một nhân tài, nói không chắc đến thời điểm sẽ bị lên núi vị tiên tử kia nhìn chúng, trực tiếp mời làm vị hôn phu. Lần này đến phiên Quách Đại Lộ giật nảy cả mình, đang muốn câu hỏi, Điếm Tiểu nhị kia nói, "Bất quá năm nay khó đi, có người nói cái kia Thư Kiếm Tông đại sư huynh lệnh hồ đường cũng phải tới tham gia năm nay lên núi lớn sẽ." Phóng tầm mắt này trong bốn biển, Địa Tông thiếu chủ không, ra, ai có thể cùng Thư Kiếm Tông đại sư huynh chiến đấu. Quách Đại Lộ ừ một tiếng rất là tán thành. Lương Diễn nhưng là khẽ chau mày, một hồi cơm nước xong, Quách Đại Lộ cùng Cây Đạt dắt tay nhau ly khai khách sạn, ở phụ cận tìm một chỗ rộng rãi tĩnh lặng đất trống, chuẩn bị giúp đỡ so chiêu. Cây Đạt là quân nhân, tu luyện chiến thể thuật đều là trực lai trực vãng, không có gì phức tạp biến hóa. Mà Quách Đại Lộ loạn đao thoát thai vu hạo nhiên chính khí cùng mặc gia kiếm, tuy nói chiêu thức giống thật mà là giả, xuất kỳ bất ý, nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi hạo nhiên khí chi chính cùng mặc gia kiếm chi thẳng. Bởi vậy, hai người ban đầu đối chiến tương đối thu bạo trực tiếp, là thật đao thật thật súng địa đối với chém. Cứ như vậy, Cây Đạt cảnh giới ưu thế liền đặc biệt rõ ràng, vừa đánh một bên cười nói nếu là nhiều người loạn chiến, Lý huynh đệ hay là có thể dựa vào chính mình hơn người ứng biến nhanh trí cùng này bộ không bám vào một khuôn mẫu đao pháp chiếm được kê nào đó tiện nghi, nhưng như vậy chính diện đối chiến, Lý huynh đệ ngươi không có phần thắng chút nào, chỉ có thể bị ta đe lên đánh. kê đặt nói cười ha ha, giải thích nói, lão kê lời ta nói tương đối thẳng, Lý huynh đệ bỏ qua cho. Quách đại lộ đáp lời, kê tướng quân những câu là thật, tại hạ làm sao chú ý? nói một bộ hoa đảo mưa xuân liên chiêu sử dụng, tiện đài nhảy ra vòng chiến. kê đặt nói, làm sao Lý huynh đệ, đừng đánh, lão kê ta cái này còn không khởi động xong đây. Cây Đạt xuất thân binh nghiệp, lời nói tự cụ phong cách. Quách Đại Lộ nói: cây tướng quân chờ chút lát, ta trước tiên thăng cái cấp." Cây Đạt: "Ha." Quách Đại Lộ hít một hơi, nhắm hai mắt lại, đại khái qua thời gian một chén trà, hơi thở mở mắt, nói: "Được rồi, cây tướng quân, chúng ta tiếp tục." Cây Đạt thình lình nhận ra được thiếu niên trước mắt trong cơ thể bay lên chân nhân khí thế, nhất thời tại chỗ sửng sốt. Chương 335: Đi nhầm trường quay phim. Lỗ trí Thâm muốn quyền đả trấn Quan Tây. Quách Đại Lộ ban đầu là dựa vào Ngư Linh Linh cho hắn viên kia khai khiếu đang thức tỉnh tu hành tiên phú. Chỉ bất quá hắn đầu tiên là dựa vào Tôn Ngộ Không linh linh tán tán dậy cho hắn bộ đệ tâm kinh đánh căn cơ, tiếp theo lại trực tiếp tu hành kim đan trường sinh thuật, vì lẽ đó vốn không hề để ý phần kia thức tỉnh thiên phú. Có thể là nhận Tôn Ngộ Không ảnh hưởng, đáy lòng của hắn đối với thiên phú như thế ngưỡng cửa giả thiết có chút khinh thường, luôn cảm giác bên trong lẫn chứa một luồng hết sức cùng tự tức, là có người tự cấp huyền giới những tu sĩ này họa địa vi lao, nhưng cụ thể dính đến cái gì, vì cái gì, hắn tạm thời nói không được. Nguyên vốn cho là mình có thể nhảy qua tu sĩ, chân nhân, tông sư những cảnh giới này rằng ngục, dựa vào tu luyện kim đan trưởng sinh thuật nhận thánh. Không ngờ từ sư đà sơn hạ xuống phía sau, hắn đúng là vẫn còn muốn quá một lần, thật giống đôi mặt là nào đó loại vô pháp chống lại vận mệnh hoặc giả nói là quy củ. Nay một lần, là di sơn đại thánh sư đà vương dạy hắn quy củ, quách đại lộ có lý do tin tưởng, cho dù không có cùng sư đà vương ước định, cũng có cái khác một vị thánh nhân sẽ đem hắn đẩy lên huyền giới quý đạo đi tới. Khả năng này chính là thánh tài chân tướng một trong. Cái gọi là thánh tài, dựa vào đến vẫn là hờ ưu trường một vị đại lao quy củ, quách đại lộ áp chế lại của mình chân thực cảnh giới nhưng ánh mắt cùng đối với tu hành sức hiểu biết không có bất kỳ áp chế, chỉ cần thật sự tập trung vào tiến vào huyền giới tu hành hệ thống bên trong, dựa vào chính mình siêu nhiên tầm mắt cùng nội tính, cấp tốc từ tu sĩ thăng cấp đến chân nhân chỉ là việc nhỏ như con thỏ, chỉ là này một thăng cấp cũng thì tương đương với chính thức vào hố. Huyền giới lời giải thích là dựa vào khai khiếu đan thức tỉnh tu hành thiên phú, tu luyện cực hạn là thượng tam trọng đại tông sư, cả đời vô vọng nhập thánh, quét đại lộ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi trong đó một ít ý tứ kỳ thực chính là vấn đề tâm tính, đặt ở tu hành thuật ngữ bên trong chính là tâm ma. Từ đại tông sư nhảy một cái thành thánh cửa ải này ý nghĩa trọng đại, không thể so thánh nhân phi tiên độ khó nhỏ, đến lúc đó trời dáng dị tượng, bát phương chấn động, thăng cấp người phải đối mặt thiên kiếp cùng tâm ma kiếp, thế tất như rời non lắc biển, khó có thể tưởng tượng. Một cái dựa vào dùng đan dược mới có thể bước vào giới tu hành tu sĩ, dùng cái gì vì là kế. Đại Đạm mờ mịt, là vô tình nhất. Quách Đại Lộ ở trong đầu quá qua một lần những tin tức này, cũng không có tốn quá nhiều thời gian, vừa vặn ở kê đạt lúc lấy lại tinh thần được một cái không thuần thục tiểu kết luận. Kê tướng quân, chúng ta tiếp tục đi, hiện tại chúng ta cảnh giới tương đương, nghĩ đến ngươi sẽ không lại đánh đến như vậy không có tính khiêu chiến. Quách Đại Lộ cười nói nói, Kê đạt lắc đầu nở nụ cười, thán nói, "Huynh đệ ngươi vừa chén trà nhỏ phá cảnh, hoàn toàn không có có ở Thượng Tam Trọng Tu Sĩ nơi có chốc lát dừng lại, nghĩ đến cũng sẽ không thật sự ta đây Thượng Tam Trọng Chân Nhân để ở trong lòng." Quách Đại Lộ bận điệu nói, "Kê tướng quân nói quá lời, ngài này Thượng Tam Trọng Chân Nhân cảnh giới là dựa vào ở trên chiến trường một súng một súng liều đi ra, hàm kim lượng không phải bình thường tông môn tu sĩ có thể so sánh." Kê đạt nghe được lời này dễ nghe, ông mất cân rõ bà thỏ trai rượu nói, "Lý huynh đệ có thể đem chân nhân cảnh giới ép đến bây giờ, cũng không phải người thường có thể bằng." Quách Đại Lộ cười ha ha, "Cái kia Kê tướng quân" chúng ta lại đi mấy chiêu, được. Thoáng qua vũ khí giao kích, hai người lại đấu đến một chỗ. Trên chiến trường có nhất thốn trường nhất thốn cường lời giải thích. Cây đạn súng so với quách đại lộ trúc đao dài cũng không chỉ một tấc, vì lẽ đó quách đại lộ có ý thức mà đem vòng chiến thu nhỏ lại, bắt đầu niềm vui tràn trề địa phát huy binh khí ngắn uy lực. Trận này đấu, thật là là ánh đao bóng thương, đất rung núi chuyển, có thơ làm chứng. Trường thương, cây đại tướng quân, trúc đao hạnh đản lương tài. Tương phụng thực sự là địch thủ, chính gặp bản nguyên cùng đi. Một phen đấu hạ xuống, cây đạn trước sau ổn chiếm thưa phòng, nhưng trước sau vô pháp đem này gieo vào gió ưu thế hóa thành cuối cùng quyết thắng. Lý huynh đệ chúng ta như thế tiếp tục đánh, é sợ đến trời tối cũng không phân được thắng bại. ha ha, ta cũng đang muốn nói, cái kia kê tướng quân, chúng ta cùng dừng tay đi. hai người nói chuyện lại là mấy chục lần giao chiến, thình thịch con quang, khí thế đều không kém ai. cuối cùng thu thế mấy chiêu, kê đạt kỳ thực là đem thực lực của chính mình phát huy ra 9 phần 10, nhưng vẫn cũng nhịn hắn không gì. hai người hòa nhau thu chiêu, thoải mái. đi, lý huynh đệ, chúng ta về khách sạn uống rượu. kê đạt đưa tay quát lên quách đại lộ trên vai, lôi kéo hắn cùng về vô song khách sạn, không khỏi lại là một phen đối với rượu luận võ. quách đại lộ hứng thu tới, chạm đến là thôi không để lại dấu vết địa chỉ địa vị này hào sảng lương quốc tướng quân bài câu đồng thời cũng cùng hắn nghe huyền giới tu hành thể hệ một ít vấn đề chi tiết đến buổi tối hai người mỗi bên trở về phòng kê đặt chờ rượu hơi tỉnh mấy phần bận bịu đi bắt điện hạ phòng bên trong báo cáo tình huống ngôn ngữ bên trong không hề che giấu chút nào chính mình đối với vị kia lý huynh đệ kính phục cùng yêu thích lương diện biết được quách đại lộ liền thượng tam trọng tu sĩ đều không coi trọng trực tiếp thuộc về thật trong lòng cũng là kinh ngạc không nứt này huyền giới thiên tài hắn thấy rõ nghe nhiều đến cũng nhiều bất luận là hạnh đàn nhị tiên sinh trước đây không lâu hướng người nói tịch phá cảnh vẫn là bắc minh tông nào đó vị đệ tử một bước một tầng lầu kỳ tích thậm chí cựu mỗi dốc hết toàn lực đều có thể nói giới tu hành việc trọng đại hắn cùng huyền giới những tu sĩ khác giống như có vẻ như sớm thành thói quen nhưng mà khi hắn biết được cái kia cùng bọn họ đồng thời đồng hành người đi đường thiếu niên dĩ nhiên ở chén trà nhỏ trong đó trực tiếp từ ba tầng tu sĩ nhảy đến chín tầng chân nhân vẫn là lần thứ hai chịu đến chấn động chỉ cảm thấy cõi đời này tiền tài thật là mỗi người mỗi vẻ mỗi người bất động, không biết là nên đấu kỹ vẫn là ở cao hạnh đan không cần mới a lương diễn cuối cùng vui lòng phục tùng địa thở dài một cái. Ngay kế, Lương Hồng Lý liền cũng biết Quách Đại Lộ thăng cấp chân nhân sự tình, nàng nghe kê đạt không câm miệng điệu tán dương Quách Đại Lộ, trong lòng không tên tức giận, thế tất yếu lôi kéo Quách Đại Lộ cùng với nàng so với một hồi, Quách Đại Lộ vừa đến bất đắc dĩ, thứ hai cũng có ý định mở mang kiến thức một chút vị này tiểu công chúa quái lực thần thông, cuối cùng đồng ý. Kết quả, vị này bởi vì Quách Đại Lộ đã chơi không vui, còn cố ý ẩn giấu thân phận lừa gạt mình mà tức giận cựu công chúa hỏa lực toàn bộ mở, một quyền đem Quách Đại Lộ đánh bay đến nóc nhà. Côn cô Lôn chân nhân từng lời bình Lương Hồng Lý nắm đấm có thể đánh tông sư, huống chi chỉ là một cái chân nhân. Bất quá làm tiểu cô nương nhìn thấy trúc đào thiếu niên nằm ở trên nóc nhà không nhúc nhích thời điểm vẫn là bị kinh hãi hầu như muốn khóc lên giết người nàng mà không sợ nhưng nàng hiện tại cũng không muốn giết quách đại lộ chỉ là có chút tức hắn mà thôi nàng bận biểu từ trong lòng móc ra sư tôn cho nàng cứu mạng đang ăn dược đang chuẩn bị nhảy đến trên nóc nhà cứu trị quách đại lộ nhưng nhìn thấy nóc nhà thiếu niên kia chậm rãi ngồi xuống đau kêu một tiếng đau chết ta rồi cái mông nở hoa nghe quen thuộc kia khẩu âm tiểu cô nương nín khóc mỉm cười duỗi tay chỉ vào nóc nhà thiếu niên kia lớn tiếng gọi nói ngu sau đó hai ngày mấy người vẫn ở lại vô sông thành. Thủ lĩnh Lương Diễn chưa nói đi, đội ngũ liền không nhúc nhích được. tám ý của điện hạ là, may mắn gặp dịp, không bằng liền chờ một chút, thuận tiện đi mở mang kiến thức một chút cái kia lên núi lớn biết. Quách Đại Lộ nhìn thấu không nói toạc, thấy Lương Quốc bắt vương tử lần này tới vô song thành chính là vì lên núi lớn sẽ, chỉ coi không chuyện này, thuận miệng treo chọc nói, lên núi từ xưa ra nữ tướng, bắt điện hạ lần này nói không chắc có thể gặp nữ nguyên soái tài năng. Lương Diễn nhẹ như mây gió, nói câu chỉ hy vọng như thế, cầm ly mà uống. Hai ngày này. Quách Đại Lộ mang theo Lương Hồng Lý đem vô song thành chuyển toàn bộ, đối với tòa thành trì này phong thủ có cái hiểu đại khái, biết trong tòa thành này có vị xinh đẹp như hoa hoa khôi vô song cô nương, có vị mười năm như một ngày đánh sát, lại chỉ vì là đúc một thanh kiếm tự rèn, còn có một vị có thể nấu ra tươi sống một đôi cá canh cá đầu bếp nữ. Đương nhiên, còn có thành Tây nhà kia lò sát sinh. Ngay hôm đó, Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý hai người đi ngang qua lò sát sinh, vừa vặn thấy lò sát sinh trước cửa một vị chấp sự đang lớn tiếng thét muốn tuyển một vị chuyên quản bán thịt người cầm dao, Quách Đại Lộ cũng là nhất thời chơi vui, chủ động đi rèn. Cũng ngay ở trước mặt cái kia chấp sự mặt đùa bỡn mấy cái đao kỹ năng, kết quả tự nhiên là thuận lợi nhậm trước, bị phân phái đến trạng nguyên cầu than cửa hàng. Lương Hồng Lý vi phục xuất tuần nhiều lần như vậy, xưa nay chưa từng làm đồ tệ, hôm nay có này trải nghiệm, tự nhiên cảm giác mới mẻ, kỷ kỷ cha cha vây quanh quách đại lộ bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Lương Diễn cùng kê đạt biết được việc này, đều là cười trò qua chuyện. Lương Diễn thuận miệng hỏi một câu, thánh nhân không phải nói quân tử viễn nhà bếp sao Quách Đại Lộ nói, "Thánh nhân nguyên ý là quân tử chỉ có rời xa nhà bếp, sẽ không nghe được chim bay cá nhảy bị giết lúc kêu thảm thiết, như vậy, ăn chúng nó thịt thời điểm thì sẽ không có gánh nặng trong lòng." Lương Diễn tự giễu cười nói, "Không nên cùng hạnh đàn cao đồ biện luận nho ra kinh nghĩa. Lên núi lớn sẽ ở tức, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tiến nhập vô song thành." Quách Đại Lộ nhậm trước đồ tể ngày thứ ba, trong thành đến rồi vị cầm trong tay màu đen bảo trượng đại hỏa thượng, cái kia đại hỏa thượng hạ trạng nguyên cầu, đi tới Quách Đại Lộ than cửa hàng, chuẩn bị muốn mua nửa con chư yêu thú nương ăn, không ngờ để hắn liếc nhìn Lương Hồng Lý, lúc này mắt liền trực chỉ vào Lương Hồng Lý hỏi Quách Đại Lộ: Này nha đầu có bán hay không? Chúng ta có thể thêm ra tinh thạch." Quách Đại Lộ nói, "Không bán, người gia yêu đàn cũng không bán." Cái kia Đại Hòa thượng nói, "Người bán đứng nàng cho ta, chúng ta vừa không bạc đãi nàng, cũng không bạc đãi ngươi, tương đương với không công đưa hai người các ngươi phần cơ duyên, cũng là xem các ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên ý tứ, mong rằng tiểu thí chủ nhận biết tốt xấu." Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, đã có kim cương trừng mắt tư thế. Lương Hồng Lý gần mực thì đen, gần nhất cũng được làm cho tinh, thấy kia Đại Hòa thượng dáng vẻ hung thần sắc, nhút nhát trốn sau lưng Quách Đại Lộ, một đôi sáng sủa như bạo thạch con mắt lộ ra sợ hãi mà nhìn cái kia Đại Hòa thượng. Quách Đại Lộ hoành địa một tiếng đem dao lóc xương xóc tiến vào cái thất gỗ, nói: "Muốn mua thịt liền mua thịt, không mua thịt liền tránh đi ra, không muốn chặn ta làm ăn." Cái kia đại hòa thượng rốt cục đổi sắc mặt, cười lạnh một tiếng, nói: "Được được được, ta mua thịt. Ngươi bây giờ cho ta cắt 10 cân bảy tầng chư yêu tinh thịt, cắt làm thịt thái, không muốn gặp nửa điểm mập ở phía trên." Quách Đại Lộ nghe vậy, trong lòng không tên hơi động, chỉ cảm thấy này lời kịch thật quen tai à, coi lại cái kia đại hòa thượng một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật thốt lên nói: "Ta nói để hạt đại nhân, ngài đây là cầm nhẩm kịch bản đi nhầm trường quay phim đi. Đây thế nào cũng là cùng Tây Du thế giới liên quan đi." làm sao một hồi loạn nhập cái thủy hử bên trong hào hán, cái kia đại hòa thượng trưởng hai hòa thượng không tìm được manh mối, họ hét ý tờ nói nhảm, nhanh cắt cùng ta. Quách Đại lộ cũng không nói thêm nữa, loạn xoảng loạn xoảng một trận cắt, đảo mắt hoàn công, lương hồng lý lập tức dùng lá sen đem cái còi tinh bao thì tốt để ở một bên, ba viên tinh thạch. Quách Đại lộ tính sổ, Chấm đã, đại hòa thượng đưa tay, nói lại cho ta mười cân thịt mỡ, cũng cắt thành cái còi, không được có nửa điểm tinh thịt ở bên trong đầu. Quách Đại lộ mỉm cười gật đầu, lại là loạn xoảng loạn xoảng một trận cắt, mười cân thịt mỡ cái cỏi đóng gói, này bao hai viên tinh thạch hai bao cộng năm viên tinh thạch. Quách Đại Lộ nói, cái kia đại hòa thượng không để ý tới, nói, lại muốn 10 cân tấc vàng sương mềm, cũng phải tinh tế chặt làm thì thái, không muốn gặp chút thịt. Lời nói chưa dứt thanh âm, Quách Đại Lộ quay đầu lại hướng về lương hồng lý dương dương tự đã cầm cái sau hiểu ý, đột nhiên từ cửa hàng phía sau thoát ra, bay về cái kia đại hòa thượng lồng ngực chính là một quyền. Vành, cái kia đại hòa thượng bị một quyền đánh bay, ở trên không bên trong phun ra một đạo màu đỏ tươi cầu vồng, thẳng rơi vào trạng nguyên cầu phía dưới sông đào bảo vệ thành bên trong. Dừng. Quách Đại Lộ lắc đầu lầm bầm lầu đầu nói, đây mới gọi là Quách Đại Lộ ban ngày bán thịt lợn cựu công chúa quyền đả hoa hòa thượng. Thủy Hử bên trong, lỗ trí thâm xếp hạng ta nhất người yêu thích vật thứ ba, đây chỉ do trêu chọc, thuận tiện vì là nhân vật chính tương lai cùng Phật môn lật bản lưu điều tiến thưởng. Chương 336, lão tiểu tử cưỡng ép mới kết nghĩa, huynh đệ tốt tương phùng không quen biết. Lương Hồng Lý một quyền đem một mấy trăm cân tráng hán đánh bay, quả thực là kĩ kinh tứ toạ. Lúc này nàng bên đường mà đứng, nhìn quanh tự hào, người đi đường khách qua đường cái nào dám đến chỉ chỉ chọ chọ. Cái khắc than cửa hàng tiểu thương cũng quét đại lộ ở chỗ đó than cửa hàng đồng nghiệp cũng cả kinh sửng sợ. Quét đại lộ không cảm thấy kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Vốn tưởng rằng không ai nghe được, không ngờ trước mặt chẳng biết lúc nào bước lên một cái gìm thông thiên biện bé trai, cái kia bé trai cười tủm tỉm mà nhìn mình, méo đầu hỏi, "Ngươi vừa nói cái gì?" Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, sắc mặt không thay đổi, chỉ là tùy ý liếc cái kia bé trai một chút, nói, "Ta Diệp Lãng Thiên nói cái gì còn cần hướng về ngươi một cái trẻ con bằng giao. Ngươi nhà ai phá đứa nhỏ, muốn mua thì sao?" Cái kia bé trai sẽ không để ý, thì hi nợ đủ cười, nói, "Ta là Bắc Minh Tông Tông chủ sư Viễn Thành Quân riêng, tên gọi." "Cậu đản, ngươi rốt cuộc là Quách Đại Lộ vẫn là Diệp Lãng Thiên a?" Quách Đại Lộ lập tức đoán được tiểu hài này thân phận, cũng là nở nụ cười, hạ thấp giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn xin thể giữ bí mật cho ta. Bé trai lập tức nhấc tay xin thể, ta nằm. Cậu đản thề với trời, nhất định sẽ bảo thủ bí mật, nếu không thì bị một trăm cái chó mực tinh đuổi tận cùng không công. Được rồi, ta đã xin thể, ngươi nói đi. Quách Đại Lộ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẻ mặt hết sức cẩn thận, cẩn thận. Sau đó mới nhỏ giọng nói, ta thân phận chân chính nhưng thật ra là Bạch Vân Sơn Sơn chủ ngọa vương tử, người Giang Hồ nói lao tiểu tử chính là lao phu. Bí mật này ta chỉ nói cho cậu cả người, ngươi muôn ngàn lần không thể nói với bất kỳ người nào nha. Cẩu đàn một mặt quái lạ, "Cái gì? Ngươi nói ngươi là lão tiểu tử ngọa vân tử?" Quách Đại Lộ tầng tầng gật đầu, sau đó nhìn thấy Lương Hồng Lý đi tới, bật điệu cho Cẩu đàn nháy mắt ra dấu, cái sau một mặt tựa như cười mà không phải cười điệu theo dõi hắn. Lương Hồng Lý nhìn thấy Cẩu đàn, thuận miệng hỏi, "Tiểu hài này là ai?" Cẩu đàn. Quách Đại Lộ trả lời nói. Cẩu đàn nhìn thấy xinh đẹp khả ái Lương Hồng Lý, vội lộ ra một tấm sán lạnh đẹp mắt khuôn mặt tươi cười, nói, "Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Bắc Minh tông thiếu chủ Cẩu Đản, ngươi nắm đấm thật là lợi hại, so với mẹ ta sư Huyền Thành còn lợi hại hơn, có thể hay không dạy ta a, ta bái ngươi làm thầy." nói làm dáng phải lệ. Lương Hồng Lý nhìn bé trai thổi phồng đến mức một mặt thành cẩn, tâm tình sung sướng, nói: ngươi bái ta làm thầy có thể, nhưng ta quyền không thể dạy ngươi, ngươi không học được. Chỉ cần sư phụ ngài đồng ý dạy, ta là có thể học được. Ca. Cậu đàn nói. Lương Hồng Lý vẫn là lắc đầu từ chối, nửa khí không thiếu kiêu ngạo mà nói nói, ta là trời sinh thần lực, cũng chính là thiên tài ý tứ, không dạy nổi người khác. Hiểu không? Có thể là thiên phú của ta vậy. Đừng nhưng là rồi, ngươi đã bái ta làm thầy, liền muốn nghe ta lời, có biết không? Tiểu Nha Đầu Huy nghiêm nói, hiện tại Vi sư mệnh lệnh ngươi, không muốn để Vi sư dạy ngươi bất luận là đồ vật gì. Ừm. bé trai suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý hoàn toàn không có cảm thấy có tật xấu gì sau đó lùi lại mà cầu việc khác hỏi vậy ta có thể với các ngươi đồng thời bán thì sao này là có thể tiểu cô nương cũng hết sức giảng đạo lý quách đại lộ một đường không nói nghe đối thoại của hai người nghe đến đó rốt cục không nhịn được tiếp một câu ta nói cậu đàn ngươi không cần tới tìm của ngươi mẫu thân sao ngươi là một người từ bắc minh tông tới chỗ này không không ta hiện tại không thể đi tìm ta bà lão kia nàng không biết nội điên làm gì liều mạng muốn đánh ta ta là bỏ nhà ra đi mới trôn tới đây cậu đàn lắc đầu thở dài nói nói. Lương Hồng Lý vừa nghe này tiện nghi đồ đệ nói mình là bỏ nhà ra đi, tán đồng cảm giác nhất thời tăng vọt, phê bình một câu, không sai, không sai, có tiền đồ. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười, liền như thế mang theo hai cái công nhân bận rộn đứng lên. Một hồi đến rồi vị vóc người gầy nhỏ lao thái thái, một hơi mua mười mấy cân ba tầng lợn yêu thú tinh thịt, bảo là muốn cho cháu làm sủi cảo ăn, vừa nói còn vừa chỉ cậu đàn nói, cháu của ta cùng hắn không chênh lệch nhiều, đặc biệt thích ăn thịt hám nhi sủi cảo, một trận có thể ăn 100 200 chỉ. Cậu đàn không phục nói, ta ăn một bữa có thể ăn 3 400 chỉ, ta so với tôn tử của ngươi lợi hại. Lương Hồng Lý đem gói kỹ tinh thịt đưa cho lão Thái Thái, Quách Đại Lộ đang muốn hỏi có muốn hay không đồng nghiệp hỗ trợ đưa, đã thấy lão Thái Thái kia tiếp nhận hầu bao thịt trả tiền đi nhanh rời đi. Chỗ này mặc kệ lớn nhỏ đều là cao nhân a. Quách Đại Lộ nhìn theo cái kia lão Thái Thái thượng trạng nguyên cầu, thán nói: "Lão Thái Thái đi tới cầu đỉnh thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, chuyển đầu nhìn về phía trong nước sông, không bao lâu nghe được ầm ầm một tiếng, một cái cột nước phóng lên trời, xuyên thấu qua màn nước, lão Thái Thái nhìn thấy một đạo thân thể hùng tráng bóng người, chính là vị kia bị Lương Hồng Lý một quyền đánh rơi xuống nước hoa hoàn thượng. Chúng ta hôm nay muốn đại khai sát giới." Theo một đạo như sấm nổ vậy tiếng gào, hoa hoa thượng như ương nhào tỏ rừng, rơi vào bờ sông. Người phương nào ở trước cửa náo động, quấy nhiễu ta thanh tịnh. Hoa hoa thượng hai chân còn chưa ở trên bờ đứng vững, liền nghe được một tiếng quát mắng, chuyển đầu nhìn thấy một người trung niên nam tử đứng ở một gian lò rèn trước, chính lạnh lùng mà nhìn mình. "Là chúng ta, ngươi chờ tại sao?" Hoa hoa thượng đang nổi nóng, nói chuyện hết sức hướng về. Trung niên nam tử kia nhàn nhạt nói, "Cái kia ngươi chính là lại vào trong sông bình tĩnh một hồi đi." Nói đi, thân thể một tà, hữu quyền ở trước mặt đánh tới, kinh khủng quyền phong đạo mắt liền đến, sức mạnh mặc dù hơi kém ở cái kia ghê tởm tiểu nha đầu năm nấm nhưng cú đấm này bên trong nhưng ẩn chứa tuyệt diệu vô cùng cân ý. giầm. hoa hòa thượng nhị tiến cung lần thứ hai rơi vào sông bên trong. trung niên tọa rèn phất tay áo xoay người tiến vào cửa hàng. thiết tiên sinh có thể nhận biết hòa thượng kia là ai? hàng rèn sân bên trong ngồi một vị vóc người đấy đã, thân thể quyến rũ cô gái mặc áo trắng. nữ tử gặp thiết tiên sinh trở về, mỉm cười hỏi. mặc kệ là ai, đến nơi này đây đều nên đàng hoàng làm người, một chút quy củ không có, còn thể thông gì? thiết tiên sinh trở lại khi trước chỗ ngồi ngồi xong, run lên ống tay áo mới vừa nói đến nơi nào. cô gái mặc áo trắng nói, nhạc hoa lê. vâng. Thiết Tiên Sinh gật gật đầu, "Các ngươi lên núi không hy vọng Nhạc Hoa Lê xuất hiện ở đây lần lên núi trong đại hội, hy vọng ta ra tay ngăn cản, làm cho nàng biết khó mà lui, đúng không?" Cô gái mặc áo trắng nói, "Như Thiết Tiên Sinh có thể đưa nàng đưa tới mẹ gia điện, đó là tốt nhất bất quá." Thiết Tiên Sinh cười nói, "Việc này ngươi lên núi sao không tự mình đột thủ? Ta muốn bất luận là ngươi vẫn là ngươi vị sư thị kia, đều có thể dễ dàng làm được điểm ấy." Cô gái mặc áo trắng cười khổ một tiếng, nói, "Thật không đủ vì là người ngoài đạo nỗi niềm có nói, không phải vậy sao dám đến quấy rầy Thiết Tiên Sinh." Thiết Chung Lưu gật gật đầu nói năm đó các ngươi chuẩn ta vào lên núi tìm đúc kiếm mỏ đồng làm cho ta ta thiếu nợ các ngươi lê sơn lão đại một thân tình lần này các ngươi có chuyện tìm ta tự nhiên tận lực làm thỏa đáng cô gái mặc áo trắng thở phào nhẹ nhõm nói thiết tiên sinh nói như vậy ta an tâm thiết trung lưu vung vung tay thuận miệng hỏi nói ta nghe nói cái kia thư kiếm tông đại đệ tử lệnh hồ đường cũng phải tới tham gia lần này lên núi lớn sẽ các ngươi làm như thế không sợ đắc tội thư kiếm tông cô gái mặc áo trắng nói thư kiếm tông tuy là gốc gác hùng hậu đại tông lại từng gia khung thế kỳ cấp độ kia thiên tài khoan thế nhưng tông môn to lớn hơn nữa thì lại làm sao hơn được một tòa hiện hách vương triều đế quốc. Đây là một. Thứ hai chính là ta người sư điệt kia nữ cùng tần quốc thái tử hai bên tình nguyện, từ lâu tư nhân định trung thân, chúng ta cũng bất quá là biết thời biết thế thôi. Thiết Trung Lưu cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lại nói chuyện một hồi, cô gái mặc áo trắng đứng dậy cáo tử, Thiết Trung Lưu đưa tới cửa. Chờ cô gái mặc áo trắng kia phiên nhiên rời đi phía sau, Thiết Trung Lưu ánh mắt phóng qua trạng nguyên cầu, rơi vào bờ bên kia cái kia trên hàng thịt, hắn nhìn thấy trưởng đạo thiếu niên cùng hai cái đang vui vẻ giúp một tay cậu bé nữ hải. Đạo kia tay thiếu niên cũng chẳng có gì, mới vừa vào chín tầng chân nhân cảnh. Đao pháp không sai, cái khác không. Có nhiều sắp xếp. Đề vị này mười năm lúc một kiếm tợ rèn chân chính để ý là thiếu niên bên cạnh bé gái kia. Trời sinh quái lực à? Chờ chút. Thiết Trung Lưu trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt chuyển hướng cái kia tết tóc bím tóc hướng lên trời bé trai. thình Linh nhìn thấy cái kia bé trai cũng cười hì hì hướng phía bên mình liếc mắt một cái. Là hắn. Thiết Trung Lưu nhận ra cái kia bé trai thân phận, trong lòng nở vực bất định, hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thu tiểu cô nương kia làm đồ đệ? Không đúng hay không? Hắn cái kia loại vô câu vô thúc tàn mạng tính tình, e sợ thánh nhân hạ lệnh để hắn thu đồ đệ. Hắn cũng có từ chối, càng đừng nói chủ động xuống núi thu đồ đệ. Nghĩ tới đây, Thiết Trung Lưu đột nhiên tự dễu nở nụ cười, chửi thêm một tiếng, nói: Ta lại đoán tâm tư của hắn, thực sự là ngu xuẩn. Nghĩ như thế, người đàn ông trung niên xoay người đi đánh thiết, bị đập sát xa xa liếc mắt nhìn cậu bé cậu đàn nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó hắn mới bái sư phó liền ở trên đầu hắn gõ một cái, ngươi cười ngây ngô gì đó, siêng năng làm việc. Ừ. Cậu đàn ngoan ngoãn lấy ứng với, sau đó đâm học, sư phụ, ta phát hiện vừa có người trộm xem chúng ta. Trả lời hắn chính là khác một lần gõ đầu. Vào thành ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hàng thịt chuyện làm ăn theo càng ngày càng tốt, còn chưa tới buổi trưa, thịt đã bán xong. Quách Đại lộ dặn dò Lương Hồng Lý nói, người ở đây nhìn cửa hàng, ta cùng cậu đàn trở lại chuyển hàng. Lương Hồng Lý xua tay, các ngươi đi thôi, đây giao cho ta. Đi thành tây lọt sát sinh trên đường, Quách Đại lộ thuận miệng cùng cậu đàn tán gẫu, nghe nói vô song thành có vị vô song cô nương, nghiêng nước nghiêng thành, rất muốn nhìn tới một mặt, đáng tiếc trên người ta bạc tinh thạch cũng không đủ, phòng trừng cả kia vô song lầu cửa lớn đều vào không được. Ngoại vân tử tiền bối, ngươi có cái gì tốt biện pháp có thể dạy ta sao? Cậu đàn bật thốt lên nói, lão phu chưa bao giờ. Không đúng hay không không đúng. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi làm sao có thể gọi ta ngọa vân tử? Ngươi bây giờ mới là ngọa vân tử, ta là cậu đàn. Quách Đại Lộ cười ha ha, lão tiểu tử ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ta giả mạo ngọa vân tử đi đi dạo thanh lâu, kết quả bởi vì không có tiền bị đánh đi ra, đối với ngươi là tốt hay xấu? Cậu đàn mắt trợn trắng nói, lão tiểu tử xưa nay sẽ không đi đi dạo thanh lâu, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân là trên đời này phiền toái nhất, ngàn vạn không nên đi trêu chọc, một chiêu trêu chọc liền xong đời đại các. Thì như sư huyền thanh sao? Không phải cùng ta để sư huyền thanh cái kia mụ điên? Cậu đàn giận, lão tử trêu nàng chọc giận nàng rồi. Lão tử ở Bạch Vân Sơn ngủ đang ngủ ngon giấc, nàng không nói hai lời liền đánh tới nhà ta, đúng là điên nữ nhân. Quách Đại lộ cười, ngươi còn dám cười? Nếu không phải là ngươi giả mạo ta, ta làm sao sẽ trêu chọc đến cái kia mụ điên? Quách Đại lộ mờ mịt, trời đất chưa dám, ta cảnh giới này tu vi sao dám giả mạo lao nhân ra ngại? Ta bấm ngón tay tính toán, chính là một cái đầu đội nó lá, eo đeo chúc đao thiếu niên, không phải vậy ngươi cho rằng ta sao sẽ tìm được ngươi? Tên là Cậu đạn, thật là lao tiểu tử ngọa vân tử Bạch Vân Sơn sơn chủ không thể nghi ngờ nói. Quách Đại lộ lắc đầu, thật không phải là ta. Ngươi đều không phải cái kia Bắc Minh Tông sư Huyền thành đối thủ, ta sao lại dám đi chọc giận nàng? Ai nói ta không phải nàng đối thủ? Lão tiểu tử dơ chân, ta trai hiền không cùng nữ đấu. Quách đại lộ bĩm môi, theo ngươi nói thế nào? Ngược lại ngươi đoán người kia không phải ta? Chờ chút, ta thật giống nhớ ra rồi. Mấy ngày trước, ta ở đến vô song thành trên đường từng đụng phải một cái cô gái xinh đẹp, cô gái kia phan mặt đỏ môi, thân mặc thả y, không hề cái hở. Nhưng ta ngẫu nhiên nghe được cô gái kia tiếng nói là cái nam vang. Ta lúc đó không chú ý, cho rằng chính là một cái phổ thông nữ trang ham muốn lười. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng. Quách Đại Lộ tiến nhập nói rằng nói bậy biên cố sự hình thức. Ngoại vân tử vội hỏi nói, cái kia bên người đàn bà có thể có một con giường như mèo không phải mèo giường như gấu không phải gấu yêu thú. Quách Đại Lộ liền lư hai tiếng gật đầu, chắc có việc nói, ta còn tưởng rằng đó là gấu trúc, hóa ra là hắn. Lão tiểu tử trà trà lắc đầu, chẳng trách chẳng trách, ngàn mặt công tử độc bộ tìm hoa thuật dịch dung gần như nói rồi, có thể nói chỉ đứng sau lão phu, không trách sư huyền thành không thấy được. Quách Đại Lộ, như vậy cũng có người chúng chiêu lưng nổi, nay biên giới thật là loại người gì cũng có a. Xem ra lần này thật là trách lầm ngươi rồi, như vậy đi, vì bù đắp ngươi. Chúng ta kết bái vì là huynh đệ khác họ đi. Lão tiểu tử con ngươi nhất truyện, đề nghị nói, không cần khách khí như thế chứ. Dùng, dùng, đến, chúng ta ở nơi này kết bái, bước đất làm hương. Lão tiểu tử lôi kéo Quách Đại Lộ liền muốn nạp đầu kết bái. Bên này vừa kết bái xong, lão tiểu tử bên kia liền đột nói, hiện tại chúng ta là huynh đệ khác họ rồi, nhị đệ ngươi phải nhớ kỹ, làm huynh đệ, quyết không thể bán đi huynh đệ bí mật. Quách Đại Lộ lớn mồ hôi, nói, nguyên lai ngươi theo ta kết bái, là sợ ta đem ngươi giảm bạo sư huyền thành con riêng sự tình nói ra a. Lão tiểu tử ha cười ha ha, cực kỳ đắc ý, nói, Lão phu lang bạt huyền giới nhiều năm, có một rất trọng yếu kinh nghiệm, hôm nay không ngại tiết lộ cho nhị đệ ngươi, đó chính là nữ tu sợ nhất bại lộ tuổi của mình. Lão tiểu tử ta năm nay không có 200 cũng có 180 tuổi, ta nhận thức sư huyền thanh vị là lão nương, đây chẳng phải là nói nàng so với ta tuổi tác còn lớn hơn? Ha ha ha. Quách đại lộ. Lão già này cũng thật là danh xứng với thực. Hai người lẫn nhau nụ mọn mườn, quan hệ tiến thêm một bước, lão tiểu tử càng chủ động cùng Quách đại lộ nói đến tu hành vấn đề, thời gian này Quách đại lộ mới biết, lão tiểu tử sở dĩ sốt ruột cùng chính mình kết bãi làm huynh đệ đó là lo lắng cho mình quá sùng bái kính nể tu vi của hắn cảnh giới, không nhịn được muốn bái ông ta làm thầy, không thể không nói, lão già này làm trò cũng là quá nhiều. Hai người từ lo sát sinh nhận hàng mới, trở về than cửa hàng thời gian phát hiện một bầy bất lương tu sĩ đang than cửa hàng trước quấy rối, liên tục nói hù dọa, uy hiếp lương hồng lý, vị này chỉ ở đấu võ huyền giới áo tư mở nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cựu công chúa ngược lại cũng thực sự là phối hợp, bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Sau đó rút ra năm đấm, đem cái kia chút bất lương tu sĩ từng cái đánh ngã, vừa khóc vừa đánh, trang diện cảm động, cái kia chút bất lương tu sĩ hôn mê trước một giây đều làm một bức trả thái. Quách Đại Lộ cùng Lão Tiểu Tử cùng nhau lắc đầu, thán một tiếng, cần gì chứ. Đang lúc này, đoàn người từ trại nguyên giới cầu đến, Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn sang, nhìn thấy dẫn đầu vị trẻ tuổi kia trên eo giắt một cái vỏ kiếm màu xanh trường kiếm, tiêu sái tự nhiên, chính cùng bên cạnh một vị tóc dài thiếu niên nói chuyện, chính là nhiều ngày không thấy lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử, lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử từ trên cầu đi xuống, lại từ trước mặt chính mình đi qua, thậm chí không có chú ý tới mình. Chờ đoàn người đi rồi, Quách Đại Lộ không hề có một tiếng động nở nụ cười, quay về bóng lưng của bọn họ nói một câu, đã lâu không gặp, hai vị ca ca. Con. Một tiếng vang dòn qua đi. Thiết Trung Lưu đột nhiên ngừng tay bên trong chủy sát sông đào bảo vệ thành bên trong, trôi giạt từ từ từ đằng xa bay tới một chiếc thuyền con, thuyền nhỏ thuyền đầu đứng thẳng một vị bạch y thiếu nữ, Gió thổi quần áo triệt phi, dường như trích tiên. Chương 337, một cành hoa lê ép hải đường. Một trăm năm trước, thuyền giới lưu truyền một loại thuyết pháp, nói này Giang Hồ trên có lỗ hai người, tuyệt không một người chưa từng nghe tới khung thế kỷ cùng nhạc ngọc sơn tên của hai người, mà Giang Hồ trên có mắt người, cũng tuyệt không một người không muốn nhìn một cái khung thế kỷ tuyệt đại thần kiếm cùng nhạc ngọc sơn kỳ thành tu phong thái. Chú, khung thế kỷ kiếm không cần nói nhiều, hoành ép một đời, không người có thể địch. Vô số tu sĩ phụng đó vì tu hành thần tượng cùng suốt đời truy đuổi mục tiêu. Nhạc Ngọc Sơn sang sảng thanh cử phong độ tuyệt thế thì lại khiến huyền giới vô số nữ tu vì đó hồn khiên nhiễu. Sau đó, khung thế kỳ thượng tà kiếm đại thành, gợi ra thiên nộ, bị chấn áp ở lục lưỡng hồ, mà Nhạc Ngọc Sơn nhưng tình yêu bên trên Lê Sơn một vị nữ tu, cũng cùng với kết làm đạo lư, từ đây hai chân song phi, chỉ nguyện nguyên ương không nguyện tiên. 20 năm trước, cái kia Lê Sơn nữ tu vì là Nhạc Ngọc Sơn sinh hạ một nữ, gọi là Nhạc Liên Hoa, ngay tại lúc nàng sinh ra nữ nhi đồng những ngày, hai vợ chồng bị gặp cường địch truy sát, trước sau bỏ mạng. Mới vừa sinh ra con gái Nhạc Lê Hoa may mắn bị sau đó chạy tới Lê Sơn hai vị sơn chủ cứu lại Lê Sơn. Nhạc Lê Hoa vận mệnh nhấp đô, con đường tu hành cũng là biến đổi bất ngờ, khởi đầu khai ngộ thời gian, thể hiện ra kinh người tu hành thiên phú, 3 năm phá cùng cảnh thượng tam trọng, 6 năm tấn một đại cảnh, gần như chỉ ở 15 tuổi năm ấy thì thành công tiến vào chân nhân cảnh. Bất quá, không biết là nàng tu hành quá mức chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến căn cơ bất ổn, vẫn là nguyên nhân gì khác, nàng ở 16 tuổi năm ấy tao ngộ biến cô trong đại, cảnh giới một rơi xuống tới ngàn muồn, đoạt đến tu sĩ hạ ba tầng, sau đó dòng dã 3 năm chưa tấn nửa cảnh bị trở thành tu hành phế nhân. 19 tuổi năm ấy, mất hết ý chí nhạc Lê Hoa ly khai Lê Sơn, không biết tung tích, Lê Sơn phái người chung quanh tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức, mãi đến tận năm nay tháng 9, Lê Sơn hai vị sơn chủ nhận được một phong đến tự thần bí Tà Tu tông môn thượng Tà tông tín hàm, mới biết nhạc Lê Hoa từ lúc một năm trước liền gia nhập thượng Tà tông, liền như vậy rơi vào Tà đạo. Đương nhiên, lá thư đó hàm nhất làm cho các nàng khiếp sợ không phải nhạc Lê Hoa gia nhập thượng Tà tông, mà là nhạc Lê Hoa chỉ dùng 1 năm này, liền từ hạ 3 tầng tu sĩ thẳng vào tầng 12 chân nhân cảnh, tiến triển cực nhanh cũng không đủ để hình dung tiến cảnh chi thần tốc tin hàm cuối cùng sáng tỏ nhất tới nhạc lê hoa sẽ đại biểu thượng tà tông tham gia năm nay lê sơn đại hội ngày xưa ân ân đoản đoản một bút thanh toán lúc này mới có lê sơn hai sơn chủ hướng bay đi tự mình đăng lâm hàng rèn xin nhờ thiết trung lưu ngăn lại nhạc lê hoa cũng đưa nàng đưa tới mẹ già điện sự tỉnh lúc này cái kia một bộ bạch y đã nắm thuyền vào thành sắp đi ngang qua hàng rèn thiết trung lưu thả tay xuống bên trong chui sắt cất bước đi ra cửa hàng đứng ở cửa chết đầu nhìn cái kia một lá chậm rãi tới thuyền con khẽ khẽ thở dài rầm đang lúc này dị biến nảy sinh Xung trong lòng có một đạo dòng nước ngất trời vọt lên, mà nước bên trong bốc lên một cái đầu trọng, chính là Hoa hòa thượng nhất theo bảo trượng hai rơi ba lên. Nay một lần hắn hấp thụ giáo huấn không có đại hống đại thiếu, mà là hai tay nắm chặt bảo trượng, chân địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, hắn trong lòng đột nhiên có cảm giác, đột nhiên chuyển đầu, nhìn thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh màu trắng, phiên lực kinh hồng giống như lăng ba đạp nước mà đến, tiện đà phiêu diêu mà lên. Một cước đạp tại chính mình trên đầu trọng. Dầm. Hoa Hỏa thượng ba lên ba rơi, rốt cục nhớ tới xuống núi trước sư tôn bản giao hắn câu nói kia, gặp nước mà tránh. Bà đi thiếu nữ dẫm rơi Hoa Hỏa thượng, xoay người về thuyền. Động tác nước chảy mây trôi, đúng như Lăng Ba tiên tử, tốt một chiêu trắng câu đã điển. Bạch đi thiếu nữ phủ lạc truyền đầu, nghe được có người cao giọng khen một câu, chuyển đầu nhìn lại, nhưng là vị kia đập sắt thiết tiên sinh. Nhạc cô nương, đã lâu không gặp. Thiết Trung Lưu chắp tay khách khí nói. Bạch đi thiếu nữ chính là Nhạc Ngọc Sơn trí nữ, Lê Sơn kẻ bị vùng bỏ, thừa tạt tông đương đại thánh nữ Nhạc Lê Hoa. Nhạc Lê Hoa đứng ở trên thuyền nhỏ, xa xa quay về Thiết Trung Lưu lễ, "Thiết tiên sinh, có khỏe hay không? Người cái kia đem xương nhận cơn giận như thế nào, khả năng trước ở năm sau huyền hồ luận đạo thời gian ra lò?" thiếu nữ lễ độ có tiết, ăn nói nhạt trí, nơi nào giống tà tu người trong. thiết trung lưu mỉm cười gật đầu, nói, nhạc cô nương vừa quá gia tộc, đi vào uống chén trà đi. nhạc lê hoa nói, hoa lê còn có việc trong người, liền không váy rời thiết tiên sinh. nhạc cô nương nhưng là phải đi lê sơn, thiết trung lưu hỏi, chính là. nhạc lê hoa cũng không ẩn giấu, có chút vấn đề phải làm mặt hỏi một câu ta hai vị kia sư phụ. thiết trung lưu do dự một chút, nói, nhạc cô nương, lấy sắc nào đó góc nhìn, người hay là trở về đi thôi. thánh nhân nói, người chết như vậy, một đi không trở lại, cô nương tiền đồ vô lượng. Tự nhiên để cầu tìm đại đạo làm nhiệm vụ của mình, đợi một thời gian, nhất định có thành thủ. Hà tất chấp niệm ở đi qua ân oán, bỏ lỡ đạo tâm. Nhạc Lê Hoa nghiêm mặt nói, Thẳng nếu không thể thân giải khai nghi ngờ trong lòng, vĩnh viễn không được căn bình, đại đạo càng không cần đề. Thiết tiên Sinh có hảo ý, Hoa Lê tâm lĩnh. Thiết Trung Lưu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhưng làm một hiện liền qua, quay về bình tĩnh, nói, nhạc cô đương, sát nào đó ta cũng không gặp ngươi, hôm nay sát nào đó chịu người nhợn vả, không thể để cho người qua cầu. Nhạc Lê Hoa bừng tỉnh, nói, ta hai vị kia sư tôn đi tìm Thiên Sinh. Thiết Trung Lưu gật đầu các nàng để ta đem cô nương đưa đi mẹ gia điện bế quan nhưng sắc nào đó không đành lòng bởi vậy mới khuyên cô nương đường cũ trở về mẹ gia điện nhạc lê hoa đột nhiên cười lạnh thần thái có chút dị thường tiếng cười trung gian kiếm lời ngậm cừu hận cùng phẫn nộ bốn năm trước chính là ở mẹ gia điện các nàng để hoa lê biến thành phế nhân bây giờ lại muốn diễn lại trò cũ sao thiết trung lưu lặng lẽ làm tượng tam trọng đại tông sư thiết trung lưu đạo tâm sáng dực tự có thể làm rõ sai trái cũng không khó từ chuyện cũ trước kia cùng giờ này ngày nay manh mối bên trong thôi diễn xảy ra chuyện diện mạo thật sự nhạc ngọc sơn vợ chồng ngã xuống nhạc lê hoa trốn tránh cùng trở về sau lưng e sợ đều có lê sơn hai vị tia sơn chủ cái bóng cái này cũng là hắn không muốn đưa nhạc lê hoa đi mẹ ra điện mà là khuyên nàng quay đầu nguyên nhân chịu ngươi nhờ vả hết lòng vì việc người khác nhạc cô nương thiết trung lưu muốn tiếp tục khuyên bảo nhạc lê hoa bỗng nhiên cười ha hả, nói thiết tiên sinh không cần nói nhiều hoa lê rõ ràng tu sĩ chúng ta đạo lý chỉ ở nắm đấm bên trong quy tắc chỉ do cường giả lập ra thiết tiên sinh không cần hạ thủ lưu tình vị này người mặc đồ trắng thượng tả tông thánh nữ nói xong câu đó ý cười đột nhiên liễm bảy điêu phiêu thuyền nhỏ bốn phiêu vô thanh vô tức tạo nên một lăn tan dung động Thiết Trung Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay hướng sông bên trong hư nắm một cái, một cái cột nước từ sông mặt hiện lên, càng lên càng cao, thăng đến khoảng cách nước mặt hai trượng tả hữu giữa không trung thời gian thỉnh lình hóa thành một thanh kiếm lớn, kiếm to kia treo ở hư không bên trong, xa xa quay về đứng ở trên thuyền nhỏ nhạc lê hoa. Kiếm ý bằng bạc. Nhạc Lê Hoa nhìn cái kia đem từ nước sông hóa thành đại kiếm, sắc mặt biến ảo chậm chờn, đầu tiên là nóng lòng muốn thử, tiện đà nghiêm nghị to mày, lại là chuyển nhích người thăm dò, làm dáng một đòn hiệu quả. Kiếm ý ứng với chi bộ phát, sóng mặt đột nhiên rung động không ngừng, thuyền nhỏ nghịch lưu lùi về sau. Thiết Tiến Sinh Nhạc Lê Hoa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thiết Trung Lưu đang muốn thuận thế tiếp tục khuyên, nghe được cái kia Bạch Di thiếu nữ trách cứ nói, ngươi đường đường một đại tông sư, bắt nạt tiểu cô nương, bắt nạt hậu bối, chuyến đi sợ là cũng bị người cười đến rụng răng. Thiết Trung Lưu ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra câu nói này. Đang lúc này, Nhạc Lê Hoa đột nhiên giẫm chân một cái, thuyền nhỏ khẽ nghiêng, bắn lên một đạo bén nhọn nước mũi tên, bắn về phía trên bờ Thiết Trung Lưu. Tiếp đó, nàng thân thể thoáng nghiêng về phía trước, hai tay cùng nhau vứt ra, ống tay áo rũ rà, vẫy ra hai cái tinh tế phụ châm. Đây chính là nước mắt như mưa. Thiết Trung Lưu cau mày, Đổi sắc mặt, hắn lần nữa nhung nhịn, tốt nói khuyên bảo, đáy lòng thật hy vọng này đáng thương, cô nương có thể cải tà quy chính, không ngờ cô gái này ra tay càng là tàn nhẫn như vậy, không biết phân biệt. xem ra khi trước khách khí chỉ là bề ngoài làm dáng một chút, hắn cuối cùng là rơi vào tà môn nói đạo, ý niệm tới đây, thiết trung lưu lại thêm mấy phần mười công lực, vung ống tay áo đem nước muối tên cùng phù chân quét mở, chuẩn bị thuyên chuyển nước sông đại kiếm cho cái kia nhạc lê hoa một chút thực chất tính giáo hấn, đã thấy một đạo bạch hồng bắt nguồn từ thuyền nhỏ, lăng không sẽ qua, nhạc lê hoa cảnh giới toàn bộ mở, dương gia thân pháp muốn nhân cơ hội xuyên qua thanh đại kiếm kia. Nguyên lai like này một công chỉ là danh nghĩa, mục đích thực sự của nàng là muốn thoát khỏi đại kiếm kiếm ý ba phủ, mượn cơ hội đào tẩu. Thiết Trung Lưu thản nói, thôi. Rõi mở bàn tay đi xuống ép một chút, ầm ầm một tiếng, đại kiếm rơi vào nước bên trong, gây nên một đạo to lớn mà nước, vừa tốt ngăn cản cái kia đạo bạch hồng. Đùng, bạch hồng va chạm mà nước, bị gãy trở lại. Nhạc Lê Hoa loạn tròn loạn tròn trở xuống thuyền nhỏ, giữa không trung bên trong nói ra một ngụm máu lớn, hiện nhiên là bị thương không nhẹ. Trở về đi. Thiết Trung Lưu chấp tay đứng thẳng, nhàn nhạt nói nói. Nhạc Lê Hoa làm sơ điều tức, hỏi. Thiết Tiên Sinh hôm nay nhất định không cho phép Hoa Lê qua cầu sao? Thiết trung Lưu thái độ kiên định lung lay đầu. Tốt, cái kia ta hôm nay liền bất qua cầu, ta liền ở ngay đây chờ. Nhạc Lê Hoa nói ngồi xếp bằng, tự mình sử dụng công đến, không nữa phản ứng Thiết trung Lưu, lại không thấy mạnh hơn Hành Quách Tiểu, nhưng cũng không có phải đi ý tứ. Thiết trung Lưu đầu ngây ngẩn cả người, chính như Nhạc Lê Hoa từng nói, hắn đường đường một đời đại tông sư, cũng không thể cưỡng ép đi đem một cái tiểu cô nương chói đi thôi. Nhưng nàng như vậy cùng chính mình hao tổn, thật giống cũng không thỏa đáng, lẽ nào vì coi trừng nàng, tạm thời không đánh sát, không đúc kiếm? này nhạc Lê Hoa vào tà tông làm việc diễn xuất quả nhiên mang theo tà khí. Hộ thành Hà Nam bờ một cái vây xem thiếu niên nhìn đến đây, cười nói: cô nương này rất có cá tính à? Ôi trao cậu đàn, ngươi nói nàng cảnh giới gì? Thiếu niên nói chuyện tự nhiên chính là quét đại lộ. ở Thiết Trung Lưu cùng nhạc Lê Hoa vừa động thủ thời điểm, hắn đã bị cậu đàn kéo qua xem kịch vui. Lúc này trò hay kết thúc, hắn thuận miệng hỏi một câu: hoàn mỹ thượng tam trọng chân nhân, ghê vấn nha? Cậu đàn ông cụ non nói nói, lương hồng lý đưa tay ở trên đầu hắn vu một cái, giả bộ cái gì thâm trầm à ngươi? Cầu đàn bận biểu nhận sai, sư phụ ta sai rồi. Quách Đại Lộ thấy cảnh này trong lòng cũng vui vẻ, muốn Ngọa Vân Tử đường đường một vị lâu năm đại tông sư, càng bị một cái tiểu nha đầu như vậy chụp vô tới, ai nói tông sư không thể nhục tới. Bất quá Ngọa Vân Tử có thể đóng vai cao nhân, có thể diễn hài đồng, cô được gián được, biểu diễn kỹ xảo có thể so với mình cao hơn, là chân chính một người ngàn mặt ta. Ôi trao chờ chút, một người ngàn mặt. Cơn nở, bị lao giả này đùa bỡn. Quách Đại Lộ đống nhiên lấy lại tinh thần, trước Ngọa Vân Tử nói cái gì ngàn mặt công tử hơn nửa chính là bản thân của hắn, không phải vậy nào có chuyện trùng hợp như vậy, hắn mua bịa chuyện một người là có thể mệnh một người trong công nội hiệp không nên dễ dàng đánh giá thấp một vị đại tông sư a quách đại lộ bắt đầu suy nghĩ quay đầu lại làm sao chế lấp. xin hỏi trên bờ bằng hữu có ai rượu giữa lúc quách đại lộ nghĩ phải như thế nào không để lại dấu vết địa bù đắp ngàn mặt công tử kẽ hở thời gian nghe được sông bên trong vị kia tên là nhạc lê hoa cô nương lớn tiếng hỏi tỷ tỷ kia ở muốn rượu chúng ta đi mua cho nàng một bình đi lương hồng lý đề nghị có loại ý nghĩ này không ngừng lương hồng lý một người nhưng chính đang lương hồng lý chuẩn bị dặn dò cậu đảng đi mua rượu thời gian một đạo không biết từ chỗ nào mà đến âm thanh bao trùm nửa cái sông đào bảo vệ thành Nhạc Liên Hoa, ngươi chỉ là một cái tà tu, càng có gan hướng về chư vị danh môn chính tông đệ tử cùng mỗi bên chính phái tu sĩ muốn rượu uống, ai cho ngươi dú khí? Mọi người nghe thanh âm kia, dễ dàng phán đoán ra dẫn âm người tông sư thân phận, vốn chuẩn bị đi mua rượu mọi người dồn dập dừng lại quay lại, mà đã có người bắt đầu quát mắng, càng là thần ghét quỷ ghét tà tu, thực sự là nhìn lầm. Ta nổi vào, chẳng trách Thiết Tiên Sinh không cho phép nàng quyết kiểu, đáng đời. Vô Song Thành không hoang nên tà tu, nơi nào đến chạy đi đâu đi. Hôm nay, ngươi cái này tà môn ma đạo Dư luận chiều gió trong nháy mắt xoay chuyển, Lương hồng lý trong thời gian ngắn cũng có chút động, nhìn Quách Đại Lộ hỏi, "Quách đại Nhiêu, chúng ta còn có mua hay không rượu?" Quách Đại Lộ nói, "Tại sao không, muốn biết chúng ta địch nhân là." Lời nói chưa dứt thanh âm, nghe được một đạo thanh âm quen thuộc tiên nói, "Cô nương tiếp rượu." Quách Đại Lộ đống nhiên chuyển đầu, nhìn thấy Trạng Nguyên cầu ở giữa đứng cạnh lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử, vứt rượu chính là đại ca lệnh hồ đường. Quách Đại Lộ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đầu óc bên trong thiệt thi thảo run lên, được một quẻ. Một cánh hoa lê ép hai đường. "Ha, có hy vọng ơi chao." Quách Đại Lộ ý cười gió xuân. Chương 338: Lê hoa cô nương số đạo hoa. Toàn bộ sông Đào bảo vệ thành hai bờ sông, bởi vì lệnh hồ đường đột nhiên xuất hiện mà trở nên sao động bất an. Sông bên trong Bạch Di thiếu nữ đã được một vị thần bí mật tông sư gọi ra thân phận, là một vị tội ác đầy trời không chuyện ác nào không làm hung thần ác sát cùng cùng hung cực ác tà tu, kết quả lại có người như thế trang tức thời chủ động cho nàng đưa rượu. Trên bờ một số chính phái tu sĩ đang muốn chửi ầm lên, lại nghe có người gọi nói, cái kia tặng rượu người không phải Thư Kiếm tông lệnh hồ đường sao? Dứt tiếng, hai bên bờ sông, Trạng Nguyên trên cầu nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Thư Kiếm tông lệnh hồ đường Đây chính là có thể cùng Thiên Tông Thiên Nữ cùng điệu Tông Thiếu Chủ đánh đồng với nhau Thiên Tài Tu luyện. Hơn nữa căn cứ Giang Hồ nghe đồn vị kia Thư Kiếm Tông Đại sư Minh không biết được cơ duyên gì, đã đi vào chín tầng chân nhân cảnh, đang sắp đột phá. Lúc này từ hắn ra tay tặng rượu, mọi người nhất thời không biết đánh giá như thế nào. Hiện tại hai bờ sông tình huống cụ thể là, có thể chọc được Nhạc Lê Hoa không treo chọc nổi lệnh Hồ Đường, có thể chọc được lệnh Hồ Đường lại không treo chọc nổi Thư Kiếm Tông. Mê Chi trầm mặc. Cảm tạ, công tử như không ngại, có thể đăng thuyền cùng uống. Nhạc Lê Hoa nhận bầu rượu, quay về trên cầu lệnh Hồ Đường nhấc tay ra hiệu. Vậy thì cung kính không bằng toàn mệnh. Lệnh Hồ Đường đưa tay ở trên cầu nhẹ nhàng nhấn một cái, rút thân mà lên, chờ thân thể rơi xuống sông mặt thời gian, ngùi chân ở nước mặt một chút, tiêu sái phiêu giật địa rơi vào trên thuyền nhỏ, không có hết sức mấy kỹ, nhưng khắp toàn thân đều tiết lộ ra một luồng không nói ra được tự nhiên phong dong. Côn chúng vây xem đầu tiên là không nhịn được trong lòng bên trong âm thầm ủng hộ, lập tức lại bắt đầu đoán thầm, này Lệnh Hồ Đường thực sự là thật không có đúng mực, lại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt cùng một cái tà tu nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chẳng lẽ hắn là coi trọng cái tên tà tu nữ tử khắc thường khuôn mặt đẹp? Xem ra vị này thư kiếm tông đại sư vinh cũng là một cái đồ hào sắc. Lệnh Hồ Đường làm việc như vậy hoang đường, nhất định sẽ chọc cho lão vị kia thần bí tông sư, mà nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Đương nhiên, ở đây chút giận mà không dám nói tu sĩ bên trong, không thiếu một núm nhỏ mang trong lòng ước ao ghen tị niên kỷ nhẹ nam tu cùng bộ phận nóng trông lãng mạn nữ tu. "Vì ngươi, ta nguyện chống lại, hoặc không nhìn, toàn thế giới, này loại giả thiết vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Ở cái kia chút nam tu xem ra, bọn họ không có lệnh hồ đường dũng khí cùng sức mạnh, ở cái kia chút nữ tu xem ra, bọn họ không có gặp phải lệnh hồ đường vật khí. Quách Đại Lộ nhìn xa xa cùng Nhạc Lê Hoa đối ẩm lệnh hồ đường, vẻ mặt cũng có biến hóa thế nhỉ. Từ bắt đầu tán thưởng đến đối với một phần Mỹ hảo nhân duyên chờ mong, từ chờ mong đến đối với lệnh Hồ Đường trên mặt mang theo thương cảm biểu tình cũng không rõ, chưa bao giờ giải khai lại đến lúc này biết rõ chân tướng thật giải. Đơn giản tới nói, lệnh Hồ Đường thất tình. Nhớ lần trước cùng lệnh Hồ Đường, hóa cơ tử hai người uống rượu tán gẫu, có nhắc qua đạo lực vấn đề, lúc đó chính mình còn đùa giỡn địa nói mình mặt mù, không biết hương Bồ để có xinh đẹp hay không, trung gian đề tài kỳ thực cũng có nói tới lệnh Hồ Đường, lệnh Hồ Đường lúc đó là thẩm chấp nhận chính mình có có người trong lòng. Bây giờ nhìn lại, người trong lòng của hắn chính là Lê Sơn vị đại sư kia tỷ đảm nhiệm chỉ linh. Trên thực tế hắn lần này nàng dặm xa xôi từ thư kiếm tông tới rồi lê sơn nguyên bản chính là làm đưa hắn cùng đảm nhiệm chỉ linh quan hệ về phía trước đẩy nữa tiến một bước thậm chí hướng về lê sơn cầu hôn dự định nhưng hắn bên này vừa mới đến vô song thành có được lê sơn đại sư tỷ cùng tần quốc thái tử đính hôn tin tức lần này lê sơn đại hội là tối trọng yếu nội dung chính là tuyên bố lê sơn cùng tần quốc kết thành tần lê Tốt làm lê sơn đại sư tỷ đảm nhiệm chỉ linh tiếp thân hầu nữ đem câu kia từ biệt hai giọng mỗi bên sinh an lòng một câu nói chuyện đặt cho lệnh hồ đường thời gian lấy thư kiếm tông đại sư huynh hảo hiệp bất ham cũng tại châu jun lên một lát thật lâu khó có thể hoàn hồn tương tự với một loại trải qua thiên tân vạn khổ mới xây cất tường thành đột nhiên đổ nát hắn bình tĩnh mà đưa đi cái kia hầu nữ sau đó lôi kéo hóa cơ tử đi ra uống rượu giải sầu hắn nói với hóa cơ tử rất nhiều hắn cùng đảm nhiệm chỉ linh chuyện cũ bơi chung đi dạo giang hồ đồng thời lang bạc huyền hoàng đồng thời đan văn luận võ đồng thời thể non hệ biển nhưng mà hết thể này đến hôm nay toàn bộ tan thành bong bóng ảnh hóa cơ tử nhìn thấy lệnh hồ đường bộ dáng này cũng không biết ta đuổi ra sao nghĩ đến đường này không biết là huống nhiều vẫn là nao đảnh bật thốt lên nói câu nếu như tam đệ ở là tốt rồi hắn nhất định biết làm sao khuyên bảo đại ca Lệnh Hồ Đường bởi vậy càng thêm thương cảm. Hai người một đường trầm mặc, đi tới trạng nguyên cầu thời điểm. Lệnh Hồ Đường mới nói, nhị đệ ngươi nói không sai. Nếu như Tam đệ ở đây, hắn nhất định sẽ cho ta độc đáo kiến nghị. Hắn tổng là như thế. Nói đến quách Đại lộ, Lệnh Hồ Đường cũng đã khai thoại đề, gần nhất huyền giới đều đang chạy truyền một câu trả lời hợp lý. Nói Tam đệ đi sư Đà Sơn tiếp thu thánh tài trước, từng lưu lại ba phần cơ duyên, trong đó hai phần cho Bắc Minh Tông hai vị đệ tử Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên, thứ ba phần lại bị Lộc Đỉnh Tông thiết kế cướp đi. Nhị đệ, dựa vào ta nhìn, Tam đệ lưu lại cơ duyên cũng không chỉ ba phần. Hóa cơ tử gật đầu, nói, không nói những cái khác vẹn vẹn là một mình ta, lần trước uống rượu của hắn phá cảnh một lần, sau đó được hắn bị Di Sơn Đại Thánh chấn áp ở sư Đà Sơn tin tức, bị phân bên dưới lại sẽ quỷ thần thịnh kiến thông hiểu đạo lý, trận thuật tùy theo tiến thêm một bước nữa, cơ duyên như vậy đối với ta mà nói không phải là không ngàn năm một thở. Lệnh Hồ Đường cười gật đầu, uống rượu lần kia hắn vào chân nhân cảnh, biết được quách Đại lộ tiếp thu thánh tài lần kia, hắn mua kiếm một đêm, khí thế một thăng lại tăng, suýt nữa một cước đá mở thượng tam trọng chân nhân cửa lớn, sau đó bị cưỡng ép đè xuống, tạm thời ở lại chín tầng hai người chính trò chuyện vị kia mang cho mình đại cơ duyên huynh đệ kết nghĩa. Động nhiên nghe được xong bên trong vị kia cô gái mặc áo trắng lên tiếng muốn rượu. Lệnh Hồ Đường không chút suy nghĩ, trực tiếp đem bầu rượu ném tới. Lúc này, hai người đứng ở thuyền đầu chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không thấy chính ta khác biệt. Nói tới riêng mình tao ngộ, lại có cùng là luân lạc chân trời người cảm giác. Nhậm sư tỷ là cô nương tốt, nhưng làm người khuyết thiếu chủ kiến, duy sư mệnh là tử, nói cho cùng, cũng không thích hợp lệnh Hồ Đạo Hiu. Nhạc Lê Hoa nghe xong lệnh Hồ Đường cùng đảm nhiệm chỉ linh cố sự, an nói. Lệnh Hồ Đường cười khổ chí chi, chuyện tình cảm thường là như vậy, đạo lý ai cũng hiểu. Chẳng qua là nhịn không được đau lòng. Nhạc Lê Hoa cũng không nói nhiều, lại cảm tạ lệnh hồ đừng rượu, lệnh hồ đạo Hữu coi trời bằng vùng, trưởng nghĩa tặng rượu, hoa lê ghi ở trong lòng. Lệnh hồ đường bật cười lớn, lắc đầu nói, "Ta nhị đệ có đôi lời nói thật hay, thiên hạ thích tiểu chi người, đều là đạo hữu, bởi vậy nhạc cô nương không cần khách khí." Nhạc Lê Hoa nở nụ cười xinh đẹp, "Nhạc cô nương như cần hỗ trợ, xin cứ việc phân phó, ta cùng với vị kia thiết tiền bối." Nhạc Lê Hoa kiên quyết từ chối, lệnh hồ đạo Hữu hảo ý hoa lệ chân thành ghi nhớ, "Việc này hoa lên thì sẽ giải quyết, không cần làm phiền người khác." Như một tòa trạng nguyên cầu đều không qua được, Hoa Lê cũng không nhất định đang đeo đổi đại đạo. Ừm. Lệnh Hồ Đường không để ý lắm, gật gật đầu, liền như vậy sau khi từ biệt. Sau này còn gặp lại. Lệnh Hồ Đường chắp tay, khinh thân lướt ra khỏi thuyền nhỏ. Làm sao? Hóa Cơ Tử nhìn thấy Lệnh Hồ Đường lên mợ, nghiêng đầu hỏi, tóc dài phiêu phiêu, đầy mặt chờ mong. "Hả?" Lệnh Hồ Đường không rõ. Hóa Cơ Tử vẫy vẫy tay, liền ngươi cùng vị kia Bạch Tỷ cô nương đàm luận đến làm sao a? Lệnh Hồ Đường liếc mắt một cái bị tam đệ lợi bình vì là nhị ca có lúc có chút hai nhị đệ. "Đại ca ngươi đừng nhìn như vậy ta, ta vừa có lén lút cho ngươi lên nhân dưới quẻ, ngươi đoán thế nào?" Quái tượng biểu hiện một cánh hoa lê cùng một chi hoa đào, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lệnh Hồ Đường tự nhiên không đáp, Hóa Cơ Tử liền tự hỏi tự trả lời, chuyện này ý nghĩa là một vị tên là Hoa Lê Cô Nương muốn để cho ngươi đi tới số đào hoa. Lệnh Hồ Đường chừng Hóa Cơ Tử một chút, nói, Tam đệ thật không ta bắt nạt vậy. Chương 339, trên đời không có chuyện gì là một trận lô xuyên không có thể giải quyết. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ly khai trạng nguyên cầu, tiếp tục đi tìm kiếm địa phương uống rượu. Lệnh Hồ Đường nói, này vô song thành có một tiệm ăn gọi Tây Giang Nguyệt, bà chủ xuất tử mỹ thực tông, am hiểu nhất làm cá có một tay tuyệt chiêu đặc biệt gọi là một đôi cá sống, ngon dị thường, dư vị vô cùng. Huynh đệ chúng ta hai người chính cũng có thể đi nếm thử. Tốt, đi tới. Hóa cơ tử hiếm thấy thấy đại ca rời đi sự chú ý, lại thêm đi hưởng dụng mỹ thực, vui vẻ đồng ý. Hai người hạ trạng nguyên cầu, dọc theo bờ sông một đường hướng tây mà đi. Lệnh Hồ Đường nhìn bờ sông cây xanh, trong đầu không tự kìm hãm được nhớ lại cùng đạm nhiệm chỉ linh ở chung với nhau điểm điểm tích tích, nhất thời trong lòng cảm khái cảnh còn người mất, chính là người mặt không biết nơi nào đi. Cây xanh như cũ cười đón gió. Chỉ chốc lát, hai người tới Tây Giang Nguyệt. Xa xa liền thấy quán cơm trước cửa sắp xếp hàng dài, hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Hóa Cơ thử nói, đại ca, ta nhìn hôm nay chúng ta sợ là không này luật ăn, nếu không đi cầu đầu cái kia hàng thịt mua mười mấy cân yêu thú tinh thịt, sau đó tìm một đất chống nướng liền rượu ăn thế nào?" Lệnh Hồ Đường nhìn cái kia đội ngũ thật dài, cười nói, "Tây Giang nguyệt chiêu bài một đôi cá sống mỗi ngày chỉ điểm 20 hai cái, tới trước được trước, bất luận ngươi thân phận gì, địa vị gì, cũng không thể loạn trật tự, bọn họ xếp hàng lâu như vậy đội cũng là không dụng." Hai người nói đường cũ trở về, đi ngang qua trạm nguyên cầu thời điểm, Lệnh Hồ Đường tùy ý chuyển đầu mắt nhìn cái kia lá thuyền con, phát hiện nhạc lê hoa ngồi xếp bằng ở thuyền đầu, thân thể theo thuyền nhỏ nhẹ nhàng rung động một cách tự nhiên, nhìn dáng dấp hắn muốn cùng hàng rèn thiết tiên sinh hao tổn đến cuối cùng mới thôi. đi xuống trạng nguyên cầu, đi tới hàng thứ trước, đang muốn mở miệng hỏi giá cả, nghe được thiếu niên kia người cầm dao đang cùng mấy vị đồng nghiệp tán gẫu một loại tên là aji đà đà đồ Vận. aji đà đà làm huyền lưới tông lớn nhất nghiệp vụ, có một độc đáo ưu thế, đăng ký miễn phí. không sai, các ngươi không có nghe lầm, bất luận là ai, bất luận là cảnh giới gì, bất luận là cái gì tông môn, đều có thể miễn phí ở aji đà đà đăng ký giả lập cửa hàng bán ra của mình thương phẩm, đi nhớ kỹ. Huyền lưới tông tôn chỉ là chia sẻ. Vì tăng cường Aji đã đã sức ảnh hưởng, hàng năm có thể định một cái đặc thù tháng ngày làm mở cửa hàng ngày lễ, tỉ như chúng ta liền định ngày 11 tháng 11, ở đây ngày, phàm là ở Aji đã đã mở ra cửa hàng thương gia đều phải cho nhà mình thương phẩm suy giảm. Cứ như vậy, không chỉ có thể kéo các loại hàng hóa bán, còn có thể cho cái kia chút ngự kiếm phi hành chân nhân nhóm cung cấp càng nhiều hơn công tác cơ hội, cái gọi là phi kiếm chuyển phát nhanh, món món nhất định đặt đến. Lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử nghe xong một lát, biểu tình trên mặt càng ngày càng đặc sắc, đến cuối cùng Hóa Cơ Tử không nhịn được tiếp nói, ôi chao ta nói vị tiểu ca này, người này A Di đà đà muốn thế nào đăng ký cửa hàng, cá nhân ta vẫn thật cảm giác hứng thú, muốn xin một cái cửa hàng. Lệnh Hồ Đường cười nhìn về phía hóa Cơ Tử, ý thị hỏi dò. Hóa Cơ Tử nhẹ như mây gió nói, ta muốn bán chút trừ tà lá bùa cùng điều vận phong thủy nhỏ phát khí, kiếm chút tiền thưởng. Lệnh Hồ Đường cười ha ha, nói, có thể. Bán thị thiếu niên người cầm đao nghe được khách nhân hỏi dò, cười cho qua chuyện, nói, trong lúc rảnh rỗi, cùng những đồng bạn ngồi chém gió ngày, để hai vị khách nhân cười chơi rồi. Nói chuyện tự nhiên chính là quét đại lộ. Hoá Cơ Tử nói, không không ta lại cảm thấy tiểu ca ngươi cái kia chủ ý rất tuyệt, sau đó như thật tạo dựng này về lưới, mời nhất định phải cho tại hạ biết, tại hạ nhất định cái thứ nhất cổ động. Quách Đại Lộ cười gật đầu, hỏi hai vị khách nhân muốn chút gì? Hóa Cơ Tử nói đến mười mấy cân có thể cung cấp nướng yêu thú tinh thịt thôi. Thiêu đốt, hai vị là muốn đi lỗ xuyến? Quách Đại Lộ hiểu kỹ, a, Quách Đại Lộ xua tay, không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là tại hạ am hiểu Thiêu đốt, nghe được các ngươi nói muốn đi thịt nướng, không nhịn được lắm miệng hỏi một câu. Hóa Cơ Tử nghe vậy, hỏi nói nếu là tiểu ca rảnh rỗi, không ngại theo chúng ta cùng đi thì nướng uống rượu cũng tốt để huynh đệ ta hai người đếm thử tiểu ca tay nghề. Quách Đại Lộ lắc đầu từ chối, ban ngày còn muốn làm ăn. Vậy thì buổi tối? Quách Đại Lộ giả trang suy nghĩ một chút, gật đầu nói, buổi tối có thể. Hóa Cơ Tử thoải mái nói, vậy chúng ta trả trước tinh thạch, tiểu ca cho chúng ta để dành cùng lên các loại tinh thịt, chờ đến tối, chúng ta trở lại tìm tiểu ca, cùng đi thịt nướng uống rượu. Quách Đại Lộ xua tay, tinh thạch thì không cần, này tinh thịt cùng tay nghề để ta làm ra, hai vị ra rượu liền có thể. Tiểu ca thoải mái. Hóa Cơ Tử khen nói, lập tức chấp tay nói, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử giắt tay nhau rời đi. Quách Đại Lộ nhìn hai người bóng lưng, trên quệ môi chọn, nụ cười ôn hòa. Tha Hương nộ cố chi. Cậu đàn ngầm đâm đâm đất tử bên cạnh nô ra. Độc Bộ Công Tử ngươi biết bọn họ là ai sao? Quách Đại Lộ cũng không chuyển đầu, nhẹ giọng hỏi nói. Nửa khí bên trong mang theo mấy phần kiêu ngạo cùng bất ý. Ta làm sao? Ngươi kêu ta cái gì? Cậu đàn hơi biến sắc mặt. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, cười nhìn hắn, ngàn mặt Công Tử độc bộ tẩm hoa. A. Ta là lão tiểu tử. Ta là ngạo vân tử. Cái gì độc bộ tẩm hoa? Ngạo vân tử bất mãn. Quách Đại Lộ nhìn cậu đàn đầy mặt chắc chắc khẳng định vẻ mặt, âm thầm kinh ngạc. Lão già này mới là dùng tính mạng đang diễn trò à? Hoặc có lẽ là hắn thân mắc tinh phần có chứng. Ngươi không phải cùng ta đánh chống lãng, bọn họ rốt cuộc là ai? Lao tiểu tử hỏi. Bọn họ chính là thư kiếm tông lệnh Hồ Đường cùng ngũ hành tông hóa cơ tử. Ảch. Nói cái này ngươi khả năng còn không nhận thức, ta cho ngươi biết bọn họ một cái thân phận khác ngươi liền đã hiểu. Huyền giới nổi danh nam tu Quách Đại lộ hai vị huynh đệ tên nghĩa. Ngọa vương tử. Màn đêm buông xuống, hai cái từ lớn đèn lồng màu đỏ sánh vai cùng nhau tạo thành màu đỏ trường long. Vô lượng đi khắp vườn quanh toàn thành vô song thành bóng đêm bị đuổi tản ra hầu như không còn như ban ngày lệnh hồ đường hóa cơ tử cùng quách đại lộ ba người từng người nhấc theo rượu thịt đảm tiếu mà đi đi tới bờ sông căn cứ hóa cơ tử đề nghị tối nay bọn họ muốn ở sông bên trong cùng nhạc lê hoa làm một hồi lỗ xuyến quan hệ hữu nghị hóa cơ tử quỷ thần thịnh yến đại thành các loại cấp số hỏa trận cũng không có vấn đề gì lệnh hồ đường kiếm tâm không ngại biến nặng thành nhẹ nhàng có thể mang thịt trôi trôi đến đặc biệt đều đều hai người sở kỳ hữu đặc thù thêm vào quách đại lộ đao công cùng thiêu đốt kỹ thuật này loại phối hợp hầu như có thể được xưng là huyền giới đệ nhất lỗ xuyến năm đoạn Coi đời này, không có chuyện gì là một trận lỗ xuyến không giải quyết được. Trọng trọng điệp điệp thịt chôi, Huyền Không Hỏa Diễm, đầy mặt bất khả tư nghị nam tu nữ tu cùng với hai tay đều nắm một chồng thịt chôi đang nghiêm túc nướng thiếu niên, thiếu niên kia một bên thịt nướng một bên thuận miệng nói nói, nếu có, vậy thì hai bữa lỗ xuyến. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử cùng nhau trở nên hoảng hốt, này người lối nói chuyện thật giống tăng đệ. Được rồi, đợt thứ nhất nướng chui gà lô. Đợi ta vẩy lên cây thì là ai cấp liền có thể ứng nói tới chỗ này, ta thuận tiện với các ngươi chia sẻ một người nướng khẩu quyết, nướng chôi không cây thì là ai cấp, như ăn sống. Ghi nhớ kỹ. Nhạc Lê Hoa tò mò nhìn quách đại lộ, nói: Thư kiếm tông đại sư huynh cùng ngũ hành tông một tay bảy trận thiên tài dám đăng thuyền ta không kỳ quái, ngươi một cái. Bán lưỡng chuỗi thiếu niên lại cũng dám đi lên, không sợ bị bọn danh môn chính phái tiêu tu sĩ làm thành nướng chuỗi. Nói tới chỗ này, Nhạc Lê Hoa cùng lệnh hồ đường đồng thời lòng sinh cảm ứng, bé nè nhận ra được gặp nguy hiểm tới gần. Tiếp đó, hóa cơ tử sắc mặt cũng chìm xuống, cũng phát ra ra. Trong lúc nhất thời trên thuyền nhỏ chỉ có chuyên tâm nướng quách đại lộ hậu chi hậu giác, hồn nhiên không biết có lớn nguy cơ đang dám lâm. Nghe được Nhạc Lê Hoa, thuận miệng hỏi nói: Ta vì sao không dám lên đến? Ba vị nhìn liền đều là người tốt. Nhạc Lê Hoa nhàn nhạt nói: Ta là tà Tu. Cái gì? Quách Đại Lộ sợ đến tay run một cái, trong tay nướng chui đi vào lửa bên trong, phát sinh cách tư lạp lạp thanh âm. Hắn chuyển đầu nhìn ba người một chút, giận nói: Các ngươi lừa cả ta, ta tuyệt không có thể cùng tà Tu thông đồng làm bậy. Nói giận hơn đem nướng chui ném vào sông bên trong, theo dầm một tiếng, chính mình cũng một tiết tóc hạ. Một khắc đó, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử xác nhận, bán nướng chui thiếu niên tuyệt bức không phải Tam đệ Quách Đại Lộ. Chương ba Quách Đại Lộ, ta đạo này Dao ý nhìn ra có ít nhất năm mươi Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử mặc dù cùng Quách Đại Lộ ở chung thời gian không lâu nhưng đối với hắn bản tính là vô cùng hiểu rõ, biết hắn lòng dạ không bám vào một khuôn mẫu, chính tà quan niệm chắc chắn sẽ không như vậy hề hỏi. cái kia nướng chuối tiểu ca ngôn ngữ sinh động hành động bung trôi, rất có mấy phần quách đại lộ ý tứ, nhưng này dũng cảm kiến thức nhưng kém chi ngàn lần giảm, không thể cùng năm mà nói. nhạc lê hoa nhìn đầu thủy mà chạy nướng chuối thiếu niên, không để ý lắm, cười nói, này tiểu ca thoát được đúng là đúng lúc. vừa dứt lời, xung mặt không lý do nổi lên một trận gió lạnh, gió bên trong mang theo một luồng bén nhọn khí tức sơ sát. thư kiếm tông, ngũ hành tông khi nào cùng tà môn ai đạo câu đáp ở cùng nhau, một đạo rõ thanh âm lạnh lùng không biết từ chỗ nào truyền đến. Lệnh Hồ Đường nói, ta không nhìn thấy Tả Môn mai đạo, chỉ nhìn thấy trên mặt sông một chiếc thuyền đơn độc, thuyền cô độc trên một vị tiến thối lượng nan độc thân cô nương, tiền bối một diệp chi thu, phân rõ chính tả, văn bối vừa vặn thỉnh giáo tiền bối như thế nào chính, như thế nào tả, Hóa Cơ Tử cũng cười tiếp một câu, đại ca, dựa vào nhị đệ góc nhìn, vậy là ai quyền đầu cứng, của người nào cảnh giới cao, liền do ai tới định chính tả. Hai người mặc dù nói nói cười cười, nhưng một người duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, một người từ tay áo bên trong móc la bàn ra, khí thế liên tục tăng lên, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chỉ nghe thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, hó hét, nhanh chóng rời đi. Hóa cơ tử gõ một cái la bàn, thấp giọng nói với lệnh hồ đường, 519, 310. Lệnh hồ đường ư một tiếng, sơn hà kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, xa xa chém ra, rầm. Kiếm khí xẹt qua sông mặt, lập tức đem nước mặt chia ra làm hai, thật giống trên mặt sông mở ra một cái khe, vết nước tờ nở đầu, hiện ra một đạo bóng người màu đen. Không biết phân biệt. Bóng đen kia tay háo lớn vung lên, sóng nước tùy theo vung lên, từ thấp mà cao, từ yếu chí cường, đến rồi trên đường, sóng lớn kia càng cuốn lên mấy trượng cao, phát sinh rầm rầm một tiếng vang, nuốt chửng kẽ hở đồng thời, bên ngông cuộn cuộn nghiền ép mà tới chín tầng cảnh giới đỉnh cao tông sư đây, nhạc lê hoa ngữ khí không có chút rung động nào, hai vị ân sư đối xử ta thực lạ không tồi. Nói như vậy, nàng nhìn thấy cái kia cuốn tới song lớn đột nhiên đình chỉ không tiến, dường như hóa thân một ngọn núi nhỏ, không hề động đậy mà đứng vững ở trước mắt. Chỉ thấy lệnh hồ đường thủ đoạn hướng lên trên, sơn hạ kiếm nhắm thẳng vào song lớn, thần thái bên trong tiết lộ ra một luồng không nói ra được tiêu sái kình lực. Thường nghe nói lệnh hồ công tử huyền hà kiếm ý động bộ huyền giới, hôm nay về mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. nhạc lê hoa đối với lệnh hồ đường nở nụ cười, sau đó liêm nhậm thi lễ một cái. Đang cái kia sóng lớn trên vẽ bùa bảy trận hóa cơ tử điều khiển câu, sau đó hai tử của các ngươi liền nhận thức ta làm nghĩa phụ đi. Nói đi, tay phải đột nhiên nghiêng hướng phía dưới vạch một cái, tay áo lớn cũng lậy, rốt cục hạ xuống ngàn cân phụ trận cuối cùng một bút. Đại ca, hóa cơ tử nhắc nhở một câu. Lệnh hồ đường dung cổ tay, biến nặng thành nhẹ nhàng mà đem cái kia sóng lớn bục lên, đưa về đằng trước, sóng lớn liền thành một khối địa đường cũ trở về. Ầm ầm ầm. Phảng Phất Sơn mạch nazi, cả tòa vô song thành đều rung rung. Ta lần nữa nhún nhịn, xin khuyên hai vị đừng được voi đòi tiên. Cái kia nói lên đỉnh núi cao sừng sững bóng đen lần thứ hai động chỉ thấy hắn cánh tay phải giơ lên, động tác chậm chậm trọng trệ, như rơi ngàn cân quả cầu sát, vững vàng đánh ra một trường. Bành! Minh mông trưởng ý chính diện đánh vào mang theo trọng phù sóng lớn trên, phát sinh thâm trầm tiếng va chạm, tiếp theo nghe được rầm. Ao ào ào. ào. Thanh âm, sóng lớn đổ nát, một lần nữa rơi vào sông bên trong. Cái kia nói giẫm ở trên mặt nước bóng đen về phía sau trượt ra 6, 7 trượng xa, khí huyết lật nhẹ, khí thế hỗn loạn, trong lòng thất kinh, không hổ là Thư Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Tông hai đại thế tài, hai người liên thủ một đòn, uy lực càng cường hẳn như vậy. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử cũng không dễ chịu, trước người liên tục tỏa kiếm đã mở bám vào thân kiếm thủy châu, tan mất phản phệ lực lượng, cái sau thì lại mạnh mẽ ho khan một trận, nôn ra một hấp nhỏ máu tươi. Sắp vào đại tông sư cảnh cao thủ quả nhiên không dễ dàng đối phó như thế. Hóa cơ Tử cảm thán một câu, chợt thấy một làn gió thơm xẹt qua bên hai, chính là Nhạc Lê Hoa nắm lấy chiến cơ, thừa cơ hướng về vị kia chín tầng tông sư ra tay, nhìn tốc độ kia, thật là đỉnh không dành đánh, điện không kịp bay, có thể nói là điện quang hỏa thạch một đòn. Đến rất đúng lúc. Cái kia chín tầng tông sư không kịp điều tức, lúc này mạnh số phân tức, tay trái phục ở eo phải nơi, bàn tay phải khí thế rộng lớn địa đẩy về phía trước ra, cũng là chính diện tiếp chiêu. Làm chín tầng đỉnh cao cảnh tông sư, mặt đối với mấy vị chân nhân cảnh hậu bối, có thể nào tránh lui. Một trường này, hắn dùng 9 phần 10 công lực. Mang theo tông sư khí chẳng trưởng ý hoành đệ tới, mặc dù là thượng tam trọng chân nhân không có khả năng đỡ được. Sự thực chứng minh, Nhạc Lê Hoa quả nhiên không có tiếp được một trường này, hơn nữa nàng so với không có nhận ở càng thảm hại hơn, nàng trực tiếp bị đánh. Nắc, tại châu bạo thể. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử thấy cảnh này, sừng sốt một cái, trong nháy mắt thất thần, cái kia chín tầng tông sư, nhưng lập tức ý thức được sự tình không đúng, đang muốn cảnh giới toàn bộ mở, đột lực lui về sau trận mà sau gáy nơi lờ mở cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương, né tránh dĩ nhiên không kịp, liền hắn không chút nghĩ ngợi, chỉ thân phá mở tiểu thế giới, từ biến mất tại chỗ. chín tầng đỉnh cao cảnh tông sư ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, dĩ nhiên thần kỳ phá cảnh, đã ra cái kia một chân bước vào cửa, một lần tấn thượng tam trọng đại tông sư cảnh. nhạc lê hoa chủ tính kín đáo một đòn, liền như vậy thất bại. cùng lúc đó nàng cảm giác được thân thể của chính mình bị một cổ cường đại vô cùng sức mạnh miễn cưỡng cuốn lấy, vô pháp tránh thoát. phân thân thuật. lệnh hồ đường bật thốt lên nói, trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, tiện đa cười khổ thản nói, bất quá. Cái tên chín tầng tông sư thật giống cũng lên cấp. Hóa Cơ Tử ngơ ngác gật đầu, lâm trận thăng cấp, quả nhiên đến có chuẩn bị, chỉ là như vậy vừa đến. Hóa Cơ Tử lời còn chưa dứt, nhưng Lệnh Hồ Đường đã rõ ràng ý của hắn, cái tên chín tầng tông sư phá cảnh vì là thượng tam trọng đại tông sư, nhạc Lê Hoa lần này sợ rằng phải lành ít giữ nhiều. Lệnh Hồ Đường trầm mặc không nói, nâng kiếm đặt nước, đón đại tông sư đi, ngươi có thể lâm trận phá cảnh, ta cũng có thể. Hướng đạo hữu, còn lại giao cho ngươi. Mới lên cấp thượng tam trọng đại tông sư đột nhiên kêu một tiếng, một phất ống tay áo, quay về Lệnh Hồ Đường lướt nhẹ phiêu đánh ra một trường, sau đó mang theo nhặt Lê Hoa rời đi. Hắn vừa thăng cấp, tâm tình sung sướng, tinh thần phấn khởi, nhưng trong cảnh giới không ổn định, không thích hợp cùng lệnh hồ đường vị này kiếm lực hồng hồn, gốp gác thâm hậu tên môn tử đệ dây dưa, huống chi còn có một vị có thể một tay bày trận ngũ hành tông đệ tử, bại cho bọn họ ngược lại không đến nỗi, nhưng cái gọi là chậm thì sinh biến, bất luận đánh với bọn họ một trận sẽ đối với cảnh giới mới tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, hình thành cỡ nào hơi nhỏ cái hở, đều đem cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy hắn tùy ý vung ra một trường phía sau, thuận thế chuyển ra hắn thăng cấp phía sau mới phát hiện tung tích lê sơn hai sơn chủ hướng bày ý ấy. Lệnh hồ đường dơ kiếm ngăn trở lực lượng kia không bằng lúc trước, nhưng cảnh giới rõ ràng càng hơn một bậc trưởng ý, Chờ hắn lập định thân hình, cái kia mới lên cấp đại tông sư cùng nhạc lê hoa từ lâu đồng thời từ trước mắt biến mất. 66 923 Đại ca, chúng ta đuổi. Hóa cơ tử gọi nói. Lệnh hồ đường nhưng đứng yên bất động, lặng lặng mà nhìn trên bờ sông một gốc cây cây xanh lớn. Hỏi, hướng phía trước thế hệ là người sao? Cây xanh cảnh ảnh đông đưa, vắng lặng không hề có một tiếng động. Sau một hồi lâu, dừng cây bên trong truyền ra một tiếng thở dài. Nguyên bản bởi vì chỉ linh sự tỉnh, liền đối với ngươi thẹn trong lòng. Nhưng tối nay vừa bị người đánh vỡ thân phận, này vô song thành dâu không cho phép các người, hai vị lần này trở về đi, liền làm chuyện đêm nay chưa từng xảy ra. Lệnh hồ đường không ngoài dự liệu trở về bốn chữ, tha thứ khó tòng bệnh. Hướng bay y ử một tiếng, nói, thiết tiên sinh, mời lấy thiết mạc trận vì ta che che khí thế. Tối nay phía sau, ngài cùng lê sơn lại không dây dưa dễ má. Chỉ chốc lát sau, nghe được con điệu một tiếng, một đạo dẻo dắt đánh sắt tiếng vang triệt mây xanh, vô số đốm lửa như đêm thu tinh thần truy rơi, bay múa đầy trời, lập tức tạo thành một tấm phô thiên cái địa lưới sắt. Hóa cơ tử nhấc đầu ngước nhìn trời, nói, che che khí thế vị này hướng phía trước thế hệ muốn đem chúng ta từ vô song thành xóa đi lệnh hồ đường mặt trầm như nước không nói một lời ta không muốn đắc tội thư kiếm tông cùng ngũ hành tông nhưng này không biểu hiện ta lê sơn chỉ sợ thư kiếm tông cùng ngũ hành tông hướng bay y thanh âm lệnh như băng lần thứ hai vang lên hóa cơ tử bắt đầu cười ha ha nếu là ngươi làm thật không sợ hà tất mời đập sắt tiền bối bày xuống này che che khí cơ thiết mặc trận trực tiếp lao giết huynh đệ chúng ta hai người song hướng bay y không nữa nói tiếp kinh khủng sát khí lấy cây kia cây xanh làm trung tâm tứ tán cửa hàng mở đảo mắt đem hai người bao phủ trong đó lệnh hồ đường là thánh nhân đệ tử thướng đạo hữu làm cân nhắc mà đi muốn biết thánh tài bên dưới đều không khác biệt trong lò rèn truyền ra một cái thanh âm hùng hậu hướng bay y cười nói đa tạ sát đạo hữu nhắc nhở ta hiểu lệnh hồ tiểu hữu phá cảnh sắp tới tao ngộ mấy cái kiếp số đáng là gì nói vậy thánh nhân cũng không sẽ chú ý tiếng nói hạ thấp thời gian bàng bạc sát y bắt đầu co lại nhanh chóng hai vị thượng tam trọng đại tông sư một vị điểm hộ một vị mai phục giết mặc dù là thiên tài như lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử cũng không có nhiều hơn biện pháp lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử liếc mắt nhìn nhau hiểu ngầm gật đầu khí thế một thăng lại tăng dần đến đỉnh cao tuổi còn trẻ có bực này tu vi, tưởng thật không nổi. hướng bay y than thở, chợt lại tiếp hẳn nói, đáng tiếc, hôm nay hai vị liền phải bỏ mạng ở. ai? giang giác. một đạo mở mịt mà bá đạo đao ý lướt ngang mà qua, hướng bay y ở chỗ đó cây kia cây xanh đột nhiên ở giữa gãy đoạn. lê sơn hai sơn chủ rốt cục hiện ra thân hình, nàng không còn quan tâm lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử, mà là phóng thích thần niệm, tìm tòi cái kia nói lóe lên một cái rồi biến mất đao ý nguyên đầu. bất quá đao kia ý như xuyên toa ở tầng mây bên trong chấp giật, không biết sợ khởi, chém một cái hai đoạn. không biết vị đạo hiu kia giá lâm mời hiện thân gặp mặt. hướng bay y lăng ba mà đứng chuyển đấu trung quanh ánh đèn chập chờn nước sông xa xôi nơi nào có đao kia khách nửa điểm cái bóng thiết tiên sinh hướng bay y tìm chi không có kết quả không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thỉnh giáo này mảnh tiểu thiên địa chủ nhân nhưng này một lần thiết trung lưu không có trả lời nữa nàng thiết mạc trận sau lại không dây dưa dễ má này thiết mạc trận còn lại một thời gian uống cạn chén trà hướng đạo hưu nhanh làm quyết đoán đi thiết trung lưu nhắc nhở một câu không tiếp tục để ý trước cửa việc hướng bay y về phía trước bước ra một bước trắng non ngón tay như ngọc trầm rãi rơi lên đang muốn điểm hướng về hai người cái tiêu đạo cảnh giới không cao Những sát cơ ác liệt chí cực đao ý lần thứ hai cắt ngang nước mặt. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ tử phát hiện có người trong bóng tối giúp đỡ, rứt khoát ra tay, một người gọt ra tay trùng sơn song kiếm, một người vận chuyển tay bên trong vàng la bàn. Hai rõ tối xâm lại, ba người liên thủ, thêm vào Thiết Trung Lưu quyết ý quanh tay đứng nhìn, Song Vương sức mạnh hướng tới cân đối, cho dù hướng bay đi nhưng ổn chiếm ưu như thế, nhưng nàng không chắc chắn ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong phế bỏ hai người, cũng xóa đi trí nhớ của bọn họ, mà bởi vì cái kia quỷ dị đao khách biến số tồn tại, nàng thậm chí không chắc chắn có thể thắng mà không tổn thương. Hơi chút trầm ngâm, hướng Bayy phát động ống tay áo, xoay người rời đi. Đại Tông sư phải đi, lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử tự nhiên không giữ được. Bờ sông bên kia dưới một thân cây bóng tối bên trong, nướng chối thiếu niên thu hồi chút dao, lầm bầm lầu đầu nói, Đao khí của ta, nhìn ra có ít nhất 50 mươi mét. Chương 341, cái kia vác cây trúc tiểu tử đi ra cho ta, ta để cho ngươi trước tiên chém tam đạo. Dùng lá dao, cảnh giới. Tước chừng là thượng tam trọng chân nhân, ý thức chiến đấu nhất lưu, hoặc là thường thường lang bản huyền hoang, chém giết yêu thú, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoặc là chuyên môn đã học ám sát thuật, thuật ám sát một loại tuyệt kỹ. Sóng vai đứng ở trên bờ sông Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử nhắc tới vừa ra tay giúp đỡ cái vị kia thần bí đạo khách, thư kiếm tông đại sư huynh làm ra của mình phán đoán. Cảnh giới ta không nhìn ra được, nhưng hắn đối với chiến đấu cơ nắm bắt tuyệt đối có thể nói cấp độ thông sư, làm người ta nhìn mà than thở. Hóa Cơ Tử tiếp nói, chúng ta quen biết tu sĩ bằng lưu bên trong có vị nào là dùng đao. Dùng đao rất nhiều, nhưng có loại tiêu chuẩn này nhưng rất ít có thể đến được, chúng ta quen biết có tương tự cảnh giới chỉ có Thiên Đao tông Âu Dương tự tại cùng tán tu đường ly, bất quá hai người bọn họ đao. Lệnh Hồ Đường dừng lại một chút, cấu tứ tìm từ, tương đối quang minh chính đại một ít. Hóa cơ tử nhẹ giọng nở nụ cười, gật gật đầu. Thần bí kia đao khách đao ý ác liệt tản nhẫn sau khi, còn tiết lộ ra một luồng không nói ra được quỷ quyệt tâm trầm, không giống như là danh môn chính tông đạo pháp. Hai người bỗng nhiên ý thức được cái gì, an ý trao đổi một cái ánh mắt, lập tức cười rạng rỡ. Thần bí kia đao khách 9 phần 10 là thượng tà tông phái tới trong bóng tối bảo vệ Nhạc Lê Hoa, chỉ bất quá bởi Lê Sơn hai sơn chủ hướng bay đi đột nhiên xuất hiện, hắn không thể đúng lúc xuất thủ cứu bản tông thánh nữ, liền thuận thế trợ lệnh hồ đường cùng hóa cơ tự lui hướng bay đi. Hai người có kết luận, đang chuẩn bị ly khai, phía sau truyền đến một thanh âm, các ngươi nhận thức vị kia dùng đao đạo hữu? Hai người chuyển qua thân, nhìn thấy trước mặt chắp tay đứng cạnh một người trung niên nam tử, nam tử quần áo tướng mạo nhìn rất là mụ mạc, nhưng như núi bất động lối đứng dường như một gốc cây thẳng tắp đứng thẳng cây vạn thuế, lạnh lùng khí tràng bên trong ngận chứa cường hãn vô cùng năng lượng. Lệnh Hồ Đường chắp tay hành lễ, gặp Thiết Tiền Bối. Hóa Cơ Tử cũng theo chắp chắp tay, vẻ mặt nhưng mang theo một tia rõ ràng nghi vấn. Lệnh Hồ Đường nói, chúng ta suy đoán cái kia người là thượng tà tông hộ pháp, Thiết Tiền Bối cũng không nhìn ra thân phận của người nọ. Thiết Trung Lưu lung lay đầu, lập tức lại gật đầu, nói, từ cái kia không để lối thoát đao thế đến xem, đột thật có thể là tà tu một mạch. Nói tới chỗ này, Thiết Trung Lưu thoáng trầm âm, tiếp theo nói, các ngươi nếu muốn gặp lại vị kia nhạc cô nương, có thể đi Lão Mâu Điện, đa tạ tiền bối báo cho. Lệnh Hồ Đường thành thản nói, suy nghĩ một chút, lại tiếp một câu, Thiết Tiên Sinh, Vạn Bối trong lòng có một nghi vấn, không biết có thể không mời tiên sinh giải thích nghi hoặc. Không chờ Lệnh Hồ Đường để gặp sự cố, Thiết Trung Lưu trả lời nói, ta nợ Lê Sơn một thân tình, việc này Lệnh Hồ thiếu hiệp phải làm mới được. Lệnh Hồ Đường nói, Thiết Tiên Sinh vì lần này huyền hồ luận đạo 10 năm ngày một kiếm, bây giờ nóng lòng chém đoạn nhân quả, toàn bộ tinh thần chăm chú ở kiếm đạo, lần này tâm tình Vạn Bối lý giải, nhưng để Vạn Bối quấn hoặc là một người vì là chém đoạn cá nhân nhân quả, quả thật có thể làm ra thiện ác bất luận sự tình sao? bên dưới đại đạo đều chó dơm. thiết trung lưu nói năng có khí phách, không thẹn với lòng liền có thể. lệnh hồ đường hỏi ngược lại, thiết tiên sinh quả thật có thể làm được không thẹn với lòng sao? thiết trung lưu cười nhạt một tiếng, ngày sau các ngươi tự sẽ hiểu. nói gật gật đầu, xoay người rời đi. lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử phản hồi quay về chỗ ở. đại ca, chúng ta muốn đi lão mẫu điện sao? đương nhiên, khi nào đi, làm sao đi? lê sơn đại hội thời gian, giống chống thua chiêng đi đón người. ha ha, được chậm chân đèn lồng dưới ánh đến, hai vị tu sĩ trẻ tuổi đối thoại từ xa đến gần, lại do gần cùng xa, chờ hai người đi tới Vô Song Khách sạn, giặt tay nhau đi vào. Ngay kế, Lê Sơn cùng Tần Quốc đám hỏi tin tức đã truyền khắp Vô Song Thành, nhất thời dẫn tới dư luận xôn xao. Trong lúc nhất thời, cái kia chút hội tụ nơi này tu sĩ toàn bộ đang thảo luận chuyện này, đặc biệt là biết được Thư Kiếm Tông lệnh Hồ Đường cùng Lê Sơn Đại sư tỷ đảm nhiệm chỉ linh trong đó quan hệ tu sĩ càng là đối với này biểu hiện dị thường hưng phấn cùng kích động, chờ mong trò hay trình diễn. Trên thực tế, bọn họ cũng không có chờ bao lâu, ở tại Vô Song Khách sạn lệnh Hồ Đường hết sức làm ra phản ứng nhanh liên tại nhiệm chỉ linh cùng tần quốc thái tử đính hôn việc truyền ra không lâu, lệnh hồ đường lấy danh nghĩa cá nhân kêu tụ tập một đám tán tu sự tình cũng thuận theo phía trước đến tham dự tu sĩ bên trong truyền mở tiếng bàn luận càng sâu, lệnh hồ đường đây là phải làm gì? chẳng lẽ là phải dẫn một đám người ô hợp đi lê sơn cướp cô dâu? thường nghe nói thư kiếm tông đại sư vinh thiên phú dị bẩm mà phong độ tiêu sái, dĩ nhiên cũng sẽ làm này loại hoang đường việc. từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra thư kiếm tông thế hệ trẻ thiên tài số một cũng không thể ngoại lệ. mặc kệ người ngoài nói thế nào, lệnh hồ đường vẫn cứ làm theo ý mình, tiếp tục tại vô song khách sạn bảy xuống tịch rượu lấy rượu mời vô song thành các vị tản tu lớn mạnh của mình cấp cô dâu đội ngũ những tản tu kia hoặc coi trọng thư kiếm tông thế lực hoặc ngưỡng mộ lệnh hồ đường phong thái hoặc bất mãn lê sơn cùng tần quốc thông ra, hoặc đơn thuần tham gia trò vui các loại trên tiên khủng hậu đến đây uống một chén nhập bọn rượu ở lê sơn đại hội chính thức bắt đầu trước một ngày cùng ở vô song khách sạn trúc đào thiếu niên cùng lương quốc công chúa cũng leo lên lầu 2, nhận lấy lệnh hồ đường trong tay chén kia nhập bọn rượu xem ra ngươi cũng không phải thật sự là đồ tệ đồng nghiệp lệnh hồ đường nhìn thấy nướng chửa thiếu niên cũng hơi kinh ngạc một hồi nghề nghiệp tản tu kiếm chức ban thị quách đại lộ nói Lệnh Hồ Đường cười cho qua chuyện. Quách Đại Lộ xoa xoa tay, nói: "Đêm đó giận dữ ngã xuống sông phía sau, trở lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác làm được có chút quả đáng. Lần này đặc biệt gia nhập ngài cấp cô dâu đại bộ đội, liền là hy vọng có thể cứu vãn một chút hình tượng." Lệnh Hồ Đường cười gật đầu, cũng không nhiều giải thích. Đến rồi ngày thứ hai, Lê Sơn Đại hội chính thức bắt đầu, đường xa mà đến các tu sĩ lục tục leo núi, vốn chỉ là nghĩ đến Lê Sơn tìm cơ duyên cùng nhân duyên tu sĩ lại có cơ hội nhìn một hồi phân lượng không nhẹ cạnh tranh mỹ hào làm trò. Đám tu sĩ đối với trận này đại hội vô hình bên trong nhiều hơn một phần trở mong cảm giác. Đến thời điểm Nếu lệnh Hồ Đường có thể cùng Tần quốc Thái tử đánh nhau một trận, đó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dù sao hiện trường nhìn trong hai vị này mới quyết đấu cơ hội không phải nhiều như vậy, trong đó có ích, không cần nói cũng biết. Cho tới lệnh Hồ Đường kêu tụ tập đám kia đám người ô hợp, mọi người ngược lại không có không quá để ý. Lê Sơn ở huyền giới mặc dù không coi vào đâu hàng đầu muôn phái, nhưng cuối cùng là có thượng tiên tặng cơ duyên phúc địa, góp gác khá là thâm hậu. Đối phó một ít tán tu vẫn là không có áp lực gì. Lệnh Hồ Đường lần này cướp cô từ vừa mới bắt đầu liền chứng minh sẽ là một hồi buồn cười cho khôi hài. Nhưng mà ra ngoài hết thảy người dự liệu là. Mãi đến tận Lê Sơn Đại Hội chính thức lúc mới bắt đầu, lệnh Hồ Đường cùng hắn cấp cô dâu đội ngũ cũng không có xuất hiện ở Đại Hội hiện trường. Giữa lúc tất cả mọi người đang hoài nghi lệnh Hồ Đường ở trong bóng tối làm âm mưu gì thời gian, Lê Sơn hai vị sơn chủ được báo cáo, thời gian này lệnh Hồ Đường chính mang theo đám kia tán tu chạy tới Lão Mẫu Điện, có người nói đoàn người cần tuân nghi thức, mang đủ cúng phẩm, điệu thấp khiêm tốn điệu đi vào hành hương, không có bất kỳ quay dối ý đồ cùng xu thế. Mọi người biết được sau khi tin tức này, không hiểu đồng thời, dù sao cũng hơi thất vọng, lệnh Hồ Đường náo loạn lâu như vậy, không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái sấm to mưa nhỏ kết quả. Lê Sơn hai vị sơn chủ nhưng bỗng nhiên tình nộ, cái kia lệnh hồ đường mục tiêu không phải đảm nhiệm chỉ linh mà là nhạc Lê Hoa. Chỉ là hiện tại Lê Sơn cùng Tần Quốc thông gia sắp tới, hai vị sơn chủ thật không dành phân thân đi vào tìm tòi hư thực. Nếu như bọn họ thực sự là hành hương bái lão mẫu cũng cho qua, vạn nhất là điệu hồ ly sơn hoặc là ẩn giấu đi cái gì khác âm mưu, các nàng chuyến đi này nhất định rơi cả bẫy. Đến lúc đó cùng lệnh hồ đường trở mặt làm căng là nhỏ, nếu là quấy tung đảm nhiệm chỉ linh cùng tần thái tử việc kết hôn, vậy thì tổn thất lớn rồi. Thời suy tư phía sau, Lớn Sơn chủ hại khi tuyết phái hai vị trưởng lao cùng mấy vị cấp cao chấp sự trước đi xử lý. Ngược lại nhạc Lê Hoa đã bị trận pháp chấn áp, lại thêm trong đại điện lại có lao mẫu tượng đá nguy hiếp, mặc dù có đại tông sư đích thân tới, cũng khó có thể đem người cứu đi, không ngại lấy bất biến ứng và biến. Làm hai vị kia Lớn Sơn trưởng lao chạy tới lao mẫu điện thời gian, lệnh hồ đường đám người đã bị thủ điện chấp sự ngăn lại. Bây giờ song phương đang câu thông giao thiệp, sáng thế lao mẫu, phổ lợi vô cùng. Chư vị muốn bái lao mẫu có thể, nhưng phải có cái quý củ, có người có thể bái, có người không thể bái, không thể miêu cầu đều có thể đi vào cung điện cúi chào đến lúc đó quấy giày lao mẫu thanh tịnh trái lại bất kính. thủ sơn chấp sự biểu hiện khá là kêu căng ngăn cản mọi người ánh mắt từng cái quét nhìn qua sau đó đưa tay chỉ về nơi nào đó tỉ như cái kia tay nắm sâu kẹo hồ lô tiểu cô nương. ngươi vẻ mặt như vậy hung thần ác sát làm gì ngươi sẽ không cũng nói mình là tán tu chứ cái kia tốt như vậy ngươi bây giờ đi ra ta để cho ngươi đánh một quyền cũng có thể ngươi đi ra đánh ta à lương hồng ly nút nhát đi ra cái kia chấp sự một mặt treo chọc ta đi vẻ mặt lắc đầu bĩu môi thán cười một tiếng sau đó chỉ vào bụng của mình nói thấy không liền hướng này đánh đến a đánh ta à không muốn, sợ chữ còn chưa nói ra miệng, phốc điện một cái lao hết thay vào đó. tiểu cô nương nắm đấm chậm rãi từ cái kia chấp sự bụng thu hồi, mở to một đôi đáng yêu mắt to nhìn vị kia chấp sự. ngũ tạng lục phủ dường như tập thể vỡ thành mảnh vụn chấp sự miễn cưỡng hỏi lương hồng lý, tiểu cô nương, ngươi là làm gì? ta là bán nướng chuối đắc, vậy thì cút về bán nướng chuối a, ngươi chạy đây làm gì? sau đó ba mẹ ngươi không tìm được ngươi làm sao bây giờ? ngươi có hay không hiếu tâm a ngươi? lương hồng lý, cái kia chấp sự không nữa phản ứng lương hồng lý, dội tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt dao động cuối cùng rơi trên người quách đại lộ đưa tay điểm hắn nói cái kia vác cây trúc tiểu tử đi ra cho ta không muốn tả hữu nhìn loạn ta nói chính là ngươi ngươi không có chuyện gì vác căn gậy trúc làm gì ngươi coi chính mình gấu trúc có tật xấu đi ngươi ta nhịn ngươi rất lâu rồi ngươi có biết không tùy tiện gọt đi một cái gậy trúc liền dám giả mạo đao tu cho rằng có thể cùng ta hò hét ngươi bây giờ đi ra ta để cho ngươi trước tiên chém tam đao quách đại lộ nhấc theo trúc đao hết sức lo sợ đi ra chương 342 trăm ngùng nắm đấm thép võ tuấn thải bị một cái trúc đao đánh bay một cách đó trong đầu trống rỗng, từ giữa không trung bên trong hạ xuống song mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tiếng gió gào thét bên tai để hắn dần dần tỉnh táo, ý thức được hắn là bị cái kia gánh cây trúc tiểu tử một chiêu đánh bay, mất mặt a, hiện trường làm mất mặt a, đường đường ba tầng chân nhân, đầu tiên là bị một cái ăn kẹo hồ lô bé gái một quyền đánh tới thổ huyết, sau đó lại bị một cái cả lơ phất phơ tiểu tử một gậy trúc tử đánh bay, liên tiếp bị nhận này loại vô cùng nục nhã, sau đó làm sao còn ở đồng bạn bên trong huấn, làm sao còn làm thống lĩnh của bọn họ, thằng tóc nga xuống đất trước, võ tuấn thải trong đầu cấp tốc chuyển qua những này ý nghĩ, vậy khói bụi vung lên. Võ Tuấn Thải trong lòng ai thán một tiếng, quyết định giả bộ bất tỉnh, cái gọi là mắt không thấy, tâm không phiền. Rất nhiều cái nữ tu đều thích ở thời khắc mấu chốt mất đi, hiệu quả phổ biến không sai. Hôm nay hắn cũng phải noi theo một lần. Chư Vị, đây là muốn xuống núi. Lê Sơn hai vị trưởng lão bên trong vị kia thân mặc áo xám lao giả trầm giọng hỏi, hắn tiếng như hồng trung, vang lên nong nong, cho thấy tông sư cảnh giới. Quách Đại lộ mau mau xuôi tay, giải thích nói, không không không, tiền bối ngài hiểu lầm, ta lần này theo lệnh Hồ công tử đến đây lão mâu điện, chỉ là vì là đến túi chào lão mâu, hy vọng nàng lão nhân gia có thể phù hộ ta ở tu luyện trên đường thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày thăng cấp đại tông sư, tuyệt độ không có sông vào ý tứ, còn vừa cùng vị đạo hữu này luận bàn, cũng là hắn chủ động bước lên, hắn để ta trước tiên chém hắn tam đao tới loại yêu cầu này, ta lớn như vậy cũng là lần đầu tiên đụng tới, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ ảnh, kém như vậy. võ tuấn hải để ta cứ như vậy hôn mê được, ai cũng không muốn đánh thức ta. lệnh hồ đường tâm nói, này nướng chuối tiểu ca nói chuyện ngay thẳng dáng vẻ độ thật sự có mấy phần tam đệ phong thái. quay về vị kia lê sơn trưởng lao ông cười nói, phàn trưởng lão văn bối lần này leo núi vào điện. Sắc thực chỉ là vì là bái lão mẫu lễ tạ thần. Nói tới chỗ này, lệnh hồ đường dừng lại một chút, lúc trước hướng về lão mẫu cho phép quá nguyện, nói muốn ở, ở nàng đám cưới ngày đó muốn ồn ào cái gióng chống khua chiêng, phong phong quang quang động tĩnh đi ra, muốn để người trong thiên hạ đều biết. Tuy rằng ban đầu nguyện vọng cùng hôm nay hiện thực có chút ra vào, nhưng hướng lên trên tiên cho phép quang nguyện vọng không thể làm làm cho lừa, mong rằng phiền tiền bối lý giải. Mọi người nghe đến đó, mỗi người bỗng nhiên tình ngộ, hai vị Lên Sơn trưởng lão cũng lặng lẽ chốc lát, phàn trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, nếu như lệnh hồ hiển chất ngươi có thể sớm một chút nói rõ cũng sẽ không có trước mắt xung đột, bây giờ Song Phương đã động thủ, thương tổn dĩ nhiên tạo thành, bản tọa làm Lê Sơn hộ pháp trưởng lão, không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Ừm. Như vậy đi, hiện tại ngươi từ đội ngũ của ngươi bên trong lấy ra ba người, sau đó ta Lê Sơn cũng ra ba người, ba người chúng ta đối với ba người giao đấu ba trận, lấy ba ván thắng 2 thì thắng, như là các ngươi thắng, bản tọa tự tha các ngươi vào điện túi trảo, nếu chúng ta thắng, việc này đến đây thì thôi, các vị nơi nào đến, nơi nào về, làm sao? Lê Sơn thủ sơn chấp sự bị một quyền đánh ra nội thương, lại bị một đao đánh bay, mất hết bộ mặt, phàn trưởng lão làm hộ pháp trưởng lão đương nhiên phải nghĩ vì là Lê Sơn lấy lại danh dự, có đề nghị này cũng coi như hợp tình hợp lý. Lệnh Hồ đương hỏi hai vị trưởng lão cũng sẽ kết cục sao? Phan trưởng lão cười nói, bài binh bố trận chính là cơ mật việc, há có trước đó tiết lộ lý lẽ? Lệnh Hồ đương mỉm cười gật đầu, nhanh chóng ở đầu góc bên trong quá qua một lần phía bên mình mình Hiếu, tựa hồ liền một vị cấp độ tông sư tán tu cũng không có, tự mình dốt có thể miễn cưỡng ứng phó một vị tông sư, thắng bại cũng ở tỷ lệ 5 năm. Nhưng nếu Lê Sơn hai vị kia trưởng lão đều phải ra trận, như vậy ba cục bên trong, bọn họ cơ hội là sớm khóa trận một hồi thắng cuộc, không thành vấn đề. Ba ván thắng hai thì thắng mà hết sức công bằng, ta đây tới đánh trận đầu. e sợ cho thiên hạ bất loạn lương hồng lý đột nhiên ồn nào nói, nàng lần này phụng bát ca chi mệnh đến đây gây chuyện, làm sao có khả năng kiềm chế được nàng sa hoa giống như nam đấm. vừa đánh ra cú đấm kia, cũng không đủ làm nón người. tiểu cô nương oán giận nói, võ tuấn hải, để ta cứ như vậy hôn mê đi, tốt nhất ngủ một giấc đến cuối tháng 9. lệnh hồ đường nghe vậy cũng có chút không ứng phó kịp, mặc dù hắn từ lương hồng lý đánh võ tuấn hải cú đấm kia nhìn thấu tiểu cô nương kia nắm giữ nào đó loại quái lực thần thông, nhưng đứng nơi đó để cho ngươi đánh cùng chân chính đấu pháp tuyệt không là một chuyện, địch nhân chân chính không phải quyền biếng ngấm. Không chờ lệnh hồ đường nói cái gì, cái kia khóa trúc đao nướng chuôi thiếu niên cũng tích cực nói, còn có ta, còn có ta, này phản trưởng lão sở dĩ muốn bày xuống này ba cục lật võ, không phải là phẫn nộ ở vị kia giữ cửa lê sơn đệ tử bị ta một gậy trúc đao đập quỳ, muốn lấy lại danh dự, vì lẽ đó ta phải muốn ra trận. Nam cũng bên trong cơ quan thương võ tuấn thải trong lòng hí lên than thở, sinh mà làm người, ta đã rất xin lỗi, có thể hay không cứ như thế mà buông tha ta, để ta yên tĩnh nằm ở đây, làm một cái nhỏ trong suốt, cũng không muốn quan tâm ta, có thể hay không? Phản trưởng lão khẽ mặt giật một cái cười nhạt nói các ngươi có thể tùy ý sắp xếp thứ tự xuất trận bản tọa không ngại dựa vào ta nhìn vị này dùng chuốc đao thiếu hiệp sau đó không ngại liền cùng bản tọa thả đối với tranh đấu một hồi chứ Tốt, ta cũng đang có ý này quách đại lộ nụ cười sang sảng trả lời thoải mái phan trường lão sửng sốt một chút nụ cười hơi cường, hắn nói câu nói kia bản ý là chào phúng uy hiếp kinh sợ một hồi chuốc đao thiếu niên đã kích hắn một cái tiêu căng phết lối dù sao một vị sáu tầng tông sư hướng về một vị chân nhân khiêu chiến nói rõ chính là đe dọa theo bình thường nội dung vợ kịch cắt cướp cái kia trúc đao thiếu niên mặt đối với tông sư ai tương với lập tức toát ra vẻ sợ hãi mau mau hành lễ nói xin lỗi khiêm tốn địa nói một câu vãn bối cảnh giới thấp kém sao dám cung tiên bối giành thắng lợi tiền bối nói đùa một loại lời nhưng mà để phàn trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới chính là cái kia trúc đao thiếu niên dòng suy nghĩ thanh kỷ càng làm miệng đầy đáp ứng tiếp nhận tiêu chiến được phàn trưởng lão liêm khởi ý cười nhìn quách đại lộ nói vậy ta ngươi liền coi như một hồi không thành vấn đề quách đại lộ thuận miệng đồng ý phàn trưởng lão gặp thiếu niên này nên được như vậy nhẹ như mây gió. Hồn không đem một vị tông sư đối thủ để ở trong mắt, trong lòng sát ý hiện lên, chuyển đầu nhìn về phía lệnh hồ đường, "Lệnh hồ thiếu hiệp, hiện tại ba cục đã định hai cục, này ván thứ ba liền từ ngươi cùng toàn sư đệ thả đối với làm một hồi thế nào?" Phan Trường lão bất mãn trong lòng quách đại lộ thái độ tùy tiện, ngầm cho là hắn là được lệnh hồ đường bày mưu đặc kế, bởi vậy thái độ đối với lệnh hồ đường cũng lạnh nhạt lại, không cứ gọi hiền chất mà là đổi tên thiếu hiệp. Lệnh hồ đường nhìn một chút quách đại lộ, lại nhìn một chút lương hùng lý, nói, "Nếu hai vị tiền bối đều phải ra tay, vạn bối nói không chừng cũng phải lên sàn lĩnh giáo, chỉ là..." "Vậy cứ quyết định như vậy?" Phan Trường Lão không chờ lệnh Hồ Đường nói xong, giải quyết dứt khoát, quay đầu về một vị thân thể như ngọc người trẻ tuổi dặn dò nói: Hậu Tố Ngọc, ngươi tới đánh trận đầu. Người trẻ tuổi kia không người ứng đối đúng, tung người lên sân khấu. Lệnh Hồ Đường nhíu mày lại đầu, hắn không nghĩ tới phản trưởng lão sẽ như thế nóng ruột, thậm chí không cho hắn bàn bạc kỹ càng cơ hội. Đại ca, tiểu cô nương này, Hóa Cơ Tử vừa muốn mở miệng kiến nghị lệnh Hồ Đường thay đổi người, trên sân dị biến nảy sinh, tên là Chu Hậu Ngọc tu sĩ trẻ tuổi còn tương lai cùng ra tay, đã bị vậy ăn kẹo hộ Lô Tiếu Cô nương một quyền đánh bay. Hiện trường ngoại trừ Lê Sơn hai vị trưởng lao chờ rất ít mấy người, những người khác thậm chí đều chưa kịp phản ứng. "Xin lỗi, ra tay có chút trọng." Chờ Chu Hộ Ngọc ngã xuống phía sau, tiểu cô nương càng là hết sức nượng ngủng cung xin lỗi, nhưng động tác này ở hai vị tông sư xem ra, làm sao đều giống như mang theo ý giễu cợt. Nhìn thấy tiểu cô nương rụt rụt rẻ rẻ dáng dấp, mọi người thực sự vô pháp đem nàng cùng cái kia một quyển dây một vị chân nhân hung mãnh lò lì liên hệ với nhau. Cho tới Chu Hộ Ngọc, hắn dứt khoát lựa chọn hôn mê, đồng thời trong lòng thăn thở, sinh mà vì là tu sĩ, ta cũng cảm thấy tốt xin lỗi. Mới cuối tháng 9 lại đánh thức ta đi. Thánh nhân phù hộ huyền giới ngủ ngon. chương 343, một bước thành chân nhân. trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên yên lặng như tờ, không khí ngột ngạt đến mọi người không thở nổi. lương hồng lý nũng nịu bên ngoài thần thái cùng thực lực khủng bố giữa tương phản, mọi người lòng sinh một loại khắc thường cảm giác sợ hãi. sau một hồi lâu, phan trưởng lão ngự khí bình tĩnh nói, đem hai người bọn họ khiên xuống đi cực kỳ trị liệu. sớm có bốn vị lê sơn chấp sự lên trước những người, chu hậu ngọc cùng võ tuấn thải cuối cùng cũng coi như giải thoát, trong lòng đều là âm thầm thở phào một cái. phan trưởng lão nhìn về phía lương hồng lý, ngự khí nghiêm túc, cô đương trời sinh thần lực, phiền nào đó khâm phục, trận đầu là ngươi thắng. Lương Hồng Lý cười gật gật đầu, phất tay chàng. Phan Trưởng lão quay đầu lại kêu một tiếng, "Toàn sư đệ." Vị kia mặt mày thanh tú, bất cầu nôn thiếu Lê Sơn trưởng lão gật gật đầu, cũng không thấy hắn làm sao hành động, chỉ là thân thể lắc lư một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở chàng bên trong. Lệnh Hồ Đường dừng một chút, cất bước lên sàn, động tác là trước sau như một tiêu sái trong dòng. "Xin tiền bối chỉ giáo." Lệnh Hồ Đường lên chàng, đối với toàn trưởng lão chắp tay thi lễ, toàn trưởng lão cũng là gật gật đầu. "Toàn sư đệ, Lệnh Hồ thiếu hiệp là huyền giới ít có tu hành thiên tài, không muốn đại ý hơn nữa." Phan Trưởng lão nói nhắc nhở, "Ba ván thắng hai thì thắng." Bây giờ bên ta đã thua một ván, phía sau hai cục, không thể sai sót. Toàn trưởng lão trở về ba chữ, hiểu. Dứt lời, quanh thân khí thế đại thịnh, cảnh giới lần nữa kéo lên cao, trên người trường bảo màu đen tùy theo phùng lên, tông sư duy thế, tức thì bao phủ toàn trường. Thân ở khí chàng trung tâm lệnh hồ đường chân phải phủi đất hướng ra phía ngoài Na Di, giơ tay rút ra Sơn Hà kiếm. Toàn trưởng lão hai chân đóng ở trên mặt đất, trên người đột nhiên nghiêng về phía trước, lớn lao tông sư khí chàng co lại nhanh chóng ngưng tụ thành một ngọn núi, theo toàn trưởng lão động tác dốc ép hướng về lệnh hồ đường. Lệnh hồ đường nửa bước không lùi, Sơn Hà kiếm mọc lên. Huyền Hà Kiếm Ý bắt nguồn từ lại địa, chính diện chống lại toàn trường Lão uy thế. Không sai, toàn trường Lão khen nói, bởi vì lệnh Hồ Đường cùng đảm nhiệm chỉ linh quan hệ, hắn đã sớm nhận thức lệnh Hồ Đường, biết hắn quá khứ tu vi cảnh giới. Lúc này cảm nhận được hắn đột nhiên tăng mạnh bên mông Kiếm Ý, không nhịn được khen ngợi một câu. Nhưng bất luận lệnh Hồ Đường tiến bộ làm sao kinh người, Huyền Hà Kiếm Ý làm sao đạt ở viên mãn? Theo toàn trường Lão, cũng chỉ là không sai. Lệnh Hồ Đường cố nhiên là thánh nhân đệ tử, cá nhân Thiên Phú cũng là thượng thượng, tu tập cũng đều là thượng hạng công pháp. Nói như vậy, đối đầu thông thường tổng sư, hắn tuyệt đối có lực đánh một trận nhưng Lê Sơn toàn trưởng lão tông sư cảnh giới nhưng cũng là bỏ ra vài chục năm công phu một bước một cái dấu chân không có nửa điểm thủ xảo, cũng không có dựa vào dựa vào cái gì Nịch Thiên đang ăn toàn bằng cá nhân khắc khổ nỗ lực đột phá thăng cấp Hàn Kim lượng đồng dạng không thể khinh thường không dễ như vậy chiến thắng dù vẫn vẫn ung dung địa phê bình lệnh hồ đường kiếm ý phía sau toàn trưởng lao thân thể đột nhiên đứng thẳng ngọn núi khuynh đảo uy thế trong nháy mắt biến mất lấy lệnh hồ đường kiếm ý thu phóng như thường đều xuất hiện sát na không đãng toàn trưởng lao thuận thế rơi lên chiến trường lệnh hồ đường sơn hà kiếm muốn rời khỏi tay khâm phục Lệnh Hồ Đường thành khẩn khen một câu, tay bên trong ở trên chuôi kiếm hơi điểm nhẹ, Sơn Hà kiếm đột nhiên xoay tròn, kiếm đi hình cung, tức hướng toàn trưởng lão. Toàn trưởng lão vung vẩy tay hào lớn đi quẹt mũi kiếm, chuẩn bị không ngừng cố gắng, trực tiếp đập kiếm, đột nhiên phát hiện thân kiếm kia như rùa đèn co đầu, veo điện một hồi rút về, quay về lệnh Hồ Đường tay bên trong. Sông lớn treo ngược, Lệnh Hồ Đường quát một tiếng, thủ đoạn xoay chuyển, kéo dài không dứt kiếm ý như treo sông giống như chạy bay thẳng nhiên xuống dưới tả hướng về toàn trưởng lão. Khởi đầu khí thế tranh toàn trưởng lao chiếm thượng phong, lúc này Lệnh Hồ Đường thật vất vả phản qua tay, không dám chút nào thất lễ, lúc này không giữ lại chút nào phóng thích kiếm ý cuốn quận Trường giang, tràn lan hoàng hạ, quyết chí tiến lên. Toàn trưởng lão ngưng thần ứng phó, lại bất kể thời gian lợi bình lệnh hồ đường, nhưng luống cuống tay chân cũng không trở thành, chỉ là theo lệnh hồ đường kiếm ý không ngừng tăng cường, hắn bảy tầng tông sư cảnh giới cũng dần dần phát huy đến đỉnh cao. Núi đá lăn, thiên địa biến sắc, quả thực là tốt một phen đấu, không thơ làm chứng. Quách đại Nưu, ngươi nói bọn họ ai có thể thắng? Tán tu liên minh bên trong, Lương Hồng Lý méo đầu hỏi Quách Đại Lộ. Mạnh đi nữa bên trong ba tầng chân nhân, cũng không cách nào thắng một vị chân thật bên trong ba tầng tông sư, đây vốn chính là huyền giới quý củ, không phải vậy hoa phần vực này cấp còn có ý nghĩa gì? Quách Đại Lộ nói: "Vậy làm sao bây giờ? Hoặc là lệnh hồ đường đột nhiên thăng cấp, hoặc là lệnh hồ đường chịu thua, sau đó từ ta quét sạch vị kia phản trưởng lão, tranh thủ 2 tháng một thua kết quả. Vị kia phản trưởng lão cũng là chân thật tông sư chứ, ngươi cũng là chân nhân làm sao bảo đảm có thể đánh thắng hắn? Ta phía trước nói rồi a, có thể vừa đánh vừa thăng cấp." Quả nhiên Quách Đại Nưu thích khoa lác. Hai người đang nói, Tràng thượng cục diện bắt đầu nghi chuyển, toàn trưởng lão vững vàng tiếp được lệnh hồ đường liên miên bất tuyệt kiếm thế, cũng bắt đầu hóa thủ thành công. Chỉ thấy toàn trưởng lão tay phải sắt tay áo quét ra, đã mở lệnh hồ đường sơn hà kiếm, tay trái về phía trước một đẩy, Như bài sơn đảo hải trưởng lực quét ngang hướng về lệnh hồ đường. Lệnh hồ thiếu hiệp muốn thua, đám người bên trong có người đột nhiên thất thanh kêu một câu. Đang lúc này, lệnh hồ đường nắm chặt sơn hà kiếm, không giải thích được quay về hư không điểm một cái. Tiện đa kiếm thế vót ngang, ta kéo lại tiêu sái tự nhiên địa trên chết vung ra đi. Theo này luân kiếm chiêu sử dụng, vốn đã ổn chiếm ưu thế toàn trưởng lão bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa hắn từ cái kia họa phong đột biến kiếm ý bên trong cảm nhận được trước nay chưa có bá đạo. Đây là phan trưởng lão hơi nhũ mày, càng không nhận ra lệnh hồ đường kiếm chiêu, không tiền bối bát tự kiếm ý trong sân duy hai có thể nhận ra lệnh hồ đường kiếm y hóa cơ tử bật thốt lên gọi nói lệnh hồ đường vừa nãy vung kiếm biết cái kia một cái chi chữ chính là khung thế kỳ ở lại bán chiêu nhai ta chi kiếm đạo thắng thiên nửa chiêu bắt tự bên trong thứ hai chữ quách đại lộ đầy mặt vui mừng gật gật đầu khung thế kỳ từng nắm thượng tà kiếm đoán giận ngày đoán giận địa trong đó bá đạo có thể tưởng tượng được bất quá lệnh hồ đường nỗ lực sử dụng đạo kiếm ý này phía sau cũng là hao tổn rất lớn lùi tới chỗ cũ sau thu kiếm nhắm mắt đứng im lượn lờ ở bốn phía kiếm ý liêm ở người thiên địa ở hắn mà nói hoàn toàn kiên tĩnh hắn muốn phá cảnh phàn trưởng lão bật thốt lên gọi nói Toàn trưởng lão gật gật đầu, khoanh tay đứng thẳng một bên, dừng lại tiến công, đảm nhiệm lệnh hồ đường tự động phá cảnh, biểu hiện ra một đại tông sư khí phách gió hêm dịu độ. Chắc là quá thời gian một bữa cơm, lệnh hồ đường đột nhiên dương đôi mắt, mọi người liền gặp được hai đạo ác liệt chí cực kiếm ý bắn thẳng đến mà ra, kiếm ý sở trí, phía trước một khối cự nham bị chém thành trăm đoạn. Vụ. Tiếp theo nghe được một tiếng hí dài, Sơn Hà kiếm dâng chào nhấc đầu, nhắm thẳng vào bầu trời. Thượng tam trọng chân nhân cạnh thành vậy. Phan trưởng lão thở dài một tiếng, mơ hồ cảm thấy đảm nhiệm chỉ linh lần này khả năng đã chọn sai người. Tạ tiền bối tất thành. Lệnh hồ đường nhìn phía toàn trưởng lão. Lệnh Hồ Đường lại xin tiền bối chỉ giáo. Toàn trường lao khẽ bước cằm, dưới chân bước cương đạp đấu, càng là đem Lệnh Hồ Đường cho rằng một vị thế lực ngang nhau đối thủ. Nay một lần, Lệnh Hồ Đường không nữa dùng huyền hạ kiếm ý, mà là trực tiếp dùng tiểu sư thúc tổ lưu lại bát tự kiếm ý. Hiện tại hắn muốn viết chính là một cái kiếm chữ. Lệnh Hồ Đường hai tay mở ra, một cách tự nhiên mà vút mở sơn hà kiếm, làm ôm ấp thiên địa hình, tiện đà sơn hà kiếm dường như tự động đi khắp. Đầu tiên là rơi lên thật cao, sau đó giữa trời trên chết đánh xuống, chính là kiếm chữ để vạch một cái cái kia cong lên. Chỉ một chiêu này, Lệnh Hồ Đường khí thế của cả người tiểu như cùng ra khỏi vỏ bảo kiếm lộ hết ra sự sắp bén khí chàng đoàn người nhất thời vách núi thạch tây cũng chi thất sắc người người trong lòng tự đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người cùng ý sợ hãi phan trường lão hơi thay đổi sắc mặt lẩm bẩm nói không thế kỷ suy nghĩ của hắn không biết trở lại cái nào một năm là một kiếm tiêu diệt một ngọn núi năm ấy mùa xuân vẫn là một kiếm đoạn thương sông năm ấy mùa hè thời gian này một đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống đem suy nghĩ của hắn kéo về chờ hắn một lần nữa đem sự chú ý chiếu đến chiến trường bên trong hắn phát hiện sư đệ hai mảnh ống tay áo đã bị chém thành mảnh vỡ đang cùng chống kiếm mà đứng lệnh hồ đường đối lơ ấp tờ này cục là van buối thua Lệnh Hồ Đường Quang Minh lỗi là nói, nếu như dựa theo vừa rơi xuống chiến cuộc để tính, hai người là hòa nhau, nhưng nếu như tính luôn hắn phá cảnh cái tiêu đoạn, đích thật là toàn trưởng lão hạ thủ lưu tình, hơn một chút. Toàn trưởng lão thật sâu nhìn Lệnh Hồ Đường một chút, chỉ nói câu, chỉ linh sai rồi. Xoay người rời khỏi sân diễn, Lệnh Hồ Đường ôm kiếm chắc tay, cũng xuống tràng. Lão phu tu đạo vài chục năm, rất hiếm thấy đã có người đang chiến đấu bên trong phá cảnh thăng cấp, tinh tế đến, e sợ không cao hơn một bản tay số lượng, Lệnh Hồ hiển chất tượng thật không được. Phan trưởng lão vừa nói vừa đi lên sân khấu, dứt lời, nhìn về phía quách đại lộ, hỏi ngươi có thể hay không cũng cho lão phu một niềm vui bất ngờ. Quách Đại lộ sán lạn nở nụ cười, nói tốt, nói vừa xài bước lên sân khấu, vừa tốt đi tới phản trưởng lão trước mặt, cảnh giới vừa vận tiến vào thượng tam trọng chân nhân. Phản trưởng lão, lão phu chỉ là tùy tiện nói một chút ta, quá đáng. Chương 344, trăm phản trưởng lão đầu ngón tay mê hoặc, Quách Đại lộ ba hoa vô địch, hết thời tu sĩ gặp phải thăng cấp phá cảnh cửa hải thời gian, đại thể lựa chọn bế quan, có môn có phái tự có trong tông trưởng bối sự tình an bài trước tốt tất cả, đặc biệt là trọng yếu cảnh giới được phá, càng là thiên tài địa bảo từ lâu đủ. Pháp trận phòng ngự sớm bố trí xong, cao thủ hộ pháp bất cứ lúc nào đợi mệnh. Mặc dù là tán tu, cũng sẽ trước đó tìm kiếm một cái núi hảo thủy địa điểm tốt ẩn nút động thiên hoặc phúc địa, trước tiên bố trí kỹ càng tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng ngự, bảo đảm không có sơ hở nào phía sau, mới dám đi vào bế quan, tranh thủ thuận lợi đột phá. Liên nắm lệnh hồ đường tới nói, một khi vị kia toàn trưởng lão là vị tâm tư ác độc tông sư, hắn ở lệnh hồ đường phá cảnh thời điểm, chỉ cần phóng động ra tay chân, cũng đủ để cho thư kiếm tông đại sư huynh tạo thành không có thể vãn hồi cái hở. Cho nên mới có trường thi thăng cấp có nguy hiểm, phá cảnh tinh tướng cần phải cẩn thận lời giải thích cái này cũng là tại sao phản trưởng lão sẽ nói hắn tu đạo nhiều năm cũng rất ít gặp được có người trưởng thi lên cấp nguyên nhân chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là hắn cái gọi là không đủ một bàn tay số lượng lời vừa mới vừa dứt hôm nay liền một hồi đụng tới hai hơn nữa nhìn đi tới một cái so với một cái ung dung tùy ý cùng lừa giỡn tựa như xem ra hai vị là hẹn cẩn thận đến dẫm ta lê sơn phản trưởng lão trên mặt dù sao cũng hơi không nhịn được bắt đầu theo thói quen chủ mũ quách đại lộ nói nếu phản trưởng lão đại nhân đại lượng dung chúng ta leo núi vào điện túi chào lá mẫu như thế nào lại có nhiều chuyện như vậy nếu là phản trưởng lão chủ động bố cục trước Làm sao đàm luận chúng ta giẫm Lê Sơn câu chuyện? Phan Trường lão khó tránh khỏi có chút đổi trắng thay đen, không biết tại hạ là có phải có nói sai. Phan Trường lão cười lạnh một tiếng, nói, liền để bản tọa nhìn xem ngươi trúc đao so với ngươi lời lẽ sắc bén làm sao." Quách Đại Lộ cao giọng nói, "Ta cái này trúc đao dài ba thước bảy tấc, chính là lấy Dũng Sơn che bương chế thành, nhẹ đao vô phòng, đại xảo vô công, tự vấn thế tới nay, chưa đến một lần thất bại." Phan Trường lão nói, "Hôm nay ta liền sẽ để cho ngươi được toại nguyện." Quách Đại Lộ nói, "Nguyện vọng của ta là vĩnh viễn bất bại." Phan Trường lão, không theo kịch bản buộc dạng từ người đều là khôn kiếp. Phan Trường Lão quyết định không nữa nói nhảm với hắn, mà là trực tiếp động thủ đem liên ép. La bảy tầng cảnh giới đỉnh cao tông sư, hắn có tự tin này, cũng có năng lực này, Trường Thi phá cảnh thì thế nào? Hay là người thật mà thôi, chân nhân chiến đấu tông sư, đó chính là vượt cấp. Vượt cấp đối địch có thể có mấy thành phần thắng? Hắn tu đạo vài chục năm, gặp được vượt cấp thắng địch tu sĩ không cao hơn một tay, A Phi, không cao hơn năm người. Phan Trường Lão rụi ra đơn trưởng, xin mời. Hắn nói hai chữ này thời điểm, không có nhìn quách đại lộ, một chút đều không thấy, lại không thấy nhìn hắn chút đau, cũng không có nhìn con mắt của hắn, thậm chí không có nhìn bước chân của hắn dùng cái này biểu đạt đối với hắn xem thường. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nói, hiện tại không thể động thủ. Phan Trường lão kinh ngạc, vì sao không thể? Quách Đại Lộ nói, bởi vì ngươi trong lòng có giận, không phải trạng thái tốt nhất, ta như thắng ngươi, thắng mà không vẻ vang gì. Phan Trường lão. Quách Đại Lộ giải thích nói, cao thủ tranh chấp, như lượng quân giao chiến, muốn làm biết người biết ta, con mắt của ngươi nhìn đều không hướng phía ta bên này liếc mắt nhìn, có thể nói là phạm vào binh gia tối kỵ, hơn nữa ta bảo Đình Draintưu, trải qua nhiều lần tư tiễn, nắm giữ sự vật khách quan quy luật, làm việc thuận buồm xuôi gió, vận dụng như thường, đao pháp chiêu thức tương đương xảo quyệt quỷ dị sơ ý một chút cũng sẽ bị ta đâm đến, tuyệt không thể khinh thị. Phan Trường lão, thực lực ngươi giảng giải vẻ mặt là thật lòng sao? A, Quách đại lộ tiếp tục rụ rỗ từng bước, vì vậy ngươi không chỉ có muốn nhìn ta chằm chằm nhìn, còn phải chú ý ta từng cái nhỏ nhẹ động tác, mỗi một cái ánh mắt, từng cái vẻ mặt, thậm chí liền mỗi một cái bắp thịt nhảy lên. Muốn biết, mỗi một chút cũng có thể là quyết định trận chiến này thắng bại nhân tố. Mọi người, nếu như nhìn thấy hắn vừa vừa bước vào thượng tam trọng chân nhân, nhất định sẽ đem hắn nướng ngần đi. Đáng sợ hơn là, ngươi bây giờ tâm đã loạn, tâm loạn thì lại chiêu loạn, chiêu loạn thì lại thất bại, phan trưởng lão, phải cẩn thận. Quách Đại Lộ nhắc nhở nói, Phan Trường Lão rốt cục không thể nhịn được nữa cười gần nói, còn chưa giao thủ, ngươi đã kết luận ta thất bại, ngươi coi chính mình thành nhân? Quách Đại Lộ nói, ta chỉ là không muốn thắng mà không vẽ vào gì, bởi vì ta chúc đau chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phan Trường Lão ha ha cười gần, nói, ngươi muốn lấy lần này ngôn từ loạn tâm canh ta, tiểu tử, ngươi còn non một chút, trước tiên phá ta này chỉ tay đi. Phan Trường Lão nói đối với Quách Đại Lộ điểm ra một cái gió xuân mê hoặc chỉ, đầu ngón tay tiếp xúc, không trung đạo khí như vòng vòng xoáy vặn, xoay tròn đẩy về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ lắc đầu thở dài nói, không nghe thiếu niên nói, chịu thiệt ở trước mắt ta. Quách Đại lộ đón mê hoặc chỉ đậu. Hắn chúc đao đã ra khỏi vỏ, như bản thân của hắn nói, đao phong kia vạch qua quý tích quả nhiên xảo quyệt quỷ quyệt. Vây xem tu sĩ si chỉ là nhìn thấy một đao này đánh cho gấp độ, đã đọc ra mồ hôi lạnh. Đao thế xem ra cũng không nhanh, nhưng xuất đao thời gian hai người cách xa nhau mấy trượng xa, rơi đao thời gian, mũi đao đã đến phản trưởng lao phụ cận. Chúc đao thiếu niên càng là tránh được cái kia mê hoặc chỉ tay, cả người lẫn đao, đến thẳng phản trưởng lao chỗ hiểm. Đao không nhanh, người nhanh, phản trưởng lao ứng biến cũng cấp tốc, xoay tay lại ở trúc trên đao gậy chỉ tay hóa giải nguy cơ. Chúc đao đầu tiên là trên chết xuất ra, tìm một nửa hình tròn phía sau, đột nhiên từ dưới lên vắn lên, lấy phản trưởng lão nách, thật giống vừa bị văng ra chúc đao là cố ý lùi mở sức thế, chỉ vì càng nhanh hơn càng mạnh hơn càng hiểm một đòn. Loại biến hóa này dĩ nhiên đến rồi một cách tự nhiên, mức tùy tâm sử dụng. Dương trưởng tị đoàn đối công, kỳ diệu tới đỉnh cao chiêu thức, nói không chắc cái kia chúc đao thiếu niên thật có thể vượt cấp vượt qua Lê Sơn trưởng lão. Lệnh Hồ đừng nói, phản trưởng lão mê hoặc chỉ nhìn như viện diệu khó hiểu, linh động phi xuất, kỳ thực để lại dấu vết, nội bộ vẫn là công chính con đường, ngược lại là cái kia khảo xuyên tiểu ca đao thích làm gì thì làm không có xu hướng ổn định, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết chiêu tiếp theo là cái gì. Hóa cơ tử gật gật đầu, nói, bất quá phản trưởng lão cảnh giới cao hơn khảo xuyên tiểu ca, lấy bất biến ứng và biến, vẫn là có thể chiếm cứ chủ động. đúng đấy. khảo xuyên tiểu ca đau sở dĩ nhẹ nhàng lưu động, không phải là không bởi vì bị bách mà tùy cơ ứng biến. phản trưởng lão phải thêm lực. trên sân núi, cây giả cánh khô chỉ ý đao ý sẽ qua, vô biên lạc mục tiêu tiêu mà hạ. phản trưởng lão tay trái gánh vác phía sau, vẫn là một tay đối phó với địch, nhưng lúc này tay phải của hắn đã phát huy đến cực hạn, huyết ảnh tầng tầng. Tay áo vung vẩy ra mấy cây quản rõ như phủi đất mãng xà rắn, ngẩng đầu lẹ lưới cuốn vòng quanh quếch đại lộ, đầu ngón tay đạo khí tung hoành trong sân, ảo ào, ào vang vọng, khí thế càng là kinh người. Nhìn như không đường có thể trốn chúc đao thiếu niên không nữa lấy hai mắt biện chiếu sát địch, mà là lấy thần thức trực giác xuyên qua mãng xà gió chỉ ý. Chúc đao liên tục biến hóa nhưng càng ngày càng thích làm gì thì làm, dựa vào tử thiên lý, lưỡi dao tung bay, như vào thân bò, phê lớn kích, đạo lớn quản, tiếng vang nhiên ầm ầm, dường như theo nào đó loại vận quy tắc cùng tiếp đập. Đứng xem lệnh hồ đường bừng tỉnh nói, thì ra là như vậy. Hoàn toàn thành thạo bên trong toàn bộ như vừa là chỉ nhu cũng là chỉ người, lại còn chỉ vạn vật tự nhiên. mắt bên trong không toàn bộ yêu, liền là xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấy nội bộ quy quy tắc, nhìn thấu quy quy tắc, lại lợi dụng quy quy tắc, cách thủ thắng liền không xa. loại cảnh giới này chính là thượng tam trọng chân nhân cảnh giới. lệnh hồ đường tuy là một chút tức thông, nhưng cùng cái kia trúc đao thiếu niên tức thông tức dùng vẫn có một đoạn trên lệnh. trên sân, quách đại lộ cùng phản trưởng lão lại một lần hai bên tách ra, quách đại lộ hai tay cầm đao, đống nhiên nhảy lên, phủ đầu bổ về phía phản trưởng lão, cái sau chỉ là biến hai ngón tay hơi tách ra, lang không kẹp lấy trúc đao. Quách đại lộ người vẫn còn giữa không trung, làm ra phép hình, xem ra thật giống bị phản Trưởng lão hai ngón tay chọn ở hư không ổn định. Đây là phản Trưởng lão mê hoặc chỉ góp lại một chiều, luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể kẹp đoạn chớp giận, cuốn hồ một cái trúc đao. Muội cho tới tộc, ta gặp làm khó, đột nhiên vì là giới, coi là rừng, hành vi chậm. Mắt gặp muốn thua trúc đao thiếu niên đột nhiên miệng lẩm bẩm, bị phản Trưởng lão kẹp lại trúc đao bắt đầu nhẹ nhàng mà nhanh chóng rung rung. Động đao rất ít, đồng nhiên đã giải, như đất tùy điệu. Quét đại lộ tránh thoát ra trúc đao, lạnh lùng lười đao giáng vào Phan Trưởng lão cánh tay lướt về phía cổ của Hà Lung. Phan Trưởng lão thở dài, thân thể ngựa ra sau, năm ngón tay trái như là cỗ sao trồi dò ra, đã mở chốt đạo, Quách đại lộ thân thể lộn một vòng, đồng bền trở về chỗ cũ. này bào đinh dạn như, trải qua nhiều lần thực tiễn, nắm giữ sự vật khách quan quy luật, làm việc thuận bổn xuôi gió, vận dụng như thường, đạo pháp là người phương nào truyền thụ, thiên đao tông yến minh hồng cũng sẽ không nảy bộ đạo pháp. phàn trưởng lão hỏi, Quách đại lộ nói, thật không dám dò dím, này bộ đạo pháp là ta vừa lâm thời tự nghĩ ra, làm như vậy là để phối hợp ta tân tấn thượng tam trọng chân nhân cảnh giới, trong đó có cái nào không thuần thụ địa phương, mong rằng phàn trưởng lão chỉ điểm một, hai. phàn trưởng lão hết sức thành thục, không có gì có thể chỉ điểm. Nói vất tay áo rời đi. Các ngươi tự động leo núi vào điện, nếu dám lu mãng, nhất định không nhẹ tha cho. Phan trường lao âm thanh uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, Hưu Tâm Nhân có thể từ ngữ khí của hắn nghe được ra một tia không tên tâm tắc ý tứ hàm xúc. Chương 345, cáo biệt lệnh hồ đường, gặp lại sư Huyền Thanh. Lê Sơn như Côn lôn Sơn, không phải tông không phải phái, đối với ở ngoài tự xưng là thiên sơn, mặc dù phụng Lê Sơn lão mẫu vì là tổ, nhưng cũng không phải là chính thống truyền thừa, chỉ là huyền giới phổ La tiến đồ bên trong một nhỏ dự, chỉ vì hai vị sơn chủ hội khi tuyết cùng hướng bay y cảnh giới cao. Thực lực mạnh, lại là hai người liên thủ, kêu gọi nhau tập hợp một đám tín đồ, chiếm núi vì là chủ, lâu dần, có vẻ như liền thành Lê Sơn Chính Tông. Liên quan với Lê Sơn truyền thuyết, cũng không so với Côn Lôn Sơn vì là ít, hơn nữa lai lịch càng thần bí, huyền giới tu hành trong lịch sử, từng có vô số đại năng ở đây ngộ đạo phi thăng, nhưng đối với ngọn núi này, lai lịch thực sự, chư đại năng vẫn nói không tỉ mỉ, không biết là không biết, vẫn là biết mà không nói. Dù vậy, hậu nhân hay là từ những này đại năng lưu lại manh mối bên trong tìm tòi cảm nhận được Lê Sơn bộ mặt tờ, hờ, tờ một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lê Sơn, hoặc là yêu tổ nữ ba chí núi Theo thời gian trôi đi, hậu nhân càng ngày càng nhiều manh mối cùng bút ký chỉ về cái này chân tướng. Nữ hoa, lập trị ở Trung Hoàng Sơn Chí Nguyên, kế đứng thu ở Lê Sơn. Lê Sơn có nữ hoa chỉ sử, nay lão mẫu điện tức nơi. Lê Sơn chính là lão mẫu luyện thạch bộ thiên chi vật cưỡi phụ mệnh mà hóa chi, bụng có tuyển, da nước ấm, đồn rằng thần canh. Quách Đại Lộ lần này theo lệnh Hồ Đường đăng Lê Sơn, trong đó một cái mục đích đúng là muốn hôn tự tham một chút lão mẫu điện, nhìn xem có thể hay không từ bên trong phát hiện chút gì, tuy nói hắn cảnh giới bây giờ còn không có tư cách đi quan tâm cái kia chút đại năng đánh cờ a ván cờ a, nhưng sớm thu gom một ít manh mối có thể vì sau đó có tư cách làm toàn bộ thôi diễn thời gian cung cấp bằng chứng. Muốn biết vị này Lê Sơn lão mẫu nhưng là đường hoàng gia giáng ở Tây Du thế giới bên trong xuất hiện qua, hơn nữa xuất hiện phong trường cực kỳ phong cách, là mang theo Quan Thế Âm, phổ hiện cùng văn thủ ba vị lớn Bồ Tát cùng đi ra chẳng, ở bốn thánh thử thiền tâm một khó bên trong, Càng là hóa thân làm ba vị lớn Bồ Tát mẫu thân, cao thượng địa vị có thể thấy được chút ít. Nếu như nói Lê Sơn lão mẫu thực sự là nữ hoa một cái phân thân, nàng kia mang ba vị người trong Phật môn đi dò xét Thỉnh Kinh tiểu tổ dụng ý liền phi thường đáng giá một vị. Tôn Lộ không bị Như Lai like trấn áp ở ngũ hành bí cảnh bên trong thời gian từng thổ lộ quá mình là tâm viên đại thánh chân tướng đối với cái này cái chân tướng quách đại lộ trong lòng đã có ba loại trở lên suy đoán nhưng mỗi một loại đều có trợ chứng thực không thể nói nói nhưng có ý là hắn cái kia ba loại suy đoán toàn bộ cùng nữ oa nương nương có quan hệ quách đại lộ cùng mọi người một đạo tiến vào lão mẫu điện sau đó cùng mọi người một đạo túi chào lão mẫu giống chờ nghỉ hắn đứng ở đại điện bên trong ngẩng đầu nhìn cái kia pho tượng cùng kiệt tác nhân thân xà vị nữ oa giống bất động lê sơn lão mẫu hình tượng hiền lành thân mật trí tuệ đoan trang vừa vặn là một vị đại từ đại bi thánh đức rộng rãi chiêu trên cổ thiên nhân không hề cái hở Quách Đại Lộ cũng không dám múa diệu qua mắt tợ, vận dụng thiệt thi thảo, chỉ là mang theo đầy ngập thành kính, tinh tế lưu ý quan sát. Các vị đạo hiu bái xong lắm mẫu, nhưng là địa dụng công tìm hiểu, hoặc là tự động rời đi. Lệnh Hồ Đường túi chào lão mẫu phía sau, cùng nhị đệ Hóa Cơ Tử giao lưu vài câu, báo cho mọi người quyết định của chính mình. Ở quyết định ở chỗ này tìm hiểu một ít thời gian, chẳng biết lúc nào xuống núi, liền không nữa nhiều bồi các vị đạo hiu. Các vị đạo hiu hôm nay liên minh nghĩa, Lệnh Hồ Đường ở đây cùng nhau cảm ơn. Nói, đoàn đoàn ôm quyền thi lễ, mọi người dồn dập đáp lễ. Quách Đại Lộ biết Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử lựa chọn lưu lại là vì cứu giúp nhạc Lê Hoa, chỉ là căn cứ hắn quan sát thôi diễn, cái kia nhạc Lê Hoa là bị trấn áp ở Lão Ngô Điện hậu viện xanh giếng bên trong, mà xanh trong giếng ở ngoài bố trí nhiều đến 22 tòa vững như thành đồng bách sắt trận pháp, chỉ cần có người ngoài tiếp xúc cái kia trận pháp, lập tức sẽ đưa tới Lê Sơn hai vị sân chủ. Vì lẽ đó mặc dù hắn lúc này tự buộc thân phận, ra tay giúp đỡ lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử, ba người bọn họ cũng khó có thể thành công. Trận pháp có thể phá, nhưng người nào có thể đỡ được hai vị thượng tam trọng đại tông sư? Quách đại lộ nhất thời cũng đoán không cho phép lệnh hồ đường rốt cuộc muốn làm gì. Liên thẳng thắn trực tiếp đi lên trước hỏi dò: "Lệnh Hồ công tử, ngươi muốn ở Lao Mâu Điện tính toán ngộ đạo?" Lệnh Hồ Đường nhìn Quách Đại Lộ cùng bên cạnh hắn Lương Hồng Lý một chút, không dám lại coi bọn họ là thông thường thịt con buôn đối xử, gật đầu nói: "Không sai, tại Hạ Sơn Hà Kiếm lộ hết ra sự sắc bén, khí thế tản mát, dâu dấu nuôi ôn dưỡng một thời gian." "Phải nuôi bao lâu?" Quách Đại Lộ hỏi. Lệnh Hồ Đường nói: "Tại hạ lần này xuống núi trước, sư tôn từng dặn dò ta nói, dấu mối sơn hà kiếm, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, nghĩ đến ít nhất phải nuôi 2 năm." Quách Đại Lộ tâm nói, xem ra vị này kết nghĩa đại ca là làm đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài gật gật đầu, nói, hai năm phía sau đúng lúc là Huyền Hồ luận đạo, đến lúc đó Thiết tiên sinh sương nhận cơn giận cũng đem được xuất bản. Lệnh Hồ Đường mỉm cười nói, chính có thể cộng tương một phen tình cử. Quách Đại lộ nở nụ cười gật đầu, nói, tương phùng là duyên, ta cũng ở chỗ này lưu ngồi ba ngày, lấy củng cố mới cảnh. Hai người tương đối chặt tay, từng người chọn chỗ ngồi xếp bằng. Trong vòng ba ngày, bao quát hoài khi tuyết cùng hướng bay y hai vị sơn chủ ở bên trong, lê Sơn không một người trước tới quấy rầy, tùy ý Lệnh Hồ Đường, hóa cơ tử cùng Quách Đại lộ đám người tự động tính tỏa lao mâu điện. Lệnh Hồ Đường sơn hà kiếm uy về vỏ kiếm, dường như lại không ra khỏi vỏ dự định. Sau ba ngày, tá tu đồng minh đám tu sĩ đã toàn bộ rời đi, trong điện chỉ còn dư lại lệnh hồ đường, hóa cơ tử, quách đại lộ cùng lương hồng lý bốn người. Không lâu, cây đạt phụng mệnh đến đây mời cựu công chúa xuống núi, quách đại lộ không thể không cùng hai vị nghĩa minh tử hành. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, liền như vậy sau khi từ biệt, bốn người sái nhiên chia tay. Bất quá khi quách đại lộ cùng lương hồng lý chân trước mới bước ra lão mẫu điện cửa lớn, liền nghe được phía sau lệnh hồ đường nói lớn tiếng nói, lão mẫu ở trên, thư kiếm tông lệnh hồ đường tự nguyện vào thanh thạch tỉnh bế quan hai năm, lấy bản mệnh sơn hà kiếm vì là bằng, mời lão mẫu ta thành. Tiện đà lại nghe được có người kêu một tiếng đại ca. Quách Đại Lộ đống nhiên nhìn lại, nhìn thấy lệnh hồ đường đem sơn hà kiếm ném lao màu giống, vỏ kiếm màu xanh bao lấy trong phòng, vừa tốt rơi vào lão mẫu giữa hai tay. Lệnh hồ đường bản thân từ biến mất tại chỗ. Quách Đại Lộ bừng tỉnh rõ ràng. Nguyên lai lệnh hồ đường đánh tử vừa mới bắt đầu liền làm xong vào thanh thạch tỉnh làm bạn nhạc Lê Hoa vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng dự định. Ngày ấy hai người ở trên thuyền nhỏ uống rượu trò chuyện, đến cùng đều nói những gì? Quách Đại Lộ chuyển dưới đầu núi, lại chưa hồi tưởng. Lần sau gặp lại, có thể có thể hướng đại ca lệnh hồ đường hỏi thăm một chút có quan hệ Lê Sơn mấy cái nghi vấn. Hoặc là đây mới là nguyên bản định số, giống như một cảnh hoa lê ép hải đường, quét đại lộ cùng cây đạt, lương hồng lý vừa hạ lê sơn, liền lại đụng tới một cái người quen. Bác Minh Tông sư tỷ sư huyền thanh, thấy nàng thời gian, nàng đang đổi một cái cưỡi gấu chúc công tử trẻ tuổi. Ngoại vân tử, chống còn không có đánh xong, người chạy cái gì? Đến đến, lại đánh ba ngàn hiệp. Sư huyền thanh đứng ở nóc nhà, lớn tiếng gọi nói, lộ liêu tùy ý, kiêu ngạo như lúc ban đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái tia cưỡi mèo ngàn mặt công tử, chính là lao tiểu tử ngoại vân tử. Ta là ngàn mặt công tử độc bộ tẩm hoa, không phải lao tiểu tử ngoại vân tử. Ngươi người nữ nhân điên này tìm lộn người rồi. Độc bộ tầm hoa lớn tiếng kêu một câu, tiếp tục chạy trối chết. Sư Huyền thanh cười ha ha, đuổi theo. Thấy cảnh này, Quách Đại Lộ đột nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, trong lòng nói, trên núi dưới núi đều có người quen, ta ở đây huyền giới cũng coi như hôn xẻ ra chút nhân dạng không phải. Sau một ngày, Quách Đại Lộ theo lương quốc bắt vương tử tiếp tục hắn cải trang vi hành lữ trình. Chương 346, chào mọi người, cho mọi người giới thiệu một chút, này là bằng hữu ta cậu đàn. Trong hoàng hôn, một cái thằng nam thẳng bắt trên đại đạo, một chiếc tinh xảo hiệu xe chạy hành tới lúc gấp rút, có ý là cái kia hiệu bên cạnh xe còn chạy một đầu cường tráng thanh lưu vừa bước vào thượng tam trọng chân nhân đây đã là lần thứ hai đi hạnh đàn đệ tử đều là như vậy phá cảnh sao xe ngựa bên trong lương quốc bát vương tử ánh mắt sáng quắc địa nhìn trầm trầm quách đại lộ hỏi cũng không phải khả năng liền nhị sư vinh yêu chuộng đang chiến đấu bên trong phá cảnh yêu thích cái kia loại kỹ kinh tứ tọa cảm giác lý mẫu làm nhị sư huynh trung thực trên độn không nhịn được mô phỏng theo một hồi trên thực tế ta sớm có thể phá cảnh quách đại lộ an ngay nói thật lấy ánh mắt của hắn cùng góc gác thông sư dưới cảnh dưới tùy tiện phá lương diễn trầm mặc không nói sau một lúc lâu nói xem ra năm nay có cần phải đi đăng hạ hạnh đàn quách đại lộ thuận miệng nói hạnh đàn dễ đăng phía sau núi không dễ đăng lương diễn nhìn quách đại lộ một chút không nói gì kê thúc thúc đổ xe đang lúc này cựu công chúa lương hồng lý đột nhiên lớn kêu một tiếng kê đặt thu cương đổ xe quay đầu lại hỏi cựu tiểu thư làm sao vậy lương hồng lý chỉ vào quách đại lộ dần nói quách đại nưu ngươi đi ra ta muốn đánh nhau với ngươi quách đại lộ a lương hồng lý nói ngươi dám coi khinh ta bất ta liền muốn để cho ngươi lé đẽ đi ra lương hồng lý nói rơ rơ nằm đấm lương diễn khẽ mỉm cười cũng không ngăn cản. Quách Đại Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói, cái này kêu là người ở xe dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Nói nhảy xuống xe. Quách Đại Lộ muốn ở trong vòng 3 năm thăng cấp thượng tam trọng đại tông sư, thời gian không thể bảo là không kín bách, tông sư dưới cảnh giới có thể tùy tiện phá, nhưng tông sư cửa ải nhưng không dễ như vậy rồng, đặc biệt là nhập thánh trước mặt thượng tam trọng đại tông sư một cửa, càng thêm là dính đến đối với vạn vật tự nhiên tầng sâu quy luật nhận thức cùng vận dụng, ý nghĩa không hề tầm thường. Vậy vậy nếu Lương Hồng Lý muốn chủ động cùng hắn đánh nhau, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một vị sức chiến đấu có thể so với tông sư đối thủ. Quách Đại Lộ đứng ở bên đại lộ một gốc cây chọc trời dưới cây giả, Sầu Mi khổ kiểm nhìn Lương Hồng Lý, hỏi: "Ta muốn lại cuối cùng xác nhận một lần, có thể hay không không đánh?" Lương Hồng Lý hơi ngưỡng đầu, vạn người chính là một quyền gọi tới. Đương nhiên, cắt bay ra chạy, mùi bẩm vung lên, tốt giống một điều hoàng long cuồn quẩn lật đổ mà tới. Quách Đại Lộ trong lòng cảm thán, thử hỏi ai có thể nghĩ tới như vậy một cái tiểu tiểu thân thể lại ẩn chứa khổng lộ như vậy sức mạnh, rõ ràng là mượn danh nghĩa tiểu cô nương tay tạo vật lực lượng a. Nghĩ như thế, Quách Đại Lộ đạp phía sau đại thụ phóng người lên, chúc đạo mang bao đánh về Lương Hồng Lý thủ đoạn. Cùng vị này tiểu công chúa thả đối với giao thủ so với cùng cái khác, tông sư giao thủ độ khó càng cao hơn, bởi vì không thể chỉ nghĩ thắng, cũng không thể không để ý tới thua, đồng thời còn muốn bất chi bất giác địa dẫn dắt một hồi nhỏ hợp lý, bồi dưỡng nàng ứng biến cùng ý thức chiến đấu, lấy tặng lại nàng buổi mình luyện tay nuôi cảnh đại ân đại đức. Lần này ác đấu, quả thực là đất dung núi chuyển, có một bài hiện đại thơ làm chứng. Vỏ đao lưu động nhẹ nhàng, đôi bàn tay trắng như phấn na di trọng trọng. Quyền đao lui tới, ven đường đất hoang như bị một hồi quá cảnh lốc xoáy. Ngồi ở hiệu trên xe lương diễn cùng kê đạt nhưng nhìn ra nhìn trầm trầm không chớp mắt, nhưng mà buổi ngủ chăn ập, bọn họ thực sự khó cãi Tây Đông. Lê Sơn. Xuất Ngọc Tiểu Viện, Đại sư Tỷ Nhậm Chỉ Linh quyến gối hai vị sơn chủ trước mặt, cúi đầu không nói. Hai người vị sư thúc đều nói ngươi đã chọn sai người, nói cái kia lệnh Hồ Đường lầm trận phá cảnh, Thiên Phú dị thường kinh người. So với tần chính ưu tú gấp trăm lần, trong lòng ngươi có thể hay không quái vi sư? Hoài khi tuyết mắt nhìn xuống đại đồ đệ, nhàn nhạt hỏi. Nhậm Chỉ Linh nói, sư tôn, đệ tử sớm biết lệnh Hồ Đường tu đạo Thiên Phú đặc sắc tuyệt diễm, nhưng đệ tử đồng thời cũng biết, hắn không thích hợp đệ tử. Đây là một. Thừa Kiếm Tông tuy có thâm hậu gốc gác, lại có thánh nhân che chở nhưng bàn về nguyên phong phú, nhân tài đông đúc, địa vực rộng bác, chung quy không so sánh được quá lê quốc vì là tông tần vương triều, ta lê sơn cùng tần quốc thông gia không thể nghi ngờ sẽ thu được càng tốt đẹp nơi, đây là thứ hai. cái kia lệnh hồ đường mặc dù nộ tính hơn người, tần chính không phải là không thiên chi tiêu tử đệ tử cùng hắn kết làm đạo lữ cũng sẽ không cảm thấy làm sao nữa, đây là thứ ba. hai vị sơn chủ nghe vậy vui mừng gật đầu, thưỡng bay y nói ngươi có thể nghĩ như vậy chúng ta an tâm. nói nhìn lớn sơn chủ một chút, cái sau hơi gật đầu, thưỡng bay y tay về phía trước rối một cái, bàn tay bên trong thêm ra một bản màu trắng trang địa sách nhỏ. Bịa viết giữa ngón tay mưa gió nhỏ tụ tập sáu chữ. Đây là vi sư đưa cho ngươi đồ cưới, thu cẩn thận nó. Nhậm Chỉ Linh trong lòng vui mừng không thôi, trước tiên khấu tạ sư ẩn, lại cung cung kính kính tiếp nhận sách. Hoài khi tuyết nói, còn có này dây nối châu dây xích tay, đeo tu luyện này bộ chỉ pháp, làm chơi ăn thật. Nhậm Chỉ Linh nghe được ken ken ken một trận dễ nghe vang động, ngẩng đầu nhìn đến đại sư phó trong tay nâng một chuỗi màu bạc dây xích tay, chính là câu hồn đoạn phép hàng loạt dây xích tay. Đệ tử cảm ơn hai vị sư tôn, nhất định không phụ lòng hai vị sư phụ kỳ vọng. Nhậm Chỉ Linh nằm ở trên đất, chớp mũi hở như muốn chạm tới mặt đất. Giữa ngón tay mưa gió nhỏ tụ tập thêm vào hàng loạt dây xích tay, tất cả đều là Lê Sơn náo vật, bây giờ rơi vào một mình nàng tay bên trong, không khác nào như hổ thêm cánh, một khi tu luyện đại thành, vượt cấp giết địch không phải làm ngượng. "Đứng lên đi." Hoài Khi Tuyết nói. Nhậm Chỉ Linh đứng lên, cung kính đứng ở một bên, so với Dĩ Vãng càng cẩn thận hơn, chỉ lo sơ ý một chút, hai vị sư tôn liền thay đổi chú ý. Chuẩn bị cẩn thận lập gia đình, ta Lê Sơn cũng lâu lắm rồi không làm đám cưới. Hoài Khi Tuyết nói cùng hướng bay đi một đạo ly khai, Nhậm Chỉ Linh hành lễ đưa tiễn chờ hai vị sư tôn đi xa, nhậm chỉ linh mới lặng yên thở một hơi, lan qua lụt lại nhìn bí tịch trong tay cùng pháp bảo, trên mặt hương phấn vui sướng khó có thể che che. đại tiểu thư, thời gian này của nàng thiếp thân đại nha hoàn nhị nhi đi tới, nàng bận điệu thu hồi bí tịch pháp bảo, khôi phục nhất quán lãnh đạm vẻ mặt, nói, làm sao vậy? nhị nhi do dự một chút, nói, hắn, hắn đem bản mệnh sơn hà kiếm hiến tặng cho lão mẫu, đổi lấy thanh thạch tỉnh bế quan hai năm cơ hội. cái gì? Nhậm chỉ linh sắc mặt chìm xuống, tiện đại hoàn thần nói, hắn, quả nhiên là vì cái kia tiện loại. Lúc trước nghe nói lệnh Hồ Đường ở Vô Song Thành cho đội tập hợp và phân tán tu muốn leo núi cấp cô dâu thời gian, Nhậm Chỉ Linh trong lòng là mừng thắng buồn. Cứ việc nàng từ lâu quyết định chủ ý sẽ không theo hắn đi, nhưng có thể bị một vị danh môn chính tông đệ tử thiên tài như vậy mê luyến, loại cảm giác đó vẫn là rất động. Nàng rất thậm chí đã cấu tứ dễ làm chúng từ chối hắn lời kịch. Nhưng mà theo một cái lại một cái tin tức truyền đến, càng ngày càng cảm thấy lệnh Hồ Đường lần này khói gió nổi mưa cũng không phải là vì nàng. Thẳng đến lúc này nghe được hắn cam nguyện vào thanh thạch tỉnh bồi nhạc lê hoa bế quan, mới biết hắn chân chính dụng ý. Hắn là thánh nhân đệ tử, bây giờ dâng lên bản mệnh kiếm cho dù hai vị sư tôn cũng không làm gì được hắn, hắn là vì bảo vệ cái kia tiện loại mới nhảy giếng. Nhậm Chỉ Linh lầm bầm lầu bầu, sau đó lại hỏi Nhị Nhi, cái kia trúc đao thiếu niên cùng cô bé kia thân phận tra được chưa? Nhị Nhi nói, tiểu cô nương kia có thể là lương quốc vị kia trời sinh quái lực tiểu công chúa, còn cái kia trúc đao thiếu niên, không, có tra được lai lịch, nhưng từ hắn cùng tiểu cô nương kia quan hệ đến xem, hẳn là lương quốc nội vệ một loại nhân vật. Thiên ý vệ. Nhậm Chỉ Linh nhàn nhạt nói, nàng làm quen tần thái tử phía sau, nghe nói qua lương quốc thiên ý liễu thánh vệ. Ừm. Nhậm Chỉ Linh suy nghĩ một chút, nói, đem tin tức này thông báo tần thái tử đi vâng nhị nhi lui ra nhậm chỉ linh đi tới một góc sân ngẩng đầu nhìn bầu trời nớ ngác đầu ra hàng long quyền đồ ma đao tầng 12 lầu đại tông sư cảnh giới mở quách đại nhiêu nạp bản đi thánh nhân cảnh mở lương hồng lý tiếp thu thánh tài đi vùng hoang dã bên trong không biết đánh mấy ngàn hiệp quách đại lộ cùng lương hồng lý từ lâu kiệt sức bọn họ một cái ôm trúc đao một cái vây vây đôi bàn tay trắng như phấn làm bộ đối chiến nhưng tới lúc này bọn họ phát ra căn bản là dựa vào giống lên lên xe đi nhìn đến phát chán lương diễn lung lây đầu dặn dò nói Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý lúc này mới thu tay lại, đang muốn hướng hiệu xe đi đến, nghe được cách đó không xa trên cây chuyển xuống một thanh âm, nghe đồn Lương Quốc cựu công chúa trời sinh bá lực, quyền có thể đánh tông sư, Lương Quốc Thiên Y Thánh vệ càng là quỷ thần khó lường, hôm nay gặp mặt, chỉ đến như thế. Quách Đại Lộ, Lương Hồng Lý bọn bốn người ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây, phát hiện một đôi khí chất lạnh sắt nam nữ sóng vai ngồi ở trên cành cây. Các ngươi chính là ẩn nấp ở vô song thành cái kia đối với thích khách? Lương Diễn hỏi. Núi nói đẩy lùi thích khách phục kích phía sau, Lương Diễm từng có phán đoán, vô song thành còn có thích khách, nhưng mấy người đang trong thành ở mỗi ngày, thích khách không biết nguyên nhân gì từ đầu đến cuối không có ra tay. Thư Hùng song sát không đáp lương diễn, vô thanh vô tức từ trên cây bay xuống, thật giống hai cái người giấy. Quách Đại Lộ nhìn bọn họ, có gan cảm giác rất quen thuộc, cái kia loại thuộc về đỉnh cấp thích khách lâm sát cảm giác. Ôi chao a, cái mông của ta. Đang lúc này, nghe được dầm một tiếng, một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện bé trai từ Quách Đại Lộ thanh lưu trên lưng té xuống, chính ngồi dưới đất, đầy mặt thống khổ. Quách Đại Lộ nhìn thấy đứa bé trai kia, cười rộ lên, cao giọng nói, "Chào mọi người, cho mọi người giới thiệu một chút, này là bằng hữu ta cậu đàn." Thư Hùng song sát nhìn thấy đứa bé trai kia, không hề do dự, xoay người rời đi. Chương 347, một đường rút đao một đường chém, bất chi bất giác nhỏ tông sư. Bát Vương tử Lương Diễn không biết thư Hùng song sát tại sao ở Vô Song Thành thời gian không hề động thủ, quét đại lộ nhưng là rõ ràng trong lòng, quan sát mục tiêu hướng đi cùng tình huống cụ thể, lấy chọn thời cơ thỏa đáng là một phương diện, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cậu đàn tồn tại. Một vị thượng tam trọng đại tông sư, mặc kệ hắn lấy như thế nào phương thức tồn tại, đều là làm người khó có thể sao lãng. Lương Diễn, Lương Hồng Lý cùng kê đạt hay là không nhìn ra lão tiểu tử cậu đạn thực lực chân chính, giám quan thứ 6 bén nhạy đỉnh cấp thích khách tư hùng song sát nhưng có thể phạm ra mấy phần bị nói tới. Đạn Ngươi này thanh nhu quá kiệt nạo, căn bản cưới không được. Cậu đàn nhìn Quách Đại lộ nói nói. Quách Đại lộ nở nụ cười, tung người một cái, lên nhưu lưng, nói, Lão xanh chỉ là nhận thức sinh mà thôi, nơi nào cưới không được. Cậu đàn ngồi dưới đất bĩu môi. Lương Hồng Lý chỉ vào hắn hỏi nói, Cậu đàn, ngươi trước chạy đi đâu, làm sao thời gian này mới vừa về? Cậu đàn một tung ngục bò lên, quay về Lương Hồng Lý thi lễ một cái, nói, bẩm sư phó, đệ tử lúc trước bị một cái mụ điên truy sát, chạy trốn đã lâu mới đưa nàng thoát khỏi. Đệ tử thoát thân phía sau, lập tức liền đuổi sư phụ tới rồi. Lương Hồng Lý hỏi, điên vì cái gì nữ nhân? cậu đàn vung vung tay, không để nàng rồi, ngược lại nàng đã bị ta lừa cả đi. sư phụ, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào, đi tới nào tính cái nào. cậu đàn vỗ tay nói, được. lương diễn cùng kê đạt nhìn hai người đối thoại, vẻ mặt biến ảo chợt chấn. nếu như lúc trước ở vô song thành đối với cậu đàn thân phận vẫn chỉ là thông thường hoài nghi, như vậy hiện tại đã cơ bản có thể kết luận người này lai lịch bất phàm. vừa hiện thân là có thể dọa lui hai vị thực lực không tầm thường thích khách, không phải cảnh giới cao thâm đại lao chính là bối cảnh cường đại thiếu chủ nhân. nhưng lại như vậy một cái sâu không lường được đại nhân vật lại sưng hô lương hồng lý là sư phụ, này vậy là cái gì động tác vỗ thoa đây? Cao nhân khác với tất cả mọi người đặc thù ham muốn. Cậu đàn cưới Châu không thành, chỉ tốt hơn hiểu xe, lương diễn đối với hắn gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn dùng thái độ gì đối mặt hắn. Cậu đàn nhưng không hề cao nhân cái giá, ngồi không yên địa nhìn trung quanh, liên tục tìm lương Hồng lý nói chuyện với Quách Đại lộ. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở vô song khách sạn chờ ta, kết quả sau khi trở về, điểm Tiểu Nhị kia nói cho ta biết các ngươi đã đi rồi. Ta sau đó lại đi trạng nguyên cầu thịt than tìm các ngươi, bọn họ cũng nói các ngươi đã kết tiền rời đi. Ôi chao đúng rồi, ta sao bán cái kia mấy ngày thị đến bao nhiêu tiền? Cậu đàn bùm bùm hỏi một đồng lớn. Lương Hồng Lý cùng Quách Đại Lộ cũng không để ý hắn, một lát sau, Lương Hồng Lý hỏi, "Vừa nay cái kia một nam một nữ đến cùng người nào? Làm sao vừa mới hiện thân liền đi? Ta còn tưởng rằng bọn họ là thích khách." Lương Diễn nhìn cậu đàn một chút, nghe được hắn tiếp nói, "Sư phụ nói cái gì thích khách?" Lương Hồng Lý tiếp tục không để ý hắn, nhìn về phía Bát vương Tử. Lương Diễn lung lay đầu, lời này hắn thực sự không biết làm sao tiếp. Quách Đại Lộ nói, "Thư Hùng Song Sát, huyền giới thích khách giới phải tính đến hàng đầu thích khách, ở Vô Song Thành thời điểm liền bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta, ẩn nhịn đến bây giờ mới lộ thủ." Cậu đàn nói, "Thư Hùng Song Sát a, nghe cũng cảm giác thật là lợi hại." Không phải là. Quách Đại Lộ dựa vào thành xe, nói, con đường sau đó không thái bình. Lương Diễn tham dò hỏi nói, Lý Đạo Hưu nói là cái kia đối với thích khách còn sẽ tái xuất hiện. Bọn họ không đến, cũng sẽ có cái khác thích khách đến. Quách Đại Lộ thở dài, lập tức chỉ vào Lương Hồng Lý nói, đều do nàng, như vậy thích biểu hiện ở Lê Sơn bại lộ thân phận. Lương Hồng Lý Vũ Bàn giận nói, mắc mớ gì đến ta? Ngươi cho rằng cõi đời này nắm giữ quái lực tiểu cô nương có mấy người? Ngươi khác một đoán liền đoán được là ngươi rồi. Lương Quốc Cựu công chúa cải trang vi hành, cái kia cùng với nàng chính là ai còn cần đoán sao? Quách Đại Lộ liên tiếp hỏi ngược lại nhưng là, nhưng là, lương hồng lý nhưng là không ra cái gì, chỉ vào quách đại lộ nói, ngươi xuống xe, ta muốn đánh nhau với ngươi. quách đại lộ nói, hiện tại đi ra ngoài đánh nhau, chờ sau đó thích khách để đến rồi, ai tới đánh thích khách. lương hồng lý nghe lời, căm tức nhìn quách đại lộ, vì lẽ đó ta thường thường nói, chúng ta làm người thấp hơn điều động. quách đại lộ nói, lương hồng lý rốt cục nắm lấy cơ hội, chỉ vào quách đại lộ gọi nói, rõ ràng chính là ngươi mang đầu, hơn nữa ngươi còn trường thi lên cấp thượng tam trọng chân nhân, ngon gió đều ngươi một người ra, còn nói cái gì làm người thấp hơn điều động. quách đại lộ vén màn cười lên, nhìn về phía ngoài xe nói, bên ngoài khí trời nhìn không là rất tốt, một hồi có thể phải trời mưa. Lương Hồng Lý còn muốn lên tiếng, Lương Diễn nói, "Cửu muội đừng làm loạn." Sau đó nhìn về phía Quách Đại Lộ, nói, "Ta cùng cửu muội cũng không là lần đầu tiên ra hoàng cung, cho dù thân phận bại lộ, cũng không trở thành đưa tới nhiều như vậy thích khách chứ." Người suy nghĩ một chút, cùng Lê Sơn đám hỏi là ai. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Lương Diễn không tiếp tục nói nữa, chứ hắn để cửu muội gia nhập lệnh hồ đường tán tu liên minh, đơn giản liền là hy vọng cho Lê Sơn, tần quốc thông gia chế tạo phiến phức, hiện tại cửu muội bại lộ thân phận, thân phận của hắn tự nhiên cũng theo lộ ra ánh sáng nghĩ đến tần quốc vị kia lòng dạ thâm trầm thái tử sẽ không bỏ qua chính mình. Thùng xe bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc, cậu đàn đột nhiên nói, sư phó nắm đấm lợi hại như vậy, cái nào thích khách dám đến, hết thảy một quyền đuổi đi. Không ra quách đại lộ dự liệu, đoàn người đi không bao lâu, liền ở một dòng sông một bên bị một vòng mới thích khách. Lúc đó quách đại lộ đang uống thanh lưu, chợt thấy sông bên trong nước mặt trở nên sâu thẳm ẩm trầm, sắc khí còn như thực chất hơi nước, bốc lên, thanh lưu không nhịn được gọi một tiếng. Quách đại lộ nắm thanh lưu trở lại, đi tới cậu đàn trước mặt, thấp giọng nói, đại ca, ngươi đi đem cái kia đối với Liễu Mạc Uyên ương đổi đi để cho bọn họ triệt để hết hy vọng. Trong sông lính tôn tướng của giao cho chúng ta. Từ khi lão tiểu tử hiện thân phía sau, thư hùng song sắt vẫn xa xa theo chiếc này hiệu xe, chờ cơ hội. So với trong sông cái kia chút thích khách, quách đại lộ lo lắng nhất thật ra thì vẫn là bọn họ. Lão tiểu tử mắt trợn trắng nói, ta chỉ bảo vệ ta nhỏ sư phụ. Quách đại lộ nói, sư tông chủ còn không biết ngươi giả mạo nàng con riêng sự tình sao? Lão tiểu tử vô tàn nợ nụ cười, nói, ta vậy thì đi đổi người, huynh đệ ngươi cũng cẩn thận. Hào hào hào hào dào. Xuống mặt trước mắt lao ra 12 cái của nước, tiếp theo 12 nói người mặc áo đen ảnh vọt ra khỏi mặt nước, vây giết hướng về hiệu xe. Quách Đại Lộ rút ra chút đao, chính diện tiến lên liên tiếp. Đang chiến đấu bên trong tăng cấp, hàm kim lượng nhất định là cao nhất. Cái này cũng là quách Đại Lộ quyết định tiếp tục cùng Lương Diễn tiểu đội nguyên nhân chủ yếu. 12 vị thích khách, đầu đuôi nhìn nhau, phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, nhưng mặt đối với hỏa lực toàn bộ mở quách Đại Lộ, Lương Hồng Lý cùng kê đạt 3 người cùng với thủ đoạn không cùng tầng xuất hiện Lương Diễn, bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Lương Hồng Lý, ngươi không phải vẫn la hét muốn tỉ thí với ta sao? Chúng ta hôm nay liền nhiều lần ai giết khách nhiều. Quán đại lộ khiêu khích song xuôi, thuận lợi bổ một cái thích khách. So thì so, Lương Hồng Lý dâng chào ứng chiến, nói cũng là một cái trường quyền vỡ mở một vị thích khách. Bên này đánh cho khí thế hùng hực, lão tiểu tử bên kia nhưng tiến hành không chút biến sắc. Lôi Chi ngang cùng ngựa Tịnh Đế bám theo một đoạn lương diễn hiệp xe, lúc này bọn họ đang quan sát bên kia tình hình trận chiến, tìm kiếm một đòn giết chết cơ hội, đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm, nhìn cái gì a? Hai người này cả kinh không phải chuyện nhỏ, theo bản năng mà phải đồng thời nổi lên, nhưng sau một khắc bọn họ liền phát hiện thân thể của chính mình đã không nhúc nhích được, bị người gắt gao để lại Hiện tại các ngươi tới chơi một cái trò chơi, trò chơi tên là xem ai động trước, quy tắc rất đơn giản, liền là hai người các ngươi duy trì cái tư thế này ngồi chồm hổm ở đây, ai động trước người đó liền thua, thua cái kia một cái phải bị phế rơi một đôi tay, các ngươi nghe rõ ràng không? Hai người không dám đắp cũng không dám động, tùy ý từng viên một mồ hôi hột từ chán lăn xuống đến. Cậu đàn bản lão tiểu tử trở lại đội ngũ bên trong thời gian, Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý tỷ thí cũng đến rồi kết thúc, cuối cùng Quách Đại Lộ lấy 5 đối với 3 ưu thế đạt được thắng lợi. Nguyên bản mọi người lấy vì lần này hung hăng phản giết thích khách sẽ để chủ sự sau màn yên tĩnh một quãng thời gian, không ngờ chủ sự sau màn Nhóm phát hiện bắt vương tử đoàn thể sức chiến đấu hung hãn như vậy, tiềm lực khổng lồ như thế, nhân tài như vậy nhiều, không chỉ không có ngừng chiến tranh, phản mới bắt đầu ra tăng cường độ, phái ra càng nhiều, càng cao hơn, mạnh hơn, thích khách đi ám sát lương diễn. Ở sau đó 3 tháng ngắn ngủi, lương diễn đám người trước sau tao ngộ rồi 9 lần ám sát, hơn nữa một lần so với một lần hung ác. Lương diễn, Cái Đạt, Quách Đại lộ 3 người đều là trước sau bị thương, đúng là lương hồng lý cùng cầu đạn, một cái quyền lực mạnh thêm, thực lực tăng vọt, một cái am hiểu thoát thân, mỗi lần đều đem mình giấu đi đặc biệt bí mật, bởi vậy chín lần ám sát cũng không có bị thương ngày hôm đó chẳng vặn, mọi người thừa hiểu xa lộ quá một mảnh núi non, lái xe kê đạt trận có cảm giác, đột nhiên dừng xe ngựa lại, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn trời. lương hồng lý đang muốn vén rèm câu hỏi, lương diễn đưa tay ngăn cản, kê tướng quân muốn phá cảnh, không nên quấy rầy hắn. lương hồng lý kinh hỉ nói, kê thúc thúc muốn vào tông sư cảnh sao? lương diễn lắc đầu đọa nụ cười, tông sư cảnh há lại là dễ dàng như vậy đột phá. bất quá sau ngày hôm nay, kê tướng quân khoảng cách chân nhân cảnh đỉnh cao chỉ kém một đường. quá tốt rồi, lương hồng lý vỗ tay, sau đó chuyển đầu nhìn về phía quách đại lộ, khiêu khích nói, ngươi không phải hết sức cam hiểu lâm trận phá cảnh sao? Ngươi không phải luôn nói chiến đấu phá cảnh có giá trị nhất sao? Trước đây sao đều gặp phải chín lần ám sát, ngươi phá cảnh sao?" Quách Đại Lộ lắc đầu, lung tung nói, cảm giác khoảng cách lần sau phá cảnh còn có đã lâu. Lương Hồng Lý hài lòng căng quá đầu. Lương Diễn nói, Lý Đạo Hữu vừa tấn thượng tam trọng chân nhân, làm sao có khả năng nhanh như vậy lại đột phá? Cừ muội, ngươi này liền có chút không giảng đạo lý a." Lương Hồng Lý ngang đầu nói, ta chính là muốn đả kích hắn, không phải vậy hắn quá kiêu ngạo." Chỉ có cậu đàn vẻ mặt cổ quái nhìn Quách Đại Lộ. Thừa Dịch kê tướng quân phá cảnh, xuống đi một chút, thuận tiện thay hắn hộ pháp. Quách Đại Lộ nói nhảy xuống chiếc xe hay còn leo lên một tòa đồi núi, nạo nghệ thiên địa thời gian, chỉ cảm thấy cả người vui sướng, thần hoàn khí tốt. Hắn quay về hư không mở hai tay ra, trước mặt tự có đạo khí xoay tròn như trào. "Tông sư ba tầng, lại xưng nhỏ tông sư cảnh, huynh đệ, không đơn giản a. Cậu đản chẳng biết lúc nào đứng ở một bên." Quách Đại Lộ mở miệng, "Cái gì?" Cậu đàn mắt trợn trắng, cười nhạo một tiếng nói, "Ngươi có thể lừa gạt được bọn họ, cho rằng giấu giếm được ta. Nhưng ta thật không biết nói ngươi đang nói cái gì a." Quách Đại Lộ không rõ. Cậu đản hỏi, "Ngươi không biết chính mình đã vào tông sư cảnh?" "Tông sư?" Quách Đại Lộ lắc đầu, Ta cảm giác khoảng cách lần sau phá cảnh còn có rất lâu à, ta khi nào thành tông sư? Cậu đàn bản lão tiểu tử kinh ngạc đến đột điểm, lại có người vào tông sư cảnh mà mở mịt không biết. Lão phu tu đạo hơn 100 năm, chưa từng nghe thấy. Ngươi sợ không phải lựa bịp lão phu chứ? Quách đại lộ đầy mặt thành thản nói, ta đoạn đường này rút dao một đường chặt xuống, chỉ là mơ hồ cảm giác so với trước đây mạnh một tí tẹo như thế, nhưng ta không biết đây chính là tông sư cảm giác à. Nói như vậy, tông sư cùng thượng tam trọng chân nhân khác nhau kỳ thực không lớn. Lão tiểu tử, có muốn hay không trở tay cho hắn một cái nắm giữ 70 năm công lực không độc quyền? nhanh không khống chế được nhớ mấy tay. Chương 348, hoàn mỹ cảnh giới áp chế, ma nhở nhất tiểu tông sư. Kê Đạt dùng chắc là nửa canh giờ thời gian, thuận lợi từ tầng 11 chân nhân thăng cấp tầng 12. Lý huynh đệ, ngươi nói không sai, sau khi chiến đấu thăng cấp quả nhiên cảm giác rất tuyệt, ta hiện tại cảm giác mình là cường đại trước đó chưa từng có. Kê Đạt phá cảnh xong xuôi, thu lại khí thế, nhìn Quách Đại Lộ nói lớn tiếng nói, "Hang hái, ngựa khí dũng cảm." Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, "Chúc mừng Kê tướng quân." Kê Đạt cười ha ha nói, "Lý huynh đệ như không ngại, chúng ta quay đầu lại đáp giúp đỡ qua mấy chiêu." Quách Đại Lộ tự nhiên đồng ý nói, bất quá kê tướng quân, chúng ta đã nói trước, cho ngươi giúp đỡ có thể, nhưng ngươi không thể buộc ta xuất đào. Vì sao? Kê đạt hiếu kỷ. Bởi vì ta phải nuôi đào. Lương Hồng Lý thời gian này tiếp nói, kê thúc thúc ngươi không nên hỏi nữa hắn rồi, đi qua 9 lần ám sát, ngươi đã thăng cấp cảnh giới mới, hắn nhưng còn không có động tĩnh, trong lòng mất ức, đương nhiên muốn làm bộ nói phải nuôi đào, đến lúc đó cho dù là thua cũng sẽ không quá khó coi, có thể từ chối nói là bởi vì mình không có xuất đào. Kê đạt ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy có mấy chia đường để ý dù sao lấy hắn hiện tại cường đại hơn bao giờ hết trạng thái cảm giác đánh một cái không cần đao lý bất bạch không có áp lực chút nào quách đại lộ nói vừa vặn ngược lại cho nên ta nói phải nuôi đao là bởi vì ta vừa đột nhiên phát hiện mình đã vào tông sư cảnh trong lòng có cản nộ vì vậy muốn nuôi một đao kỷ niệm một hồi chính là làm dùng lúc đó một đao chém chi người nói cái gì cây đạt cùng lương hồng lý đồng thời thất thanh gọi nói bọn họ hoàn toàn không có chú ý quách đại lộ nửa câu sau nói cái gì chỉ cần nửa câu đầu bát vương tử lương diễn cũng vén rèm xe lên kinh nghi bất định nhìn về phía quách đại lộ cậu đàn họa vân tử mắt trợn trắng một trận đoan thầm mù đứng nước sớm biết không nói cho hắn biết cây đạt khó có thể tin hỏi nói lý huynh đệ ngươi là nói ngươi bây giờ đã là tông sư nói chuẩn xác là tiểu tông sư dù sao cũng là hạ ba tầng quách đại lộ khiêm tốn nói vậy ngươi cái kia ngươi là khi nào lên cấp sao không cảm thấy động tĩnh đây cây đạt hỏi quách đại lộ lắc đầu ta cũng không biết có thể là một lần nào đó cùng thích khách đánh nhau thời điểm đánh đánh liền giới cảnh cũng có thể là ăn cơm hoặc là lúc ngủ đi cây đạt lừa diễn cậu đàn họa vân tử trong lòng điên cuồng gào thét nghe không nổi nữa Nghe không nổi nữa. Nếu không phải là cùng hắn lại bó, kết liễu Kim Lan, thật muốn phế đi hắn a a a a. Lão phu tu đạo trăm năm, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người a. Ta không tin. Lương Hồng Lý giống to nói, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Ngươi ngươi muốn chứng minh. Ngươi bây giờ liền muốn chứng minh. Chứng minh cho chúng ta nhìn. Không phải vậy ngươi chính là nói dối, ngươi chính là tên lừa đảo. Quách Đại Lộ làm khó dễ nói, cái này chứng minh như thế nào? Lương Hồng Lý mở ra, lập tức phát sáng to bằng nắm tay tiếng nói, đánh với ta một chiếc. Kê Đạc bận bịu chợt nói, cửu cung chúa vẫn là để ta làm cùng Lý Huynh đệ giúp đỡ đi được Lương Hồng Lý tán thành kê thúc thúc ngươi nhất định phải đánh bại hắn tại chỗ vạch trần hắn lời nói dối kê Đạt nhìn Quách Đại lộ một chút nói mặt tướng tận lực Quách Đại lộ nói kê tướng quân ngươi vừa phá cảnh cần ổn định một hồi chống ngày mai lại đánh kê Đạt nói ta chính có ý đó Quách Đại lộ nhìn Lương Hồng Lý một chút cái sau tâm tình không là rất tốt tức giận một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi khác hiện nhiên tạm thời vô pháp tiếp thu vị kia chúc đào thiếu niên trở thành tông sư truyền hận dựa theo đối phương này loại thăng cấp tốc độ, sau đó chính mình làm sao còn muốn đánh hắn liền đánh hắn đây. Buổi tối, hạ trang tiểu vũ, mọi người tìm một tòa rộng rãi sơn động tránh mưa qua đêm. Lương Diện đứng ở trước sơn động, hai tay chắp ở sau lưng, hơi ngẩng đầu, ngâm nói: tốt mưa biết thời tiết, làm xuân chính là phát sinh. Theo gió lèn vào ban đêm, Nhân vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động. Trong sơn động ngồi xếp bằng ở trên tảng đá Quách Đại Lộ quay về bắt Vương Tử bóng lưng giơ ngón tay cái khen một tiếng. Lương Minh Thi nhân phong độ. Lương Hồng Lí nói: Bát ca vốn là văn võ song toàn, ngươi mới biết. Quách Đại Lộ trả trả gật đầu cậu đàn ngọa vân tử đang muốn nói tiếp, chợt nghe bên ngoài một trận văn động, tiếp theo nghe được một đạo âm thanh lanh lảnh, làm phiền hỏi một chút công tử, có thể tiến vào này sơn động tránh mưa sao? lương diện nói, ngọn núi này động vô chủ, chúng ta cũng là đi ngang qua, vài vị cô nương tự tiện. cái kia quá được rồi, tạ ơn công tử. cái kia chuối thanh âm dễ nghe phiêu vào hàn núi, quách đại lộ đám người lúc này mới nhìn thấy bốn vị vóc người thon thả, khuôn mặt đẹp đẽ cô gái trẻ đi tới, trong đó hai người khoác giỏ trúc, hai người cõng lấy giỏ trúc. bốn nữ vào núi động phía sau, chủ động cùng quách đại lộ đám người chào hỏi, cậu đàn họa vân tử cười hì hì đi lên trước. Nói: "Bốn vị tiểu tỷ tỷ từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào à? Lương Giọ chúc một vị nữ tử nói: "Chúng ta là phụ cận Thiên Hà tông đệ tử, phụng sư mệnh vào núi Hái thuốc, không muốn gặp trời mưa, tiểu đệ đệ ngươi thì sao?" Cậu đàn nói: "Chúng ta là Vạn Vần tông đệ tử, cũng là phụng sư mệnh vào núi Hái thuốc, không muốn gặp bốn con Bạch hổ yêu thú, không thể làm gì khác hơn là trốn đến nơi này, các vị tiểu thư tỷ không có gặp phải vậy ăn người không nhà xương Bạch hổ yêu thú sao?" Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý chuyển đầu nhìn về phía nơi khác, giả trang không quen biết cái này đến gần kỹ năng vì là trịu gấu con. Lương Giọ chúc nữ tử cười lắc đầu, không có gặp phải cái kia bốn vị tiểu tỷ tỷ phải cẩn thận. cậu đàn ngọa vân tử sát có kỳ sự nhắc nhở nói, cái kia bạch hồ yêu thú hết sức dào hoạn, tự tiện biến thành phong độ nhanh nhẹn anh tuấn công tử mê hoặc cô nương trẻ tuổi. lương dọ trúc cô nương khách khí ừ một tiếng, hiện nhiên mất đi tiếp tục trao đổi hứng thú, cậu đàn nhưng bày ra bất khuất tư thế, hỏi các ngươi đều hái thuốc gì, rổ cùng giỏ trúc chứa đủ sao? nay rổ cùng giỏ trúc là dùng cái gì biên chế mà thành, có nặng hay không? thiên hà tông còn có cái khác tiểu tỷ tỷ sao? các nàng đều với các ngươi giống như này không? hỏi cuối cùng lương hồng lý rốt cục không thể nhịn được nữa, hó hét, cậu đàn, ngươi cấm miệng. Lão tiểu tử lúc này mới đình chỉ. Một khóa dỏ nữ tử cười hỏi, nguyên lai ngươi gọi cậu đàn a. Lão tiểu tử bận điệu nói, biệt hiệu, biệt hiệu, bản tọa chân chính đạo hiệu gọi là thiết trưởng vân trên bay chi ngọc mặt phi hổ mộ dung khỏe mạnh, các ngươi có thể gọi ta là mộ dung công tử. Bốn nữ một trận khanh khách cười duyên, quách đại lộ, lương diễn cùng kê đạt đều là lắc đầu nở nụ cười. Lương hồng lý cảm thấy đồ đệ này kẻ trộm cho mình mất mặt. Một hồi mưa cạnh, bốn nữ tử biệt mọi người. Lương diễn hỏi cậu đàn, hỏi ra cái gì sao? Cậu đàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, thở dài nói, chân núi nữ nhân là con của a. Lương diễn tiếp theo hỏi. Các nàng bốn cái là thích khách." Quách Đại Lộ tiếp nói, "Không thể nào, ta đều không có cảm giác được bất kỳ sát khí." Cậu đàn không có nhìn Quách Đại Lộ, truyền âm nhập mật chào Phùng nói, "Để cho ngươi cảm giác được sát khí, vậy hay là thích khách sao?" "Còn tiểu tông sư đây." Quách Đại Lộ không chút biến sắc. Cậu đàn nói, "Nếu như các nàng bốn cái là Thiên Hà Tông đệ tử, làm sao sẽ không biết trên núi này căn bản không Bạch Hổ yêu thú?" Không ai trả lời vấn đề này, Quách Đại Lộ đồng dạng lấy bí mật thanh âm phản Phùng nói, "Đó là nhân gia không thèm để ý ngươi." Ngày kế, sau cơn mưa trời lại sáng. Quách Đại Lộ cùng Kê Đạt như hẹn giúp đỡ. Kê thúc thúc, đánh bại hắn lột chân hắn, Lương Hồng Lý một bên hét uống nội kinh lực, trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn. Quách Đại Lộ tay không đứng ở nơi đó, không nhận Lương Hồng Lý ảnh hưởng, chỉ cười hiếp mắt nhìn thượng tam trọng chân nhân kia đặt. Cảm giác được trước nay chưa từng có cường đại kề đạc vụ địa rút ra trường thương, hướng về trên đất một trận, chỉ nghe đô ân địa một tiếng rung động tâm linh người ta, cường hãn khí chẳng tứ tán, chiến ý dận dảo. Lương Diễn khẽ nói, kê tướng quân khí thế so với trước đây có rõ ràng tăng lên. Lý huynh đệ, cẩn thận rồi. Kê đạc nhắc nhở một tiếng, giống như một đạo hạn sét. Lương Hồng Lý thời gian này, nhưng không nói lời nào, nghiêm túc nhìn chàng bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, quách đại lộ cùng kê đạt bắt đầu tỉ thí. Chính khi mọi người cho rằng sau đó phải nên đón một hồi đất dung núi chuyển lúc đối chiến, đã thấy cái tiêu phong đào trúc đào thiếu niên về phía trước bước ra một bước, đem cây đạn sát súng cấp đi. Như thế ba lần, kê đạt tướng quân đã làm mồ hôi chạy tiếp lưng. Mặt đối với tiểu tông sư lý huynh đệ, hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có. trên lệnh tăng gấp bội, lương diễn nhìn ra đầy mặt khiếp sợ. lương hồng lý sừng sốt một lát, yếu đốt nói, kê thúc thúc, ngươi không muốn để hắn a, cậu đàn lần này cũng không mắt trắng dã bởi vì hắn trước đây chưa từng thấy cao siêu như vậy tuyệt diệu tiểu tông sư dĩ nhiên đem trên lệnh cảnh giới cái kia loại tuyệt đối áp chế phát huy đến có thể nói mức hòa mỹ ta chịu thua lý huynh đệ từ trước đến giờ lấy càng chiến càng mạnh chứ danh cây đạt tướng quân một hồi thu hồi hết thể thăng cấp cảnh giới mới đặc ý cảm giác chương 349, rảnh rỗi gõ quân cờ rơi hoa đèn dọa trúc ba lô thái tử giết mặc dù là trong lòng không muốn thừa nhận quách đại lộ lương hồng lý cũng ít nhiều nhìn tấu một ít quách đại lộ đối với cây đạt lúc cái kia loại ưu thế tuyệt đối không chỉ là trên lệnh về cảnh giới còn có đối với sự vật quy luật nhận biết cùng vận dụng vậy thì muốn giảng đến thiên phú mà thiên phú thứ này từ trước đến giờ là không thế nào giảm đạo lý. đương nhiên lương diễn, lương hồng lý, kê đặt thậm chí ngoại vân tử đám người cũng không biết vị này cả ngày với bọn hắn hôn ở chung với nhau chúc đau thiếu niên, nhưng thật ra là vị kia có không kém gì thượng tam trọng đại tông sư tầm mắt cùng ý thức bắc minh tông truyền kỳ tiểu sư thúc quách đại lộ. nếu như bọn họ biết hơn nửa vẫn là sẽ cảm thấy khiếp sợ, nhưng ít ra cảnh giới phương diện nghi vấn liền dễ hiểu. đánh với ta một hồi, một đường hướng tây hiệu trên xe, trời sinh quái lực cựu công chúa thứ hai lần khiêu chiến quách đại lộ, cái sau thứ hai lần từ chối, hiện tại không tiện. vậy ngươi lúc nào thì thuận tiện? Chúc đao ra khỏi vỏ thời gian. Cái kia chúc đao lúc nào ra khỏi vỏ? Chắc là ở mùa hè. Chết tuần hoàn. Trên thực tế, cái gọi là nuôi kiếm, nuôi đao đều không phải quét đại lộ thứ nhất sáng chế, thuộc về giới tu hành một loại thường gặp tu luyện thủ đoạn, bất luận là thiết trung lưu 10 năm đánh một kiếm, xương nhận chưa từng thử, vẫn là lệnh hồ đường dân bản mệnh kiếm, đây giếng ngồi 2 năm cũng là loại này, bọn họ phải nuôi đúng là cái kia cố kinh động thiên hạ tinh khí thần, hoặc củng cố bản nguyên cảnh giới, hoặc phá cảnh thăng cấp, ý nghĩa trọng đại. Bất quá, này loại nuôi đao nuôi kiếm cũng có khuyết điểm mừng, đó chính là đang nuôi đao kiếm quá trình bên trong, mặc kệ gặp phải khó khăn gì Tao ngộ cỡ nào tường địch, đao kiếm cũng không thể ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ, kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Vậy thì mang ý nghĩa, kế tiếp cất bước giang hồ bên trong, lại gặp thích khách đến đây ám sát, quay đại lộ chỉ có thể tay không lấy đối với. Tựa hồ cũng không đáng giá gì lo lắng, đối với hắn vị này tay không đoạt thượng tam trọng chân nhân vũ khí cùng chơi đùa tựa như tiểu tông sư mà nói. Huống chi, trong đội ngũ còn có ngọa vân tử như vậy một vị lâu năm đại tông sư, tuy rằng mỗi lần đánh nhau hắn đều biểu hiện cực kỳ kinh sợ bao, nhưng thời khắc mấu chốt, người này có thể tử mạng. Người trước kia là không phải học được kiếm. Đường sá bên trong nghỉ ngơi thời gian, Cậu đàn lén lút hỏi Quách Đại Lộ: "Ta quan sát ngươi rất lâu rồi, trong lòng luôn có phương diện này suy đoán, tuy rằng đao pháp của ngươi cũng không có cái gì kẽ hở." Quách Đại Lộ tâm nói, Lao tiểu tử không hổ là thượng tam trọng đại tông sư, đối với sự vật nhận biết cũng thấy rõ không phải người thường có thể bằng, cứ việc ta ẩn giấu sâu như thế, vẫn còn bị hắn nhìn ra chút cho phép đồng mối. Lúc này gật đầu thừa nhận, "Đúng đấy, ta trước kia là kiếm tu, có thể nói cũng là hơi có thành tựu, nói vậy chính diện đối đầu Quách Đại Lộ kiếm pháp thần thông, cũng có thể chống đỡ đến 300 chiêu phía sau." Sau đó vì sao căng kiếm học đao? Quách Đại Lộ cười khổ một tiếng, đi tới một bên, Học Lương diễn bộ dạng chắp tay ngước nhìn trời, cảm khái nói, bởi vì vì là một cô nương. Lão tiểu tử vẻ mặt lấp loé, vẻ mặt không tên có chút không dễ chịu, một cái, cô nương. Đúng đấy. Quách Đại Lộ lung lay đầu, ôi chào, chuyện cũng đã rồi, chuyện thương tâm không nhắc cũng được. Từ trước đến giờ lòng hiếu kỳ rất nặng lão tiểu tử lần này thần kỳ gật đầu tán thành, nói, đúng vậy đúng vậy, chuyện cũng đã rồi, không cần lại để, không cần lại để. Đưa lưng về phía lão tiểu tử Quách Đại Lộ trên khóe môi chọn, cười giả dối, lão già này hóa thân ngắn mắt, quả nhiên có cố sự. Đúng rồi, ngươi làm sao đoán được ta trước đây dùng kiếm. Quách Đại Lộ liễm khởi ý cười chính trực hỏi, Lao tiểu tử không có hảo ý cười rộ lên, nói, bởi vì ta phát hiện ngươi có lúc đặc biệt sẽ đùa người tiện. Quách Đại Lộ, đồng âm chữ là nhàm chán nhất nhẹn được không? Sau đó một tháng, không có gặp lại thích khách, nhưng lương diện đám người cũng không có nhàn rỗi, lương quốc bắt vương tử một đường trưng ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa, đã làm nhiều lần chuyện tốt. Ở giữa, Lương Hồng Lý kéo dài khiêu khích quách đại lộ, đều bị khéo léo từ chối hoặc chạy trốn. Cái gì nuôi đao không nuôi đao, quế đại nưu ngươi nghe, chờ ngươi cái kia đem trẻ trẻ tử ra khỏi vỏ, ta lập tức đứt đoạn mắt đó. Hướng về quế đại lộ kêu gào uy hiếp hầu như thành lương hồng lý cố định hàng ngày. Quách Đại Lộ nói, chờ nó ra khỏi vỏ thời điểm, có thể ngươi sẽ kìm lòng không đặng yêu nó. Nếu như ta sẽ yêu ngươi cái kia trẻ trẻ tử, ta sau đó cam tâm tình nguyện làm ngươi nha hoàn nô tỳ, ngươi để ta làm cái gì ta làm cái gì." Lương Hồng Lý nói. "Quách Đại Lộ, một lời đã định." Lương Hồng Lý, thử. Đảo mắt đến tháng 5, huyền giới mùa mưa. Liên miên mưa rầm bên trong, đoàn người đi tới Hùng Thành Thương Châu. Không biết có phải hay không bởi vì khí trời nguyên nhân, tự vào mùa mai vàng mùa mưa tiết, cậu Đản Ngọa Vân tử cảm xúc xuống dốc không nhanh, mấy ngày gần đây nhất càng là hoảng hoảng hốt hốt, thường thường quay về xa xa đỡ ra. Nam ấy Giang Nam lũ lụt, lạc đạo trời mưa đến thật là tốt đẹp lớn. Quách Đại lộ đi tới đứng ở dưới mái hiên nhìn mưa tuyến ngẩn người ngạo vân tử bên cạnh. Em hai giảng giải lên hắn cùng nào đó vị cô nương chuyện cũ. Mưa to hạ bảy ngày bảy đêm, cuối cùng lạc hà vỡ đê, ngập trời Hồng Thủy quá cảnh vào thành. Ta lúc đó kiếm đạo Tiểu Thành, chính trực hăng hái thời khắc, nhưng mặt đối với cái kia quần cuộn mà đến Hồng Thủy, ta nhấc theo vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo kiếm, ngoại trừ thoát thân, bỏ tay hết cách. Trước đây thật lâu vị côn lương kia hỏi ta, vì sao si mê với tu kiếm vượt qua cùng nàng. Ta khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, bảo là muốn bằng tay bên trong ba thước thanh phòng, vì thiên hạ muôn dân. Ngày đó ở Lạc Hà Hồng Thủy trước, nàng nói với ta, nếu như ngươi có thể bằng tay bên trong ba thước thanh phong, chém đoạn Lạc Hà Hồng Thủy, cứu vớt lạc thành, sau này liên vũ giang hồ, ta nguyện cùng ngươi dục ngựa đồng du, không phải vậy, từ đây ngươi và ta quên đi ở giang hồ. Quách Đại Lộ nói tới chỗ này, tính kỹ thuật dừng lại. Ngọa Vân Tử nói, ngươi không có làm được. Nữ khí thành thục, xấu não, hoàn toàn không giống một đứa bé con. Ta không có làm được. Quách Đại Lộ đại nhập tâm tình, từ đó về sau, ta liền bỏ quên kiếm tu. Ngọa Vân Tử hờ hững nói, sau đó Hồng Thủy tối lui, cô nương kia cũng không có thật sự quên ngươi, trong vòng 3 năm cho ngươi đợi chín phong thư. Mỗi một phong thư trên đều viết đồng dạng nội dung. Đáng tiếc ngươi là tên quỷ nhắc gan, cũng không dám hồi âm, cũng không dám đi gặp nàng. Quách Đại Lộ thằn nói, trường kiếm đã bỏ, to lớn giang hồ, phải đi con đường nào? Ngọa Vân Tử khép cười một tiếng, chờ muốn nói chuyện, ngoài cửa tới một người đầu đội nón lá rầy rơm thiếu niên, "Thiếu niên, kia gõ cửa hỏi, xin hỏi Ngọa Vân Tử tiên sinh ở sao?" Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại, "Chuyện gì?" Thiếu niên kia nói, "Có người để ta cho hắn đưa phong thư." Quách Đại Lộ nói, "Đem ra đi." Thiếu niên kia vào nhà, đem tin đưa cho Quách Đại Lộ, rồi gật gật đầu, xoay người rời đi. Quách Đại Lộ đem tin đưa cho Ngọa Vân Tử, cái sau lắc đầu xua tay, không cần nhìn. Quách Đại Lộ cũng không miễn cưỡng. Ngày đó ở Sơn Động bên trong gặp phải cái kia bốn vị cô nương là đỉnh tốt thích khách. Ngọa Vân Tử đột nhiên nói nói, "Ừm." Quách Đại Lộ gật đầu. "Các nàng sẽ còn trở lại." "Đúng thế." Chốc lát trầm mặt. Ngọa Vân Tử đưa tay đón trên mái hiên rơi xuống nước mưa, nói, "Chuyện về sau ta liền không lẫn vào." "Rõ ràng, giải quyết được chứ?" Gần như. Ngọa Vân Tử cười gật đầu, "Ngươi cái kia trẻ trẻ tử còn muốn nuôi bao lâu? Liên nay nửa tháng đi." Ngọa Vân Tử thở dài một tiếng. Tình nguyện đi tìm sư huyền thành đánh nhau a. Nói xoay người nhìn phía đã ngồi ở hành lang lan can đã lâu lương hồng lý sư phụ à, đồ đệ bất hiếu bị lớn đối đầu tìm được hiện tại muốn đi thoát thân không thể tiếp tục hầu hạ lao nhân ra ngài rồi. Lương hồng lý căn bản không nhận thức bây giờ cậu đàn một mặt mở mịt. ngoại vân tử nói sư phụ sư môn ở côn lôn sơn đệ tử liền không đâu xuất cung chức cửa luyện đang ăn dược chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt nơi tiếng nói ngừng lại ngoại vân tử đã từ biến mất tại chỗ đại tông sư tiểu thiên địa thần thông lương hồng lý cũng từng trải qua quét đại lộ mở ra lá thư đó nhìn thấy tin trên viết một bài thơ mùa mưa ra ra mưa cỏ xanh bể nước khắp nơi con nít có hẹn không đã tới nửa đêm rảnh rỗi gõ quân cờ rơi hoa đèn ngoại vân tử ly khai thương châu thành đồng thời hai vị khóa dọa trúc hai vị lương dọa trúc bốn cái cô gái trẻ tiến nhập thương châu cùng bốn vị hái thuốc nữ tử trước sau chân vào thành là trai tài gái sắc một nam một nữ cùng với mấy đạo không gặp bạn tôn thân hình vĩnh viễn ẩn ở trong bóng tối cái bóng chương 350, giữa ngón tay gió nổi mưa một đao đoạn thương hà thượng huyền giới có tòa đạo thảo lâu tên tiếng không lớn rất ít người biết lâu chủ càng là thần bí nhưng thánh nhân bên dưới phạm là biết tòa lầu này tu sĩ rất ít người dám đối với nó lòng sinh xem thường, bởi vì huyền giới thần bí nhất, cao cấp nhất thích khách chính là xuất từ tòa này nhân vật không tiếng tăm nhỏ lầu. Thế nhân đều như dâm dạ, mặc ta sâu xé. phi thường ông cường tự đại một câu nói, nhưng cho dù là thượng tam trọng đại tông sư, cũng đối với câu nói này mở một con mắt nhắm một con mắt. dù sao thích khách giết người thường là không duy cảnh giới bàn bề, vượt cấp giết người càng là mỗi cái thành thụ thích khách chuẩn bị rèn luyện hàng ngày. đạo thảo lâu bên trong thích khách chuyên nghiệp tính mệnh, thích khách trùng loại đa dạng, nam nữ già trẻ yêu ma quỷ quái đều có, thích hợp các loại mục tiêu ám sát chỉ như lần này nhận ám sát Lương Quốc bắt Vương Tử Lương diễn tờ danh sách, bọn họ liền phái ra danh hiệu vì là yêu ma quỷ quái bốn chị em, bốn chị em tướng mạo hòa ái dễ gần, người đẹp đẽ, biết lễ phép, dễ nói chuyện, không hề có một chút thích khách dáng vẻ, rất có mê hoặc tính. Đêm đó ở sân động, nếu không là nhận ra được có đại tông sư tòa chấn, các nàng hơn nửa liền sẽ trực tiếp động thủ. Sau đó giả trang vào hang núi tránh mưa, một phen thăm dò, phát hiện vị kia tự Sương mộ dung khỏe mạnh bé trai rõ ràng cho thấy một vị so với các nàng đạo hạnh cao hơn nhiều đại lão, chỉ lựa chọn tốt biết khó mà lui. Tuy nói vượt cấp giết là đạo thảo lâu sát thủ chuẩn bị kỹ năng, nhưng này cũng phải nhìn vượt mấy cấp, chí ít bốn chị em hoa còn không có tự đại đến dám ở một vị lâu năm đại tông sư trước mặt động thủ giết người, trên thực tế các nàng liền tương tự ý nghĩ cũng sẽ không biểu lộ, dù sao mục tiêu của các nàng là lưng diễn. Nếu như đạo thảo lâu nhận là giết đại tông sư tặc hay, tự nhiên sẽ phái ra cấp bậc càng cao hơn thích khách, làm càng kín đáo ám sát kế hoạch. Không quá một lần lùi bước cũng không đại biểu nhiệm vụ kết thúc, đạo thảo lâu là một người trọng uy tín tổ chức sát thủ, một khi tiếp đơn, tất nhiên đến nơi đến trốn, bốn chị em sau khi rời đi, Đạo Thảo lâu dùng một tháng nhiều tháng đem mộ dung khỏe mạnh thân phận tra cái ngọn nguồn hướng lên trời, biết được thân phận chân thật của hắn chính là Bạch Vân Sơn chủ nhân nhân xưng lão tiểu tử đại tông Sư ngọa vân tử. Thân phận biết rõ phía sau, phương pháp đối phó cũng đơn giản. Dù sao người người đều có uy hiếp cùng khuyết điểm, lão tiểu tử ngọa vân tử cũng không ngoại lệ. Đạo Thảo lâu rất nhanh tra được ngọa vân tử kẽ hở, là một vị tên là trầm tây tử nữ nhân. Ngọa Vân Tử cùng trầm tây tử năm đó là một đôi tiện sát người bên cạnh đạo lữ. Sau đó ngọa vân tử mê mội tu luyện dần dần quên trầm tây tử, hai người rồi nảy ra mâu thuẫn, mâu thuẫn thắng ngày tích lũy, không thể điều động cùng rốt cục ở Giang Nam lũ lụt năm ấy triệt để bạ phát, hai người liền như vậy mỗi người đi một ngả. Sau đó trầm tây tử khó quên tình xưa, vẫn cho Ngọa Vân tử ký tín, hy vọng gặp lại một mặt, nhưng dĩ nhiên tính tình đại biến Ngọa Vân tử trùng quy không có đi đến cuộc hẹn. Chân trời góc biển địa ẩn nút ngày xưa đạo lữ, liền thì có cái kia phong viết thơ cổ hẹn khách giấy viết thư, liền lao tiểu tử lần thứ hai trốn xa. Căn cứ đạo thảo lâu phán đoán, Lương Diễn tiểu đội có thể lo người duy Ngọa Vân tử một người thay, bây giờ giữ đi vị đại tông sư này, ám sát tự nhiên tiếp tục tiến hành. Lương Quốc mấy vị vương tử Có người nói Lầy Lao Tứ Lao Thất có tài cán nhất, điện hạ dùng cái gì đối với cái này cũng không được xuống ái bắt vương tử như vậy lưu ý. Lê Sơn xưa nay ra nữ tướng, tự nhiên không ít quan tâm thiên hạ đại sự, nhậm chỉ linh làm Lê Sơn đại sư tỷ, lại gả cho Tần Quốc thái tử, đương nhiên càng thêm phải sâu am này nói, nói tới lần này thường Châu chi hành, nàng hướng về bên cạnh vị hôn phu đưa ra nghi vấn của mình. Một thân áo đen Tần thái tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Linh Nhi ngươi đây là chỉ biết một mà không biết hai, nhìn bên ngoài, lương quốc mấy vị vương tử phải kể tới tâm kế lòng dạ, thái tử Lương Thành Khang muốn xếp số 1, sau đó mới là Lao Tứ cùng Lao Thất, trên thực tế đây vẫn không đếm xỉa đến, tòa sơn quan hổ đấu lao bắt lương diễn mới thật sự là trí người. Nhậm chỉ linh không rõ, nói, nhưng ta nghe nói hắn càng yêu thích lang bạn giang hồ, hầu như hàng năm đều phải chạy ra vương cung dung loạn. này chính là hắn chỗ cao minh à, để tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ ở vương cung ở ngoài, đối với đại vị không có hứng thú. như vậy, hắn mấy vị ca ca ở tranh quyền đoạt lợi thời điểm thì sẽ không bận tâm hắn, mà hắn thì lại có thể lợi dụng những cơ hội này bồi dựa nở rễ thế lực của chính mình, tích lũy thanh danh của mình, tăng lên thực lực của chính mình, đợi đến hắn mấy vị ca ca đánh đến mấy bại cầu thương thời điểm, hắn lại dĩ giật gái lao, ngồi thùng ngư ông đắc lợi. Tần Chính quẹt miệng cười mỉm, khen một câu, không thể không nói, hắn phần này ẩn nhẫn công phu vẫn là rất đáng giá ta học tập. Nhậm Chỉ Linh ôn nhu nói, hắn không có cách nào cùng điện hạ so, bởi vì cho dù hắn ẩn giấu như thế tốt, vẫn không có giấu giếm được điện hạ con mắt của ngài. Tần Chính cười nhạt một tiếng, không có giải thích thêm. Kỳ thực hắn bắt đầu cũng không có coi lương diễn là một chuyện, cảm thấy hắn chỉ là một ham chơi quay rối ấu chỉ vương tử. Sau đó Sở Dĩ bắt đầu quan tâm lương diễn, là bởi vì lao già kia một câu tiên đoán, lương quốc thị vượng, vượng ở bát hiền vương. Lương quốc thế hệ này không có sát phong bát hiển vương như vậy tiên đoán bên trong bát hiển vương chỉ tự nhiên chính là lương quốc bát vương tử lương diễn phía sau tần chính bắt đầu nghiêm túc quan tâm lương diễn thực sự là không chú ý không biết một cửa chú dân mình làm càng ngày càng nhiều tin tức liên quan tới lương diễn bị đưa đến tần quốc phủ thái tử thời gian tần chính liền càng ngày càng cảm thấy địch quốc cái này bát vương tử không đơn giản lén lén lút lút bái vào tứ tuyệt tông tu luyện vi phục xuất tuần rèn luyện xoát kinh nghiệm vẽ hổ họa bị còn vẽ xương lắng động từng việc từng việc từng kiện nhìn như không ảnh hưởng toàn cục qua quýt bình bình cẩn thận tỉ mỉ đứng lên vẫn có thể đại thể ở đầu góc bên trong phát họa ra một vị ngược bên trong có danh vương tử hình tượng đương nhiên tân chính lấy được một cái khác trọng yếu bằng chứng là hắn phát hiện lương diễn mấy vị kia ca ca cũng đã có người bắt đầu đối với vị này tương lai bắt hiển vương ra tay điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết này đối với mới lên cấp đạo lữ nói chuyện tiến vào một tòa cung kính chờ đợi bọn họ đã lâu tòa nhà lớn mà ở cách tòa này tòa nhà lớn không tới mười dặm địa phương có một tòa tiểu viện tử lương diễn đáng người bây giờ liền ở tại bên trong khu nhà nhỏ có xương hồ vương không xương hoa sen lương minh vẽ tranh quả nhiên dòng suy nghĩ có một phong cách riêng Quách Đại Lộ nhìn thấy Lương Diễn vẽ xong một bức trông rất sống động không có sương hả, nói khẽ nói. Lý Đạo Hiu nếu là không chê, ta liền đem này tấm hoa sen đưa cho ngươi. Lương Diễn nói, vậy quá tốt bất quá. Quách Đại Lộ thanh khẩn nói, hắn đối với Lương Diễn bức kia hổ vương đồ không nhiều hứng thú lắm, nhưng thật tâm thích hắn này mới có thể đánh cháo hoa sen đồ. Lương Diễn ở hoa sen đồ bên để chữ, đáp trường, sau đó cầm chắc đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tiếp nhận hoa sen đồ, thuận miệng nói, nghe nói tứ tuyệt tông họa tông phương tu luyện cực kỳ đặc thù, tiêu hao tinh khí thần vẽ một bức mãng lưu đồ, liền có thể nắm giữ một ngưu lực lượng vẽ một con bánh hổ đồ liền có thể nắm giữ hổ sức mạnh, mà nếu như một vị họa tông đệ tử có thể vẽ rồng mà vẽ rồng điểm mắt, càng là có thể phi long tại tiên, không biết nói vậy thật hay giả. Lương Diễm nói thẳng sảng khoái, là thật. Chẳng qua hiện nay họa tông có thể hóa long vẽ rồng điểm mắt không cao hơn ba người. Quách Đại lộ gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Sau cơm trưa, trên trời nổ tung một cái tiếng sấm, như thiên hà miệng cống mở ra, cùng tiêu nước mưa bắt đầu đi xuống đúc. Lương Diễm đám người che dù đi ở Thương Châu thành cái kia nổi danh trên đường dài. Tang Gấu năm nay Thương Châu thành lũ lụt, yêu quốc yêu dân lương quốc bắt điện hạ nói, nếu hàng năm ban đầu mùa hè đều sẽ có lũ lụt, không ngại sớm tu sửa Thương Hà sông nói mà phải lấy nạn hồng thủy nghiêm trọng nhất một năm làm tham chiếu căn cứ, làm tốt tất cả phòng bị biện pháp. Cây đạt cùng lương hồng lý đều gật đầu tán thành. Quách Đại lộ không có nói tiếp, một mực quan sát trường nhai hai bên kiến trúc. Lương diễn tự mình lung lay đầu, nói, nếu như triệt để sửa trị lũ lụt, e sợ có người sẽ không cao hứng. Cây đạt nói, đứng núi chịu sào chính là chiếm giữ Thương Châu gần trăm năm bảy huyền tông, hàng năm lũ lụt đến, từ bọn họ ra mặt che chở Thương Châu thành, chờ lũ lụt đi qua cơ ứng cung phụng tự nhiên cũng không thiếu được. Lương Diễn gật đầu, không đợi mở miệng, Lương Hồng Lý đột nhiên đưa tay kéo hắn, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước cách đó không xa song song đứng cạnh bốn cái cô gái trẻ tuổi, cười lên rạng, đôi mắt đẹp phán hề. Chính là đêm đó ở Sơn Động gặp phải bốn vị tự xưng Thiên Hà tông hái thuốc nữ tử. Bốn người đứng ở như chút nước mưa trong đất, mưa to nhưng ảm ướt không góc áo của các nàng. Cây Đạt cũng dĩ nhiên dừng bước lại, xuyên thấu qua dày đặc màn mưa, cảnh giác nhìn phía trước. Chỉ có quét đại lộ thật giống xe nắm ở thưởng thức cảnh đường phố bên trong, nhìn xung quanh, thẳng trước hành, không có dừng bước lại ý tứ, đợi đến Lương Hồng Lý phát hiện hắn, muốn gọi hắn Hắn chạy tới cái kia bốn vị nữ tử trước mặt, thậm chí suýt chút nữa đụng vào. "Ồ, oh, bốn vị tiểu tỷ tỷ, chúng ta thật giống ở đâu gặp." Quách Đại Lộ kinh ngạc nói. Chương 351, giữa ngón tay gió nổi mưa, một đao đoạn thương hà, trùng. Quách Đại Lộ cũng là ở hang núi kia thời điểm, đã nhận ra bốn nữ sát thủ thân phận, chỉ là bởi vì lúc ấy có ngọa vân tự ở, hắn mừng rỡ giả bộ hồ đồ, còn làm Bộ nói câu các nàng không sát khí lấy biểu lộ ra chính mình ánh mắt vụ về. Chuyện đến lúc này, bốn vị nữ sát thủ đã quang minh chính đại đứng ra, hắn cũng không cần thiết tiếp tục giả trang các ngươi sát khí ẩn giấu rất tốt, ta hoàn toàn nhìn không ra. Dù sao hắn bây giờ đã là ở bề ngoài tiểu thông sư, ánh mắt cùng kiến thức không giống như xưa. Đã gặp a, đêm đó ở trong sân động, ngươi không nhớ sao? Đối mặt với Quách Đại Lộ đến gần, trong tay nhấc theo dọa trúc tranh y nữ tử cười nói nói, nhân gia còn nhớ cho ngươi đây. Quách Đại Lộ đống nhiên tình lộ, ta nghĩ ra rồi rồi, các ngươi chính là hái thuốc mấy vị kia thần tiên tỷ tỷ. Các ngươi làm sao cũng tới nơi này, đến bán thuốc sao? Đúng đây đúng đấy, chúng ta tới bán thuốc. Bốn nữ tướng coi cười rộ lên, có chút hoa chi loạn chiến y tứ, ý cười nhưng là càng ngày càng hàn, mà một bên cười một bên từng người giải khai trong tay dọa trúc cùng ba lô mắt gặp bốn vị nữ thích khách liền muốn bóc mở giỏ trúc cùng ba lô trên tre miếng vải đen quách đại lộ đột nhiên đưa tay đem tranh ý tay cô gái bên trong giỏ trúc đoạt lại nói để ta xem một chút các ngươi trong giỏ sách đến cùng bán được thuốc gì bốn nữ sắc mặt đột biến động tác vì đó ngưng lại cùng lúc đó lương diễn cây đạt cùng lương hồng lý ba người cũng động lương diễn tay bên trong bút lông sói huy tái tự nhiên trước mặt màn mưa biến ảo thoáng qua biến ảo ra một con mánh hổ gầm thét lên chạy về phía một vị nữ khách cây đạt sát thương đâm ra miễn cưỡng chọc ra một cái mưa nói minh công sát cơ cũng là khóa chặt lại một vị ba lô nữ khách Lương Hồng Lý càng trực tiếp, người giống như quách đại lộ, cũng vọt tới thích khách phụ cận, mềm mại nắm đấm bao gió mang mưa, cảm giác muốn ở Thương châu trên đường đập ra một cái hô to. Bốn vị nữ thích khách trở nên hoảng hốt, vạn không ngờ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, các nàng làm thích khách còn không có động thủ, đối phương đúng là động thủ trước, hơn nữa còn là như thế chăng để lối thoát địa sinh mãnh một đòn. Cái này còn không là phiền toái nhất, phiền toái nhất là trước mặt cái này cơ nhả, khoát chưa ra khỏi vỏ trúc đạo thiếu niên. Hắn đoạt lấy mị rọ trúc, triển lộ ra cực kỳ bất phàm thực lực, cảnh giới phương diện hơn nửa đã vào tông sư, hơn nữa còn là một vị kinh nghiệm lão đạo, sức chiến đấu không tầm thường tông sư cùng tư liệu biểu hiện mới vào thượng tam trọng chân nhân nghiêm trọng tương xứng ý thức được sự thực này phía sau yêu ma quỷ quay bốn vị nữ thích khách một trận tâm tắc, muốn chúng ta đạo thảo lâu thích khách xưa nay lấy biểu diễn kỹ xảo xuất thần nhập hóa chứ danh diễn cái gì như cái gì mê hoặc tính cùng lừa dối tính siêu cường tại sao nhiệm vụ lần này đầu tiên là đụng với lão làm trò xương ngoại vỡ tử bây giờ lại tao nổ hí kịch nhỏ xương trúc đao thiếu niên hai vị tông sư một vị giả mạo muôn đồng một vị giả trang chân nhân đây không phải là treo lừa chúng ta sao tức giận hóa bút sát xuống cùng đôi bàn tay trắng như phân thế tiến công tuy rằng ác liệt tàn nhẫn nhưng chân chính để bốn nữ đệ ý vẫn là trước mắt vị kia không nhúc nhích cứ như vậy lặng lặng mà nhìn các nàng chúc đao thiếu niên, các nàng rứt khoát lựa chọn lùi, rào, thủy hoa tiên mở, dường như bốn con khổng tức đồng thời xuyên môi, đạo thảo lâu thích khách tiến vào như chấp điện, lùi như tật phong, đuổi, lương hồng lý quát to một tiếng, liền muốn đuổi theo, đống nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng cẩn thận, tiếp theo nghe được một trận dày đặc phốc phốc phốc thanh âm, trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mạnh xoay trầm trầm la sen, chính mình cũng bị người ôm eo thon nhỏ đem ném đi rồi trở lại tiếp theo nghe được vành địa một tiếng, lá sen bạo nổ mở, nhảy nhảy địa ở mưa xối xả bên trong bốc cháy lên. cái kia gần nhất xem ra đặc biệt chán ghét quách đại nhiêu đứng ở trước mặt nàng, nhìn cái kia mảnh lửa hạ, thật là lợi hại ả khí. lương diễn đầu tiên là hỏi do cựu muội có sao không, sau đó cũng là khiếp sợ nhìn trôi nổi ở bạo trong mưa đoàn tia lửa, cái kia mảnh lá sen hắn là nhận thức, bởi vì chính là hắn đưa cho lý đạo hưu lá sen đổ. lúc này nhìn cái kia sắp bị đốt thành cho bụi không có xương hạ, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên là nhất tầm nhất trác, sướng, có định số, nếu không có ta hôm qua tặng hà lý đạo hưu, hôm nay cựu muội nói không chắc liền muốn bị thương nặng. vừa Ngươi có phải hay không ôm bảng công chỗ eo? Lương Hồng Lý một trận hoảng sợ nghĩ mà sợ phía sau, chất vấn quách đại lộ. Không ngờ lần này đối phương cũng không có cùng hắn đấu võ mồm, mà là nghiêm túc trừng nàng một chút. Tiểu cô nương không biết có phải hay không tự biết đối lý, điểm môi, không có tiếp tục không tha thứ. Người phương nào ở ta bảy huyền tông địa giới lô mãng? Xèo xèo xèo. Thời gian này ba vị thanh niên mặc áo bào trắng ngự kiếm phá mưa mà tới, đứng ở quách đại lộ, lương diễn bọn bốn người trước mặt, vẻ mặt khá là tiêu căng, áo dài trắng ống tay treo bảy huyền hai chữ. Lương diễn nhàn nhạt hỏi nói, Thương Châu khi nào biến thành bảy huyền tông địa giới? ở giữa người thanh niên kia không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Quách Đại Lộ tiến nói, trợt to mắt chó của các ngươi cố gắng nghe, đại nhân nhà ta chính là thần vương bệ hạ ngự tứ bát phủ tuần án, cố mệnh khâm sai đại thần địch nguyên phương địch đại nhân. lần này đến đây thương châu là vì tuần tra lũ lụt, ngươi chờ thân phận gì, dám cùng đại nhân nhà ta nói như vậy? gọi các ngươi tông chủ đi ra. ở giữa vị kia bảy huyền tông chấp sự giận nói, hoàn toàn là nói bậy. nói xoắn về phía Quách Đại Lộ phật một tay áo, kinh lực gió lướt qua, giọt nước mưa vung lên, sau đó đùng điệu cháy bên trái đồng bạn một mặt. Bên trái đồng bạn có chút mở mịt nhìn chính mình đường chủ một chút, cảm giác mình có bị đường chủ nhân cơ hội nhằm vào, không biết mình đã làm sai điều gì. Đường chủ sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không có giải thích, nhìn Quách Đại Lộ hỏi nói, chưa thỉnh giáo. Bản tướng quân chính là tần quốc nhất phẩm hộ vệ đeo đao kiếm ngàn như vệ đại tướng quân, vương thượng ngự tứ đương đại đại cao thủ người giang hồ xưng ngọc miêu lý Nhân tiệt, bản tướng quân lần này phụ mệnh bảo vệ địch đại nhân tuần tra thương châu lũ lụt. Quách Đại Lộ ngang nhiên nói. Người đường chủ kia tự nhiên một chữ cũng không tin, nói, thương châu lũ lụt có ta bảy huyền tông khơi thông sửa trị, cũng không nhọc đến chư vị phí tâm. Quách Đại lộ hò hét, ngươi bảy huyền tông chính là phụ thuộc vào ta đại tần một cái môn phái nhỏ, lẽ nào dám kháng tần vương chỉ? Lương diễn nghe vậy, mắt bên trong quang mang kỳ lạ lấp lóe, cùng bên cạnh cây đạt liếc nhau một cái. Bảy huyền tông trên danh nghĩa vốn là độc lập tông môn, cũng không phụ thuộc ở bất luận cái nào vương triều, nhưng cùng tần quốc nhưng là ngầm thông xã giao. Lần này tần thái tử tần chính bí mật đến thương châu, chính là do bảy huyền tông tiếp đón, bởi vậy nghe được Quách Đại lộ lớn tiếng như vậy địa gọi ra việc này, nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Dù sao vị kia tần thái tử lúc này đứng ở đường phố bên cạnh nào đó tòa cao lầu trên nhìn chăm chú vào đây. Nguyên bản bọn họ phụ mệnh Huyền Thần, là vì ngăn trở bốn người đường đi, không ngờ bị đối phương một trận ăn nói linh tinh quấy rầy tiết ấu, ngược lại không biết làm sao ứng đối, rơi vào cục diện bế tắc. Đang lúc này, đầy trời biển mưa bên trong truyền đến một đạo nhu hòa, thận trọng âm thanh, Lương Quốc Bát vương tử, Cựu công chúa Đại Giá Quang Lâm, bảy huyền tông không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Hàn đương chủ mời hai vị điện hạ đến sơn môn ôn lại. Hàn đương chủ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói ứng với đúng, sau đó quay về lường diễn chắp tay hành lễ, nói, hóa ra là Lương Quốc Bát điện hạ cùng Cựu công chúa đến, đến rồi, vừa mới nhiều có đắc tội mong rằng chớ trách, hai vị điện hạ mời Lương Diễn hỏi, chỉ ta cùng cựu nội hai người. Vâng, Lương Diễn chính muốn cử tuyển. Quách Đại Lộ bận điệu nói, điện hạ không ngại đi gặp một lần vị kia bảy huyền tông tông chủ, thuận tiện thương lượng với hắn một hồi sửa trị lũ lụt sự tình. Lương Diễn nhìn Quách Đại Lộ một chút, thấy hắn khẽ bước cầm, liền đối với Hàn Đường chủ đưa tay nói, dẫn đường đi. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý sau khi rời đi, Cây Đạt không rõ hỏi, Lý Huynh đệ tại sao đồng ý hai vị điện hạ đi bảy huyền tông? Nơi đó an toàn nhất. Quách Đại Lộ nói, bảy huyền tông nếu làm rõ hai vị điện hạ thân phận, liền biểu thị bọn họ sẽ không đối với hai vị điện hạ như thế nào lại nói cái kia bốn vị nữ thích khách đã ở địa giới của bọn họ gây ra động tĩnh, bọn họ cũng chưa ra mặt cũng không thích hợp, dù sao bây giờ còn chưa phải là cùng lương quốc triệt để trở mặt thời điểm, vì lẽ đó kê tướng quân ngươi không cần lo lắng, chúng ta tìm nhà quán rượu đi uống rượu chờ bọn hắn trở về. Ừm. kê đạt đối với Quách Đại Lộ trí tuệ cùng đối với hắn biến thái cảnh giới thiên phú giống như tín phục, hai người vừa muốn nhấc chân đi tìm quán rượu, lại một vị cô gái mặc áo trắng từ trên trời rán xuống, cô gái kia cầm trong tay hòm phiêu phiêu hạ xuống, trầm tĩnh như tiên tử lâm phạm, chính là Lê Sơn Đại sư tỷ Nhậm Chỉ Linh. Quách Đại Lộ nhìn Nhậm Chỉ Linh một chút. Không không quá để ý, lôi kéo kê đạt tiếp tục đi tìm quán rượu nhỏ. Ở huyên giới, này loại cao lai cao khứ hiện tượng cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, Quách Đại Lộ cũng không muốn biến hiện đến quá ngạc nhiên. Nhậm Chỉ Linh mở mịt ra trận, rơi xuống đất họ sở càng là điểm tối đa, không ngờ cái kia hai người nam nhưng chỉ là liếc mắt nhìn liền kính tự rời đi, quả thực quá không coi chính mình là tiên tử, trong lòng không khỏi tức giận, lúc này Hồng Ô nhẹ toàn, lần thứ hai vọt đến hai người phía trước, không chờ bọn họ nói chuyện, nhìn Quách Đại Lộ hỏi, ngươi chính là phản sư thúc nói chính là cái kia chân nhân cảnh không địch thủ trúc đạo khách. Quách Đại Lộ nói, ta không biết ngươi phản sư thúc là ai. Nhưng ta đích xác là chân nhân cảnh không có địch thủ, tốt không kiếm tổn. Nhậm Chỉ Linh cười lạnh một tiếng, vậy ta đổ muốn lãnh giáo một chút. Làm sao lĩnh giáo? Quách Đại Lộ hỏi. Nhậm Chỉ Linh nói, ngươi tiếp ta một chỉ. Tốt, đến đây đi. Quách Đại Lộ vung vung tay, một bộ không có thời gian bộ dạng. Nhậm Chỉ Linh hừ một tiếng, rồi ra tay ngọc nhỏ dài, trong cơ thể đạo khí mãnh liệt mà tới tay phải năm ngón tay, ngón tay ngọc điểm ra, hò hét, gió nổi lên. Mưa to như thác, đi không gió ảnh. Nhậm Chỉ Linh trong lòng hơi hồi hộp một chút, ở nhị sư phó chỉ điểm cho, này giữa ngón tay mưa gió nàng đã có tiểu thành. Tại sao sẽ đột nhiên mất linh? Nhậm Chỉ Linh một lần nữa vận chuyển mưa gió đạo khí, hai cái mang giống như ngón tay ngọc rung động nhẹ nhẹ, hò hét, mưa đến. Mưa to rơi vào trên ngón tay của nàng, nhưng không quá mức đặc biệt biến hóa. Nhậm Chỉ Linh hoảng hốt, vung vẩy ngón tay, gió nổi lên. Mưa đến. Gió nổi lên a. Quách Đại Lộ cùng Kê Đạt liếc mắt nhìn nhau, chỉ chỉ đầu của chính mình, ra hiệu cô gái này khả năng đầu óc có vấn đề, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một điệu từ nữ tử bên cạnh đi ngang qua. Kê Đạt nói, nàng đây là tu luyện đem đầu óc tu học rồi. Đúng đấy, thật đáng thương, tuổi quá trẻ. Nhậm Chỉ Linh không rảnh tính toán hai người vũ tội, thất thanh gọi nói, gió nổi lên. Hô. Đang lúc này, cuồng phong quyền mưa gào thét mà tới, gió nhọn quanh quần giữa ngón tay, mặc cho điều động. Xong rồi, Nhậm Chỉ Linh kinh hỉ. Nhưng, của nàng hai cái kẻ địch đã chết thân tiến vào một nhà quán rượu. Chương 352, giữa ngón tay gió nổi mưa, một đao đoạn tường hạ, Hạ. Mưa xối xả kéo dài hướng phía dưới chút xuống, diện tích đất đai nước càng ngày càng nhiều. Nhậm Chỉ Linh ngơ ngác đứng ở mưa địa bên trong, trong lòng vừa là xấu hổ lại là thất vọng. Nàng đương nhiên đã hiểu được vừa giữa ngón tay mưa gió vì sao lại mất linh chính là bởi vì rõ ràng mới càng thêm bi phẫn, thật giống làm một cái đặc biệt ngu xuẩn, đặc biệt thăng hề sự tình, còn bị cho rằng đầu óc không tốt bệnh thần kinh. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đi vọt tới thiếu niên kia trước mặt liều mạng với hắn, nhưng trong lòng nàng cũng biết khi nàng lần thứ hai hướng về trước mặt hắn, nhưng vẫn là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Không sai, nàng vừa chính là bị đối phương khí chẳng vô hình áp chế đến liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Hắn tuyệt đối không phải chân nhân cảnh giới, là tông sư, là tông sư a. Khó trách hắn nói mình chân nhân cảnh vô địch. Đề tiện vô liêm sỉ, linh nhi không muốn có qua chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ cố ý ẩn giấu cảnh giới, cái này cũng không trách ngươi. Tần Chính từ bên cạnh đi ra, ôn Nu An nui nói. Nhưng Nhậm Chỉ Linh hiện tại không muốn gặp nhất người chính là Tần Chính, nàng vốn còn muốn ở vị hôn phu trước mặt bộc lộ tài năng đầu ngón tay, kết quả bị cái kia ghê tẩm đổ vô liêm sỉ bái thành như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi xả cơn giận này. Tần Chính lên trước nhẹ nhàng đem vị hôn thê ôm đồn vào ngực bên trong. Nhậm Chỉ Linh nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, O Nu nói, hắn là thông sư. Biết rồi, từ hắn đoạt giò trúc thời điểm liền nên đoán được. Tần Chính mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Nhậm Chỉ Linh khóc một hồi, trầm rãi bình tĩnh lại. Hỏi, hiện tại thất huyền tông đã chính thức cùng lương diễn, lương hồng lý gặp mặt, còn có thể Thương châu đâm giết bọn họ sao? Tân chính nói, tiền nào đồ lấy, trừ phi hiện tại tăng giá, bằng không đạo thảo lâu không sẽ phái ra càng cấp cao sát thủ, đón lấy bọn họ sẽ tốn thời gian đi điều tra cái kia trúc đao khách thân phận chân chính, tìm tới sơ hở của hắn, ép hắn ly khai. Sau đó nhưng từ cái kia bốn vị nữ thích khách tiến hành lần thứ ba ám sát, chờ bọn hắn làm xong những này, lương diễn bọn họ từ lâu ly khai thường châu. Nhậm chỉ linh cũng là thông minh nhanh trí cô đường, một chút liền thông, vì lẽ đó để thất huyền tông cùng lương diễn bọn họ gặp mặt, thuận tiện tẩy thoát thất huyền tông hợp tác với tần quốc hiềm nghi đây chỉ là một. Tần chính ngoắc quắt tay, một chiếc lùn tê giác xe lái qua, lên xe trước, lại giải thích với người, ngồi vào ấm áp thư thích thùng xe bên trong, nhậm chỉ linh tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Tần chính cũng không kiêng kỵ, đưa tay đem nhậm chỉ linh kéo đến trong lồng ngực, cái sau sắc mặt thường đỏ, nhưng cũng không cự tuyệt, xấu hổ tiếng hỏi. thứ hai là cái gì? Thất Huyền Tông sẽ đem lần này sửa trị lũ lụt sự tình toàn quyền giao cho Lương Diễn, cũng sẽ thay hắn làm đủ tuyên truyền. Tần chính khoẹt miệng ý cười có chút chào phúng cùng lãnh cốc. Nhậm chỉ linh sừng sốt một chút, cấp tốc lĩnh ngộ ý nghĩa, nói, đến lúc đó Lương Diễn không thể ra sức. Thương Châu bách tính hay là muốn cầu thất huyền tông, mà lương diễn danh tiếng thì lại sẽ cực kỳ bị hao tổn. Thông Minh, Tần Chính ở Nhậm Chỉ Linh chót mũi ngắt một hồi. Đây là điện hạ ngươi ra chủ ý chứ? Nhậm Chỉ Linh ngoái đầu nhìn lại nhìn Tần Chính. Tần Chính cười gật gật đầu, hắn muốn ở Giang Hồ trên lưu lại tốt danh tiếng, ta sẽ tác thành hắn. Khoe mạnh tê giác ở mưa trong đất lao nhanh, xe hướng về thất huyền tông một vị trưởng lão nhà riêng chạy đi. Thương Châu đường phố, nấu tuyết quán rượu. Cây đạt cùng quách đại lộ đã đối ở ba bát, cây đạt tưởng nhớ hai vị điện hạ, tâm tình vẫn không thể hoàn toàn thả lòng. Không biết thất huyền tông sẽ cùng bắt điện hạ tán gẫu cái gì. Tự nhiên là ra một vấn đề khó khăn. Vấn đề nan giải gì? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ thủy vấn đề khó. Cây Đạt càng thêm lo lắng, làm hai người từng người đổ đầy cuối cùng một chén rượu, Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý thừa phi kiếm trở về, huynh ngồi hai người cau mày, tâm sự nặng nề. Cây Đạt không đi uống rượu, vội vàng đứng dậy nên đi ra ngoài, chờ hai vị Thất Huyền Tông chấp sự rời đi, mới hỏi, "Điện hạ, Thất Huyền Tông nói cái gì?" Lương Diễn lắc đầu không nói, Lương Hồng Lý nói, "Bọn họ để bắt ca nghĩ biện pháp ứng phó tức sắp đến lũ lụt." Quách Đại Lộ hơi gật đầu, không cảm thấy thế nào bất ngờ. Lương Diễn mang theo ba phần tức giận nói, bọn họ chưa từng có đem dân chúng vô tội giòng roi tính mạng để ở trong lòng, chỉ là đem ra cho rằng thẻ đánh bạc. Cái kia cũng không có gì." Quách Đại Lộ nhẹ giọng tiếp nói. Lương Hồng Lý lập tức lớn tiếng nói, "Cái gì không có gì? Bọn họ không chỉ có để bắt ca sửa trị lũ lụt, còn đem tin tức truyền ra ngoài, để khắp thành đều biết, nói cái gì là thay bắt ca thu gom công đức, đến thời điểm, đến thời điểm." Quách Đại Lộ tiếp nói, "Đến thời điểm chúng ta liền đem Hồng thủy lui, đáp ý thu công đức. Ngươi nói đúng là u dùng, làm sao lùi? Binh tới tướng đỡ, nước đến đân ngăn." Quách Đại Lộ nói, Lương Hồng Lý chợt lên giận dữ nhìn Quách Đại Lộ, "Đều tại ngươi." Quách Đại Lộ không để ý tới tức giận tiểu cô nương, mà là nhìn về phía Lương Diễn, hỏi, "Khả năng thừa nhận này loại gánh nặng cùng áp lực." Đột nhiên, Lương Diễn ánh mắt lấp loé, "Thí dụ như tu hành, thường thường đi ngược dòng nước, so với đây càng gian khổ chuyện khó có thêm đi, muốn đi được càng xa hơn, sớm muộn phải mà đúng." Quách Đại Lộ nói. Lương Diễn nghiêm túc một chút đầu, nói, "Trở về. Ba người các ngươi trở về, ta đi nhìn Thương Hà xong nói." Quách Đại Lộ khoát tay áo một cái, nhanh chân đi tiến vào mưa bên trong. Lương Diễn mang theo Hồng Lý cùng kê đạt trở lại tiểu viện hắn muốn vuốt mở một tờ giấy, vẽ ra mấy toàn núi. Quách Đại Lộ nói không sai, con đường tu hành như đi ngược dòng nước, chỉ có thể chính diện đón nhận, không tiến nát lùi. Thương Hà Đê đã kể bên nguy Tuyến, không quá ba ngày, sắp bị Hồng Thủy khắp nơi quá, đến lúc đó nước sông rót vào thường Châu Thành, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi có thể không giúp đỡ, nhưng không cho phép xử bá tử, thậm chí phá hoại, bằng không ta sẽ ở ngươi ra tay với ta trước, đem thất huyền tông đệ tử có tiềm lực toàn bộ quét sạch. Quách Đại Lộ đối mặt với chạy nhảy nước sông nói nói, không biết nói cho anh nghe, thất huyền tông. Thang Nguyệt Phong một tòa mật thất bên trong, một vị mực y người đàn ông trung niên mở mắt ra, nhẹ giọng nở nụ cười, nói: có căn đảm. Lập trên mặt sông quét đại lộ cũng cười một tiếng, tiện đà phóng tầm mắt viễn vọng, nhìn xa xa hai tòa sân mạch rơi vào trầm tư. Lương quốc bát vương tử Lương Diễn muốn toàn quyền sửa trị năm nay lũ lụt tin tức rất nhanh ở Thương Châu thành truyền mở, nhất thời nhân tâm di động, có người đi Thất Huyền Tông hỏi do tình huống, được khẳng định trả lời chắc chắn. Bao năm qua đến, Thương Hà lũ lụt đều là do Thất Huyền Tông chư vị chân nhân tông sư ra tay chặn về, mấy trăm ngàn bách tính có thể an cư lạc nghiệp, không sợ lũ lụt. Năm nay đột nhiên nói phải thay đổi nhân trị nước, mọi người trong lòng ít nhiều có chút hoảng sợ, bởi vì bọn họ rất tín nhiệm cùng y lại thất huyền tông thực lực, nhưng hoàn toàn không biết lương quốc bắt vương tự năng lực. Một ít hào môn cự phiệt đã chủ động leo lên bảy huyền núi mời hạ cung phụng bảo vệ gia tộc, cái kia lương diễn có không có năng lực, chẳng không chống đỡ được hồng thủy bọn họ mặc kệ, bọn họ chỉ biết chỉ cần thất huyền tông ra tay, bọn họ là có thể bình an vượt qua lũ lụt. Đây chính là tín ngưỡng sức mạnh. Nhìn thấy lo lắng đám người, Quách Đại Lộ không lý do nhớ tới Thiết Phiến công chúa, nàng không phải là không dựa vào một cái ba tiêu phiến kiếm được hỏa diệm sơn xung quanh dân chúng cung phụng cùng tín ngưỡng. Vì lẽ đó tu hành thế giới cũng có thật nhiều chỗ giống nhau, bất quá nói tới Thiết Phiến công chúa toàn Hàn gia, Quách Đại Lộ cũng là một bụng nghi vấn, nói không chừng đến lúc đó vào Tây Du thế giới, muốn cùng nhau làm rõ. Sau ba ngày, thương hà nước sông rốt cục khắp nơi quá đê đập, Hồng Thủy bắt đầu dâng tới trong thành. Mời không nổi cung phụng, bố trí không nổi bảo vệ đại trận bách tính bó tay hết cách, chỉ có thể quan trọng cửa lớn trốn ở trong nhà, âm thầm cầu khẩn vị kia lương quốc bắt vương tử đem Hồng Thủy tối lui. Thất Huyền Tông thì lại cách ngạn nhìn nước, ngồi đợi xem kịch vui. Lương Diễn mang theo dốc hết tâm huyết vẽ ra năm bức dây núi đồ, đi tới Thương Châu thành thành đầu, nóng nhìn cái kia từ xa đến gần một đường thủy triều, trong lòng thật không có gì ngọn nguồn. "Lý huynh đệ, chuyện đến nước này ta vô pháp tiếp tục thể hiện, nếu là này năm tòa hư núi không ngăn được hồng thủy, vì sao lại thế?" Lương Diễn rốt cục không nhịn được hỏi Quách Đại Lộ. Đã trầm mặc ít nói 3 ngày Quách Đại Lộ nghe vậy trả lời nói, "Cứ việc đem núi đồ bỏ xuống, chống đỡ được." Lương Diễn gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhập chú, chậm rãi đưa tay bên trong năm bức núi đồ tung. Mưa xối xả bên trong, năm tấm nặng tựa vạn cân giấy vẽ phiêu phiêu lung lay, hạ xuống thành đấu thời gian này Quách Đại Lộ bước ra một bước, Lang không đạp ở tờ giấy thứ nhất trên, quanh thân khí thế bắt đầu kéo lên cao, sau đó cất bước vượt hướng về tờ thứ hai, cảnh giới thẳng tới đỉnh cao. Quách Đại Lộ duỗi tay nắm chặt trúc đao chui đao. Cây đặt nói, Lý Huynh đệ muốn rút đao. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lí nín thở ngưng thần, nhìn Quách Đại Lộ, nói cho cùng, Quách Đại Lộ mới là bọn hắn trong lòng chỗ dựa lớn nhất. Quách Đại Lộ liền vượt ba bước, năm tấm bản vẽ bám dê sinh sôi, hóa thành năm tòa dê núi bỗng mở. Quách Đại Lộ dựa vào thế núi thả người này vào không trung, thân ảnh biến mất. Tranh, một đạo hoa pha thiên địa tiếng vang hạ xuống. Sau một khắc, một cái vắt ngang giữa không trùng chúc đao chém về phía Thương Hạ. Phù phù. Chúc đao rơi xuống nước, chân thiên động địa. Khoảng cách Thương Châu thành gần nhất khúc sông bị trực tiếp chém đoạn, ngập trời hồng thủy đổi nói, hướng bảy Huyền núi cùng Thăng nguyện Phong mãnh liệt đi. Chương 353, không dễ trêu chúc đao thiếu niên. Lấy quét đại lộ trước mặt tiểu tông sư cảnh giới, là không có năng lực một đao tách ra Thương Hạ, bởi vậy, vậy làm cái kia đem hành không chúc đao hạ xuống xong, hắn dùng đạo thuật, hơn nữa còn là lường diễn, lương hợp lý, kê đặt cùng với tất Huyền Tông toàn thể trên dưới chưa bao giờ nghe tiên phẩm đạo thuật, tức 72 biến bên trong khô đỉnh cao tiểu tông sư cảnh giới một đao thêm cô thuật trực tiếp chém đoạn thương hà cũng làm cho nước sông đổi nói đánh về phía thất huyền tông một chiêu này cũng có thể gọi là gắp lửa bỏ tay người cho tới đã vọt tới trước thành chút ít hồng thủy thì bị lương diễn vẽ năm bức dây núi đổ vững vàng ngăn trở trên thực tế cho dù này bộ phận hồng thủy vào thành cũng là nước cạn chỉ có thể không ngựa để kết quả hình không thể thành thực chất tính phá hoại chứng kiến một màn này lương diễn lương hồng lý cùng kê đạt ba người khiếp sợ đến cực điểm bọn họ đã sớm làm tốt hồng thủy đến lý đạo hữu sẽ ngăn cơn sóng dữ chuẩn bị tâm lý nhưng bọn họ vô luận như thế nào không nghĩ tới lý đạo hữu là dùng này loại đơn giản. Thô bạo, cường hãn, bá đạo phương pháp lui hồn thủy, một đao đoạn tương hà. Này là bực nào dạng thủ đoạn? Ít nhất là thượng tam trọng đại tông sư mới có thể có thần thông. Cái kia trúc đao thiếu niên lần lượt khu vực cho bọn họ ngoài ý liệu kinh hỉ, để cho bọn họ mỗi lần đánh giá cao cuối cùng đều biến thành đánh giá thấp, vô cùng nhuần nhuyễn địa giải thích sâu không lường được bốn chữ đích chân lý. Lương Hồng Lý kinh ngạc mà nhìn từ trời trên mà xuống quách đại lộ, cảm giác cả một đời cũng không thể quên vừa chỗ đã thấy tình cảnh đó chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Quách đại lộ rơi vào thành đô, dựa lưng tường thành, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn lúc này kiệt sức, thở hổn hộc, tựa hồ liền một quặng cỏ đều cầm không nổi. Chỉ có cái kia đem trúc đao còn thật chặt nắm tại tay bên trong. Việc chân tay, chân tâm là việc chân tay. Quách Đại Lộ chậm rãi chậm qua khí lực, không khỏi cảm thán nói, nuôi hai tháng đao ý bị một cái quay xuất sắc. Lương Diễn, cây đặt đứng ở bên cạnh vẫn là không biết nói cái gì, Lương Hồng Lý đã từ từ ngồi xổm người xuống, biểu hiện nghiêm túc, đưa tay khẽ vuốt chuôi này màu xanh biết rồi rào trúc đao, bằng thẳng bóng loáng, bình thường không, có gì lạ. Vừa, là nó sao? Lương Hồng Lý nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Quách Đại Lộ kinh ngạc đặt câu hỏi, lớn như vậy, ngươi lại không thấy Lương Hồng Lý nhìn trầm trầm Quách Đại Lộ nhìn một hồi, đột nhiên nói: Sau đó ta làm nha hoàn của ngươi. Lương diễn cùng Cây Đạt nghe vậy ngạc nhiên. Quách Đại Lộ cũng là sững sốt một chút, lập tức nhớ tới đến hắn cùng Lương Hồng Lý đánh chính là cái kia đánh cực, nếu như Lương Hồng Lý yêu hắn chút ao, liền cam nguyện làm hắn nô tỳ, nha hoàn. Ha ha, tốt. Quách Đại Lộ cười rộ lên, lại hỏi: Nha hoàn giống như đều phải làm gì? Ta trước đây không nhận quá nha hoàn. Lương Hồng Lý nói: Không làm cái gì, bất cứ lúc nào nghe chủ nhân dặn dò. Nhưng ta không giống nhau, ta vừa làm nha hoàn, cũng không phải nha hoàn, ngươi minh bạch ý của ta sao? Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu, nói: "Vậy ta nghĩ kỹ để cho ngươi làm cái gì nói sau đi." Đi qua hai người lần này đối thoại, bầu không khí đổ hòa hóa lại, Lương Diễn cùng Kê Đạt trong lòng phần kia áp lực chậm rãi tiêu mất, Lương Diễn hỏi: "Cái kia Hồng Thủy đi tới nơi nào?" Thất Huyền Tông. Quách Đại Lộ nói muốn vịn tường đứng lên, Lương Hồng Lý thấy thế, lên trước điều khiển cánh tay của hắn, đưa hắn đỡ dậy. Quách Đại Lộ nói với nàng câu cảm tạ, sau đó dơ lên trúc đao chỉ về Thất Huyền Tông hai tòa chủ núi, cái này gọi là nước ngập bảy ngần núi. Lương Hồng Lý cùng Kê Đạt không nhịn được lớn tiếng khen hay. Lương Diễn nhưng có lo lắng, nói: Thất Huyền Tông hai tòa chủ núi đều có đại trận bảo vệ, trong tông lại có đông đảo thực lực mạnh mẽ chân nhân tông sư. Nếu bọn họ liên thủ đem Hồng Thủy trận về, Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi nói, vừa một đao kia, các ngươi cảm giác khí thế thế nào? Lương Diễn xưa nay cẩn thận, không có lập tức đáp lại. Cây Đạt tham dò nói, mơ hồ có thượng tam trọng đại tông sư khí thế. Quách Đại Lộ cười ha ha, vì lẽ đó à? Ngươi cảm thấy cho bọn họ dám đem nước oán giận trở về sao? Thượng tam trọng đại tông sư phẫn nổi không phải là dễ dàng như vậy gánh nổi. Cây Đạt nói, Lý Hùng đệ ngươi thực sự là. Quách Đại Lộ xua tay, không phải, cảnh giới phương diện vẫn là tiểu tông sư, vừa một đao kia mà. Đại khái cũng là 9 tầng trở lên, 10 tầng không. Đi vào thượng tam trọng đao làm sao có khả năng đoạn được thương hà? Mượn lương đạo hưu năm tòa đồ thế núi, lại thuận thương hà thủy thế, cuối cùng phụ chi lấy một bộ không đủ vì là ở ngoài nhân đạo bí thuật, vừa tốt. Cây đạt nghe được nhìn mà than thở, Quách đại lộ nói, đi thôi, mau mau vào thành đi tuyên truyền. liền nói hồng thủy đã rót hướng về bảy huyền núi, thất huyền tông cùng lương quốc bắt vương tử phối hợp hiệu ngầm, thành công giải năm nay lũ lụt. Cây đạt kha kha cười nói, thất huyền tông lần này cũng coi như là trộm gà không xong còn mất nắm gạo đi. Thất huyền tông, thấy rõ ràng chưa? Sẽ dùng một đao một vị trưởng lão hầu như từ chỗ ngồi đứng lên, hắn duỗi tay chỉ vào đứng ở phía dưới hai vị đường chủ, nửa khí đặt dị. Vệ đại trưởng lão, chúng ta thấy rất rõ ràng. hắn ngẩng lên hôn sau, rút ra hắn cái kia đem chúc đao, sau đó cái kia chúc đao trở nên thật giống có một con rồng dài như vậy lớn, ầm ầm ầm điệu từ trời trên rơi xuống, một hồi đem thương hà chém thành hai đoạn, nguyên bản nhằm phía trong thành hồng thủy, quay đầu hướng chúng ta tông môn phương hướng vọt tới. Nói chuyện vị đường chủ kia, nửa khí nhưng mang theo khó tin ý tứ hăng xúc, hiện nhiên còn chưa từ mới vừa kiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Một đao đoạn thương hà, thất huyền tông đại trưởng lão thân thể tràng lần nữa ngồi xuống đi có chút thất thần, tự lẩm bẩm nói, đây là đại tông sư đi, nhất định là đại tông sư, ta phải đi gặp tông chủ, mặc trưởng lão. đang lúc này, một vị khuôn mặt gầy gò, thân mặc thanh ý lão giả từ ngoài cửa đi tới, lão giả khí chất nội liễm, không giận tự uy, hành động tự có một luồng ở lâu cấp trên khí trạng, chính là thất huyền tông tông chủ đặng đạo thạch. mọi người trong nhà cùng nhau đứng lên, không mình hành lễ. đặng đạo thạch gật gật đầu, đi tới chủ vị ngồi xuống, giơ tay nói, tất cả ngồi đi. mấy vị trưởng lão ngồi xuống lần nữa. đại trưởng lão nói, tông chủ, tiểu tử kia một đao chém đoạn thương hà, đem hồng thủy dẫn tới ta thất huyền tông. Không chờ đại trưởng lao nói xong, đặng đạo thạch xua tay nói, bản tọa biết rồi, bản tọa đến chính là phải làm mặt nói cho các ngươi, việc này để cho bản tọa tự mình xử lý, các ngươi nhưng giống năm rồi như vậy đem hồng thủy cuốn lại, chuyện còn lại không cần quan. Đại trưởng lao khiếp sợ, hỏi thiếu niên kia thực sự là, thất huyền tông tông chủ lắc đầu, như hắn thực sự là thượng tam trọng độ dễ dàng, bất quá chỉ là đánh một trận, bản tọa cũng sẽ không sợ hắn. Chính vì hắn không phải thượng tam trọng, nhưng lại một đao đứt đoạn mất thương hà, này mới chính thức khiến bản tọa lưu ý, rốt cuộc trên người triệu thượng thừa bí thuật vẫn là nắm giữ thánh cấp pháp khí, hay là hắn bối cảnh cường đại đến bản tọa cũng nhìn không ra đầu mối. Bất luận cái nào một loại, đều cần phải cẩn thận đối xử. Mọi người cùng kêu lên nói, vâng. Đặng Đạo Thạch không nói thêm nữa, đứng dậy về phía trước bước ra một bước, người từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Đặng Đạo Thạch xuất hiện ở Thương Hà bờ sông, liếc mắt nhìn nước sông chảy ngược quỷ dị cảnh tượng, mặt lộ vẻ vẻ tàn khốc, tâm nói, mặc dù là ta cầm trong tay bảo vật Trấn Tông Bảy Huyền Khiên cũng không thể làm được càng tốt hơn. Đặng Đạo Thạch đưa mắt nhìn về phía sông bên trong, phát hiện cái kia khóa chúc đao thiếu niên lập ở trên mặt nước, thân thể theo sóng nước chập trùng, như cá tuyến thượng thao, một cách tự nhiên, thực sự là dụng công. Đặng Đạo Thạch âm thầm tán dương một câu chắp tay đứng ở trên mờ, không đi quấy rối. Thiếu niên vừa đem hết toàn lực chém đoạn Thương Hà, lúc này chính là hắn phá cảnh thời cơ tốt. Đặng Đạo Thạch đợi một lát, trước sau không gặp Thiếu niên bên kia có bất kỳ động tĩnh gì, đang tự không rõ, đột nhiên nhìn thấy Thiếu niên kia mở hai tay ra, nhưng thấy đạo khí lưu chuyển, năm chắc căn cột nước phóng lên trời. Rốt cuộc đã tới. Đặng Đạo Thạch thầm nói. Sau đó, nghe được ba ba ba đùng một chỗ tiếng vang, Thiếu niên song trưởng vung đậy, đem từng cái từng cái rõ ràng cá đập lên mờ. Thiếu niên kia đang bắt cá. Đặng Đạo Thạch lắc đầu nở nụ cười, đột nhiên giậm chân một cái. Oeng. Oeng vành, vành, vành, vành. mười mấy cây càng thu càng to lớn hơn, cao hơn cột nước vọt lên, đặng đạo thạch phất ống tay háo một cái, từng cái từng cái tươi đẹp cá lớn nhảy ra nước mặt, bay về phía bờ sông tảng đá xanh. hông thủy trụ nhưng không có từ đầu đến cuối hạ xuống, mà là đem quách đại lộ ngẩn cột nước sau khi cắn nước, hợp thành một luồng, hóa thân một cái ác giao bản hướng về quách đại lộ. quách đại lộ hai chân đạp nước, thân thể lướt về đằng sau, đường bên trong rút ra chút dao, tùy ý thượng tiêu, một đao đem ác dao đem áp giao đầu giao lột bỏ. giầm. áp giao trở mình, ngã vào sông bên trong. quách đại lộ bỏ dao vào vỏ. Mũi chân ở trên mặt nước một chút, người đã lên bờ. Đặng Đạo Hưu sao có nhã hứng đến xem tại hạ bắt cá. Quách Đại Lộ cũng không cùng Đặng Đạo Thạch khách sáo. Người phóng đại nước ngập ta tông môn, ta há có thể làm bộ không nhìn thấy. Đặng Đạo Thạch nói. Quách Đại Lộ gật đầu, có lý, quay đầu lại bồi ngươi một cái cá đứng. Đặng Đạo Thạch tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quách Đại Lộ, đạo hạnh sâu cạn vừa xem hiểu ngay, chính là ba tầng tông sư đỉnh cao, cũng không cảm giác được hắn đeo trên người trọng bảo gì, trong lòng càng hiếu kỳ. Ta cũng không cần ngươi cả nương, chỉ hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi có thể lựa chọn trả lời hoặc không trả lời. Đặng Đạo Thạch nói. Mời Quách Đại lộ một bên thu cá một bên thuận miệng nói, ngươi cái kia chúc đao đến tự nơi nào? Dũng sơn trúc vườn, làm sao đoạn đến Thương Hà nước? Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Đặng Đạo Thạch ngăn cản một lần, sau đó hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi là ai? Hành Dan lý bất bạch, ta hỏi là thân phận chân chính. Đặng Đạo Thạch trầm giọng, Quách Đại lộ đình chỉ thu cá, nhìn thẳng Đặng Đạo Thạch nghiêm túc nói, mực độc chiếm thiên hạ cất bước, đương đại dự bị lớn tử đường không bằng. Thì ra là như vậy. Đặng Đạo Thạch bừng tỉnh, khó trách ngươi đau ý như vậy thẳng chính. Quách Đại lộ khẽ bước cằm. Đa tạ lộ đạo hưu báo cho, đặng nào đó cáo tử. Đặng đạo thạch chắp tay. Cáo tử. Đặng đạo thạch ly khai thương hà bờ, quét đại lộ nhướng mày cười khẽ, anh em nhưng là thật từng làm mặc ra lớn tử, sao lại để cho ngươi nhìn ra sơ hở. Thất Huyền Tông Mặc trưởng lão nhà riêng. Tần Chính từ Mặc trưởng lão thư phòng bên trong đi ra, sắc mặt tâm trầm chậm, trong lòng thực tại không rõ, mặc dù cái kia trúc đao thiếu niên là thượng tam trọng đại tông sư thì lại làm sao, Thất Huyền Tông có cần phải sợ hãn. Nói cái gì đến đây thì thôi. Quả thực lẽ nào có lý đó, bổn cung không chỉ có sẽ không đến đây thì thôi, còn muốn hướng về Đạo Thảo lâu tăng giá liền hắn người đầu một khối mua lại, mới vừa đi tới gian phòng của mình trước cửa, nhìn thấy vị hôn thê nhậm chỉ linh nhíu lại đầu lông mày đang chờ mình. đã xảy ra chuyện gì? tần chính nhìn mặt định sắc hỏi. nhậm chỉ linh nói, đạo thảo lâu hủy bỏ ám sát giao dịch. cái gì? tần chính này cả kinh không phải chuyện nhỏ, đạo thảo lâu dĩ nhiên cũng hủy bỏ giao dịch. nguyên nhân đây, bọn họ nói, không giết được. tần chính, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? toàn thế giới đều không treo chọc nổi. chương ba có chút vấn đề chỉ có tôn ngộ không biết đáp án. màn đêm buông xuống, thần bí đạo thảo lâu hiện lộ hình bóng. Ba tầng lầu, một gian hắc ám trong phòng, một tia sáng cũng không có, một đạo bị hắc ám đen hơn thân ảnh ngồi xếp bằng ở giữa phòng, thân ảnh kia thể tích khổng lồ, như hổ giống như. Đạo thảo lâu lấy tiền giết người, không thể thất thủ, nhận nhiệm vụ cũng từ không thủ tiêu. Tiền đầy đủ, tu sĩ cũng đã giết, tiền tăng gấp bội, tông sư cũng đã giết, lần này dùng cái gì muốn mở này tiền lệ. Chẳng lẽ không phải tự hủy danh tiếng? Một đạo không có bất kỳ háo hức âm thanh ở hắc ám bên trong vang lên, ở hắc ám bên trong lan truyền, sẽ không tiết lộ tí nào. Mà cái kia lương quốc bắt vương tử cũng không được sủng ái. Đều đều thêm em bổ sung một câu âm thanh hạ thấp thời gian thiên địa yên tĩnh hắc ám có vẻ tháng càng ngày càng thâm trầm sau một lúc lâu một đạo mơ hồ không rõ âm thanh đáp lại nói đạo thảo lâu từ không giải thích vâng lúc trước âm thanh kia cũng không truy hỏi trầm mặc chốc lát nguyên nhân không ở cái kia bắt vương tử mà ở bên cạnh hắn vị kia trúc đao khách cái kia nói mơ hồ không rõ không giống phát chi dân âm thanh lần thứ hai vang lên một cái kia trúc đao khách ở phụng hành thánh nhân nói không thể trở ngại thứ hai cái kia trúc đao khách đao ý bên trong có kiếm ý mà kiếm kia ý mơ hồ thanh em dừng lại một chút tiếp theo nói cùng buồn lâu lớn lâu chủ xuất phát từ đồng nguyên đồng nguyên Mặt Ra, Mặc Môn thích khách nói, hiểu. Mặc Môn quật vì là hiện học sau, phân hai chi, một nhánh nghiên cứu khí giới công thành, kiến trúc cơ quan thuật, một nhánh vào kiếm tu, đánh mạnh rút yếu, vùng kiếm giang hồ. Mặc Môn thích khách nói chính là bắt nguồn từ chi này kiếm tu, mà Quách Đại lộ từng ở mộng bên trong thế giới lãnh đạo quá chi này thích khách nói, đạo thảo lâu công bố thánh nhân bên dưới đều vì dâm dạng, không biết bọn họ mặt đối với Mặt Ra mục tiêu thời gian, điều khoản quy cũ rất nhiều. Chúng chi lần này đối mặt mục tiêu không chỉ có cùng Mặt Ra có quan hệ, còn cùng Cổ Xưa thích khách nói có ngọn nguồn, tự nhiên không hợp đạo thảo lâu quý cũ. Đạo thảo lâu đoạn này, bên trong giao lưu bắt nguồn từ Hắc ám, rốt cục Hắc ám trở thành lầu bên trong tuyệt mật, không làm người đời biết tới, không biết nguyên do Tần Quốc Thái tử Tần Chính cùng chuẩn Thái tử Phi Nhậm Chỉ Linh thôi diễn suy đoán một lúc lâu, trước sau không bắt được trọng điểm, cân nhắc phía sau, quyết định ly khai Thương Châu. Từ Thương Châu rời đi một khắc đó, Lương Quốc Bắt Vương tử Lương diễn vị này quân địch giả hình tượng càng thêm rõ ràng. Lúc này Thương Châu lũ lụt đã qua, Lương Quốc Bắt Vương tử danh tiếng vang xa, Thất Huyền Tông xuất lực đúng lúc, danh tiếng cũng không có bị hao tổn, còn có ảnh hưởng hay không đến bọn họ cùng Tần Quốc quan hệ hợp tác, người bên ngoài không biết được. Nói chung lần này mạch nước ngầm sóng ngầm đánh cờ đấu võ, cuối cùng ôn hòa kết cuộc. Lương Diễn đám người ở Thương Châu lưu lại nửa tháng, khởi hành hồi cung. Trung thu sắp tới, cung bên trong có ngắm trang đại hội, Lý Đạo Hưu nếu là vô sự, không ngại đồng hành, ở trong cung xoay quanh mấy ngày, để ta tởn ở một tận tình địa chủ. Lương Diễn tìm từ cẩn thận mới nói, Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng, cung tính không bằng tuân mệnh. Nhưng Lương Đạo Hưu, có chuyện dâu trước đó giải thích, qua trung thu ta tức muốn ly khai vương cùng, còn có những chuyện khác muốn làm. Lương Diễn mượn nụ cười, Lý Đạo Hữu muốn để lại mấy ngày lưu mấy ngày, muốn đi khi nào liền đi khi nào. Quách Đại Lộ sang sảng cười to kéo xe, thanh nhu lướt hướng về lương quốc đô thành. có thể là bởi vì quách đại lộ một đao đoạn thương hà tin tức truyền đến ra, trên đường trở về, không có gặp lại bất kỳ thích khách, thuận buồm xuôi gió. huyền giới môn phái săn sát, cao thủ đông đảo, nhưng thượng tam trọng đại tông sư trùng quy nắm chắc, chỉ cần nghĩ đến bộ kia hiệu trên xe có thể ngồi như vậy một vị đại lao, bất luận cái nào phe thế lực đều phải một lần nữa ước định đối xử lương quốc bắt vương tử thái độ cùng phương thức. dù sao, ám sát một vị có đại tông sư bảo hộ vương tử không phải là đồ dỡn, dù cho người đại tông sư kia chỉ là nghi là. dọc theo đường đi, bốn người cố hữu trò chuyện, nhiều thời gian hơn vẫn là tự mình tu luyện. Quách Đại Lộ đổ dặn dò Lương Hồng Lý làm mấy chuyện, nhưng cái sau làm nha hoàng kinh nghiệm rõ ràng khiến phụng, hơn nữa thái độ cực kỳ ác liệt, tình cờ đền lệnh cái lưng, năm cái chân, đều là hết sức dáng vẻ không tình nguyện, ra tay cũng không có nặng nhẹ. Sau đó chính là ba người bắt cặp luật bạn, Quách Đại Lộ một cái đánh hai cái, cũng đã là chắc thắng cục diện, đến cuối cùng Lương Diễn cũng không thể không gia nhập kê đặt cùng Lương Hồng Lý. Quách Đại Lộ một cho ba, vẫn cứ đem bọn họ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả mọi người đang nhanh chóng tiến bộ, nhưng Quách Đại Lộ tốc độ tiến bộ hiển nhiên xa xa dẫn trước ba người, ở cách bằng An thành chỉ có 3 ngày lộ trình tới điểm. Quách Đại Lộ đã vào sáu tầng tông sư cảnh. Trải qua những ngày qua, Lương diện đã người đối với Quách Đại Lộ thăng cấp sớm thành thói quen đến tê dại trạng thái, thậm chí một lần cảm thấy tu luyện thăng cấp ở hắn mà nói dường như trò đùa, nhưng lúng đến rồi chính bọn hắn, lại cảm thấy tu luyện thăng cấp thật đặc biệt sao là khó như lên trời. Cái này gọi là người này so với người khác, tức chết người. Kỳ thực ngươi chân thực cảnh giới chính là đại tông sư, bây giờ cố ý ngột ngạt cảnh giới, sau đó giả trang dụng công tu luyện, nhưng không hợp với lẽ thưởng địa đột phá thăng cấp, dùng cái này biểu hiện ngươi thiên tài thân phận. Ở lại một lần làm nha hoàn cho chủ nhân đấm bóp thời điểm, Cựu công chúa nén giận chỉ trích Quách Đại lộ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lời này lại lừa được trăm sông đổ về một biển, vòng quanh địa đến gần chân tướng. Mắt bên trong có kim đàn trường sinh đại đạo thuật Quách Đại lộ đối xử huyền giới tu luyện, cùng một vị bác sĩ số học đối xử hàm số lượng rắc không có khác nhau quá nhiều, chỉ cần thoáng hồi ức hạ giải toán quy quy tắc là có thể học một biết mười, liếc nhìn ngon ngùn. Vì lẽ đó Quách Đại lộ vào chân nhân cảnh, là hắn có thể một bước phá thượng tam trọng, vào tông sư cảnh, liền có thể thuận lợi từ khe đêm đến chín. Thượng tam trọng đại tông sư nhưng không như thế, đó là thánh nhân trước một cánh cửa cuối cùng hạm. Bắt đầu chính thức tiếp xúc cũng phạm vi nhỏ vận dụng Huyền giới pháp tắc, không cần mượn bất kỳ đạo thuật tức có thể một đao chém đoạn thương hà. Hiện nay chỉ có đem Huyền giới bản cảnh giới thăng cấp đến đại tông sư, vì là Huyền giới pháp tắc thu nạp cùng tán thành, hắn có thể đem chính mình chân thực cảnh giới một lần bay vụt đến thánh nhân bên dưới người thứ nhất độ cao. Đến lúc đó, hắn mới có vào thánh khư tư cách, mới có cơ hội gặp một lần lục lưỡng hồ ở dưới cung Thế Kỷ, cùng với Ngũ Hành Sơn ở dưới Tôn Ngọc Không. Chỉ có thấy cung Thế Kỷ, hắn có thể hoàn toàn biết rõ thượng tà kiếm kiếm ý đích chân lý, chỉ có thấy Tôn Ngọc Không, hắn có thể đem cái kia chút thẩn sâu đáy lòng, chưa bao giờ tuyên vào miệng vấn đề hỏi rõ ràng. Thâm viên đại thánh là cái gì quỷ? Ngươi ba lần tính cách chuyển biến đến tột cùng là vì cái gì? Điện thoại di động của ngươi từ đâu tới? Ngươi làm sao tìm được ta? Thân phận của ta đến cùng có vấn đề gì? Là ta thành tựu ngươi, cũng là ngươi thành tựu ta. Cùng với cái kia hắn yên lặng tính toán, suy đoán, nhớ lại vô số lần vẫn cứ không có đầu mối chút nào thời gian tuyến vấn đề. Tôn nộ không từ học nghệ đến làm bật mã ôn đến đại náo thiên cung lại tới bị ép ngũ hành sơn, mà hắn quách đại lộ. Năm thứ nhất đại học đều không nhận xong. Theo thời gian tích lũy, theo chính mình cảnh giới tăng cao, nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều mà có chút vấn đề, chỉ có Tôn Ngộ không mới biết đáp án. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, những vấn đề này chính là hắn trước mặt con đường tu hành trên trung cực kế hở, như không hỏi đáp án, hắn không thể vượt qua nhập thánh thời gian tâm ma kiếp. Một người đều không biết mình là đi như thế nào đến hôm nay, hắn làm sao siêu phàm được cách, làm sao nhập thánh vượt quân? Hắn cần tìm được một bước mặt, sớm ngày thăng cấp thượng tam trọng đại tông sư, hơn nữa không thể chờ 3 năm. Hắn cùng Tôn Ngộ không xưng huynh gọi đệ, há có thể vì là sư đà vương hạn chế con đường? Sau 3 ngày, Quách Đại Lộ tiến vào Lương Quốc đô thành. Chương 355, uống chén thịt dê canh tiến vào vương cung. Sa nhà đều bằng An thành, huyện dưới ba tòa hùng thành một trong, thành trì từ ở ngoài quách thành, hoàng thành, cung thành, vườn thượng huyện cùng phố chợ chờ tạo thành, diện tích viên bác, chứa đựng nhân khẩu đông đảo. Cùng Thương Châu thành so với vang An thành bao la hùng vĩ đô thành khí tượng liếc mắt một cái là rõ một một, dù sao cũng là một cái mạnh mẽ vương triều thủ đô, tự có năm này tháng nọ sửa chữa kiến tạo cùng vương hầu tướng lĩnh quý khí đích gia trì. Vào thành phía sau có thể nhìn thấy cái kia người lui tới bảy bên trong, mỗi người trên mặt lộ ra an cư lạc nghiệp ôn hòa vẻ mặt cùng với thân cư đế đô tự nhiên mà sinh ra cảm giác tự hào, bất luận là người buôn bán nhỏ, còn là quan văn võ tướng. Bọn họ đi ở thành bên trong, đều là một bộ nơi này chính mình địa bàn, không người ngoài vảy mặt. Lòng trung thành là khác thường mãnh liệt, dân chúng tầm thường còn như vậy, làm lương quốc bắt vương tử lương diễn càng không cần nói, tự hiệu xe vào thành, hắn liền hóa thân hướng đạo, tự mình làm quách đại lộ giải thích bằng an thành từ cổ chí kim phong thổ cùng với đặc sắc quang cảnh kiến trúc. Quách đại lộ nhưng đang bí ẩn lưu ý tòa kia hộ thành đại trận, đó là chân chính đại trận, đem chọn tòa bằng an thành bao phủ trong đó, rút dây động dừng, một khi khởi động, có thể ứng phó không thua kém mười vị đại tông sư đồng thời ra tay, có thể nói vững như thành đồng thép sắt. Quách Đại lộ không cần phong thủy thôi diễn, chỉ bằng tòa này trận pháp liền có thể tìm tới lương quốc vương cung ở chỗ đó. Nhất định là nằm ở mắt trận chỗ, bởi vì trận kia sử ứng với tử lương vương tự tay nắm giữ. ở tiến cung trước, đi trước tầm dương chai. Lương Diễn cười nói nói, Lý đạo hiếu nhất định sẽ thích nơi đó. Quách Đại lộ mặt lộ vẻ hiếu kỳ, tầm dương chai. Cây đạt giải thích nói, mỹ thực tông một vị thang chân nhân tự lập môn hộ mở một nhà thịt dê canh nhỏ quán, nhà hắn thịt dê canh phong vị tuyệt hảo, lường danh bằng ánh thành, bao nhiêu đạt quan quý nhân muốn uống một bát tầm dương chai thịt dê canh mà không thể được. Tại sao? Bởi vì nhà hắn khách nhân xếp hàng đã xếp tới sáu năm. Ngươi là chỉ sớm hẹn trước sao? Hẹn trước? Chính là tạm thời không tới viên khách nhân trước tiên đứng hàng cái trình tự, một ngày một ngày từ nay về sau đến, lúc nào đến phiên hắn, chuyên môn thông báo một chút, đại khái ý này. Đúng đối với đối với, chính là ý này. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, này mỹ thực tông xem ra có chút nhân gian thế mới đông phương ý từ a. Ba người theo thói quen đầu vóc mơ hồ. Quách Đại Lộ lại hỏi nói, nếu xếp hàng đã xếp tới sang năm, vậy chúng ta hiện tại quá khứ chẳng phải là cũng không uống được. Lương Diễn nói, yên tâm, có ta cùng cựu mội ở là được rồi. Quách Đại Lộ nói, lợi dụng vương tử công chúa đặc quyền thân phận Cái này không tốt lắm đâu. Đặc quyền thứ này, nhìn người khác dùng lời tất nhiên không cam lòng, nhưng nếu là mình có thể dùng đến, kỳ thực cảm giác vô cùng thoải mái, chỉ chẳng qua hiện nay Quách Đại Lộ cảnh giới không giống như xưa, đương nhiên sẽ không đồng ý. Lương Hồng Lý cười gần nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta cùng bắt Ca sở dĩ co đặc quyền, là bởi vì chúng ta hai ở tầm dương trai thợ khéo, một cái chạy đường, một tên tập dịch. Quách Đại Lộ bật cười nói, hóa ra là bên trong phúc lợi của nhân viên, cái kia thành, đi tới. Bốn người cười nói đi tới tầm dương trai, khiến Quách Đại Lộ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia thịt dê cửa quán trước lại không có một người xếp hàng cùng thương châu thành một đôi ca sống náo nhiệt một trời một vực cũng không có cho thấy một cái ngôi sao trên mạng nhỏ quán sở hữu nhân khí lương diễn tựa hồ đoán được quách đại lộ trong lòng giải thích nói chúng ta tầm dương trai một năm ở giữa chỉ có ba tháng tẩy mở xếp hàng những thời gian khác chính là mọi người dựa theo chính mình xếp hàng chỉnh tự đến đây quán ăn bên trong dùng cơm quách đại lộ gật đầu rõ ràng tiến vào tầm dương trai quả nhiên thấy trong cửa hàng hết thảy chỗ ngồi đều đã ngồi đầy đang dùng đưa khách nhân đầy mặt tập trung vào thậm chí không dám miệng lớn ăn canh ăn thịt chỉ lo một hồi ăn xong chờ đợi khách nhân thì lại đẩy mặt chờ mong cùng hướng vấn đang lúc này một người tuổi còn trẻ người uống xong cuối cùng một dọn canh thịt hài lòng đứng lên nhưng là ngựa khí lười nhác nói đợi năm tháng cho là cái gì rượu tiên nước thánh nguyên lai like cũng chỉ đến như thế thật không đáng trong cửa hàng tất cả mọi người đối với cái kia người trợn mắt nhìn có tính khí không tốt lập tức quát bằng nói tầm dương chai công bằng buôn bán không dối trên lửa dưới không ai buộc ngươi xếp hàng lại không người buộc ngươi tới trong cửa hàng ở vậy nói gì nói mát ăn xong mau mau đi những người khác cũng trước sau lên tiếng ủng hộ người trẻ tuổi kia không để ý lắm nói ngược lại ta lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được như vậy thịt dê canh ta chính là muốn mắng hai câu để trong lòng chính mình có thể cân bằng một chút, không đến nỗi quá mức dư vị cùng nhớn nhung, như vậy không được sao? Phạm pháp sao? Mọi người đột nhiên đều trở nên trầm mặc, cảm thấy người trẻ tuổi này nói thật hay có đạo lý. Lương Hồng Lý nhìn Quách Đại Lộ một chút, thấp giọng nói, thật giống ngươi. Quách Đại Lộ cắt một tiếng, miệng của ta mới không như vậy tiện tốt phạt. Người trẻ tuổi kia đi trả tiền thời điểm, hỏi cái kia phòng thu chi, ông chủ tại sao không muốn mở rộng quán ăn quy mô, chiêu đãi nhiều khách hơn, kiếm lời nhiều tiền hơn? Phòng thu chi hỏi, kiếm lời nhiều tiền hơn có ích lợi gì? Người trẻ tuổi nói, có nhiều hơn tiền là có thể sinh hoạt vô ưu, chăm chú ở tu luyện, cái gọi là tiền lữ pháp địa mà. Ngoài ra, tu luyện sau khi, còn có thể nhàn nhã địa mở thịt cừu non canh quả ăn, mỗi ngày cố định chiêu đái mấy người khách nhân, dính điểm gõ lửa, lấy trợ tu hành, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Phong Thu Chi hỏi ngược lại, ngươi cho rằng chúng ta ông chủ hiện tại trải qua là ngày gì? Người trẻ tuổi kia mở ra, lập tức bừng tỉnh cười to, là ta hết ngồi đài giếng, sau này còn gặp lại. Nghe xong đối thoại của hai người, Quách Đại lộ ngay tại chỗ, nhất thời tâm tư vang ngàn, nhớ tới trước đây ở nhân gian thế giới gặp phải đủ loại, có lúc có chút người liều mạng kiếm tiền theo đuổi sinh hoạt, thực tế lại là trước mặt đã có sinh hoạt. bất quá này loại thuộc về nhân gian thế suy nghĩ cảm thán không có kéo dài quá lâu. hắn hiện tại dù sao cũng là một vị người tu hành, tự có kiên cường mục tiêu. sự thực chứng minh, tầm dương chai thịt dê canh thật sự rất tuyệt, cho dù là đối với Quách Đại lộ cái này ăn sòng chân chính rượu tiên nước thánh người thử đến, cũng cảm thấy là hiếm thấy mỹ vị. một bát thịt dê canh hạ bụng, Quách Đại lộ thật sự rất muốn nhấc tay đến một câu, ông chủ, trở lại chén canh. uống xong canh, Quách Đại lộ kê đặt giúp đỡ lương hồng lý rửa chén. Rốt cục ở bếp sau gặp được vị kia thang chân nhân bộ mặt thật, cái tết tóc xinh han, quần áo một mạc đắt thể cô gái trẻ. Nữ ông chủ khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm túc thận trọng, cho dù mặt đối với vương tử, công chúa cũng không giả chút nào lấy sắc thái, thanh thanh đạm đạm địa dặn dò bọn họ đi làm việc tỉnh. Tấm dương trai cuối cùng là địa bàn của nàng. Từ tấm dương trai về vương cung thời điểm, sắc trời đã lặn. Trên đường nói tới vị kia thang chân nhân, tất cả mọi người vui lòng lời ca tụng, thịt dê canh làm thật là một phương diện, nhất để mọi người để ý vẫn là nhân gia cái kia không nhìn cao nhân nhẹ vương hầu khí khái. Hộ xe chạy hẹn thời gian một bữa cơm, vương cung đỏ thắm cửa lớn gần ngay trước mắt. Lương Diễn, Lương Hồng Lý cùng Kê đặt mỗi bên lấy ra thân phận, ngón tay nhập lại ra Quách Đại Lộ chính là từ hạnh đàn mời về tiên sinh, thành vệ nào dám hỏi nhiều ngăn cản. Đúng là lén lút một bóng người gặp được chiếc kia hiệu xe, vội vã rời đi. Chương 356, Quách Đại Lộ đại tông sư con đường, thượng. Phủ Thái tử, đèn vách tường huy hoàng. Một hầu nữ đứng ở dưới bậc, hướng về nửa nằm ở trên giường Thái tử Lương Thành Khang hồi bẩm tin tức, trong xe tổng cộng 4 người, ngoại trừ bắt điện hạ, hữu công chúa cùng Kê Đạt, còn có một vị khóa chúc đao thiếu niên, căn cứ bắt điện hạ nói, cái kia chúc đao thiếu niên là hắn từ hành đàn mời về tiên sinh. Lương Thành Khang vẻ mặt bất động, Há mù ra, ngồi ở bên cạnh hắn đang bắc cây quýt hầu nữ cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về trong miệng hắn thả một mảnh cây quýt. Ân, ta biết rồi. Thái tử điện hạ một bên ngay cây quýt vừa nói chuyện, phân phó, bồi cung muốn ở phủ thái tử cho diễn vương tử bảy một hồi đón gió tẩy trần tuyệt diệu. Vâng. Cái kia hầu nữ không người lui ra. Lương Thành Khang ngồi xuống, vỗ vỗ tay, nhìn trăm trăm nơi nào đó rơi vào trầm tư. Một lát sau lẩm bẩm lầu bầu nói, một đau đoạn thương hà hạnh đàn tiên sinh sao? Điện hạ, có muốn hay không phải người đi thử một chút? Bên cạnh một vị hầu nữ đề nghị. Lương Thành Khang lắc đầu, không phải phải người đi dò xét mà là đem hắn mời đi theo nghiệm chứng thân phận, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút hắn cái kia đem có thể đoạn thương hà chúc đao đến cùng là mặt hàng gì. Nói đến đây, Lương Thành Khang hướng đứng ở một bên quần đỏ hầu nữ nhấc giơ tay, đi mời ba vị tiên sinh. Cái kia quần đỏ hầu nữ sau khi rời đi, Lương Thành Khang lần thứ hai nằm xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, lại đi vào một vị hầu nữ, báo đáp nói, "Vậy hạ ở ngự thư phòng triệu kiến bắt điện hạ cùng vị kia hành đảng tiểu giáo viên." Lương Thành Khang nằm ở nơi đó vung vung tay, không nói một lời, tâm nói, "Bắt đệ tờ hở hở là biết nhờ nhờ lại thật hội diễn a." Có thể chịu mà có thể diễn bắt Vương Tử Lương diễn từ ngự thư phòng đi ra, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, trước đây chạy ra cung nhiều lần như vậy, phụ vương xưa nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không lưu ý, không ngờ lần này mới từ bên ngoài trở về, đã bị Triệu Kiến, hạnh đàn sức ảnh hưởng thật vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Không biết phụ vương sẽ cùng Lý đạo hữu nói những gì. Lương Diễn quay đầu lại liếc mắt nhìn, đi tới hành lang trung đẳng hậu quách đại lộ, nhanh như vậy bị phụ vương chú ý tới, trong lòng hắn vừa buồn vừa vui. Mừng không cần phải nói, vốn là Hắn bức kia vẽ hổ họa bì cũng vẽ xương hổ gầm vực sâu đồ còn chưa thành hình. Hắn không xác định mình bây giờ có thể có thể không gánh vác nội phụ vương coi trọng. Màn đêm buông xuống, bầu trời sao lún đốn đầy trời. Lương diễn chính nhìn nhòm thần, chợt thấy trên vương thành không hai cái điểm đen đang nhanh chóng bay tới. Điểm đen tiếp cận, ở vương thành đèn nuốt chiếu rọi, nhưng là một thắt một cho hai bóng người ngự kiếm mà tới. Vương Thành đại trận không có phản ứng, ẩn nút trong bóng tối thiên ý thánh vệ không có ngăn cản. Thân phận của hai người này không cần nói cũng biết, chính là phụ thái tử ba vị đại cung phụng thứ hai áo bảo đen cùng áo bảo cho. Cái thứ ba vị cung phụng lúc trước không biết cùng xà nhà vương đạt thành thỏa thuận gì, lập xuống đại nguyện, cả đời khô thủ bằng ăn thành, không thành thánh không rời thành. Chỉ bất quá, Lương Diễn từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua áo bào đen cùng áo bào cho hai vị, còn vị kia áo bào trắng cung phụng. Hắn cùng cái khác các huynh đệ tỷ muội giống như, đều là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Thái tử thời gian này mời hai vị cung phụng vào cung làm cái gì? Lương Diễn không rõ. Một hồi, Quách Đại Lộ từ Ngự thư phòng đi ra, Lương Diễn nên đón, mang trên mặt không hề che giấu hỏi dò tâm ý. Quách Đại Lộ nói: "Cha ngươi, Lệ Tôn chỉ tán gẫu một chút tu luyện cùng học vấn phương diện vấn đề." cũng không nói gì, ngươi cái gì? Lương diễn tự dễu nở nụ cười. Hai người sóng vai về bắt vương tử phủ, không ngờ nửa nói gặp gỡ phụ thái tử hầu nữ. Cái kia hầu nữ xưng thái tử đã ở phủ bên trong bày xuống thực rượu, nên vì bắt điện hạ đón gió, mấy vị khác điện hạ cũng đã ở phủ thái tử chờ đợi bắt điện hạ cùng hạnh đàn tiểu giáo viên. Lương diễn cùng Quách Đại lộ liếc mắt nhìn nhau, trưng cầu ý kiến của hắn. Quách Đại lộ hơi gật đầu. Lương diễn nói: đi thôi. Hầu nữ phía trước dẫn đường, ba người hướng phủ thái tử đi đến, dọc theo đường đi, Bách Đại lộ có thể rõ ràng cảm giác được nại vương cung chỗ tối có vô số con mắt đang nhìn mình chăm chăm cùng nhân gian thế đầu ca mây ra tự như ba người quanh đi quẩn lại đi tới phủ thái tử ngẩng đầu nhìn đến hai cái lớn đèn lồng màu đỏ treo thật cao quách đại lộ dừng một chút đống nhiên không tên nợ nụ cười theo vị tiên hầu nữ một đạo vào phủ phủ thái tử bên trong Nhỏ tiệp rượu sớm mở ngoại trừ đã gả mấy vị công chúa cái khác vương tử công chúa toàn bộ trình diện theo lương diễn cùng quách đại lộ đến phủ thái tử một đám vương tử công chúa cùng nhau đủ đưa mắt đầu đi qua biểu hiện khác nhau lương thành khang càng là trực tiếp đứng lên vỗ tay nói bát đệ lần này vi phục xuất tuần cực khổ rồi hoan nên hạnh đàn tiên sinh đại giá quang lâm tà phủ thái tử thái tử đứng dậy Những người khác tự nhiên cũng đi theo đến. Lương Diễn trước tiên đối với Thái tử hành lễ nói cảm ơn, sau đó đều từng thấy chư vị anh chị em. Quách Đại Lộ người trong tu hành, lại là sáu tầng tông sư, cùng Lương Vương trên là đạo hữu tương xứng, tự nhiên không cần đối với Thái tử hành cái gì đại lễ, trên mặt mang theo hòa ái ý cười địa chắp chắp tay. Sau khi ngồi xuống, mọi người lại tán thưởng Bát Vương tử sửa trị thương châu lũ lụt công lao, Lương Diễn bận biểu đem công lao giao cho Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ nụ cười gió xuân, tiên tính đứng ngoài quan sát, phát hiện khắp phòng người, ngoại trừ vị kia hoạt bát cựu công chúa Lương Hồng Lý, những người khác rõ ràng đều ở biểu biểu diễn kỳ quặc, hòa hợp tiềm thấm. Bầu không khí vi diệu. Đây chính là hoàng gia sao? Quách Đại Lộ đột nhiên cảm thấy một trận vô vị. Thời gian này, Thái tử Lương Thành Khang chủ động đột nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ, nói: "Tiên sinh, tự ngươi một đao đoạn thương hà tin tức truyền mở phía sau, bổn cung liền vẫn chờ mong có thể thấy tận mắt vừa thấy ngài cái kia đem chút nào, không biết." Quách Đại Lộ ôn hòa nói: "Vậy hay là quên đi, ngươi cảnh giới thấp kém, thấy đối với ngươi cũng không có gì hay nơi." Xèo. Giống như một cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí nhất thời hết sức khó xử. Quách Đại Lộ bận điệu nói: "Ta nói như vậy, có thương tổn được ngươi sao?" Lương Thành Khang bật cười lớn, tiên Sinh thực sự nói thật, bổn cung sẽ không để ý. Quách Đại lộ gật gật đầu, vậy thì tốt. Tiếp theo Bù Đắc nói, bất quá Thái tử điện hạ trong phủ nếu có cái gì cung phụng hoặc là thực lực mạnh mẽ thủ hạ, ngược lại là có thể để hắn đi ra cùng ta so tài so tài, ta có thể nhân cơ hội để mọi người mở mang kiến thức một chút ta chúc đau lợi hại. Mọi người nghe vậy đều bật ra, liên tứ vương tử cùng thất vương tử hai vị lòng dạ thâm trầm điện hạ cũng ngượng bức một sát na. Cho tới Thái tử lương diễn, nhất thời càng là không biết nên làm sao nói tiếp. Hắn sở dĩ bảy trận này tiệc đón tiếp, vì chính là muốn để ba vị cung phụng ra tay dạy dỗ một chút Quách Đại lộ lấy dội vào cái này ép một hồi lao bát khí diễm tuy rằng áo bào trắng cung phục lại một lần trực tiếp cự tuyệt này loại nhảm chán bời nhưng áo bào đen cùng áo bào cho cũng đều là cảnh giới cao thâm thực lực cường đại kiếm đạo thông sư chắc chắn cho bát vương tử một chút màu sắc nhìn thế nhưng căn cứ thái tử điện hạ bố trí hiện tại căn bản không đến động thủ thời điểm hắn trước phải làm nền sau đó không để lại dấu vết địa đem câu chuyện hướng về luận võ mặt trên mang cuối cùng mới nước chảy thành sông địa cho mời hạnh đàn tiên sinh bộc lộ tài năng đoạn sông chi đau để đoàn người nhìn mắt sau đó sẽ là một người múa dao không khỏi vô vị Bổn cung để hai mươi vi tiên sinh giúp đỡ vân vân, thuận lợi thúc đẩy luật võ. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới chuẩn bị làm nền, đối phương càng chủ động mở miệng khiêu chiến, trực tiếp như vậy, hoàn toàn không theo động tác võ thuật đến. A cái này, Lương Thành Khang do dự nói, như vậy không thành vấn đề sao? Quách Đại Lộ nói, ta không thành vấn đề a, ngươi có vấn đề? Có vấn đề. Thái tử điện hạ bận bịu xua tay, bổn cung cũng không có vấn đề. Quách Đại Lộ cười đứng dậy, vậy tới đi. Lương Thành Khang cũng sẽ không che che, quay đầu lại liếc nhìn hai vị cung vụng, áo bào đen đứng dậy. Chợt nghe gái kia tuổi trẻ hạnh đàn tiên sinh nói, hắn không được đổi cái kia mà áo bào sắm đi. Phủ thái tử ba cung phụng, hắc cho trắng ba bảo, cấp bậc thực lực cũng là dựa vào máu sắc từ hắc đến cho lại tới trắng xếp thứ tự. Nghe quách đại lộ như vậy khinh thị nô nữ, áo bào đen tại chỗ nổi giận, lúc này rút kiếm mà lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào quách đại lộ. Áo bào đen mặc dù ở ba vị cung phụng bên trong đứng hàng hành thứ ba, nhưng kiếm ý cô động tinh kết nơi, cũng là khá là khả quan, không phải vậy hắn cũng không dám làm nhiều như vậy công chúa vương tử mặt rút kiếm. Giờ khắc này kiếm vương ra khỏi vỏ, sau một khắc kiếm đã đến quách đại lộ hậu trước. Tấn cũng như điện, keng, mũi kiếm không có đâm trúng cổ họng mà là đâm vào một cái ly uống rượu. Áo bào đen kiếm khách cả kinh, không kịp cất kiếm, thủ đoạn bị cắt, trường kiếm bị đoạn. Chanh. Quách đại lộ giương tay một cái, đem đoạt được trường kiếm xuyên còn đen hơn bào vào kiếm, nói, tu hành một đạo, không thể có nửa điểm giả tạo, nói ngươi không được, ngươi liền không được, không phục cũng không được. Tiếp theo cái.